Chương 291, nhà. Đột phá thất bại. Chương 291, nhà. Đột phá thất bại. Hai người khác cùng thánh tử giao phó xong, cũng chạy tới cùng Tô Tiếu Tiếu lý luận. Ba người nói một tràng. Tô Tiếu Tiếu trực tiếp một câu, chờ chút đan dược luyện chế ra đến sau. Ba người các ngươi có thể kiểm tra, nếu là không được, có thể truy trách. Sau một nén nhang, Tô Tiếu Tiếu khoát tay, đan lô cái nắp bị sốc lên. Hơi không chế linh lực, bên trong một viên đan dược lơ lửng tại không trung. Ở đây tất cả mọi người ngu ngơ nhìn xem không trung đan dược. Cái này. Cái này. Đây là tư văn phá hóa đan gia tăng bốn thành tỷ lệ đột phá đến hóa thân cảnh. Không phải ba văn sao? Ngươi mù a? Ngươi cẩn thận đếm xem đan dược phía trên có mấy đạo đường vân. Thánh tử Tư Đồ Hàn càng là kích động đứng lên, một cái lắc mình xuất hiện tại Tô Tiếu Tiếu bên người. Ánh mắt kia không biết là mừng rỡ, vẫn là kích động, tóm lại nhìn Tô Tiếu Tiếu ánh mắt rất phức tạp. Thánh tử, ngươi đừng nhìn ta như vậy, ta thích nữ. Ha ha. Bốn văn đan dược. Bốn văn đan dược. Ta ma tông có ngươi là đủ. Bên cạnh một ma tông luyện đan sư nhắc nhở, "Thánh tử, cái này Mai đan dược trước để chúng ta kiểm tra một chút, ngươi tại phục vụ." vốn không muốn cho nhà mình thánh tử dội nước lạnh, nhưng căn hệ trọng đại bọn hắn nhất định phải kiểm tra một phen. đi, ba người các ngươi nhìn xem. tư đồ hàn đối tô tiếu tiếu tín nhiệm còn không có thành lập, so sánh cái này ba cái uy tín lâu năm luyện đan sư, hắn hiện tại càng thêm tin tưởng ba vị này luyện đan sư. lại nói nhìn xem cũng không sao, vạn nhất thật sự có vấn đề đâu. một ma tông luyện đan sư cầm xuống không trung đan dược, lập tức nghiên cứu. cái này mai đan dược chất lượng, có thể so sánh chính hắn luyện chế phải tốt không biết bao nhiêu lần. nếu là dễ dàng như vậy bị người nhìn ra, kia cẩn không bị thủ quyết phía trên cùng vốn là sẽ không xuất hiện đan trung đan loại thủ pháp này. Ba tiên luyện đan sư nghiên cứu tiểu hội, trừ Trấn Kinh, cơ bản không có khác. Theo bọn hắn nghĩ, dưới mắt mới xuất hiện tiểu tử, nhất định là nắm giữ một loại không thuộc về tu tiên giới thông thường thủ pháp luyện đan, cùng đan phương. Không phải nhiều như vậy không thuộc về phá hóa đan đan phương dược liệu liền khó mà giải thích. Thánh tử, cái này mai đan dược không có vấn đề, là chúng ta nhìn nhầm, không nghĩ tới trong tay hắn có tốt hơn đan phương. Tô Tiểu Tiểu nét miệng cười một tiếng, xem đi, ta trước đó nói thế nào, chờ ta luyện chế ra đến, các ngươi nhìn xem liền biết, hiện tại có phục hay không. Ba tiên luyện đan sư rất là xấu hổ, nói không ra lời. Đi. Thánh tử ngươi tranh thủ thời gian đột phá đi, về phần ba người các ngươi, về sau muốn học ta đều có thể dạy các ngươi, nếu là đem giáo hội các ngươi, chúng ta bốn cái luyện đan sư nhất định có thể để ta ma tông phát dương quang đại. Kia liền trước tạ qua đạo hữu, đối còn không biết tên của ngươi, các ngươi gọi ta Vương Đức Phát là được. Đức Phát huynh, có ngươi cái này mai đan dược, thánh tử đột phá trên cơ bản là chuyện ván đã đóng tiền. Qua khen. Ai, ai. Ta đau bụng, khẳng định là ta hôm qua ăn sống thịt cá náo. Không được ta phải đi giải quyết một cái. Nói xong Tô Tiếu Tiếu bay về phía không trung, rời xa đám người. Cái này mai đan dược là ở ngay trước mặt bọn họ luyện chế ra đến, chờ chút nếu là xảy ra chuyện nhất định bại lộ, cho nên tô tiếu tiếu chuẩn bị trốn đi chờ bọn hắn thánh tử đột phá lại nói. Thánh tử, vậy ngươi trước đột phá đi. Nói người thầy luyện đan này đưa trong tay phá hóa đan đưa cho tư đồ hàn. Cầm đan dược tư đồ hàn trực tiếp nhét vào trong miệng, cũng trở lại trên đài cao lấy ra đại lượng linh thạch về sau. Tư đồ hàn ngồi xếp bằng hơi luyện hóa trong bụng đan dược, tư đồ hàn cả người khí thế liền phát sinh biến hóa, theo khí thế kéo lên, trung quanh linh thạch bên trong linh khí bắt đầu tuôn hướng tư đồ hàn. Thời gian qua một lát tư đồ hàn liền chạm đến bình cảnh chỉ cần vượt qua liền có thể đột phá. thế nhưng là lúc này tư đồ hàn bụng đột nhiên đau mà lại không là bình thường đau. ta cảm thấy thánh tử lập tức liền muốn đột phá thành công. một ma tông trưởng lão lẩm bẩm. dù sao cũng là chúng ta thánh tử đột phá đến hóa thần kỳ vẫn là không có vấn đề. vậy mà lúc này tư đồ hàn cái chán đã xuất hiện mồ hôi, bụng của hắn bắt đầu còn đau, phản phất có đồ vật gì tại hắn trong bụng chơi đùa. chuyện gì xảy ra? lúc này bụng xảy ra vấn đề. không được ta đến chịu đựng, không có thể đột phá thất bại. khí định tâm thần cảm giác đau đớn lập tức có làm dịu. thế nhưng là thế nhưng là đã có đồ vật gì xuất hiện tại cửa chính. Nhiều năm tích quốc tư đồ Hàn đã rất lâu đều không có bỏ qua cái giấm, nhưng tại trong trí nhớ loại cảm giác này chính là muốn đánh giấm. Mẹ nó cái này cái giấm không thể phóng xuất, ta là ma tông thánh tử, nếu là trước mặt nhiều người như vậy đánh hình mặt kia mặt để nơi nào? Tư đồ Hàn dùng sức kẹp chặt, đem cái giấm một mực vây ở thể nội. Nhưng là, mới vẹn vẹn hai cái hô hấp, hắn liền cải biến chủ ý. Vung liền bung đi, dù sao cũng so đột phá thất bại tốt, ta không níu được. Cơ bắp vung lòng thanh. Một tiếng vang thật lớn, Tư đồ Hàn bị mình cái giấm bắn bay nửa mét chi cao. Cái này đều do hắn nẹn quá lâu. Sớm một chút phóng suất còn không đến mức như thế lớn chiến trận. một cỗ thất thải xương mù nháy mắt tràn ngập ra, tư đồ hàn thân thể rơi xuống đất, khí thế hoàn toàn không có, điều này đại biểu lấy đột phá thất bại. đột phá cần chuyên tâm, vừa mới hắn tâm tư tất cả đều tại mình cái rắm phía trên, tăng thêm thân thể chấn động cái này mới đưa đến hắn đột phá thất bại. đây là làm gì a? thanh tử bị thứ gì cho nổ một chút, đột phá thất bại. hẳn là thất bại, loại này thất thải xương mù nơi nào đến, đột phá thất bại làm sao lại xuất hiện loại vật này? không biết, không hiểu rõ. ngồi xếp bằng trên mặt đất tư đồ hàn khí một bàn tay đập tiến bùn trong đất. Hắn thực tế nghĩ mãi mà không rõ làm sao em đẹp lại đột nhiên thẢ như thế lớn một cái dấm. Phốc ồ ồ phốc phốc. Nhìn không được căn bản liền không nhìn được. Trên đài cao tư đồ hàn một trận hỗn vốn. Lần này thanh âm bình thường, người chung quanh cũng nghe được. Ta dựa vào, những cái kia thất thải xương mù là thánh tử thả cái dấm. Không có lý do a. Đánh dấm thế nào lại là thất thải đấy này. Quỷ biết chúng ta thánh tử ăn thứ gì. Bên cạnh người này cho tư đồ hàn sách câu tỉnh, bình thường trừ ăn da đan dược, vật gì khác hắn đều không có chạm qua. Liên vừa mới ăn một viên bốn văn phá hóa đan. Nghĩ đến chuyện này tại tư đồ hàn trong lòng có manh mối. Vừa mới nhà mình ba vị luyện đan sư nói Vương Đức Phát luyện chế đan dược tăng thêm cái khác dược liệu. Mấu chốt nhất chính là cái này Vương Đức Phát nói tiêu chảy, mượn cơ hội rời khỏi nơi này. Dưới trời đất thật có trùng hợp như vậy sự tình. Tư đồ Hàn không muốn tiếp tục mất mặt, một cái lắc mình xuất hiện tại mình trong trại viện. Mặc dù còn tại đánh giám, bất quá đã không có người có thể nhìn thấy. Lúc này hai tên trưởng lão không yên lòng, đi theo Tư đồ Hàn tới. Thánh tử, người chuyện gì xảy ra? Vừa mới người kia luyện chế đan dược có vấn đề, hiện tại các ngươi lập tức cho ta quá khứ tìm cái kia gọi Vương Đức Phát người. Hai tên trưởng lão vừa đi Tư đồ Hàn nơi ở đại môn liền bị người gõ vang. Còn có thể là ai? Đương nhiên là Tô Tiếu Tiếu đến. Chương 292, bảy trận, chương 292, bảy trận. Cút cho ta. Tư đồ Hàn gầm lên giận dữ, mẹ nó bây giờ còn tại đành rắm, vừa mới nhiều người như vậy nhìn thấy, hiện tại tìm đến mình không làm muốn chết sao? Thánh tử là liên quan tới Vương Đức phát sự tình, ta xác định hắn đối vừa mới đang dược động tay động chân. Nghe tới Tô Tiếu Tiếu giải thích, Tư đồ Hàn đứng tiếng, tiến đến. "Chờ Tô Tiếu Tiếu đi tới bên cạnh hắn, Tư đồ Hàn nói, đem ngươi biết sự tỉnh đều cho ta nói ra." có cái gì dễ nói đều chuẩn bị diệt đi ma tông tô tiếu tiếu quát tay một đoàn lu quang bay về phía tư đồ hàn cửu u chấn hồn thuật mới ra tư đồ hàn nháy mắt mới ngã xuống đất lấy ra đoạn đao tô tiếu tiếu mang theo hắn cùng một chỗ tiến vào đoạn đao không gian nhìn xem tô tiếu tiếu xách tiến tới một cái nam tử tư tình an trong lòng có chút ít hưng phấn lao thái bà người này là ma tông thánh tử người đem hắn giết ta có việc gấp đi ra ngoài trước vương hữu đức ngươi tìm tới ma tông đối không nói ta đi ra ngoài trước mới ra đoạn đao tô tiếu tiếu lập tức hóa thân thành ma tông thánh tử dáng vẻ Hết thể đều tại dựa theo kế hoạch tiến hành. Có Ma Tông Thánh Tử thân phận, tăng thêm Vương Đức phát nháo sự để hắn đột phá thất bại. Mình tại Ma Tông bên trong bố trí bất luận cái gì trận pháp đều là đương nhiên. Tô Tiểu Tiểu bay lên không trung hô một cú họng, tất cả trưởng lão lập tức tới tập hợp, ta có chuyện quan trọng. Siu siu siu. Ma Tông chín cái trưởng lão nháy mắt đến đông đủ. Thánh Tử, thân thể ngươi không có việc gì đi? Một trưởng lão quan tâm nói, ta không sao, bất quá vừa mới cái kia luyện chế đan dược người ta cảm thấy có vấn đề, không giống như là ta Ma Tông người. Thánh Tử, đây không có khả năng. Chúng ta ma tông vị trí bí ẩn, người bình thường căn bản là phát hiện không được, đang nói chúng ta lối vào trừ kiểm tra đệ tử thân phận bài cũng sẽ kiểm tra bề ngoài. Xét thực lối vào người bình thường vào không được, bất quá người kia vừa mới luận chế cho ta đan dược có vấn đề, mà lại các ngươi cũng nhìn thấy. Thánh tử, chúng ta bây giờ toàn lực tìm kiếm người này, tin tưởng qua không được bao lâu liền sẽ có tin tức. Hiện tại cùng các trưởng lão sách bố trí trận pháp sự tình có chút đột độn, cho nên tô tiếu tiếu cùng bọn hắn nhàn hàn luôn. Sau một nén nhang, có đệ tử đến báo, "Thánh tử, trưởng lão, chúng ta tìm khắp ma tông, không có phát hiện cái kia vương nước phác" lối vào sư huynh bảo hôm nay không ai ra ngoài mấy tên trưởng lão như mày chuyện này nói không thông lúc này tô tiếu tiếu mở miệng nói các vị trưởng lão sự tình có chút quỷ dị chúng ta không thể không phòng các ngươi để tông môn đệ tử khoảng thời gian này để cao cảnh giác ân thánh tử nói đúng người này hại ngươi đột phá thất bại định có dị tâm chúng ta đến cẩn thận một chút các vị trưởng lão ta đoạn thời gian trước từ chỗ kia giả tiên táng trở về về sau liền bắt đầu khổ tâm nghiên cứu trận pháp chi đạo gần nhất có không ít thu hoạch cho nên ta dự định tại trong tông môn bố trí mấy tòa đại trận lấy phòng ngừa vạn nhất thánh tử Chúng ta tông môn trận pháp không phải có ba tòa sao? Còn muốn thêm sao? Đang nói cái này ba tòa trận pháp từ khi bố trí về sau càng không liền không có sử dụng qua. Các trưởng lão yên tâm, chuyện này ta cảm thấy vẫn là cần thiết, vì lấy phòng ngừa vạn nhất. Nói thật mấy cái trưởng lão có chút không nguyện ý, từ khai tông lập phái hơn ở năm, không ai phát hiện nơi này, cho nên trận pháp chính là bãi trí. Tuy nói ma tông có chút trận pháp vật liệu tồn kho, nhưng là dùng xong sau lại được chuẩn bị một chút chuẩn bị chiến đấu, đây cũng là một bút lớn chi tiêu. Bất quá thánh tử lên tiếng, bọn hắn cũng phản bác không được. Đã thánh tử nghĩ bố trí trận pháp, vậy ta đi lấy ngay bây giờ chút vật liệu tới toàn bộ làm như cho thánh tử luyện tập. vốn còn nghĩ muốn mình xuất tiền túi, không nghĩ tới người nhà thế mà bắt đầu tặng đồ. Ân, được thôi, ta ở đây chờ ngươi. Các trưởng lão khác có thể tán, các trưởng lão đi tứ tán. không bao lâu mà tông nhị trưởng lão mang đến một cái nạp dưới, giao cho tô tiểu tiếu. thánh tử, chúng ta trận pháp vật liệu tồn kho toàn bộ đều ở bên trong, ngươi đừng có dùng nhiều lắm, có chút vật liệu rất khó được. đi, ngươi đi mau đi, trong lòng ta nắm chắc. chờ nhị trưởng lão vừa đi, tô tiểu tiểu lập tức xem xét lên cái này nạp dưới. Ở trong trận pháp vật liệu sát thực rất nhiều, bất quá tốt đi một chút đồ vật liền thiếu đi, có chút còn không có, cũng không có biện pháp nào khác, còn phải lấy lại một điểm đi vào. Kia lấy nạp giới Tô Tiếu Tiếu bắt đầu ở Ma tông bên trong chạy khắp nơi bố trí khởi trận pháp đến. Đoạn đạo bên trong, lão thái bà tư tính ăn cũng không có nghe từ Tô Tiếu Tiếu đề nghị đem hắn giết chết, mà là từ nạp giới bên trong lấy ra một cái giường lớn, đem trong hôn mê tư đồ hẳn cho ném đi lên. Vương Hữu Đức coi như không tệ, tên tiểu tử này là kiểu mà ta yêu thích, rõ ràng mình có thể giết, lại vẫn cứ để ta giết, hắn tuyệt đối là cố ý. Ha ha, chỉ có thể nói nàng nghĩ quá nhiều. Tô Tiếu Tiếu vội vã ra ngoài bố trí trận pháp, mà một người bố trí cỡ lớn trận pháp rất sóng tốn thời gian. Tô Tiếu Tiếu nghĩ sớm một chút thanh lý ma tông người, sau đó lại ra ngoài thu phiếu nợ. Tư Tĩnh Ngan vừa mới bắt đầu động thủ, Phúc. một tiếng dị hưởng xuất hiện. Tư Tĩnh Ngan cúi đầu xem xét, khá lắm. Ma tông Thánh tử tiêu chạy, cái này phun một cái chính là hé mở giường. Tư Tĩnh Ngan đều mẹ nó ngộng. đây là cái quỷ gì? Hẹ. Lão Thái Bà bắt đầu buồn nôn, loại vị đạo này, khoảng cách gần như thế, làm cho nàng ngáy mắt không có hào hứng. Tô Tiếu Tiếu liền sợ luyện chế đan dược tình không đủ, cho nên thêm một cửa ải không nghĩ tới ma tông thánh tử tại cửa thứ nhất đã đột phá thất bại, sau đó chạy trốn, cái này cửa thứ hai thế mà bị lao thái bà cho tận mắt chứng kiến. tư tinh an lấy ra trường kiếm, chiếu vào ma tông thánh tử đầu liền bổ tới, mẹ nó vương hữu đức đến cùng ném cái thứ đồ gì tiền đến, bẩn thỉu đồ chơi, thật mẹ nó buồn luôn, chết thanh tịnh, một kiếm xuống dưới ma tông thánh tử đầu bị chặt thành hai nửa, đã chết đến mức không thể chết thêm. về sau vương hữu đức tặng người tiền đến, ta đến chờ một lát mới có thể động thủ. tư tinh an nghĩ lại, ba canh giờ trôi qua, tô tiếu tiếu đem cái cuối cùng trận pháp kết nối xuống đất linh mạch phía trên. Từ đó bốn tòa sát trận, một tòa khốn trận bố trí xong, đồng thời ma tông trước đó vốn có 3 tòa trận pháp cũng bị Tô Tiếu Tiếu lớn đổi một lần. Sau đó còn có chỗ mấu chốt nhất, đó chính là lối vào. Cửa vào có 6 cái ma tông đệ tử trông coi, nhất định phải đem bọn hắn lắc lư tiền đến. Còn có một cái lối vào nhất định phải bố trí một tòa huyễn trận, nếu là có ma tông đệ tử trở về nhìn thấy trong tông môn núi thây biển máu chắc chắn trốn đi. Cho nên một cái huyễn trận là mấu chốt, khả năng hấp dẫn về ma tông đệ tử tiến vào đại trận bên trong. Cứ như vậy, ma tông Dương Nguyệt cũng có thể thanh trừ sạch sẽ. Đi tới lối vào 6 tên trông coi xem xét là thánh tử, ناو nhau hành lễ. Mấy người các ngươi đi vào trước, ta muốn bố trí ở chỗ này trận pháp. Thánh tử, cái kia vương đức phát bắt đến không có. Còn không có, cho nên ta muốn bố trí trận pháp, các ngươi đi vào trước, ta chuẩn bị cho tốt đang gọi người nhóm tới. Sáu người vừa đi Tô Tiếu Tiếu liền bắt đầu hạ thủ, thời gian một nén hương huyễn trận bố trí xong. Đi, có thể động thủ. Chương 293, diệt ma tông, chương 293, diệt ma tông. Liên tại cửa ra vào Tô Tiếu Tiếu đại thủ đè xuống đất, thôi động bố trí tòa thứ nhất vạn kiếm đại trận. Không trung vô số linh lực hóa thành trường kiếm xuất hiện, sau đó cùng nhau hạ xuống. Phốp thử Mấy trăm tiên thực lực không cao mà ma tông đệ tử bị xuyên thủng, bị đâm một kiếm chết ngược lại không đến nỗi, Bất quá đợt tiếp theo công kích theo nhau mà tới, bây giờ liền bắt đầu xuất hiện thương vong. Địch tập, địch tập. Một ma tông trưởng lão thanh âm truyền ra, tất cả ma tông đệ tử đều bị kinh động, có không ít người từ phòng ốc bên trong chạy ra, nhưng mà chờ đợi bọn hắn chính là vô số mưa kiếm rơi xuống. Ma tông trưởng lão phản ứng rất nhanh, riêng phần mình quy vị chuẩn bị mở ra hộ tông trận pháp, nhưng mà chờ bọn hắn thôi động trận pháp thời điểm, phát hiện hộ sơn đại trận không có bất kỳ cái gì phản ứng kia là đương nhiên, bọn hắn nguyên lai ba tòa trận pháp cũng không biết bị Tô Tiếu tiếu cho đổi thành cái dạng gì, nếu có thể dùng đó chính là kỳ tích. Không tốt, hộ tông đại trận mất đi hiệu lực. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Nhất định là Vương Đức phát dở trò quỷ. Thánh tử đột phá thất bại, chúng ta tìm không thấy hắn, sau đó liền phát sinh loại sự tình này. Bây giờ không phải là lúc nói chuyện này, tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp, không phải ta mà tông nguy rồi. Đây là vạn kiếm đại trận, tuyệt đối không phải chúng ta bố trí. Không thích hợp. Thánh tử, Thánh tử nói muốn bố trí trận pháp, Thánh tử là giả có một trưởng lão lấy lại tinh thần, nào có trùng hợp như vậy sự tình, trước đó thánh tử tất nhiên có vấn đề. Đừng nói trước, chúng ta tranh thủ thời gian phá trận. Từng lớp từng lớp công kích dày đặc không tường nổi, Ma tông bên trong đã máu chảy thành sông, tử vong nhân số không ngừng kéo lên. Không ít trên thi thể cắm đầy linh khí hóa thành trường kiếm. Đối mặt như thế dày đặc công kích, chỉ có Hợp thể kỳ trở lên Ma tông đệ tử còn có thể chống đỡ, Hợp thể kỳ trở xuống không phải chết chính là trọng thương. Cái này mới bao nhiêu lớn một hồi, Ma tông đã tổn thất bảy thành đệ tử, tròn vẹn hơn 6 và người. Năm tọa trận pháp, Ma tông đệ tử cho vật liệu hoàn toàn không đủ. Tô Tiếu Tiếu mua cái khác cao giai trận pháp vật liệu hoa gần 500 triệu đoản khí trị. Vừa mới bắt đầu Tô Tiếu Tiếu còn đang do dự, dù sao đoản khí trị hơi nhiều, mà lại hiện tại kiếm đoản khí không rất dễ dàng. Nhưng lại đánh giá một chút ma tông tài sản, Tô Tiếu Tiếu cảm thấy không tính thua thiệt, cho nên bỏ hết cả tiền vốn, lại nói chờ ma tông người thanh lý hoàn tất về sau, những trận pháp này vật liệu còn có thể thu hồi đến, về sau lại dùng. Vâng anh, Vạn kiếm đại trận trận nhãn bị một cái đại đế tìm tới, hắn lập tức đánh tới. Một quyền này xuống tới Tô Tiếu Tiếu rõ ràng cảm ứng được trận pháp báo động, đồng thời không trung ngưng tụ ra linh kiếm cũng lắc lắcung dung trở hướng nguyên lai phi hành đường đi. Diệt Thiên nhất kiếm. Quang mang chói mắt chiếu sáng toàn bộ ma tông, một kiếm này uy lực to lớn, trực tiếp chặt đứt vạn kiếm đại trận trận nhãn. Đại đế toàn lực một kiếm cũng không phải đóng. Trận pháp bị man lực bài trừ, không trung còn chưa đến cùng rơi xuống linh kiếm hóa thành hư vô. Ngay sau đó Tô Tiếu Tiếu khởi động tòa thứ hai trận pháp, cùng nối trận. Giang giác, giang giác. Vô số thô to như thùng nước lôi đỉnh từ không trung đánh xuống, tiến hành không khác biệt công kích. Thi thể trên đất trực tiếp khét lẹn, vô số phòng ở bị lôi đỉnh nổ đến nát bét, đồng thời rơi trên mặt đất lôi đỉnh cũng đem mặt đất nổ ra từng cái hố to. Ngay sau đó tòa thứ 3 đại trận diện sinh trận mở ra. Chân pháp này vừa khởi động, mấy cái ma tông trưởng lão bắt đầu gấp, không tốt, là diên sinh đại trận, là ai? Đến cùng là ai đang làm trò quỷ? Mau tìm trận nhãn. Diên sinh đại trận vừa khởi động, những người này rõ ràng cảm thấy mình thọ nguyên tại gia tốt sói mỏn, cho nên bọn hắn sốt ruột. Chân pháp này hoa tô tiểu tiểu đại công phu, liền xem như đại đế cũng không có khả năng tùy tiện bài trừ, vì lấy phòng người vất nhất, tô tiếu tiếu lập tức mở ra tòa thứ tư trận pháp. Âm dương hồn thiên trận mới ra, ma tông cấp đệ tử trong mắt thế giới bắt đầu đảo ngược, ngũ giác thất thường. Làm khuôn trận cái này âm dương hồn thiên trận tương đối khó quấn, hắn có thể nhiễu loạn người ngũ giác. Rõ ràng mình nghĩ đến đi lên phía trước, thế nhưng là thân thể khả năng hướng bên phải, cũng có thể là hướng bên trái. Rõ ràng hướng phía phía trước chặt một kiếm, nhưng là trên thực tế một kiếm này căn bản cũng không khả năng trúng đích mục tiêu. Ngũ Giác thất thường những người này liền càng thêm khó tìm đến trận nhãn, thêm trên không trung lôi đình hiệp trợ, lại có một chút ma tông đệ tử đổ xuống. Thời gian qua một lát, ma tông bên trong còn sống đến chỉ còn lại mấy chục người. Lúc này một cái ma tông đại đế quát, tất cả mọi người lập tức tìm kiếm khốn trận trận nhãn, thọ nguyên sói mòn tốc độ còn đang tăng nhanh, nhanh lên. Suốt ruột có làm được cái gì? Dù là Tô Tiếu Tiếu mình muốn giải khai cái này, khốn trận cũng phải tốn bên trên không thiếu thời gian. Đã dùng tới đối phó đại đế, đương nhiên không có khả năng dùng phổ thông giác rũi trận pháp. Tiếp xuống chính là chờ đợi, chờ Ma tông đại đế Thọ Nguyên Tiêu Hao hoàn tất, mình liền hạ trận nhặt chiếc nhẫn đi. Kỳ thật còn có càng thêm tốt trận pháp có thể dùng đến đối phó bọn hắn, bất quá Tô Tiếu Tiếu không nghĩ hoa quá nhiều oán khí đi mua trận pháp vật liệu. Hoa 500 triệu oán khí lấy ra mấy tòa trận pháp, Tô Tiếu Tiếu cảm thấy đủ, không trải qua tìm chút thời giờ chính là. Nếu là dùng Táng hồn đơn thể chuyển vận diệt đi bọn hắn, kia phải dùng rơi hơn 3 tỷ oán khí trị, hiển nhiên đây là không có lời. Cuối cùng một tòa đại trận tô tiếu tiếu cũng không có mở ra, kia là một tòa đơn thể công kích trận pháp, là vì phòng ngừa có đại đế phá trận mà chuẩn bị. Nếu là có người nghĩ bài trừ trận pháp thời điểm, thứ này liền có thể phát huy được tác dụng. Theo thời gian trôi qua, ba ngày qua đi mà tông bên trong chỉ còn lại mấy cái trưởng lao còn đang khổ cực trèo trống. Mặt mũi của bọn hắn mất đi ngày xưa hào quang, trên mặt nếp đốn nhiều đến không tưởng nổi, làn da lỏng hạ xuống, từng cái tuổi già sức yếu. Tam Ma Tông muốn xong, Dạ Tông môn muốn xong, nếu là tông chủ tại liền tốt. Đến cùng là ai? Đến cùng là ai? một cái đại đế gào thét đến phần cuối của sinh mệnh bọn hắn ý nguyên không biết là ai đối bọn hắn ra tay lại làm một ngày qua đi cái cuối cùng đại đế đổ xuống tuổi thọ của hắn đã hết nên giết người chỉ cần tô tiếu tiếu gặp được tuyệt đối sẽ không nương tay từ khi ma tông đệ tử gặp được tô tiếu tiếu một khắc kia trở đi ma tông chú định diệt vong tô tiếu tiếu quan bế chân pháp đi vào ma tông bên trong lấy ra đoạn đao tô tiếu tiếu đem láo thái bảo phóng ra một cố mùi máu tươi nháy mắt chui vào từ tĩnh an xoắn mũi ta đi vương hiếu đức như thế làm sao chết rất nhiều người đều là ngươi giết nơi này là ma tông hiện tại cho ngươi cái nhiệm vụ Đi đem Ma Tông đệ tử nạp giới đều cho ta kiếm về. Tư Tĩnh An không thể tin hoảng sợ nói, Ma Tông là có đại đế, ngươi chẳng lẽ đem bọn hắn đại đế cũng giết chết? Không sai đều chết, nhanh đi thu nạp giới, dẹp xong chúng ta đi người. Tại Tư Tĩnh An trong lòng nàng vẫn có chút không tin, dưới cái nhìn của nàng khẳng định là Ma Tông đại đế không tại. Vương Hưu Đức sử dụng cái gì hạ lưu thủ đoạn mới có thể có như chiến quả này? Không phải hắn một cái hợp thể kỳ, làm sao có thể đổ sát Ma Tông nhiều người như vậy? Tư Tĩnh An đang muốn đi tô tiếu tiếu gọi lại nàng, chuyện nơi đây ta không hy vọng có người thứ hai biết, nhớ phải giữ bí mật, không đúng? Ngươi diệt đi Ma Tông nhiều người như vậy, hẳn là chiêu cáo thiên hạ a, đây là vinh quang. Nghe ta là được, ngươi đừng lắm miệng. Loại chuyện này khẳng định là không thể bại lộ. Bao quát lăng tiêu tông tông chủ trước đó cùng mình dạy võ lâu như vậy, tô tiếu tiếu cũng không giết hắn, đều là bởi vì đoán khí trị. Một cái hợp thể kỳ có thể diệt đi đại đế, loại chuyện này nếu để cho tu tiên giới biết, vậy sau này muốn kiếm đoán khí trị vậy thì càng thêm khó. Người khác nếu là sợ mình, liền sẽ không có đoán khí trị xuất hiện. Cho nên loại chuyện này không thể bại lộ. Chương 294 Hải Thần Tông, chương 294 Hải Thần Tông. Ma Tông bên trong Tô Tiếu Tiếu cùng Tư Tịnh An hai người không ngừng tại thu lấy nạp giới. Càng thu Tư Tịnh An nội tâm liền càng phát ra thấp vọng. Vương Hữu Đức đến cùng đã làm gì? Ta đã lấy đi hai cái đại đế nạp giới. Hắn tại hợp thể kỳ, làm sao có thể? Sự thật liền bày ở trước mắt không khỏi nàng không tin. Từ Vương Hữu Đức nói muốn đi tìm Ma Tông bắt đầu, đến Ma Tông hủy diệt, lúc này mới mấy ngày, nói diệt liền liền diệt, liền, liền ngay cả Ma Tông đại đế đều là loại kết cục này. Bất quá căn cứ địa bên trên vết tích, cùng Ma Tông tu sĩ khuôn mặt Tư Tịnh An suy đoán ra Vương Hữu Đức sử dụng trận pháp Cấm điệu bên trong Vương hữu Đức liền Đại Chiến Thân Thủ đối với trận pháp tạo nghệ cực kỳ sâu liên một cái hợp thể kỳ không có khả năng. Bất quá hắn nếu là sử dụng lợi hại trận pháp kia liền nói thông được, lấy hắn đối với trận pháp lý giải có thể làm được. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, Ma Tông đệ tử nhiều người như vậy, hắn lại là thế nào tại người ta dưới chân bố trí trận pháp? Ai không nghĩ ra, tư tĩnh ngăn làm sao đều không nghĩ ra. Hoa nửa ngày, hai người hết thảy thu thập hơn 10 vạn mai nạp giới, tô tiếu tiếu một mạch ném cho bà thể, phân thân cũng không có thời gian đi làm những đồ chơi này. Những này nạp giới không có nửa năm công phu đừng nghĩ toàn bộ mở ra. Khi Tô Tiếu Tiếu lấy ra đoạn đao thời điểm tư tỉnh An biết nàng muốn đi vào, thực tế nhịn không được nàng vẫn là hỏi lên, "Vương hữu Đức, ngươi là thế nào tại Ma Tông dưới mí mắt bố trí trận pháp? Ngươi hỏi nhiều như vậy làm gì?" "Nhiều chuyện, tranh thủ thời gian đi vào, ta muốn đi Hải Thần Tông bắt người." Người ta không muốn nói nàng đành phải ngoan ngoãn tiến vào đoạn đao bên trong. Đến đến cửa ra chỗ, Tô Tiếu Tiếu đem còn thừa 4 tòa trận pháp toàn bộ khởi động, cứ như vậy, chỉ cần bên ngoài Ma Tông đệ tử trở về Ma Tông, liền sẽ gặp phải trận pháp công kích. Tô Tiếu Tiếu tính toán đợi thời gian 1 năm, trở lại đem trận pháp triệt tiêu, thu về bảy trận vật liệu. Trở lại mặt biển, Tô Tiếu Tiếu hướng về Hải Thần Tông phương hướng tự tốc bay đi, sau 3 canh giờ, Tô Tiếu Tiếu đến Hải Thần Tông trên không. Cung địa phương khác tông môn không giống, Hải Châu lục địa rất ít, đồng dạng sơn mạch cũng ít. Toàn bộ Hải Thần Tông bố cục, cùng ma tông không sai biệt lắm, rất giống thế giới người phàm thành thị. Một đầu chủ đạo xuyên qua cả tòa trên trăm cây số vương hải đạo, chủ đạo hai bên các thức kiến trúc theo thứ tự gạt ra. Khu kiến trúc hậu phương là linh điển, bên trong loại đều là linh dược. Hải đạo ở giữa có một cái cự đại kiến trúc, chắc là địa phương trọng yếu, nhà này kiến trúc trung quanh thì là trống trại quan trường. Liếc nhìn một chút về sau Tô Tiếu Tiếu nhìn về phía phương xa không tệ a nơi này có đá săn hô có thể chuẩn bị cho tốt ăn một hải thần tông đệ tử lúc này phát hiện tô tiểu tiếu, thấy không chung người xuyên được không phải mình tông môn quần áo thế là hắn bay trên không trung chuẩn bị hỏi thăm một phen vừa tiếp cận tên này hải thần tông đệ tử lại hỏi đạo hữu ngươi kia cái tông môn ta không môn không phái lần này tới là nghĩ tìm các ngươi thánh nữ một hi ngươi tìm chúng ta thánh nữ chuyện gì ngươi biết chúng ta thánh nữ đương nhiên đã biết phiền phức thông báo một tiếng nói là vương hữu đức tìm nàng có việc nàng tự nhiên sẽ ra thấy ta thấy trước mắt tiểu mật mạn người vật vô hại Tu vi cao hơn hắn rất nhiều cũng không có cao cao tại thượng. Tô Tiếu Tiếu nói xong hắn liền chạy tới thông chi nhà mình thánh nữ. Tên này Hải Thần Tông đệ tử trải qua chắc trở cuối cùng tìm tới nhà mình thánh nữ Hạ Lạc. Bờ biển nắng ấm treo trên cao, gió nhẹ quét. Một đám nữ tu sĩ ngay tại chơi lừa đùa dỗi. Bên cạnh một hy thế nhưng là rất bận rộn. Cả bàn đồ ăn nhưng hoa nàng không thiếu thời gian. Đây đều là vừa mới bắt hải sản. Ngay tại nàng chuẩn bị gọi mấy người tỷ muội tới lớp bao tử thời điểm, không bên trong rơi xuống một người. Thánh nữ, chúng ta tông môn đến một người. Hắn nói hắn gọi Vương Hưu Đức, đặc biệt tới tìm ngươi. Mục Hi nguyên bản cao hứng mặt nháy mắt liền trở nên phá lệ phiền muộn. Tô Tiếu Tiếu mặc dù không nhớ rõ nàng, nhưng là nàng nhất định nhớ Kỵ Vương Hữu Đức. Mục Hi có một loại dự cảm xấu, theo đạo lý đến nói giữa bọn hắn trên cơ bản sẽ không ở có cái gì gặp nhau. Những cái kia đại đế không thể giết Vương Hữu Đức, hắn tới đây là vì phiếu lợ. Chỉ có cái này một cái khả năng. Mục Hi ám đạo. Suy nghĩ một hồi Mục Hi quyết định chờ hai người gặp mặt lại nói, trưởng môn là đại đế, giết không được Vương Hữu Đức đổi hắn đi vẫn là có thể. Hắc hắc. Cơ hội tất cả mọi người vừa mới bắt đầu đều là loại ý nghĩ này. Giạng này, người đem Vương Hữu Đức mang tới. Đi thánh nữ ta cái này liền đi người này vừa đi chung quanh mấy cái nữ tu sĩ vây quanh thánh nữ vương hữu đức làm sao lại đến chúng ta tông môn hắn có thể là vì phiếu nợ sự tình tới ai chỗ kia tiên táng là giả hắn không phải là muốn nhiều lắm đi nhiều người như vậy phiếu nợ hắn thật đúng là dám tìm người ta thu không có việc gì các ngươi yên tâm cái này phiếu nợ hết hiệu lực ta hải thần tông không có khả năng cho hắn mấy người nói chuyện phiếm thời điểm tô tiếu tiếu bị cái kia hải thần tông đệ tử mang đi qua vừa rơi xuống đất tô tiểu tiểu liền thấy đầy bàn hải sản xem ra tu tiên giới cũng không toàn bộ đều là đồ gỗ cũng có người giống như ta thích ăn mỹ thực. Vương Hữu Đức, đã lâu không gặp, bụng vẫn là như thế tròn hồ, tranh thủ thời gian nếm thử đây đều là chúng ta thánh nữ tự mình làm. Tô Tiếu Tiếu ngẩng đầu một cái, phía trước bảy cái nữ, đến cùng cái nào là thánh nữ? Nghe vị nữ tu sĩ này, nàng trước đó tại tiên tán khẳng định gặp qua mình, khả năng còn nói qua lời nói, nhưng là trước kia quá nhiều người, Tô Tiếu Tiếu cũng không có cái tí tính. Ta vừa vặn đói bụng, nếu không chúng ta cùng một chỗ ăn. Đến mời ngồi. Trên mặt bàn bát đũa không có nhiều, Tô Tiếu Tiếu mình tại nạp dưới bên trong tìm một bộ ra, một đũa liền kẹp đến một đầu thịt kho tàu hải ngư trên thân thịt cá nhập miệng, sướng miệng chân mềm cảm giác tràn ngập toàn bộ khoang miệng. Hỗn hợp hương liệu vị để con cá này vị thịt đạo tăng thêm một loại độc lưu phong vị. Ai ai, con cá này ăn ngon, so chính ta làm ăn ngon nhiều, ngươi cũng không nhìn một chút là ai. Chúng ta thánh nữ chủ nghệ cũng không phải bình thường người có thể so sánh. Đối, chúng ta tích cốc về sau cũng không thế nào ăn cái gì, nhưng là nếm qua chúng ta thánh nữ làm đồ ăn về sau, chúng ta thật giống như mở ra thế giới mới lại môn. Đến cùng một chỗ ăn, vừa mới bắt đầu tất cả mọi người ở một bên ăn một bên nói chuyện tiếm, hỏi một chút đối phương về vật. Thông qua trò chuyện Tô Tiếu Tiếu cũng xác định các nàng thánh nữ Mộc Hy đến cùng là cái kia, dáng dấp coi như xinh đẹp, bất quá không tới để người kinh diễm trình độ. Chờ Tô Tiếu Tiếu nửa cái cá vào bụng Mộc Hy hỏi, "Vương Hữu Đức, ngươi đến chúng ta Hải Thần Tông có chuyện gì không?" "Đừng nóng độ. Đừng nóng độ. Chúng ta ăn xong lại nói chuyện chính sự. Loại thời điểm này nếu là nói phiếu nợ sự tình, nhất định trở mặt, nhưng là cái này thánh nữ chu nghệ quả thực đem Tô Tiếu Tiếu cho chính phục, trên mặt bàn môi đạo đồ ăn Tô Tiếu Tiếu đều thích. Như thế dừng lại mỹ thực Tô Tiếu Tiếu chắc chắn sẽ không bỏ qua, mà lại cái này thánh nữ Tô Tiếu Tiếu cũng sẽ không bỏ qua." Trong lúc bất chi bất giác Tô Tiếu Tiếu đã có dự định, cái này thánh nữ nhất định phải an bài bên trên, về sau để hắn mỗi ngày cho mình làm tốt ăn. Trên bàn bên trên đồ ăn toàn bộ thanh không, Tô Tiếu Tiếu sở sở tròn và bụng, sau đó lấy ra phiếu nợ bày ở trên mặt bàn. Mục khi nháy mắt mà đen, Vương Hữu Đức. Những này phiếu nợ hết hiệu lực. Chương 295, muốn ngươi, chương 295, muốn người. Ngươi tại nhìn kỹ một chút, đây đều là ngươi đánh xuống phiếu nợ, phía trên linh hồn lạc ấn cũng là ngươi, dây trắng mực đen viết rõ ràng. Vương Hữu Đức, cái kia tiên tán là giả, chúng ta thứ gì đều không có đạt được kia trước đó tại tiên táng thời điểm, ngươi tìm ta giúp đỡ phá giải cấm chế, ta có hay không xuất lực? Vương Hưu Đức ngươi là có xuất lực không sai, nhưng là cái kia tiên táng là giả. giả. hai người một trận nói dốc, người ta ý kia chính là không cho. Tô Tiếu Tiếu từ hệ thống ba lô bên trong lấy ra một viên lưu ảnh thạch hướng phía Mộc Hi em tới. ngươi xem một chút người khác không cho ta linh thạch cuối cùng là kết cục gì, ngươi nhìn. ngươi nhìn liền biết. đối mặt Tô Tiếu Tiếu uy hiếp Mộc Hi mặt không đổi sắc, Vương Hưu Đức mới hợp thể kỳ hắn có thể lật trời không thành. tiếp nhận lưu ảnh thạch, Mộc Hi dốc vào linh lực, không trung xuất hiện hình tượng hình tượng bên trong vương hữu đức tại hung hăng đánh một cái tông môn đệ tử, trọn vẹn hơn trăm người bị đánh ngã. sau đó hình tượng nhất truyền, trước đó bị đánh những đệ tử kia tại chơi đuổi lấy tóc. ngay sau đó một đám bạo tạc đầu xuất hiện, tập thể hô hào khẩu hiệu, thiếu nợ thì trả tiền, thiên kinh địa nghĩa. ở phía sau người càng nhiều hơn, có mấy cái tông môn đệ tử đều xuất hiện tại hình tượng bên trong, đều không ngoại lệ những người này vừa mới xuất hiện thời điểm đều bị đánh cho một trận. ngay sau đó cái này mấy trăm bạo tạc đầu xếp hàng, bắt đầu đạn người ta tiểu tôn tử, mỗi người một chút. liền nơi này bắt đầu hạ phong liền có chút không đối, ở đây mấy cái nữ tu sĩ sắc mặt rất khó coi. Vương Hưu Đức, ngươi đều làm những gì? Mục Hi kinh ngạc hỏi, cái này tính là gì? Đằng sau còn có càng thêm lợi hại, các ngươi tiếp tục về sau nhìn, dù sao không trả ta linh thạch tông môn, ta liền náo đến bọn hắn gà chó không yên. Mục Hi cũng không nhìn, biết đại khái Vương Hưu Đức người này phẩm hạnh. Vương Hưu Đức, ta liền cho ngươi một ngàn vạn linh thạch, chuyện này cứ như vậy kết thúc được không? Ngươi đặt cái này nói đù đâu? Ngươi hại thần tông thiếu ta 220 triệu linh thạch, ngươi đổi ăn mày đâu? Ngươi tranh thủ thời gian đến, ngươi nếu là không cho, ta chưa hết đem mấy người các ngươi bắt lại cạo chọc lại nói. Nghe vậy mấy cái nữ tu sĩ lui về phía sau mấy bước, nói thật, trước mắt Vương Hữu Đức là hợp thể kỳ, mấy người các nàng cộng lại cũng không là đối thủ. Ngươi đầu tiên chờ chút đã, ta hỏi thăm chúng ta trưởng môn ý kiến. Đi người nhanh đi hỏi. Mục hy đến cái kế hòa bình, lại nói loại chuyện này, nàng cũng không làm chủ được, hơn hai ước thượng phẩm linh thạch đối hải thần tông đến nói là một khoản tiền lớn. Cái khác mấy cái nữ tu sĩ cũng sợ, đi theo Mục hy cùng đi, nếu là Vương Hữu Đức thật đối với các nàng hạ thủ kia liền xong con bê. Mấy người sau khi đi Tô Tiếu Tiếu mua chút lưu ảnh thạch ra, bắt đầu phục chế. Cái này mai lưu ảnh thạch bên trong hình tượng tương đối dày dặn nhưng đều là trọng yếu hình tượng, đây là Tô Tiếu Tiếu chuyên môn dùng một viên lưu ảnh thạch ghi chép nhiều mai lưu ảnh thạch bên trong hình tượng ghi lại đến. Dù sao cũng phải đến nói cái này, mai lưu ảnh thạch có thể tạo được uy hiếp tác dụng, không phải mỗi đến một cái tông môn đều lần nữa tới một lần, kia phải thêm mệt mỏi. Hải Thần Tông bên trong một Hi tiến vào một gian xa hoa độc lập vi lạc. Vừa rơi xuống đất liền hô, "Trưởng môn, có việc gấp, Vương Hữu Đức tới thu phiếu nợ." Trong phòng người nghe xong đống cảm giác không ổn, trước đó bọn hắn Hải Thần Tông cũng tham dự đội bắt Vương Hữu Đức, bất quá nửa đường bọn hắn không nhìn thấy hy vọng liền trở lại. Hiện tại ngược lại tốt, người ta tìm tới cửa mà lại xác định chính là, hơn 3000 cái đại đế cuối cùng cũng cầm Vương Hữu Đức không có cách nào. Hải Thần tông trưởng Môn Khang Thái thanh lách mình xuất hiện tại Mộc Hy trước mặt, Vương Hữu Đức nói thế nào? "Trưởng môn, Vương Hữu Đức cầm 220 triệu phiếu nợ tới tìm ta, để chúng ta tông môn trả lại hắn linh thạch." "Ngươi là thế nào nói? Ta nói liền cho 1000 vạn thượng phẩm linh thạch." Hắn không đồng ý, sau đó hắn lấy ra một viên lưu ảnh thạch uy hiếp ta, "Ta lúc này mới đến tìm ngài." Nói Mộc Hy đưa trong tay lưu ảnh thạch đưa cho Trưởng môn. Tiếp lấy Mộc Hy bắt đầu ôn lại hình tượng, bất quá bọn hắn trưởng môn cầm lưu ảnh thạch một mực nhìn xuống chàng đến xem hết tất cả hình tượng, lão nhân ra thật dài thở dài một hơi. Mục Hi vội vàng hỏi, trưởng môn làm sao, cái này Vương Hữu Đức quá vô sỉ. Dạng này đùa bỡn người khác, cái này gọi vô sỉ sao? Cái này gọi thất đức, là thật thất đức. Chắc không được tên gọi có đức. Mục Hi tức giận nói, trưởng môn, chúng ta tuyệt đối không thể hướng hắn thỏa hiệp. Kỳ Nhi, gặp được sự tình muốn nhìn thấy sự tình bản chất, Vương Hữu Đức cho cái này Mai Lưu Ảnh Thạch cho ngươi có nhất định uy hiếp, nhưng không hoàn toàn là. Mục Hi tò mò hỏi, trưởng môn trong này còn có việc Trước đó Thiếu Vương Hữu Đức linh thạch người trên cơ bản là đại tông môn thánh tử thánh nữ, những tông môn này trên cơ bản có một vị đại đế tồn tại, bây giờ Vương Hữu Đức mang theo cái này Mai Lưu Ảnh thạch xuất hiện tại chúng ta tông môn, nói rõ đã có đại đế hướng hắn thỏa hiệp. Không thể nào, thực sự có người còn linh thạch cho hắn. Trưởng môn chính là trưởng môn nhìn sự tình góc độ liền cùng người bình thường khác biệt, một viên Lưu Ảnh thạch liền để hắn đoán ra sự tình đại khái. Vương Hữu Đức ở đâu? Ngươi mang ta tới tìm hắn nói chuyện. Hắn tại bờ biển, chúng ta quá thứ. Tô Thiếu Tiếu ngay tại phục chế Lưu Ảnh thạch, cảm giác được đại đế khí tức tới gần. Tô Tiếu Tiếu bay lên không trung, theo tới người bảo trì khoảng cách nhất định. Người đến là vừa mới thánh nữ, cộng thêm một cái lao đầu. Khoảng cách quá gần người ta đại đế hạ sát thủ mình cũng không kịp chạy trốn, mặc dù không sợ nhưng là sóng tốn thời gian. Phân thân chết sau nếu là tới đến hoa một tuần lễ. Thấy Vương Hưu Đức đối với mình bảo trì cảnh giác thái độ, Khang Thái Thanh đến khoảng cách nhất định liền không có tại hướng phía trước. Vương Hưu Đức, liên quan tới phiếu nợ trước đó có thể hay không thương lượng một chút, tính ít một chút. Chúng ta Hải Châu tài nguyên thiếu thốn, Hải Dương chiếm đa số, tài nguyên tu luyện so cái khác Châu muốn ít rất nhiều. Đi, gặp ngươi thái độ không sai, cho ngươi thiếu cái một vạn các ngươi hiện tại có bao nhiêu đều lấy ra, còn lại ta qua cái tám mươi một trăm năm lại tới thu. Khang Thái Thanh đầy trong đầu hất tuyến, ngươi cái này cũng không ít khác nhau ở chỗ nào sao? Tại thiếu điểm, ngươi cái này cũng không ít một dạng. Thánh nữ Mộc Hi Sen vào một câu miệng, nàng vừa nói tô tiếu tiếu ngược lại là nhớ tới nàng đến, kém chút liền quên đi, trước đó còn nghĩ đem người ta Thánh nữ ngoặt chạy mỗi ngày cho mình nấu xong ăn. Tô tiếu tiếu tà mị cười một tiếng, ta có thể cho các ngươi hải thần tông giảm miễn một trăm triệu linh thạch, nhưng là có một điều kiện. Lần này liền giảm miễn rơi một nửa đi. Khang Thái Thanh Hương vừa nói, điều kiện gì? Ân. Ta nhìn chúng nhà các ngươi thánh nữ, ngươi để ta đem các ngươi nhà thánh nữ mang ta đi liền cho các ngươi giảm miễn 100 triệu." Soát một Hi trên mặt biến đến đỏ bừng, mắt to cũng không dám nhìn Tô Thiếu Thiếu, liền chầm chậm mặt đất. Trường môn Khang Thái Thanh nụ cười trên mặt căn bản là ngăn không được. Cái này mẹ nó nếu là Vương Hữu Đức đem bọn hắn nhà thánh nữ gới, mẹ nó về sau bọn hắn Hải Thần Tông chính là đại gia nhiều tiền. Vương Hữu Đức trong tay có bao nhiêu phiếu lợ? Dù là Khang Thái Thanh là cái đại đế hắn cũng độc dung. "Đi." "Vương Hữu Đức, đây chính là ngươi nói a?" Nghe vậy Mục Hi đột nhiên quay đầu không thể tin nhìn xem nhà mình trưởng môn, "Trưởng môn ngươi nói cái gì đây?" Chương 296, Ngọc chạy thành nữ, chương 296, Ngọc chạy thành nữ. Mộc Hi thực tế là nghĩ mãi mà không rõ, trưởng môn cứ như vậy đem nàng cho bán. Nhìn xem vô tội Mộc Hi, Khang Thái thanh lập tức linh hồn truyền âm, ngươi trước nghe ta nói, Vương Hữu Đức dáng dấp mặc dù bình thường, nhưng là hắn có thể coi trọng ngươi kia là phúc khí của ngươi, ngươi không suy nghĩ trong tay hắn có bao nhiêu phiếu nợ, cho dù hiện tại thu không trở lại, loại kia hắn đến đại đế cảnh, có thể chạy được không? Trưởng môn, ngươi nói mò gì? Ta đối cái tên mập mạp này không có một chút cảm giác, chúng ta là không thể nào. Ta nào có nói mò? vậy ngươi vừa mới đỏ mặt là chuyện gì hắn đột nhiên nói loại lời này ta một cái nữ hài tử đỏ mặt rất bình thường đang nói hắn thất đức như vậy ta làm sao có thể làm hắn đạo lữ đỏ mặt liền đại biểu có cảm giác cái này ngươi còn nhỏ không hiểu ngươi cùng vương hữu đức tiếp xúc một đoạn thời gian liền biết trường môn đánh chết ta cũng không có khả năng tuyệt không nhìn xem hai người thần sắc cổ quái không ngừng biến hóa tô tiếu tiếu biết hai người bọn họ ở giữa tại linh hồn truyền âm lúc này một hi xoay đầu lại nhìn xem tô tiếu tiếu kiên định nói vương hữu đức ngươi quất ghẻ mà đòi an thị thiên nga ta thể sống chết không tử Vốn là nghĩ trêu chọc nàng, kết quả người ta coi là thật. Đi, đùa ngươi chơi. Dung mạo ngươi còn không xứng với ta Vương Hữu Đức, ta để ngươi đi theo ta chủ yếu là nhìn chúng tài nấu nướng của ngươi, về sau mỗi ngày làm món ngon cho ta là được. Đinh. Đến từ một hi hoán ký trị 9000. Không. Nàng rất im lặng, nàng đối với mình nhan giá trị vẫn rất có lòng tin, tông môn bên trong không ít tuổi trẻ nam tu sĩ đều đối với mình có ý tứ, hắn một cái tiểu mập mạp lại còn nói mình không xứng với hắn. Nàng rất muốn phản bác, nhưng là không có mở miệng, lập tức Vương Hữu Đức không thể là tội, không phải có khả năng sinh thêm sự cố. Thì ra là thế, thì ra là thế. Nhà chúng ta thánh nữ chủ nghệ quả thật không tệ, ta bình thường cũng không thiếu ăn, ha ha. Khang Thái Thanh đánh cái liếc mắt đại khái, "Ta Đường Đường Hải Thần Tông thánh nữ, làm sao có thể đi theo ngươi Vương Hữu Đức? Còn để ta làm đồ ăn cho ngươi ăn, ngươi nghĩ hay lắm. Vậy được, ngươi trả cho ta linh thạch. Phiếu nợ đều là ngươi thiếu, không liên quan ngươi Hải Thần Tông sự tình, ta tìm ngươi." Đinh. Đến từ một hi quán khí trị 1200000. "Vương Hữu Đức, ngươi vô sỉ. Ngươi cũng chớ nói lung tung, ta Vương Hữu Đức chỉ là có chút hạ lưu, không có chút nào vô sỉ." Mẹ nói lời nói này liền vô sỉ. Cùng hạ lưu không có chút nào dình dáng. khang thái thanh nhìn xem cho hay, vương hữu đức tiểu nói này, trực tiếp đem hải thần tông cho lấy ra, không sai phiếu nợ là bọn hắn thánh nữ ký, trực tiếp kiếm truyền chủ, vậy hắn khẳng định vui vẻ. thánh nữ đi theo vương hữu đức đi, hắn lại lập một cái là được, bọn hắn hải thần tông vạn sự đại cát. mục hy tức giận đến thân thể phát run, quả thực là nghẹn không ra một câu, nhiều linh thạch như vậy để nàng làm sao còn? dạng này, ta cho ngươi một cái đề nghị, về sau mỗi ngày ngươi cho ta làm đồ ăn, một ngày một vạn thượng phẩm linh thạch, khi cho ta trả nợ. vương hữu đức, ngươi nghĩ hay lắm, không có khả năng. Một hi nói rất kiên định. Tô Tiếu Tiếu suy nghĩ cần phải trị trị nàng mới được. Tô Tiếu Tiếu nhìn về phía Hải Thần Tông trưởng muốn nói, ta đem các ngươi nhà Thánh Nữ mang đi, liên quan tới phiếu nợ sự tình chúng ta xóa bỏ thế nào. Khang Thái Thanh rất là kiên định nói, đi. Vương Hưu Đức, ngươi đừng đổi ý là được. Hắn đương Nhiên nguyện ý. Nhiều như vậy Linh Thạch làm sao còn? Nếu thật là dựa theo Vương Hưu Đức nói tới, chờ cái tám mươi năm lại đến kết thúc số, hắn Hải Thần Tông liền thành nô lệ, cho Vương Hưu Đức làm công nô lệ. Hai lần trả không hết Vương Hưu Đức chắc chắn một lần nữa, thẳng đến còn xong mới thôi. Mộc Hi không thể tin nhìn xem nhà mình trưởng môn, đây là bình thường người kia sao? Khang Thái Thanh lập tức truyền âm nói, ta cảm thấy ngươi đi theo Vương Hữu Đức sẽ không lỗ. Đối với ngươi mà nói hẳn là chuyện tốt, người này không đơn giản, nhớ kỹ làm hắn vui lòng. Nếu là có thể tốt nhất trở thành đạo của hắn lữ. Tại Khang Thái Thanh xem ra, đây là một bút cực kỳ có lợi mua bán, mà lại hắn rất vững tin, nhà mình Thánh Nữ có thể đi theo Vương Hữu Đức tuyệt đối là cơ duyên của nàng. Khang Thái Thanh nói xong một cái lắc mình biến mất không thấy gì nữa. Chủ tâm cũng chạy, Mộc Hi trong lòng kiên định cũng bắt đầu sổ đổ. Tiêu gì? Con chị không được ngươi, thấy không? Các ngươi trưởng muốn chạy. Về sau ngoan ngoãn nghe lời, nếu là chọc ta không vui, vài phút bắt ngươi qua đây làm ấm rượng. Đinh. Đến từ Mục Hi oán khí trị 1800000. Mục Hi trong lòng cảm giác khó chịu, cái này Vương Hữu Đức mới đến Hải Thần Tông bao lâu, một canh giờ cũng chưa tới đi. Mẹ nó thế mà làm cho nhà mình trưởng môn đem mình bán. Mẫu chốt bọn hắn trưởng môn vẫn là cái đại đế. Nghĩ đến cái này Mục Hi trong lòng dâng lên một cỗ ý lạnh, đây là đối người trước mắt sinh ra sợ hãi. Một viên lưu ảnh thạch, tăng thêm 2 3 câu nói, để nàng không đường tối lui. Mục Hi ngẩng đầu nhìn về phía Tô Tiếu Tiếu, Vương Hữu Đức làm đồ ăn có thể Nhưng là ngươi nếu là muốn chạm ta thân thể vậy ta tình nguyện đi chết. Ngươi chớ suy nghĩ quá nhiều, ta có 10 cái đạo lữ, còn chưa tới phiên ngươi. Một hy lông mày gấp gáp, đạo lữ như thế nào là một cây một cây. Nàng nghĩ mãi mà không rõ. Tô Thiếu thiếu nhưng thật ra là cái nhăn khống, tại tu tiên giới lâu như vậy, gặp qua mỹ nữ cũng không phải số ít, nhưng là có thể làm cho mình động tâm đích sắc có thể đếm được trên đầu ngón tay. Không cần phải nói, có hệ thống tại, qua không có bao nhiêu năm mình liền có thể sưng bá toàn bộ tu tiên giới. Cho nên nói tuyển lão bà nhất định phải thận trọng, bề ngoài không đạt tiêu chuẩn khẳng định không được. Trước mắt Mộc Hy mặc dù xem như bên trong đạt tiêu chuẩn, nhưng cùng Tô Tiếu Tiếu lý tưởng chi trong tiêu chuẩn còn kém một mạng lớn. Lấy ra ngọc bài Tô Tiếu Tiếu nhìn một chút, cách nơi này gần nhất chính là Hổ Kình Tông. Người đi theo ta đi, chúng ta bây giờ đi Hổ Kình Tông thu phiếu nợ. Mộc Hy không nói chuyện yên lặng đi theo Tô Tiếu Tiếu sau lưng. Ta cứ như vậy mơ mơ hồ hồ đi theo hắn. Về sau mỗi ngày làm đồ ăn cho hắn ăn. Mộc Hy đầu óc bắt đầu không dùng được, mẹ nó cái này đều cái gì cùng cái gì. Càng nghĩ thì càng khí, Mộc Hi hai hàng răng đều cắn đạt được hiện thanh âm. Khang Thái thanh ngươi tên Vương Bắt đàn này, mẹ nó đem nhà mình thánh nữ cho bán. Vương Hữu Đức cũng là Vương Bắc Đạn, đều là Vương Bắc Đạn. Đương nhiên nàng cũng liền ở trong lòng mắng mắng, không có cách nào mình đánh không lại Vương Hữu Đức, trưởng môn mẹ nó chạy còn nhanh hơn vỏ. Nàng sợ dĩ thỏa hiệp suy cho cùng vẫn là sợ Vương Hữu Đức thủ đoạn. Không có bay bao lớn một hồi Tô Tiếu Tiếu quay đầu nhìn xuống, phát hiện giữa song phương khoảng cách kéo ra không ít, đây là tại mình thả chậm tốc độ tình huống dưới. Một cái lắc mình Tô Tiếu Tiếu xuất hiện tại một hi bên cạnh, dẫn theo cánh tay của nàng nói, ta mang theo ngươi, tốc độ ngươi quá chậm. Vương Hữu Đức, ngươi đừng đụng ta. Ta nào có đụng ngươi. Tay nắm cánh tay cũng không được sao? Không được. Tô Điệu Điệu tính tình lập tức liền đi lên, lúc đầu theo lễ phép bắt nữ tử cánh tay không có chút nào quá phận. Ngươi hoàn thủ cánh tay đều không cho bắt. Tô Thiếu thiếu trực tiếp vung ra nàng, cánh tay rũa ra trực tiếp ôm mục Hi eo nhỏ. Ngươi không để ta tay nắm cánh tay, ta không có địa phương khác có thể bắt. Đinh. Đến từ một hi hoán khí trị 500. Ai? Cái này mẹ nó liền không thích hợp. Hoán khí trị thiếu đến có chút quá mức a. Chương 297, cải tạo tiên cung, chương 297, cải tạo tiên cung. Không chung mục Hi không ngừng rãy rủa, thế nhưng là trên bờ eo đại thủ không nhúc nhích tí nào, mà lại ôm càng gấp rút thực. Vương Hữu Đức Ngươi làm gì? Ngươi mau buông ta ra. Ngươi đổ lưu manh. Mặc dù đang mắng, nhưng một hy trên mặt hồng nhuận càng phát ra thâm trầm. Ngươi đang mắng? Ta lập tức thân người một thanh. Vươn đầu lưỡi cái chủng loại kia. Đinh. Đế từ một hy hoán khí trị một nghìn. Cái này hoán khí trị vừa xuất hiện Tô Tiếu Tiếu liền càng thêm kết luận vừa mới suy đoán, này nương môn không phải người tốt ta. Mình bây giờ hóa thân một người đại mập mạp ông nàng còn nói muốn vươn đầu lưỡi, nàng tại điểm này đoán khí trị. Này nương môn hiện tại hẳn là phát tinh khí. Chúng ta phải chú ý. Hoàn toàn không có lý do, đoán khí trị thấp như vậy quả thực chính là đang nháo nhọ tính tình không có chân chính sinh khí. Nói không chừng người ta còn có chút hưởng thụ quá trình này. Tô Tiếu Tiếu vừa nói muốn vươn đầu lưỡi trong ngực Mục Hi trung thực, không dãy rủa nữa, cũng không nói thêm gì nữa. Không một người nói chuyện, không khí này lại đột nhiên thay đổi hương vị. Mục Hi nắm lấy Tô Tiếu Tiếu quần áo tay không khỏi nắm chặt mấy phần, lúc này đầu óc của nàng có chút loạn. Đã lớn như vậy cái này còn là lần đầu tiên cùng một cái nam nhân khoảng cách gần như vậy tiếp xúc. Hai người không có bay bao xa, phía trước xuất hiện một cái hòn đảo, Tô Tiếu Tiếu mang theo Mục Hi rơi xuống. Chân đạp trên mặt đất, Mục Hi mới đánh gãy suy nghĩ lấy lại tinh thần, ngươi không phải muốn đi hộ kình tông sao? Chờ một chút, ta còn có chút việc. Tô Tiếu Tiếu đương nhiên sẽ không mang theo nàng chạy tới thu phiếu nợ, dẫn đi chính là vương hữu, cho nên nhất định phải đem nàng an bài tốt. Đoạn đao bên trong sẽ thường xuyên bắt người, không gian bên trong cũng không lớn, cho nên Tô Tiếu Tiếu chuẩn bị đem một Hi an bài tại tiên cung bên trong. Hệ thống ba lô bên trong Tô Tiếu Tiếu đem trước được đến tiên cung lấy ra ngoài. Một cỗ vô hình khí thế lập tức quét tán ra đến, trước đó Tô Tiếu Tiếu một mực không vận dụng toàn này tiên cung, đầu tiên là bởi vì cái này đồ vật lấy ra rất dễ dàng bị người cảm ứng được. Tiếp theo Tô Tiếu Tiếu dự định dẹp xong phiếu lợ về sau lại dùng thứ này lắc lưng người sau đó kiếm đoán khí trị, cho nên một mực đặt vào. dưới mắt tô tiếu tiếu chuẩn bị đem một hy làm đi vào, cho nên nói về sau muốn ăn đồ ăn ngon vật này về sau sẽ thường xuyên vận dụng. lớn cỡ bàn tay tiên cung tại tô tiếu tiếu trên tay, phía trên lưu quang phung chảo. mấy chục loại trận pháp vật liệu cùng sau đó cũng bị đem ra. một hy rất hiếu kỳ, thứ này là cái gì? ngươi chuẩn bị làm gì? đây là ngươi chỗ ở, ta hiện tại cho ngươi xây một chút. vương hữu đức, ngươi làm gì? ngươi nghĩ giam giữ ta? không phải ta nói ngươi, ta đi người ta tông môn thu phiếu nợ đi, ngươi thật chuẩn bị đứng bên cạnh ta không thành? Một cái hợp thể kỳ tu sĩ đều có thể đem người cho chém nát lạc, mình bao nhiêu cân lượng không biết sao." Tiểu nói này Mộc Hi á khẩu không trả lời được. Sau một nén nhang, một tòa ẩn giật đại trận bị Tô Tiếu Tiếu bố chi xong, tiên cung khí thế bắt đầu thu liễm, thẳng đến hoàn toàn biến mất. Ném tiên cung, Tô Tiếu Tiếu lôi kéo Mộc Hi đi vào. Cùng Mộc Hi vừa mới nghĩ đến không giống, vốn cho rằng Vương Hiếu Đức sẽ đem hắn cầm tù tại một chỗ trong không gian nhỏ. Thế nhưng là trước mắt non xanh nước biết một chút không nhìn thấy bờ, mà lại nơi này linh khí muốn so thế giới bên ngoài cao hơn không chỉ gấp 10 lần. Đây chính là cái kia tiểu cung điện nội bộ không gian. Như thế lớn Không sai, về sau nơi này chính là ngươi chỗ ở, không có chuyện gì đâu, ngươi cũng có thể tu luyện, xế chiều mỗi ngày ngươi cho ta làm một bữa ăn ngon là được." Mục Hi nghi ngờ nói, "Ta làm sao chuẩn bị cho ngươi, nơi này không có nguyên liệu nấu ăn. Chẳng lẽ muốn ta giúp ngươi ở bên trong tìm cung thành?" "Không dùng, chờ chút ta sẽ chuẩn bị cho ngươi." Đang chuẩn bị rơi xuống đất, phía dưới truyền đến a a a giống lên một tiếng. Đồng thời Tô Tiếu Tiếu thu được đối phương linh hồn truyền âm. "Ta đói, ta đói." Tô Tiếu Tiếu đầu tiên là bị giật mình, sau đó nghĩ đến cái gì. Nhìn xuống dưới, quả nhiên con kia đại tinh tinh liền ở phía dưới trên đất trống. Ta đi đem giá hỏa này làm cho quên đi. Cái này đại tinh tinh trước đó bị Tô Tiếu Tiếu đặt ở đoạn đao bên trong, bởi vì muốn bắt những tông môn khác đệ tử, cái này đại tinh tinh thực lực rất thấp, Tô Tiếu Tiếu sợ nó sẽ ra ngoài ý muốn liền đem nó chuyển rời đến tiên cung bên trong. Nơi này như thế lớn địa phương, ngươi tìm không thấy đồ ăn sao? Chủ nhân, nơi này ta đi dạo toàn bộ, cũng không có phát hiện mấy quả cây ăn quả, đều bị ta ăn xong, đói đến không có cách nào, ta ăn tám ngày cỏ. Nghĩ nghĩ cũng là, nơi này trừ không có cây ăn quả, cũng tương tự không có cái khác linh thú, mà lại linh vực chiếm đa số, bố cục cũng là người vì, chính là vì để linh vực hào hào sinh trưởng mang theo một hi hai người rơi xuống đại tinh tinh trước mặt, sau đó tô tiếu tiếu mua trồng hoa quả ném xuống đất. đây là ngươi nuôi linh thú, không sai. về sau các ngươi giúp ta chiếu khán nó điểm, ta không có gì thời gian nuôi nó, yên tâm đồ ăn ta giúp ngươi chuẩn bị. không phải đâu, ngươi vương hữu đức có thể cứng rắn đại đế, ngươi nuôi chỉ chút cơ kỳ linh thú. chút cơ kỳ linh thú làm sao rồi? nó thế nhưng là có thể giúp ta đại ân tồn tại, so ngươi trọng yếu nhiều. một hi nghĩ mãi mà không rõ, một cái chút cơ kỳ tiểu linh thú còn giúp vương hữu đức đại ân, so với nàng đều trọng yếu. nói một cái chút cơ kỳ linh thú có thể giúp ngươi cái gì đại ân? Tô điều Tiếu xấu cười lên, ngươi muốn biết. Nhìn thấy Tô Tiếu Tiếu cười thành dạng này, Mục Hi cảm thấy không thích hợp, bất quá vẫn là hiếu kỳ, "Ân, ngươi nói nó giúp ngươi cái gì đại ân?" Thế là Tô Tiếu Tiếu miệng tiến đến bên thai của nàng, bắt đầu giảng thuật không thể miêu tả sự tình. Mới nói vài câu, Mục Hi liền cất bước rời xa Tô Tiếu Tiếu, sau đó trừng to mắt không thể tin nhìn chằm chằm Tô Tiếu Tiếu. Lưu Ảnh Thạch bên trong Vương Hữu Đức làm sự tình đã đủ quá phận, nhưng nàng vừa mới nghe tới Vương Hữu Đức nói sự tình căn bản là không cách nào tưởng tượng. Vương Hữu Đức thế mà để linh thú đi thai họa những cái kia cùng hắn có ân oán tu sĩ. Ngay tại vừa rồi, Nàng còn chuẩn bị tại cho Vương hữu Đức bữa cơm thứ nhất bên trong thêm điểm liệu. Nàng đã nghĩ kỹ, liền thêm điểm mình nước tiểu đi vào biểu đạt bất mãn của mình. Nhưng vừa vặn nghe tới Tô Tiếu Tiếu nói với nàng thì thầm về sau, nàng liền bỏ đi ý nghĩ thế này. Vương hữu Đức cho cái này đại tình tinh hạ xuất rượng, đem người ta tu sĩ cho cái kia. Cái này Vương hữu Đức quả thực liền có phải là người. So với Ma Tông Tu sĩ, Ma Tông Tu sĩ đều có thể xem như người tốt. Ma Tông Tu sĩ giết người vô độ, mà hắn để người sống so chết còn khó chịu hơn. Đang ngâm nghĩ lưu ảnh thạch bên trong hình tượng. Những cái kia bị vương hữu đức thai họa đệ tử đoán chừng cả một đời đều sẽ tồn tại bóng ma tâm lý. Giờ khắc này Mộc Hi tiếp nhận vận mệnh của mình, đối mặt loại này ác ma, nàng không chơi nổi, tự vệ mới là nàng lựa chọn duy nhất. Xem người ta đều bị dọa thành con thỏ nhỏ Tô Tiếu Tiếu chuyển hướng chủ đề, ngươi cần gì nguyên liệu nấu ăn, đồ gia vị đều báo cho ta, ta chuẩn bị cho ngươi. Tiếp lấy Mộc Hi báo một đống lớn đồ vật, Tô Tiếu Tiếu từng cái ghi lại. Tại mua những vật này, trước đó Tô Tiếu Tiếu đầu tiên thanh lý ra một cái đất trống ra, sau đó tại hệ thống thương thành bên trong mua một tòa biệt thự. Cho ở tự nhiên đến cho người ta an bài bên trên. Sau đó bắt đầu chọn mua nàng trước đó báo cáo đồ vật. Hoa nửa canh giờ hết thể an bài thỏa đáng, Tô Tiếu Tiếu đi ra tiên cung bắt đầu lên đường tiến về Hồ Kình Tông. Chương 298, thích ăn đòn, chương 298, thích ăn đòn. Tô Tiếu Tiếu chân trước vừa mới đi, Hải Thần Tông trên không liền xuất hiện một cái đại đế. Hải Thần Tông trưởng môn phát hiện động tĩnh một cái lắc mình xuất hiện tại không trung nhìn người tới hắn có chút không nghĩ ra, người này không phải Lăng Tiêu Tông đại đế sao? Trước đó vòng vây vương hữu đức thời điểm tứ đại tông môn đại đế tự nhiên chú mục, cho nên hắn còn nhớ rõ. Đạo hữu, ngươi đến ta Hải Thần Tông cần làm chuyện gì? Vương Hữu Đức có hay không tới qua nơi này?" Lăng Tiêu Tông trưởng láo thẳng vào chủ đề. "Tới qua? Vừa mới đi, còn đem chúng ta thánh nữ cho bắt đi." Đạt Tạ. Một tiếng nói tạ về sau tên này Lăng Tiêu Tông trưởng láo lập tức đi. Lúc này bên cạnh Tân Châu cảnh nội tứ đại tông môn đại đế toàn bộ đến đông đủ, Lăng Tiêu Tông người bị Tô Tiếu Tiếu lắc lư sau khi trở về, đem Vương Hữu Đức sự tình cáo chi mặt khác ba cái tông môn. Đồng thời xuất ra rất nhiều lưu ảnh thạch cũi bọn hắn tham khảo. Biết được Vương Hữu Đức bắt đầu thu phiếu nợ, mà lại đã đắc thủ, bọn hắn biết mức độ nghiêm trọng của sự việc. Nếu là cho Vương Hữu Đức như thế nhận lấy đi, Sự tình sớm muộn sẽ náo đến Trung Châu tứ đại tông môn. Tông môn khác cũng liền thiếu cái 100 triệu đến 300 triệu linh thạch, mà bọn hắn tứ đại tông môn thiếu liền có thêm, cho nên nói xảy ra chuyện như vậy bọn hắn nhất định phải đứng ra. Vương Hữu Đức vừa chết bọn hắn vài tỷ phiếu nợ liền trở thành giấy lộn. Đồng thời tứ đại tông môn đệ tử cũng bắt đầu hành động, đem tin tức này truyền lại cho cái khác các lục địa tông môn, nói là tứ đại tông môn dẫn đầu, vì tu tiên giới trừ hại. Có chút tông môn đại đế bắt đầu hướng Tân Châu phương hướng đợi. Thông minh một điểm tông môn biết được loại tin tức này, trực tiếp tuyển cái địa phương nặng mới thành lập tông môn, đương nhiên tông môn danh tự nhất định phải đổi, còn có thánh tử thánh nữ danh tự cũng phải đổi. Bọn hắn gửi hy vọng động tác này có thể trốn qua kiếp nạn này. Tân Châu bên cạnh mấy cái châu, tứ đại tông môn đều có phái người đi tìm Vương Hữu Đức hạ lạc, lang Tiêu tông trưởng lão tại Hải Châu phát hiện Vương Hữu Đức tung tích liền lập tức trở về báo cáo. Tô Tiếu Tiếu bên này đến hộ Kình tông trên không, nhìn phía dưới thi hải Tô Tiếu Tiếu biết vì cái gì bọn hắn tông môn gọi hộ Kình tông. Phía dưới hòn đảo không lớn, cũng liền bảy tám trục tây số, nhưng mà mảnh này lục địa phía trên có một cái cự đại sinh vật hài cốt. Lớn ngược lại tròn vẹn chiếm cứ nửa cái hòn đảo. Còn có một nửa là ở trong nước biển. Chờ Tô Tiếu Tiếu xuống dưới về sau mới chính thức cảm nhận được cái này sinh vật khổng lồ, vẹn vẹn một cây xương sườn liền tựa như nhà trọ trời. Cái này vẫn chưa xong, những này hải cốt phía trên có rất nhiều lỗ trống, là nhân công mở ra, không cần phải nói có rất nhiều người ở bên trong. Có một hổ Kình tông đệ tử xuyên thấu qua cửa sổ phát hiện Tô Tiếu Tiếu, thấy là người ngoài, người này lập tức tới hỏi thăm. Vừa tiếp cận liền truyền đến khiến người khó chịu thanh âm, ngươi là người phương nào, dám xông vào ta hộ Kình tông? Chán sống. Tô Tiếu Tiếu khinh bị người này một chút, trước đó gặp được người đều rất khách khí, người này có chút muốn ăn đòn. Ta tới tìm các ngươi nhà thánh tử có chuyện trọng yếu, phiền phất thông báo một chút. Tiểu tử, chúng ta thánh tử há lại ngươi muốn gặp liền có thể gặp, ngươi cũng không nhìn một chút ngươi là ai. Ta gọi Vương Hữu Đức, ngươi chỉ muốn nói cho hắn biết tên của ta, hắn liền sẽ tới thấy ta. Cút đi, chúng ta thánh tử không phải cái gì a miêu a Cầu có thể gặp. Vừa dứt lời Tô Tiếu Tiếu xuất thủ, một cái lắc mình đi tới cái này nhân thân bên cạnh, ngay sau đó một cái thanh thúy tiếng bạt thai xuất hiện. Một bàn tay phiến song Tô Tiếu Tiếu đại thủ chụp tại cổ của hắn phía trên, một tay lấy người này ném vào đoạn đao bên trong. Một cái lắc mình Tô Tiếu Tiếu xuất hiện tại bờ biển, không chạy không được. Vừa mới động tĩnh khẳng định sẽ khiến Hồ Kình Tông đệ tử chú ý. Ném đoạn đao Tô Tiếu Tiếu cũng đi vào, người này là luyện hư kỳ tu vi, cho nên vừa mới dám ở Tô Tiếu Tiếu trước mặt phách lối. Vừa mới vừa đi vào một đạo kiếm mang chém tới, Tô Tiếu Tiếu một cái lắc mình nhẹ nhõm tránh thoát đồng thời, người cũng tới đến bên cạnh hắn. 3 3 Liên tục mấy cái bàn tay xuống dưới nhìn Tư Tĩnh an trận mắt hổm. Ngưu Baka, cái này Vương Hưu Đức, luyện hư kỳ tu sĩ cứ như vậy phiến người và miệng. Một điểm sức hoàn thủ đều không có ỉ vào tốc độ ưu thế mấy chục cái bàn tay xuống dưới, người này không có chút nào sức hoàn thủ, mặt đã sưng không thành nhân dạng. Hắn thực tế là nghĩ mãi mà không rõ, một cái hợp thể người có thể đem hắn thu thập thành dạng này. Hắn ngay cả cầu xin tha thứ cơ hội đều không có. Từng cái bàn tay theo nhau mà tới làm hắn lời nói đều nói không nên lời. Thấy không sai biệt lắm Tô Tiếu Tiếu cũng dừng tay, vừa nhấc chân trực tiếp giẫm tại trên lồng ngực của hắn. Tiểu gì? Người còn nhu bức không? Người này thẳng lắc đầu. Ta có thể gặp ngươi thánh tử không?" Người này gật đầu. Không phải là không muốn nói chuyện, mà là hắn mặt sưng phù đến đã ảnh hưởng hắn mở miệng nói chuyện. Bàn tay vừa rơi xuống đặt tại người này phần bụng đan điền bị phong ấn, phát giác được tô tiếu tiếu cử động, cái này nhân thân tử dùng sức muốn phản kháng, nhưng mà tô tiếu tiếu chân đạp đến càng thêm dùng sức, ngươi cho ta thành thật một chút, không phải tại đánh ngươi một chầu. Tiểu nói này hắn mới trung thực xuống tới, phong ấn xong đan điền tô tiếu tiếu đối từ tịnh ăn nói, đi, người này thưởng cho ngươi, vương hữu đức, ngươi lần sau có thể hay không đừng đánh người ta mặt, đều như vậy nhìn xem đều bẩn thiện, một điểm tình thú đều không có, ngươi liền muốn hay không đi, không quan tâm ta ném ra, muốn, lão thái bà này cũng là nhân tài, chủ đánh một cái ai đến cũng không có cử tuyệt giai đoạn đao tô tiểu tiểu bắt đầu hướng hổ Kình tông bay đi. lần này tô tiểu Tiếu tìm cái thực lực thấp một chút đệ tử. đột nhiên bị người ngăn lại người này rất nộ. người là ai a? cản trở ta làm gì? vị đạo hữu này, ta là tới tìm các ngươi thánh tử. phiền phức giúp ta thông báo một tiếng. nghe vậy người này đưa tay ra, ý tứ ở ngoài sáng hiện bất quá, không bách bang bận dịu. thế là tô tiểu Tiếu xuất ra một trăm mai hạ phẩm linh thạch đợi tới. đi. ngươi lợi ta, ta cái này liền đi giúp ngươi tìm người. không nhiều lắm một hồi, người này mang lấy bọn hắn thánh tử tới. cùng đại đa số người một dạng, nhìn thấy tìm bọn hắn người là vương hữu đức đều có chút nộ. Nhìn xem phía trước Vương Hữu Đức tỏ Tuấn Nam nghi hoặc mở miệng nói, "Vương Hữu Đức ngươi qua đây làm gì?" Tô Tiếu Tiếu xuất ra phiếu nợ, trông thấy thứ này không có, "Ta hiện tại tới thu, các ngươi Hổ Kình Tông linh thạch chuẩn bị một chút đi." "Vương Hữu Đức, ngươi nằm mơ đâu?" "Nghĩ cũng đừng nghĩ, chúng ta Hổ Kình Tông thứ gì đều không có đạt được." Liền biết không có dễ nói chuyện như vậy, thế là Tô Tiếu Tiếu hướng hắn ném đi qua một viên lưu ảnh thạch. "Ngươi đừng đợi." Nhìn kỹ Hằng nói, "Ta Tuấn Nam cũng không ăn Tô Tiếu Tiếu một bộ này, lưu ảnh thạch hắn đều không có nhận, tùy ý nó rớt xuống đất." Trường kiếm ra khỏi vỏ tạo Tuấn Nam bạc a, Hổ Kình Tông đệ tử nghe lệnh, Tập Nhân Vương Hữu Đức xâm phạm, giết chết cho ta hắn. Cái này một cuống họng trực tiếp chọc tổ hung vỏ vẽ, nghe tới Hồ Kình tông đệ tử dốc toàn bộ lực lượng. Thấy tình thế không đúng, Tô Tiếu Tiếu lập tức sử dụng ẩn thần quyết biến mất tại giữa thiên địa. Mặc dù tuyệt thể có thể miễn dịch pháp thuật công kích, nhưng nhiều người như vậy nếu là vây đánh mình, khẳng định là đánh không lại, chỉ có thể dùng những biện pháp khác. Tào Tuấn Nam thấy Tô Tiếu Tiếu chạy trốn rất là đắc ý nói, Vương Hữu Đức cũng không gì hơn cái này. Vừa dứt lời, Tào Tuấn Nam cái hốt gặp được nặng nghề một kích, ngay tại thân thể của hắn muốn rơi xuống thời điểm hắn cũng biến mất. Chương 299, sự sợ hãi vô hình, chương 299 Sự sợ hãi vô hình. Thừa dịp thần thần quyết thời gian còn tại, Tô Tiếu Tiếu trực tiếp tại chỗ bắt người. Theo từng cái đệ tử Ly Kỳ biến mất, Hồ Kình Tông chúng đệ tử bắt đầu vô cùng bất an. Thánh tử biến mất, đệ tử khác cũng biến mất. Tại chúng ta thần thức phía dưới Ly Kỳ biến mất, đây là cái quỷ gì công pháp? Ai kêu người kia là Vương Hữu Đức đâu? Vương Hữu Đức là ai? Có chút đệ tử không biết Vương Hữu Đức rất bình thường, bất quá rất nhanh liền có người giải thích. Mấy tháng trước Lương Châu tiên tán xuất thế, khi đó chúng ta tông môn không lạ quá khứ rất nhiều người sao? Tứ đại tông môn Lăng Tiêu Tông thánh tử không để chúng ta đi vào. Sau đó Vương Hữu Đức xuất thủ, ngay trước hơn 3000 cái đại đế mặt đem người ta thánh tử cho miểu sát. Người này nói tiếp, Ma Hổ Kình tông các trưởng lão gấp thành con kiến. Lập tức tông chủ có việc ra ngoài, lập tức duy nhất có thể làm chủ thánh tử cùng rất nhiều đệ tử ở ngay trước mặt bọn họ biến mất. Nói không khủng hoảng kia là không thể nào. Mười tên trưởng lão làm thành một đoàn thương nghị. Đại trưởng lão, Vương Hữu Đức đến ta tông môn nhất định cùng phiếu nợ có quan hệ, thánh tử biến mất chúng ta làm sao tìm được? Ta làm sao biết, cái này Vương Hữu Đức xuất quỷ nhập thần, nhiều như vậy đại đế đều không làm gì được hắn, chúng ta chỉ có thể chờ đợi hắn hiện thân. Tông chủ lúc nào ra ngoài không tốt, trước mấy ngày ra ngoài, hiện tại Vương Hữu Đức tới họa hại chúng ta tông môn. Thập trưởng lão, ngươi bây giờ lập tức xuất phát đi đem tông chủ gọi trở về. Tô Tiếu Tiếu bắt khoảng 100 người về sau không có tại động thủ, lúc này hổ khỉnh tông bên trong rất nóng náo tất cả mọi người đang trò chuyện Vương Hữu Đức. Đoạn dao bên trong, đi vào không nói hai lời Tô Tiếu Tiếu liền bắt đầu động thủ, bên trong khoảng trăm người bị Tô Tiếu Tiếu một trận đánh cho tên người, thẳng đến toàn bộ đều nằm xuống đất Tô Tiếu Tiếu tại thu tay lại. Thống khổ tiếng kêu rên không ngừng, có chút đau lăn lộn thân thể. Tô Tiếu Tiếu chọn lựa một cái trạng thái cũng không tệ lắm đệ tử, đem hắn xách lên. Cái này Mai Lưu Ảnh Thạch ngươi cầm, để mọi người nhìn xem đồ vật bên trong. Người này không dám phản kháng chút nào, tiếp nhận Tô Tiếu Tiếu trong tay Lưu Ảnh Thạch về sau liền phát ra lên bên trong hình ảnh. Những người này mặc dù nằm trên mặt đất, nhưng là không trùng xuất hiện hình ảnh bọn hắn vẫn có thể nhìn thấy. Càng hướng xuống nhìn những người này càng là kinh hãi. Cầm Lưu Ảnh Thạch tên kia tay cũng bắt đầu phát run. Đặc biệt là hình tượng bên trong lão thái bà xuất hiện về sau, bọn hắn dọa đến mồ hôi lạnh ứa ra. Cái này mẹ nó là người có thể làm được đến sự tình. Tô Tiếu Tiếu đi tới trong đám người ương, quét một vòng đám người, dọa đến bên cạnh đệ tử run rẩy phát hiện hổ kình tông thánh tử về sau tô tiếu tiếu đem hắn nhấc lên ngươi thiếu linh thạch của ta là không có ý định còn không có không có không có vương hữu đức chúng ta hổ kình tông nhất định còn ngươi linh thạch nhất định còn hiện đang tính toán còn ngươi vừa mới không phải rất trâu sao còn để các ngươi tông môn đệ tử cùng một chỗ giết ta vương vương minh thật xin lỗi là ta có mắt không biết thái sơn ngươi liền thả ta đi chúng ta hổ kình tông nhất định còn ngươi linh thạch vừa mới nói xong bên cạnh truyền đến tiêu diên thanh âm tất cả mọi người nhìn sang chỉ thấy phía trước không trong đất, ẩn giật trận pháp bị người mở ra, một cái mặt mũi bầm dập người từ bên trong lan lộn ra, mà lại áo rách quần manh. a a ta không sống, ta không muốn sống. a a ngay sau đó một cái lao thái bà xuất hiện, cái này vẫn chưa xong, lao thái bà ngay trước mặt mọi người dạng trên mặt đất giường cho thu vào nạp dưới bên trong. cái này nếu là nhìn không rõ sẽ ra chuyện gì bọn hắn đời này xem như sống ngưởng phí. a vương hữu đức lại bắt nhiều người như vậy qua đến cho ta hưởng dụng a tư tĩnh an vừa cười vừa nói. Tiểu nói này, một loại âm thầm sợ hãi lập tức đánh lên ở đây trong lòng mọi người. Bọn hắn có thể không sợ sao? Người kia mặc dù bị đánh cho không thành nhân dạng, nhưng là người kia quần áo chính là Hổ Kình Tông. Bị lão thái bà kia thai họa nam nhân là bọn hắn Hổ Kình Tông đệ tử, người ta đã hạ thủ. Lưu Ảnh Thạch bên trong lão thái bà thân người khác thì thôi, hiện tại càng thêm hung ác sự tình liền xuất hiện tại trước mặt bọn hắn. Thánh tử thượng Ngọc Sơn run run rẩy rẩy nói: "Vương huynh, ngươi chớ làm loạn, có việc tốt dễ thương lượng, chúng ta nhất định còn ngươi Linh Thạch." Đệ tử khác cũng phụ họa: "Đúng. Vương huynh, chúng ta Hộ Kình Tông từ trước đến nay thành thật thủ tín." Chúng ta thánh tử chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng ngươi không muốn chấp nhặt với hắn. Chỉ cần chúng ta trưởng môn trở về, nhất định sẽ trả ngươi linh thạch. Thật nhiều đệ tử nhao nhao phát biểu nói lên lời hữu ích, bọn hắn sợ đến không muốn không muốn, trước mắt lao thái bà mới là tồn tại khủng bố nhất. Thấy những người này khuất phục, Tô Tiếu tiếu xuất ra một viên lưu ảnh thạch. Hiện tại các ngươi nghe kỹ, đi theo ta cùng một chỗ kêu gọi, ta nói cái gì các ngươi liền theo nói cái gì. Đi, đi. Thiếu nợ thì trả tiền, thiên kinh điểm nghĩa. Thiếu nợ thì trả tiền, thiên kinh điểm nghĩa. Nội dung bên trên không có biến hóa gì, cũng liền lời kịch đổi một cái tông môn. Không bao lâu mới nội dung thu hoàn tất. Tô Tiếu Tiếu phục chế 200 mai về sau liền ra ngoài, tăng thêm chi chuẩn bị trước Lưu Ảnh Thạch, Tô Tiếu Tiếu lần này hết thảy ném ra 400 mai. Sự tình còn cần thời gian lên men, Tô Tiếu Tiếu hóa thành một phổ thông đệ tử ẩn nút đến Hổ Kình Tông bên trong. Theo càng ngày càng nhiều đệ tử phát hiện Lưu Ảnh Thạch, bọn hắn nhìn qua nội dung bên trong về sau từng cái khủng hoảng không thôi. Có người tìm tới trưởng lão báo cáo, mà có chút nhát gan người thì là rời đi Hổ Kình Tông, đương nhiên chỉ là tạm thời, bọn hắn nghĩ đến chờ danh tiếng qua trở lại. Sau một canh giờ, Tô Tiếu Tiếu thông qua như ý thần văn lục soát, cũng thăm dò bọn hắn trưởng lão động tĩnh. Trên lệch thời gian không nhiều Tô Tiếu Tiếu chuẩn bị cùng bọn hắn tiếp xúc một chút, nhìn xem tính toán của bọn hắn. Một đường bay đến, Tô Tiếu Tiếu đi tới Hải Cốt đoạn trước nhất, một viên cự hình đầu lâu đã bị cải tạo thành tông môn yếu địa, những trưởng lão kia liền ở trong đó. Thấy tới cửa có hơn 10 tên thủ vệ, Tô Tiếu Tiếu cũng không trang, trực tiếp hóa thân thành Vương Hữu Đức rơi xuống. "Ngươi là?" "Ngươi là Vương Hữu Đức." Một đệ tử hoàng sợ nói. Đệ tử khác nhau nhau lấy ra vũ khí của mình làm ra trận hình phong ngự. "Không sai, các ngươi trưởng lão ở bên trong đi, để bọn hắn ra, chúng ta tâm sự." Nghe vậy một cái tận cùng bên trong nhất một cái hổ kình tông đệ tử vội vàng chạy đi vào, người khác nghiêng để phòng phía trước vương Hữu Đức. Rất nhanh, mười mấy cái người từ bên trong chạy ra. Một lão giả đứng mũi chịu sao nhìn thấy Tô Tiếu Tiếu về sau trực tiếp hô đến, "Vương Hữu Đức, ngươi nhanh lên đem ta tông môn đệ tử trả lại." Còn cũng không phải không được, nhưng muốn nhìn thành ý của các ngươi, mặt khác một viên lưu ảnh thạch các ngươi hẳn là cũng nhìn qua, kia là những tông môn khác đệ tử tao ngộ, đương nhiên những tông môn này cho linh thạch về sau, ta liền đem bọn hắn đem thả. "Vương Hữu Đức, chúng ta tông chủ bây giờ không tại, ngươi cho chúng ta mấy ngày, chờ hắn trở về chúng ta tại thương nghị việc này." người ta cũng không nói không cho, đã người không còn cho bọn hắn mấy ngày cũng không sao. Đi, vậy ta liền chờ mấy ngày. Nói xong tô tiếu tiếu trực tiếp bỏ chạy, thẳng đến chỗ rừng sâu mới dừng lại. Lấy ra tiên cung tô tiếu tiếu đi vào, đầu bếp bắt tới nhất định phải vật tận kỳ dụng. Trương ba trăm, bỏ đi đầu bếp tưởng niệm. Trương ba trăm, bỏ đi đầu bếp tưởng niệm. Vừa rơi xuống đất liền thấy bên cạnh đại tinh tinh tại trong bụi cỏ nằm ngáy ho, ho. Tô tiếu tiếu không có quấy rầy nó trực tiếp vào nhà. Đến cửa phòng bếp đã nhìn thấy bận rộn thân ảnh, không ít trong chén, cái chậu bên trong đã chuẩn bị tốt phối đồ ăn. Một khi quay đầu. Ngươi không phải nói buổi chiều làm cho ngươi một bữa cơm là được sao? Sớm như vậy liền đến, ta làm xong cũng không có địa phương đi. Hổ Kinh Tông cho ngươi linh thạch. Còn không có đâu, bọn hắn trưởng môn ra ngoài, người khác không làm chủ được, ta đến chờ bọn hắn trưởng môn trở về. Vậy được, ngươi ra ngoài chờ một chút, ta hiện tại liền bắt đầu làm đồ ăn. Muốn ta hỗ trợ không? Không dùng, ngươi đi ra ngoài trước. Vậy được. Tô Tiếu Tiếu vừa đi ra ngoài liền phóng thích một con Như Ý thần văn tiến phòng bếp, nói thật vẫn có chút lo lắng, sợ này nương môn nạp liệu đi bảo, nhất định phải quan sát một đoạn thời gian. Đến đi ra bên ngoài Tô Tiếu Tiếu suy nghĩ tiếp xuống dự định, thế nhưng là Hổ Kình Tông lúc này xuất hiện một người. A, đây không phải Lăng Tiêu Tông một trưởng lão sao? Hắn làm sao lại đến bên này? Nhìn thấy người quen Tô Tiếu Tiếu có một loại dự cảm, những người này sau khi trở về cũng không có phát phát hiện mình, nhiều như vậy ngày sau lại bắt đầu trở lại. Quả nhiên như Tô Tiếu Tiếu sở liệu, cái này trưởng lão đang hỏi thăm đến mình tin tức về sau bưng xuống ngoan thoại. Nói là bọn hắn Hổ Kình Tông không thể cho linh thạch cho Vương Hữu Đức, nếu như cho liền diệt đi bọn hắn tông môn. Lăng Tiêu Tông trưởng lão sau khi nói xong liền đi rất rõ ràng đây là tìm tới mình về sau trở về thông chi đại bộ đội bọn này con ruồi có chút phiền à trước xem tình huống một chút không được trực tiếp đi Trung châu trước tiên đem tứ đại tông môn cho thu thập liên cấm hải thần tông cùng hổ kình tông nêu ví dụ có trước đó thai hỏa người khác lưu hành thạch lực chấn nhất mạnh rất nhiều so trước kia muốn càng thêm dễ dàng cầm tới linh thạch tô tiêu tiêu còn dự định thu một chút đại đế cho mình linh thạch hình tượng dạng này đằng sau liền càng thêm dễ dàng mọi chuyện không thuận lang tiêu tông người lại bắt đầu qua tới quấy rối lớn sau nửa canh giờ một khi đem cả bàn thức ăn ngon chuẩn bị đầy đủ ra cổng hô một tiếng đều làm tốt ngươi qua đây ăn đi Được rồi. Vừa mới vừa đi vào Mục Hi lại trực tiếp hướng phòng bếp đi đến thế là Tô Tiếu Tiếu gọi lại nàng, "Ngươi tiến đi làm gì? Tới cùng một chỗ ăn." "Ngươi ăn đi, ta thu thập một chút." "Chờ chút tại thu thập, trước tới ăn cái gì?" Hai người kia đều là ăn hàng, xem như như tầm như, mã tầm mã, Mục Hi cũng không có tại cự tuyệt, trực tiếp ngồi xuống bàn trước mặt. Nhìn xem cái bàn thượng dai đồ ăn Tô Tiếu Tiếu cầm lấy đũa nuốt nước miếng một cái, kẹp một miếng thịt bỏ vào trong miệng, nhai hai lần, tân không sai. "Ngươi làm đồ ăn sắc thực so ta ăn ngon, hai ước linh thạch quả nhiên không có phí công hoa." cái này một khi tài nấu ăn có thể theo kịp cấp cao khách sạn đồ bếp, mấu chốt là các loại hương liệu phối hợp, cái này khiến tô tiêu tiêu ăn vào mỗi đạo đồ ăn đều có mới mẻ cảm giác. đây đều là mình trước kia không có thử qua hương vị. một khi lật một cái lên mắt, ngươi dự định cả một đời đem ta quan ở đây làm cho ngươi đồ ăn. tiêu ngược lại không đến nỗi, ngươi nếu là cảm giác đến phát chán, ta có thể đem ngươi kêu mấy người tỷ nội bắt vào đến tiến đến cùng ngươi giải buồn. Thính không cần. ngươi nếu là cảm thấy buồn bực muốn đi ra ngoài đi một chút, ngươi có thể nói với ta, hoặc là để ngươi về các ngươi hải thần tông đợi một đoạn thời gian cũng được. thật, ân thật. Cầm tú người khác cả một đời chuyện kia Tô Tiếu Tiếu làm không được, Tô Tiếu Tiếu muốn được là để nàng cam tâm tình nguyện đi theo bên cạnh mình. Thức ăn trên bàn ăn đến gọi là một cái thoải mái, Tô Tiếu Tiếu mua hai chai bia ra, mở ra trong đó một bình đưa tới. Đây là cái gì? Rượu, ngươi uống hay không? Ta không uống rượu, chính ngươi uống đi. Không phải không uống, Mục hy là có chút lo lắng sợ Tô Tiếu Tiếu ở bên trong hạ rượu, hắn người này tuyệt đối có thể làm được đến loại sự tình này. Dừng lại Hồ An biển nhét hai người bụng đều no mà không ít, cái bản đồ ăn cũng bị hai người thanh không. Ngay tại Mục Hi chuẩn bị thu thập thời điểm Tô Tiếu Tiếu để nàng dừng lại. Tại hệ thống ba lô bên trong lấy ra hai viên nạp giới ném cho Mục Hi. Mục Hi sau khi nhận lấy nghi ngờ hỏi, ngươi đây là làm gì? Cho ngươi a, ngươi xem một chút liền biết. Khi dò xét đến một viên nạp giới bên trong đồ vật lúc Mục Hi sắc mặt biến đổi lớn, cái gì? Nhiều như vậy công pháp? Hơn nữa còn có không ít đế cấp công pháp. Không sai, ngươi có thể chọn mấy bộ tu luyện, ngày mai đem dư thừa còn cho ta là được, một cái khác mai nạp giới bên trong là 500 vạn thượng phẩm linh thạch cùng một chút cơ bản năng lượng, tạo điều kiện cho người tu luyện dùng. Mục Hi cả người đều không tốt, mẹ nó cái này so đợi tại Hải Thần Tông đãi ngộ tốt hơn gấp một vạn lần cũng không chỉ. Nàng một cái thánh nữ tại hải thần tông bên trong một tháng mới có thể nhận lấy 2.000 thượng phẩm linh thạch, tăng thêm 5 mai đan dược. Mà Vương Hưu Đức cho nàng chính là cái gì? Là nàng đời này cũng không dám tưởng tượng. Linh Thạch không nói, thậm chí đế cấp công pháp đều tùy ý chọn. Giờ phút này nàng giật mình tỉnh ngộ, nghĩ đến nhà mình tông chủ trước đó truyền âm cho nàng, ta cảm thấy ngươi đi theo Vương Hưu Đức sẽ không lô. Đối với ngươi mà nói hẳn là chuyện tốt, người này không đơn giản, nhớ kỹ làm hắn vui lòng. Nếu là có thể tốt nhất trở thành đạo của hắn lữ. Mẹ nó dưới mắt nơi nào là ăn thịt Quả thực chính là phát nhanh. Nàng hiện tại có chút bội phục nhà mình tông chủ vẫn là lão nhân già ông ta ánh mắt cao. Vừa nghĩ tới tông chủ nói tốt nhất có thể trở thành đạo của hắn lữ, Mục Hy trái tim nhỏ liền bịch bịch ra tốc của loạn. Nếu không nói có tiền chính là tốt đâu, lúc này Mục Hy nhìn Tô Tiếu Tiếu ánh mắt liền không đối. Nhìn đối phương Vũ Mị ánh mắt Tô Tiếu Tiếu nhíu mày, ngươi đừng phát tao a. Đừng có ý đồ với ta. Khi ta nhà đầu bếp liền loại đãi ngộ này, ta đối với ngươi không có ý khác. Một câu đem Mục Hy kéo vào hiện thực. Mẹ nó vừa mới nàng đều đang nghĩ hai người hài tử muốn tên gọi là gì. Mục Hi một cỗ tức giận tuôn ra, cắt. Ai để ý ngươi, một người đại mập mạp. Nói xong cũng tức giận chạy đi vào. Không phải ca ca không nguyện ý, nếu là tại Lâm Tinh, ta có loại này bạn gái vậy ta thỏa mãn, nhưng là hiện tại ta yêu cầu cao hơn, lão bà nhất định phải là tuyệt phẩm. Nói thầm xong Tô Tiếu Tiếu vướt vướt bụng đi ra ngoài. Nhìn thấy Đại Tinh Tinh còn tại ngủ say, Tô Tiếu Tiếu lập tức đến chú ý, mua một viên chanh ra, cẩn thận từng ly từng tí đi tới Đại Tinh Tinh bên cạnh. Đại Tinh Tinh khỏe miệng khẽ miệng ghen biết, nước chanh vẫn có thể tiến vào trong miệng của hắn. Linh lực làm dao, một viên chanh biến thành hai nửa. Cầm một nửa chanh một chen, một đầu nhỏ bé nước chanh rơi vào Đại Tinh Tinh trong miệng. Phản ứng rất nhanh, Đại Tinh Tinh lập tức bị bừng tỉnh, đầu lưỡi tại trong miệng pha trộn hai lần kết quả mặt của nó nháy mắt vặn vẹo không ra dáng, đầu cũng bắt đầu không ngừng lắc lư. Mẹ nó gặp được loại này chủ tử quả thực. Trước đó để cho mình uống không ít thuốc đi thay hòa người khác, vừa mới thanh tĩnh một đoạn thời gian, hắn lại tới tìm mình. Đại Tinh Tinh không dám lỗ mãng, mà là dùng một loại ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn xem Tô Tiếu Tiếu. Đi không đủ ngươi, cho ngươi điểm ăn ngon. Nói xong Tô Tiếu Tiếu mua không ít hoa quả ra. Cũng nhưng vào lúc này, bên ngoài như ý thần vẫn phát hiện động tĩnh. Nha. Không chỉ Lăng Tiêu Tông đại đế, tứ đại tông môn đại đế toàn bộ đến. Xem ra thật muốn xuống tay với bọn họ mới được. Chương 301, Trung Châu Lăng Tiêu Tông, chương 301, Chung Châu Lăng Tiêu Tông. Hổ Kình Tông một hẻo lánh chi địa, Tô Thiếu Tiếu lấy ra đoạn đao đem trước bắt đến hơn 100 người toàn bộ phóng thích ra ngoài. Hơn 100 người đối với mình đột nhiên xuất hiện tại Hổ Kình Tông đều cảm thấy ngoài ý muốn. Vương Hữu Đức ngươi đến cùng muốn làm gì? Hiện tại không có chuyện của các ngươi, các ngươi có thể đi. Không phải thiếu hắn linh thạch sao? Chẳng lẽ tông chủ trở về đem linh thạch cho hắn? Nhưng chờ bọn hắn lấy lại tinh thần lập tức phủ định loại ý nghĩ này, bởi vì vì bọn họ Hổ Kình Tông bên trong xuất hiện rất nhiều đại đế khí tức. Nhưng vào lúc này một đạo thần thức đạo qua nơi đây, Nhe mắt liền có đại đế độn đi qua. Cái khác thu được linh hồn truyền âm đại đế cũng tại chạy về đằng này. Vương Hữu Đức, chạy đi đâu? Tô Tiếu Tiếu cũng nghiêm túc lập tức trốn xa. Giống như ngày thường, chờ Tô Tiếu Tiếu thoát ly những này đại đế thần thức phạm vi về sau liền lập một cái biến mất không thấy gì nữa. Hư không thoa mới ra Tô Tiếu Tiếu đạp đi vào, nhìn xuống địa đồ phương hướng, trực tiếp hướng về Trung Châu phương hướng bay đi. Đã bọn hắn nghĩ trở ngại mình, kia liền trước đem bọn hắn cho thu thập. Cứ như vậy cũng tốt, thu thập tứ đại tông môn, vậy sau này đi tông môn khác tu phiếu nợ còn không phải dễ như trở bàn tay. Một đường bay đến 8 ngày sau đó Tô Tiếu Tiếu đến Trung Châu biên giới. Trung Châu là tu tiên giới khu vực trung tâm, cũng là phồn hoa nhất địa phương, cùng những châu khác so sánh, Trung Châu cực kỳ nhỏ, cũng liền so trên bản đồ lương châu lớn hơn một chút. Từ trên cao nhìn Trung Châu bố cục rất rõ, đông nam tây bắc mỗi cái địa phương đều có dạy đặc thành trì phân bố, đây đều là tứ đại tông môn phụ thuộc thế lực. Sau nửa canh giờ Tô Tiếu Tiếu đi tới Lăng Tiêu tông cảnh nội, phóng tầm mắt nhìn tới non xanh nước biếc, cảnh sắc cực kỳ ưu mỹ. Vô luận bố cục, hoàn cảnh ưu hóa, chờ một chút, đều muốn so với bình thường tông môn cao hơn ra một mạng lớn. Tô Tiêu Điếu nhìn thấy Lăng Tiêu Tông toàn cảnh thời điểm trong lòng có một loại cảm giác, đó chính là khí quyển. Lăng Tiêu Tông thánh tử trước đó bị mình cho giết chết, mấy tháng trôi qua mới thánh tử tất nhiên có. Tám ngày phi hành Tô Tiêu Tiếu cũng không có nhà rồi, một mực tại cân nhắc kế hoạch. Khi giới đệ nhất bước chính là muốn đem tứ đại tông môn thánh tử thánh nữ toàn bộ bắt lại, sau đó áp dụng kế hoạch của mình. Lăng Tiêu Tông phục sức Tô Tiêu Tiếu tự nhiên nhớ kỹ, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Tô Tiêu Tiếu hóa thân trở thành một cái bình thường Lăng Tiêu Tông đệ tử. Không đi cửa chính, Tô Tiếu Tiếu trực tiếp từ bên ngoài bay vào Lăng Tiêu Tông bên trong. Phía trước giữa sơn núi một người đệ tử đang luyện kiếm, thấy liền một mình nàng, Tô Tiếu Tiếu rơi xuống. "Vị sư muội này, kiếm pháp của ngươi rất xảo trá a, không sai, đáng giá ta học tập." Nữ tu sĩ ngừng lại quan sát một chút Tô Tiếu Tiếu sau đó nói, "Nơi nào? Ta cái này tính là gì, mới vừa vặn tiểu thành, đều không coi là gì." "Sư muội, ta vừa mới gia nhập Lăng Tiêu Tông, ta muốn hỏi một chút chúng ta thánh tử ở nơi nào, ta tìm hắn có việc bẩm báo." "Thánh tử? Thánh tử tại nội đạo phong đâu, bất quá ta cảm thấy ngươi không thể nhìn thấy hắn." "Vì sao? Ngươi một cái vừa gia nhập tông môn đệ tử, người ta là thánh tử." Đang nói hiện tại trưởng môn trưởng lão đều ra ngoài, hắn cần phải xử lý sự tình rất nhiều. "Sư muội, nộ Đạo Phong ở đâu? Ta thật sự có chuyện quan trọng." Nữ tu sĩ chỉ một ngón tay, chỉ hướng cách đó không xa sân phong. Tô Tiếu Tiếu nói lời cảm tạ về sau bay thẳng hướng nộ Đạo Phong. Vừa mới đến gần phía dưới liền có một người bay tới, tông môn trong địa, người dám xông vào. "Thanh này Tô Tiếu Tiếu cho cả sẽ không, cái này còn là lần đầu tiên gặp được, lang Tiêu Tông thánh tử bài diện như thế lớn sao? Vị sư huynh này, ta có chuyện quan trọng bẩm báo thánh tử, phiền phước thông báo một chút. Có chuyện tìm trưởng lão, một chút việc nhỏ thánh tử tự bất quá hỏi." Ngươi đi đi, đều là tông môn của mình người, người này nói cũng không có quá mức. Dưới mắt nếu là cưỡng ép xúi vào, kia liền sẽ bại lộ mình, ảnh hưởng kế hoạch của mình, khẳng định không được. Sử dụng ẩn thần quyết cũng có thể, bất quá còn có 3 cái tông môn thánh tử thánh nữ cần tự mình giải quyết, ẩn thần quyết đến giữ lại, lấy phòng ngừa vạn nhất. Suy nghĩ một chút, tô tiếu tiếu nói, giao chỉ thánh nữ sai người mang ta truyền lời cho thánh tử, loại chuyện này ta cũng không thể đi tìm trưởng lão đi. Người này xưng sở sau đó nói, được thôi, ta tìm thánh tử hỏi một chút. Loại lý do này không có khả năng bị người cự tuyệt ở ngoài cửa. Quả nhiên người này lần hai trở về về sau để Tô Tiếu Tiếu đi theo hắn xuống dưới. Đỉnh núi viện lạc trước hai người rơi xuống, cũng không biết người này phòng cái gì, chung quanh có hơn 10 tên đệ tử trông coi. Đi theo người này tiến vào trong phòng, Tô Tiếu Tiếu được đưa tới thư phòng, đi vào phía trước một người nam tử đang nhìn thư tín trong tay. Không hiểu Tô Tiếu Tiếu có loại cảm giác quen thuộc, người này rất quen mặt, giống như ở nơi nào gặp qua, nhưng lập tức nghĩ không ra. Thánh tử người đã đưa đến. Nói xong tên đệ tử này liền ra ngoài. Trong phòng chỉ còn lại hai người, Thánh tử lữ dị tự lo xem sách tin căn bản liền không có phản ứng Tô Tiếu Tiếu, đồng dạng ngay cả nhìn một chút Tô Tiếu Tiếu cử động đều không có. Chờ mấy hơi thở Tô Tiếu Tiếu liền không kiên nhẫn, cái này lại là một cái trang bức hàng. Tô Tiếu Tiếu mở miệng nói, "Thánh tử, giao chỉ thánh nữ để ta mang cho ngươi lời nói, nói qua mấy ngày nàng sẽ đến chúng ta Lăng Tiêu Tông, có chuyện tìm ngươi thương lượng." Thánh tử vẫn như cũ xem sách tin, "Ngươi thì tính là cái gì? Giao chỉ thánh nữ sẽ để cho ngươi báo cho ta." Xem xét không phải dễ lắc lư chủ Tô Tiếu Tiếu chỉ có thể bằng tưởng tượng phán huy, "Thánh tử, Ta cũng là hôm qua xảo gặp giao trì thánh nữ, nàng lại như thế nói với ta, nàng nói Lăng Tiêu tông mới thánh tử khí vũ hiên ngang chính là nhân trung long vượng, nàng hảo hảo thưởng thức, qua chút thời gian nhất định sẽ tới bài kiến. Nghe loại lời này, thánh tử mới ngẩng đầu nhìn thẳng vào Tô Tiếu Tiếu một chút, đi, người ra ngoài đi. Cái kia, thánh tử, giao trì thánh nữ còn để ta mang cho ngươi một kiện đồ vật. Vật gì? Tô Tiếu Tiếu trực tiếp đi đến trước mặt hắn, từ nạp dưới bên trong lấy ra một kiện cái hiếm. Thứ này là tại Lương Châu làm tới đồ cất giữ, còn có thật nhiều, chi chuẩn bị trước ném đi, bất quá quên đi, không có nghĩ tới đây còn có thể phát huy được tác dụng. Thần khí mới ra, trước mắt Trang Bức Phạm không bình tĩnh, mặt kia bên trên biểu tình biến hóa nhưng đặc sắc. Lữ Dị cầm cái yếm tử miên man bất định, Giao Chỉ Thánh Nữ đưa kiện cái yếm cho hắn, còn nói qua mấy ngày sẽ tìm đến mình, cái này còn có thể có chuyện gì? Đưa tới cửa đại mỹ nữ, Tô Tiếu Tiếu lại mở miệng nói, Thánh Tử, Giao Chỉ Thánh Nữ còn nói, để ngươi nghe mùi vị gì. Câu nói này mới ra làm cho Lữ Dị nhiệt huyết lăn lộn, lập tức cầm cái yếm tử tiến đến cái mũi của mình trước, nhắm mắt lại hít vào một hơi thật dài khí, gọi là một cái hưởng thụ. Phanh, một cây thô to cây vậy trực tiếp gõ đến trên gáy của hắn, Lữ Dị ngẹo đầu trực tiếp đảo hướng mặt đất. Phong ấn đàn điền của hắn về sau, Tô Tiếu Tiếu mang theo hắn cùng nhau tiến vào đoạn đao bên trong. Đi vào Tô Tiếu Tiếu liền truyền lời tư Tịnh An, lão thái bà, người này trước đừng núp ních, đằng sau nếu là không nghe lời, ta tại giao cho người xử lý. Được thôi. Giao phó xong Tô Tiếu Tiếu đi ra đoạn đao. Vương Hữu Đức tự mình tiến đến bàn giao tư Tịnh An cũng biết nặng nhẹ, không đối hôn mê cái này người hạ thủ. Đang chuẩn bị đi đâu? Tô Tiếu Tiếu thoáng nhìn trên mặt bàn thư, Hiếu Kỳ cầm lên nhìn một chút. Vương Hữu Đức xuất hiện tại Hải Châu cảnh nội, ngắt chạy Hải Thần tông thánh nữ chương 302, toàn bộ mộc sạch, chương 302, toàn bộ mộc sạch. Tinh tế nhìn một chút, sách nội dung trong thư đều là có liên quan tới chính mình tình báo. Tại lần xem một lượt trên mặt bản cái khác trang giấy, Tô Tiếu Tiếu phát hiện bên trong có rất nhiều đều là liên quan tới chính mình, thậm chí còn có một chút đối phó kế hoạch của mình. Điều kỳ quái nhất chính là, có mấy tờ giấy trên đó viết bắt đến Vương hữu Đức về sau, phải làm sao tra tấn Vương hữu Đức, các loại ngoan độc phương pháp đều có. Không phải mới Thánh Tử sao? Ta giống như cũng không đắc tội qua người này a, cảm giác có chút nhằm vào ta a. Ta nói như thế làm sao quen thuộc như vậy đâu? Nhất định là ta trước đó đắc tội qua hắn. Tính, nguyên kế hoạch làm việc. Nói xong to Tiêu điếu lắc mình biến hóa, hóa thân trở thành Lăng Tiêu tông thánh tử. Kế hoạch không đổi kịp biến hóa, còn không có ra cửa Tô Tiêu Tiếu liền đến chủ ý, thế là lui trở về. Tứ đại tông môn đại đế trực tiếp chạy tới bắt mình, nghĩ để bọn hắn chịu phục rất khó, rất có thể trước đó dùng tới đối phó người khác chiêu số dùng để đối phó bọn hắn, có rất lớn tỷ lệ không thành công. Mình không được, chúng ta liền đến ám, thừa dịp lấy bọn hắn đại đế đều không tại, trực tiếp móc nhà bất việc. Tô Tiêu Tiếu phóng thích 10 con Như Ý thần vân ra, khống chế bọn chúng bắt đầu dò xét Lăng Tiêu tông. Cũng không tốn bao lâu thời gian, ngay tại cách xa nhau nơi đây ba ngọn núi địa phương tô tiếu tiếu phát hiện lăng tiêu tông tông môn bạo khố kia toà kiến trúc rất dễ thấy đồng dạng treo bảng hiệu cũng rất dễ thấy trên đó viết lăng tiêu tông bạo khố xác nhận vị trí tốt về sau tô tiếu tiếu chạy tới vừa rơi xuống đất tô tiếu tiếu liền cảm nhận được bên trong có đại đế khí tức xem ra bọn hắn cũng không phải là dốc toàn bộ lực lượng chỗ mấu chốt hay là có người trông coi đi vào bên trong đại đế mở miệng trước thánh tử người tại sao tới đây nếu là có cần có thể phái người tới a ta tới là có việc gấp ta nếu không đến chúng ta lăng tiều tông liền xong a nghiêm trọng đến thế sao Vương Hữu Đức đã tới ta Trung Châu, ta vừa vừa lấy được mật báo, cho nên tông môn bảo khố đồ vật ta muốn thu sạch. Cái gì? Cái này tặc tử còn dám tới ta Trung Châu? Kẻ này thực lực không cao, nhưng công pháp vô cùng kỳ dị, chúng ta không thể không phòng, cho nên tông môn bảo khố bên trong đồ vật liền tạm thời giao cho ta đến đảm bảo đi. Thân là trông coi tàng bảo các trưởng lão, liên quan tới Vương Hữu Đức sự tình hắn cũng quen thuộc. Thánh Tử lên tiếng hắn cũng không nghĩ nhiều kết quả đến một câu, toàn bằng Thánh Tử làm chủ. Chờ ta dẹp xong tàng bảo các đồ vật, người đang bố trí mấy tòa đại trận, rất có thể Vương Hữu Đức sẽ lên câu. Thánh Tử cân nhắc quả nhiên chủ đáo. Nếu là thật bắt đến Vương Vũ Đức, đây chính là chuyện vui. Đi, ta đi lên thu đồ vật, ngươi chuẩn bị một chút trận pháp vật liệu đi. Nói xong Tô Tiếu Tiếu lên bậc thang, tiến vào lầu 2. Bên trong mặc Kệ cái gì đồ chơi, mặc Kệ chính mình có nhìn hay không được, liền ngay cả kệ hàng, toàn bộ đóng gói bị Tô Tiếu Tiếu thu vào nạp giới bên trong. Nếu không nói là tu tiên giới tứ đại tông môn đâu, quang tầng thứ 2 công pháp liền không dưới 5 vạn nhiều bộ. Tầng thứ 3 các loại đan dược rực rỡ muôn màu, đến không hết, căn bản là đến cùng hết. Lăng Tiêu Tông các đệ tử đều mộng mức, không hiểu rõ bọn hắn thánh tử thao tác, hào hào thu sạch lên tới làm gì. Dù sao cũng là thánh tử bọn hắn cũng không tốt phát ra chất vấn, liền ở một bên nhìn xem. dẹp xong một tầng lại một tầng, thẳng đến tầng cuối cùng thời điểm hoa tương đối nhiều thời giờ, trọn vẹn gần nửa canh giờ. nơi này cấm chế trận pháp vẫn tương đối nan giải mở. kỳ thật nửa đường gặp không ít lang tiêu tông đệ tử, bọn hắn mặc dù có hoài nghi, nhưng cũng không dám hỏi đến. liền ngay cả tầng thứ nhất trưởng lão cũng có chút lòng nghi ngờ, bất quá cũng vẹn vẹn là lòng nghi ngờ mà thôi. mở ra cái cuối cùng cấm chế, bên trong là một bình sứ nhỏ, đổ ra xem xét, là một cái đế đan. có thể a? cái này đan dược là đột phá đến đại đế thời điểm sử dụng, tứ đại tông môn quả nhiên giàu có. Lần này thu hoạch rất tốt, 79 giai linh dược hơn ngàn gốc, thập giai linh dược 13 gốc, các loại đan dược vô số, các cấp độ pháp bảo vũ khí hơn năm vật kiện. Tiếc nối chính là đế binh một kiện đều chưa từng xuất hiện, tiên khí liền càng thêm không có khả năng. Hạ đến lầu một Tô Tiếu tiếu trực tiếp bung lời, "Đồ vật đã cất kỹ, trưởng lão ngươi có thể bố trí trận pháp." Lão nhân này cười một cái nói, "Thánh tử, ta dù sao cũng là đại đế cảnh tu vi, ta nhìn những vật này thả trong tay ta tương đối an toàn." Sống nhiều năm như vậy đại đế cũng không phải người ngu, hắn câu nói này nhưng thật ra là đang thử thăm dò, bởi vì vừa mới hắn lên một điểm lòng nghi ngờ. Cái này vừa nói đến Tô Tiếu Tiếu đều chuẩn bị chạy trốn, nhưng linh quang lóe lên Tô Tiếu Tiếu mở miệng nói ra, "Ngươi cảm thấy thả ở chỗ của ngươi an toàn một chút. Thánh tử ta cũng không có rèm pha chi ý, chỉ là luận tu vi đến nói, thả tại ta chỗ này an tâm một chút, có một số việc ngươi có phải hay không bỏ qua." Vương Hữu Đức đối đại đế nạp giới là rất có hứng thú. Trưởng lão này rất là mặt, lần trước giả tiên táng xuất thế hắn cũng cũng không đến, hẳn là đóng giữ tại tông môn, xảy ra chuyện lớn như vậy, Vương Hữu Đức hắn nhất định biết được. Một nhắc nhở như vậy người trưởng lão này nháy mắt sáng tỏ hắn đúng là bỏ qua một sự kiện, đó chính là vương hữu đức đoạt lấy mấy cái đại đế nạp giới, mà lại tiên táng chuyện kia, tông môn tất cả trưởng lão nạp giới toàn bộ cho hắn. tô tiêu Tiếu nói là sự thật, đồ vật đặt ở mình nơi này nhất định so thả ở hắn nơi đó an toàn. ha ha, lão hủ hồ đồ, vẫn là thánh tử ngươi nghĩ chủ đáo. đi ngươi bố trí trận pháp đi, ta còn có việc cần phải xử lý liền đi trước. xong con bê, trưởng lão này bị tô tiêu Tiếu cho lắc lư quẻ, toàn bộ lăng tiêu tông tàng bảo các ngay cả cái kệ hàng đều không thưa. tô tiêu tiêu sau khi đi. Trưởng lão này lẩm bẩm nói, mới Thánh tử thực lực mặc dù so đời trước Thánh tử lạc hậu một điểm, nhưng là trí thông minh tuyệt đối là hoàn toàn nghiền ép, không tệ không tệ. Lão đầu cảm khái thời điểm Tô Tiếu Tiếu đã đi tới lăng Tiêu Tông Linh Dược Viên, nơi này dễ tìm, tại không trung nhìn một chút liền có thể phát hiện. Linh Dược Viên cộng Tô Tiếu Tiếu vừa mới rơi xuống, mấy tên trông coi đệ tử nho nhau, nhau ôm quyền hành lễ. Thánh tử, ngươi có gì cần, để người lên tiếng trả hỏi, ta đưa qua là được. Tô Tiếu Tiếu không để ý tới hắn, dù sao cái này Thánh tử là cái trang bất phạm, lạnh lùng thanh âm truyền ra, để tất cả linh dược trong viện đệ tử tập hợp, ta có chuyện quan trọng. Là Thánh tử. Nhỏ biết công phu, hơn 30 vị đệ tử tập hợp hoàn tất. Một đệ tử nói, "Thánh tử, chúng ta tập hợp hoàn tất, ngài có dặn dò gì?" "Các ngươi đem linh dược viên tông sở hữu đủ năm linh dược toàn bộ ngắt lấy, lấy tới cho ta, ta có cần dùng gấp." "Là thánh tử." Một cái thánh tử thân phận, tại những này trồng chọt linh dược đệ tử trước mặt, hoàn toàn nghiễm ép. Mặc dù cái này không phù hợp linh dược viên quy định, nhưng thánh tử nói muốn, xảy ra sự tình đó cũng là thánh tử sự tình, bọn hắn nghe lệnh là được. Lăng Tiêu Tông linh dược viên rất lớn, toàn bộ phía tây khu vực trống trải trên cơ bản đều trổng chọt linh dược. Chứ thỏa mãn tông môn của mình cần thiết bọn hắn còn đối ngoại bán ra, cái này cũng là bọn hắn tông môn kiếm lấy linh thạch một loại phương pháp. Có thể trông coi linh dược viên loại địa phương này, những đệ tử này thực lực đều không thấp, thu lấy linh dược loại sự tình này bọn hắn nhắm mắt lại đều có thể làm được, chỉnh thể bên trên tốc độ rất nhanh. Cái gì đồ chơi tứ đại tông môn? Thật muốn thu thập, có chút đơn giản quá mức. Chương 303, hố to, chương 303, hố to. Nửa cái canh giờ bên trong, cái này hơn 30 đệ tử không ngừng vừa đi vừa về nộp lên linh vực. Đại khái đánh giá một chút linh dược tổng cộng 10 vạn gốc đi lên, bất quá ngũ giai trở xuống linh dược chiếm cứ chín thành, linh dược cao cấp cũng có thể trồng chọn, bất quá đại bộ phận năm còn không đạt tiêu chuẩn, dược tính không đủ, coi như hai xuống cũng không nhiều lắm dùng. Đối với nơi này thu hoạch tô tiếu tiếu đương nhiên là không hài lòng, bất quá cũng không có biện pháp gì. Nếu là đem còn không thành thục linh dược cho bọn hắn lấy đi, rất nhiều người sẽ nghi ngờ, tiếp theo liền sẽ bại lộ mình. Lúc này mới vừa tới, không phải còn có mặt khác ba cái tông môn sao? Nhất định phải thu sạch nhặt đến không sai biệt lắm, đó mới là mình xuất hiện thời điểm. Lang tiêu tông giới mặt đất linh mạch tô tiểu tiểu cũng dò xét qua. Hết thể mười đầu thượng phẩm linh mạch. Lập tức những này linh mạch còn không động được, miễn cho đánh cỏ động rắn, Tô Tiếu Tiếu quyết định trước đi cái khác ba cái tông môn đi dạo một vòng tại đối bọn hắn linh mạch hạ thủ. Dẹp xong linh dược, Tô Tiếu Tiếu bay lên không trung chuẩn bị đi những tông môn khác. Thế nhưng là nhìn thấy ngọn nguồn chỗ tiếp theo cỡ lớn trên quảng trường người đông nghìn nghìn lúc, Tô Tiếu Tiếu chủ ý ngu ngốc lại tới. Quảng trường trung tâm hai tên Lăng Tiêu Tông đệ tử ngay tại lộ võ, chung quanh đám người vây xem trọn vẹn hơn vạn nhân chi nhiều. Tô Tiếu Tiếu vừa mới tiến đến Lăng Tiêu Tông thời điểm chỗ này quảng trường còn không có người nào, hiển nhiên bọn hắn vừa mới tụ tập không lâu. Tô đều đi trực tiếp rơi xuống quảng trường trung tâm, đánh gây hai người giao đấu. Các ngươi đây là đang làm gì? Tô Tiếu Tiếu chất vấn. Thánh tử? Hắn khinh người quá đáng. Dùng các loại âm u quỷ kế cấp đoạt ta tông môn đệ tử tài nguyên tu luyện. Một người khác vội vàng xen vào, "Thánh tử, ngươi đừng nghe hắn nói bậy, ta liền kiếm được các đệ tử một điểm linh thạch, kiếm được có lý có cứ." Hắn liền không nhìn nổi ta tốt, bắt đầu khắp nơi nhằm vào ta. Cái này đi phục của hai người khác biệt với phổ thông đệ tử, khả năng hấp dẫn nhiều người như vậy vây xem thực lực nhất định là thượng du đệ tử tinh anh. Hai người bọn họ sự tình Tô Tiếu Tiếu hiện tại không hứng thú quản, cũng không có kia cái thời gian. Tô Tiếu Tiểu đưa tay ngăn cản hai người tiếp tục phát biểu, quét một vòng người trung quanh mở miệng nói: trưởng môn truyền đến mật lệnh, tại Hải Châu phát hiện Vương Vũ Đức, các trưởng lão nhu cầu cấp bách bảy trận vật liệu để ta đưa qua, dưới mắt tông môn linh thạch không đủ để mua cao giai trận pháp vật liệu, cho nên ta muốn mượn mọi người một điểm linh thạch. Nghe xong Thánh Tử là đến mượn linh thạch, hiện trường lập tức lặng ngắt như tờ. bọn hắn liền một chút phổ thông đệ tử, trong tay linh thạch cũng đủ mình chi tiêu mà thôi, đại bộ phận người đều không có hàng tồn. Thấy Trung Quyên không có một chút động tĩnh, Tô Tiểu Tiểu còn nói thêm: Tông môn cần muốn mọi người chi viện, nhưng là ta Lang Tiêu Tông cũng sẽ không bạc đãi các ngươi, phải là chi viện một mai linh thạch. Ngày sau nhưng nhận lấy 1100 mai, chi viện số lượng vô thượng hạ. Nghe tới thánh tử nói như vậy, trung binh bắt đầu trở nên huyên náo loạn lên. Hiện tại nếu là nộp lên 1 vạn mai linh thạch, vậy sau này liền có thể cầm tới 1 vạn 1000 mai, loại chuyện tốt này đi đâu mà tìm đây, vẫn là thánh tử tự mình lên tiếng. Thánh tử, ta muốn lên giao 3 vạn 5000 mai, ta cũng phải lên giao. Ta vừa mới có 1 ngàn mai. Vừa mới đều nghĩ kỹ, nếu là không được kia liền nộp lên 1 ngàn mai linh thạch trả lại bọn họ 1200 mai. Bất quá tiếng vọng rất lớn không cần. Ngăn cản trung binh tiếng ồn ào về sau, Tô Tiếu tiêu an bài 100 tên đệ tử để bọn hắn viết phiếu nợ một thứ hai phần tông môn đệ tử một phần lăng tiêu tông lưu một phần cứ như vậy lăng tiêu tông đệ tử liền không có bất kỳ băn con nào mặt khác còn an bài một chút người chuyên môn thu linh thạch đồng thời để nộp lên linh thạch đệ tử ra ngoài tuyên truyền một chút tiếp xuống chỗ này quảng trường phi thường náo nhiệt ra ra vào vào đệ tử càng ngày càng nhiều nhà mình thánh tử mở miệng tăng thêm phiếu nợ lăng tiêu tông các đệ tử không có bất kỳ cái gì lo lắng trên cơ bản đều xuất ra của cải của nhà mình thuận cột treo lên trên một bên thu linh thạch tô tiểu tiểu ý đồ xấu lại hiện lên tại trong ngõ. Một cái thu thập linh thạch đệ tử ở trên dao một nhóm linh thạch về sau bị Tô Tiếu Tiếu kéo sang một bên. "Hỏi ngươi chuyện gì?" Thánh tử ngươi nói, "Ta vừa tới tông môn không bao lâu, hiện tại tông môn nhu cầu cấp bách cao cấp trận pháp vật liệu, ta muốn đi đâu mới có thể mua được?" Nghe nói như thế tên đệ tử này lập tức lộ ra hầu nghi biểu lộ, thánh tử không có lý do ngay cả loại chuyện này cũng không biết ta. Nhìn hắn lần này bộ dáng Tô Tiếu Tiếu giải thích, "Ta bình thường chú trọng tu luyện, đối chuyện bên ngoài biết rất ít, cho nên mới hỏi một chút ngươi, loại sự tình này ta hy vọng ngươi không muốn truyền đi." "Thánh tử, ta biết, yên tâm ta sẽ không nói lung tung." Thánh tử nếu là muốn mua tốt một chút đồ vật, có thể đi Vạn Bảo Thành, nơi đó thế lực đều là chúng ta tứ đại tông môn, chỉ cần ngươi có thể muốn lấy được, trên cơ bản đều sẽ có. Đi, ngươi chờ chút chờ đi, bồi ta cùng đi. Tốt. Tô Tiếu Tiếu hỏi hắn loại lời này, tự nhiên sẽ không bỏ qua hắn, chờ chút đem người này an bài tiến đoạn đáo bên trong liền vạn vô nhất thất. Thu linh thạch thu được khí thế ngất trời thời điểm, càng bảo các vị trưởng lão kia đột nhiên xuất hiện. Phát hiện Tô Tiếu Tiếu sau đi thẳng tới trước mặt, Thánh tử, đây là làm gì? Trưởng môn để ta chuẩn bị trận pháp vật liệu, ta muốn đi một chuyến Hải Châu, vì bắt Vương Hữu Đức Trưởng môn trước khi đi tại tông môn bảo khố cầm rất nhiều trận pháp vật liệu, hẳn là đủ a, đủ liền sẽ không để ta đưa qua. Đối ngươi có muốn hay không nộp lên một điểm, trưởng môn nói, chỉ cần nộp lên một ngàn mai linh thạch, ngày sau còn một ngàn muốt, không có hạn mức cao nhất. Vừa mới nghĩ đến chủ ý ngu ngốc, chủ yếu là tô tiếu tiếu nghĩ đến một sự kiện, đó chính là lăng tiêu tông trong bảo khố không có linh thạch, lúc này mới cho bọn hắn an bài bên trên. Trước đó mình hố bọn hắn đại đế tất cả nạp giới, tại tô tiếu tiếu xem ra bọn hắn trở về về sau liền đem tông môn tất cả chứa đựng điều động. Nhìn xem nhà mình thánh tử ánh mắt bé nhọn, phảng phất là tại nói cho hắn. Hôm nay linh thạch này mình nhất định phải cống hiến ra đến. Trưởng lão này không nghĩ nhiều dù sao trưởng môn lên tiếng có kiếm, thế là xuất ra một chiếc nhẫn đưa cho Tô Tiếu Tiếu. Ai nha, cái này mẹ nó đều là chút thứ đồ gì a? Thật mẹ nó dễ lắc lư. Cái này mai nạp dưới bên trong có 130 triệu thượng phẩm linh thạch. Lúc đầu Tô Tiếu Tiếu không có ý định đối cái này trưởng lão hạ thủ, sợ hắn nhìn thấy ra cái gì đến, ai biết mình đưa tới cửa, không cần thị phí. Tăng bảo các dông tuyết, trưởng lão này cũng không có địa phương đi, thế là bắt đầu hỗ trợ duy trì ở đây chờ tự. Sau một canh giờ, trên quảng trường người lắc đắc không có mấy. Tô Tiêu Tiếu nhìn xuống thu hoạch, cũng không tính nhiều, tất cả cộng lại cũng liền 3000 vạn thượng phẩm linh thạch ra mặt. Quả nhiên vẫn là đại đế giàu có, bất quá Lăng Tiêu Tông đệ tử nếu là cầm phiếu nợ tìm tông môn muốn linh thạch, loại chuyện này coi như chơi vui. Lúc này mới bao lâu công vụ, toàn bộ Lăng Tiêu Tông cơ bản bị thanh không, trừ dưới mặt đất linh mạch, Lăng Tiêu Tông tạm thời không có bất kỳ giá trị gì. Dẹp xong cuối cùng một bút đồ an vật to Tiêu tiếu đi tới tàng bảo các trưởng lão bên cạnh. Ta hiện tại muốn đi một chuyến bạn bảo thành, mua đồ vật về sau sẽ đi Hải Châu, tiếp xuống tông môn tất cả sự vụ toàn tử ngươi tới làm chủ. Thánh tử yên tâm. Nói xong Tô Tiếu Tiếu mang theo một người đệ tử rời đi. Nhìn xem hai người đi xa tàng bảo cát trưởng lao trên mặt hiện ra tiêu dung, ta rốt cục có thể thể nghiệm một chút khi tông chủ cảm giác. Chương 304, Vạn Bảo Thành, chương 304, Vạn Bảo Thành. Không trung Tô Tiếu Tiếu nắm lấy tên này lăng tiêu tông đệ tử một đường tiến lên, tại tên đệ tử này chỉ dẫn hạ hai người tới Vạn Bảo Thành. Vạn Bảo Thành, tọa lạc ở Trung Châu trung tâm, bên trong sản nghiệp quy mô khổng lồ, từ tứ đại tông môn nắm trong tay. Nơi này coi là tu tiên giới trung tâm giao dịch, bên trong trừ chỗ nằm, vẫn là chỗ nằm. Bị Tô Tiếu Tiếu nắm lấy đệ tử nhìn tình thế không đúng vội vàng nhắc nhở, "Thánh tử, vạn bảo thành cấm bay, chúng ta tranh thủ thời gian xuống dưới, ngươi phải bay đi vào liền phiến phức." Tô tiêu Tiếu một cái bàn tay phiến hắn trên chán, "Ngươi làm sao không nói sớm một chút?" "Thánh tử, ta không nghĩ tới ngươi ngay cả loại quy củ này cũng không biết, ngươi đến cùng phải hay không chúng ta lăng tiêu tông thánh tử?" "Dĩ nhiên không phải, ta là Vương Hữu Đức." "Phanh!" Một gậy xuống dưới người này đã hôn mê, ném vào đoạn đao về sau Tô tiêu Tiếu rơi xuống vạn bảo thành phía bắt trước cửa thành. Nhìn xem xếp hàng người, Tô Tiếu Tiếu đi đến đội ngũ hậu phường, sau đó quan sát hoàn cảnh xung quanh. Cửa thành có hơn 20 người đóng giữ. Dẫn đội chính là một cái đại thừa kỳ cường giả, rất khó tưởng tượng, đại thừa kỳ cường giả sẽ đến bên này thủ cửa thành. Cái này đã nói lên nơi này để phòng xâm nghiêm. Trên tường thành trận pháp cấm chế dày đặc, trực tiếp bại lộ tại đại chúng tầm mắt phía dưới, đưa đến một loại chấn nhiếp tác dụng. Không bao lâu người phía trước nộp lên song linh thạch, đến viên Tô Tiếu Tiếu. Binh sĩ đưa tay, sau đó sắc mặt đại biến, "A, thánh tử! Là Lăng Tiêu tông thánh tử." Tô Tiếu Tiếu không để ý tới hắn đi thẳng tới cái kia đại thừa kỳ cường giả trước mặt, móc ra một vạn mai linh thạch chi rồi nói ra, "Đạo hữu, ta muốn đi vào mua ý đồ, có thể hay không mượn người cho ta?" Giúp ta chỉ dẫn một chút. Thánh tử cái này là ý gì? Ngươi cũng quá coi thường lão phu, đừng nói là một người, lão phu tự mình cùng ngươi đều được. Hiện nhiên người ta là nhận biết mình, Tô Tiếu Tiếu cũng không nghĩ tới một cái thánh tử thân phận còn dùng rất tốt. Đạo Hưu nói đùa, an toàn của nơi này còn cần ngươi đến phụ trách, ngươi mượn cá nhân ta là được. Cái này đại thừa kỳ cường giả hẳn là dùng linh hồn chuyên âm, bên cạnh một tên binh lính qua tới nói, "Thánh tử, ta dẫn đường cho ngươi đi." Một phen từ chối người ta căn bản là không có thu linh hạch, lệ phí vào thành cũng không muốn. Ngậm lại cũng bình thường, nơi này là tứ đại tông môn tài sản. Một cái thánh tử đi vào còn muốn giao linh thạch kia liền dư thừa. Gia hỏa này không phải mới nhậm chức mới thánh tử sao? Làm sao nhiều người như vậy nhận biết? Bất quá cũng tốt, người quen biết nhiều chuyện liền dễ làm. Đi vào cửa thành, một đầu thẳng tắp đường cái hướng về phía trước kéo dài, hai bên đều là cỡ lớn cửa hàng, đồ vật bên trong rực rỡ muôn màu. Trên đường biển người mãnh liệt, một màn này khiến Tô Tiếu Tiếu nghĩ đến mình bán lòng nướng thời điểm, luận nhân số cùng lúc kia tương xứng. Đây là chỗ tốt, là chuẩn bị cho ta nơi tốt. Cảm thán đến ở bên cạnh binh sĩ hỏi lời nói đến, "Thánh tử, ngài muốn mua chút gì? Ta cho ngươi tiến, cư lên địa phương." Ta muốn mua tốt một chút đồ vật, quý một điểm, chính là không kém linh thạch cái chủng loại kia. Thánh tử, vậy chúng ta vẫn là đi vào bên trong đi, vạn bảo thành bên ngoài sản nghiệp tương đối thấp đầu. Đi người dẫn đường." Như Minh Sí nói tới, cửa thành trong cửa hàng đều là chút bất nhập lưu đồ chơi, Tô Tiếu Tiếu không để vào mắt. Càng đi vào bên trong, cửa hàng càng lớn, cũng càng xa hoa. Lúc này Minh Sí âm thầm nói, cũng liền một cái vừa lập thánh tử, trang cái gì trang, còn đắt hơn một điểm, không kém linh thạch kia một loại, ta hiện tại dẫn ngươi đi lưu lích, ta nhìn ngươi có thể mua những thứ gì ra." Hai người một đường tiến lên, càng đi vào bên trong người càng ít. Đến bạn bảo thành khu vực trung tâm, người trên đường phố lắc đắc không có mấy, phá lệ quận cụ ép. Thánh tử. Phía trước chính là Lưu Ly Cát, đồ vật bên trong tuyệt đối có thể để cho thánh tử động tâm. Người không phải trang sao? Một cái phân thần kỳ thánh tử có thể có bao nhiêu linh thạch? Có thể mua xuống một viên thất giai đan dược liền đã không sai. Tiến Lưu Ly Cát, một người mặc giao trì tông môn phục sức nữ đệ tử lập tức tiến lên nên đón, không cần phải nói cái này Lưu Ly Cát là giao trì sản nghiệp. Lang Tiêu tông thánh tử. Hoang nên hoang nên. Không biết thánh tử muốn mua cho gì. Tô Thiếu thiếu ngựa đầu lên trang, vốn thánh tử không kém linh thạch. Các người lấy chút đồ tốt ra đến cho ta nhìn một cái, phàm là ta để ý tất cả đều muốn. Lời này đem giao chỉ nữ đệ tử cho cả sẽ không, lang Tiêu Tông mới thánh tử đầu góc có phải là có vấn đề, đây là tới trang bức vẫn là tới quấy rối. Kia thánh tử chờ một lát, ta cái này liền đi an bài. Dù sao cũng là cái thánh tử, lễ phép căn bản vẫn là phải có, lại nói nàng một cái nho nhỏ tiếp đãi cũng đắc tội không nổi. Người này sau khi đi một tên khác giao chỉ nữ đệ tử đem Tô Tiếu Tiếu mang vào một gian bao phòng. Tô Tiếu Tiếu cùng nhỏ binh sĩ vừa mới ngồi xuống lại tiến đến một tiểu mỹ nữ, trong tay còn cầm mâm đựng trái cây. Hai vị đây là vĩnh châu sản xuất linh quả an đối tu luyện có trợ giúp tranh thủ thời gian nếm thử tiểu mỹ nữ đem mâm đựng trái cây đặt ở trên mặt bàn đang chuẩn bị đi nhưng là bị tô tiếu tiếu gọi lại chờ chút chờ đi ta lần này trừ qua tới mua đồ còn có một việc Thánh tử còn có chuyện gì cứ việc nói thẳng tô tiếu tiếu chỉ vào bên cạnh nhỏ binh sĩ nói người này là huynh đệ của ta hắn thích ngươi thật lâu nhỏ binh sĩ đều nộ Thánh tử ngươi chớ nói lung tung a ta nơi nào thích nàng còn nói không thích người ta vừa tiến đến ngươi trợn cả mắt lên cái này linh quả ngươi đều không có nhìn lên một cái. Tiểu mỹ nữ nhìn về phía Tô Tiếu Tiếu vừa cười vừa nói, "Thánh tử không muốn nói bừa, ta đã có đạo lư, ngài chậm dùng ta có việc trước đi bận điu." Tiểu mỹ nữ vừa đi Tô Tiếu Tiếu một bàn tay phiến tại nhỏ binh sĩ trên đầu, ngươi cái không dùng được ra hỏa, như thế giúp ngươi ngươi còn nói lung tung. "Thánh tử, ngươi cái này, cái này quá đột đột, ta đều không có kịp phản ứng, đang nói nàng vừa mới đều nói nàng có đạo lư, không, có cơ hội. Có đạo lư, ngươi đào chân tường a. Ngươi tìm hiểu một chút nàng nói lư là ai, nếu là thực lực không bằng ngươi, ngươi cho đánh cho tàn phế không phải có cơ hội sao? Nếu là thực lực so với ta mạnh hơn đâu?" vậy ngươi liền tìm thêm mấy người đem hắn đánh cho tàn phế nghĩ nghĩ binh sĩ còn nói thêm thánh tử không được ta một cái nhỏ binh sĩ không xứng với người ta ba tô tiếu tiếu lại một cái tát ai thật là một cái đồ vô dụng đông đông đông lúc này cửa phòng bị gõ vang vừa mới tiếp đái hai người kia người nữ đệ tử tiến đến thánh tử ta cầm một vài thứ tới hiện tại cho ngươi xem một chút nói nữ đệ tử ngồi xuống tô tiếu tiếu đối diện non vung tay lên trên mặt bàn xuất hiện một viên tướng mạo quái dị trái cây thánh tử đây là bát giai linh dược hồi hồn quả là luyện chế hồi hồn đan chủ dược Tuy là bát giai linh dược nhưng luận trình độ hiếm hoi không thua kém một chút nào thập giai linh dược, giá tiền là 8000 vạn thượng phẩm linh thạch. Nữ đệ tử từ đầu đến cuối mặt mỉm cười, trong lòng lại đang thầm vui, ngươi không phải chán sao, liền thứ này lấy ra, liền có thể trực tiếp để ngươi xéo đi. Binh sĩ cũng tại chú ý Tô Tiếu Tiếu phản ứng, chuẩn bị nhìn xem hắn số mặt. Tô Tiếu Tiếu lại hời hờ hờn nói, đồ vật, bất quá ta muốn. Chương 305, đồ cưới, chương 305, đồ cưới. Nữ đệ tử rất thứ này giá trị nàng rất rõ ràng, không tới đại thừa kỳ người muốn trạm loại vật này trên cơ bản là không thể nào trước mắt Lăng Tiêu Tông thánh tử thực lực bảy ở kia, theo đạo lý đến nói cái này 8000 vạn linh thạch hắn không có khả năng lấy ra được đến. Trước mắt thánh tử là đàng trang bước đầu, vẫn là đàng trang bước đầu. Có nghi vấn nữ đệ tử quyết định thăm dò một phen. Lăng Tiêu Tông thánh tử Quang Lâm Lưu Ly các kia là vinh hạnh, viên này hồi hồn quả chúng ta Lưu Ly các có thể cho ngươi 90% ưu đãi, cũng chính là 72 triệu linh thạch. Nói xong nữ đệ tử đem hồi hồn quả đẩy lên Tô Tiếu Tiếu trước mặt. Tô Tiếu Tiếu là ai? Còn 72 triệu linh thạch, cái này là không thể nào sự tình, tiểu tử này một viên linh thạch cũng sẽ không móc ra. Tô Tiếu Tiếu đầu ngẩng lên, Trí mắt nhìn về phía trước nữ đệ tử, "Đi, thứ này trước thả nơi này, chờ chút cùng một chỗ tính tiền, ngươi tiếp tục giới thiệu một cái." Nghe vậy nữ đệ tử có chút xấu hổ, nàng tiếp đãi qua nhiều vô số kể, căn bản liền chưa thấy qua giả bộ như vậy. Bất quá không thể mất lê nghi, nàng chỉ có thể dựa theo Tô Tiếu Tiếu yêu cầu giới thiệu món đồ thứ hai. "Thánh tử, cái này đồ vật là Huyễn Thần Thạch, cao giai huyễn trận hạch tâm vật liệu, giá cả 28 triệu thượng phẩm linh thạch." Giá cả thấp như vậy Tô Tiếu Tiếu liền không vui lòng, loại này rấp rửi, không xứng với thân phận của ta, kiếm một ít 100 triệu trở lên đồ vật tới, vốn thánh tử linh thạch nhiều, không có chút nào quan tâm. Lưu ly các tên này nữ tiếp đai ép căn bản không hề chuẩn bị thứ càng tốt, nàng lấy làm một cái hồi hồn quả liền có thể để lăng Tiêu Tông Thánh Tử rất xuống mặt mũi chạy trốn. Không nghĩ tới người nhà thế mà giả bộ như vậy. Nữ đệ tử mỉm cười nói, Thánh Tử, ngươi đầu tiên chờ chút đã, ta tại đi chuẩn bị một chút. Tô Tiêu Tiêu khoát tay háo ra hiệu nàng đi làm việc. Bên cạnh binh sĩ lúc này cũng rơi vào mơ hồ mang theo cung kính ngựa khi nói, Thánh Tử, ngươi gần nhất có phải là phát tài? Có cái gì được đi, có thể hay không mang mang ta? Binh sĩ đầu gối cũng linh quang, đặt ở bình thường hắn nào có loại cơ hội này tiếp xúc đến đỉnh cấp nhân vật. Dưới mắt liền có cơ hội, nếu là cái này Lăng Tiêu Tông thánh tử có thể nâng đỡ mình một chút, vậy nhưng so làm cái thủ thành binh sĩ mạnh hơn nhiều. Tô tiêu Tiếu quay đầu nhìn về phía binh sĩ, liền ngươi, ta vừa mới đều như thế giúp ngươi, ngươi nói thế nào?" Bù não không dính lên tường được đồ chơi. Thánh tử quá đột đột, ta một chút chuẩn bị cũng không có. 3. Tô tiêu Tiếu một bàn tay phiến tại chán của hắn bên trên, "Vậy muội tử muốn chuẩn bị. Ngươi nói với ta muốn chuẩn bị, không nên thân đồ chơi." Binh sĩ rất xấu hổ lúc đầu nghĩ đến để Lăng Tiêu Tông thánh tử kéo chính mình một thanh, không nghĩ tới người ta như thế cửa chết mình, còn vô duyên vô cớ bị quạt một bạt hai. Mặc dù khí lực rất nhỏ, nhưng mình cũng là người, cái này với hắn mà nói chính là một loại vũ dụng. Mẹ nó, còn đánh ta, ngươi nha đừng chỉ sẽ dùng miệng nói. Nói thầm trong lòng song binh sĩ mở miệng nói, thánh tử, xem ra ngươi đối với nữ nhân vẫn là có nhất định hiểu rõ, vừa mới cái kia nữ tiếp đai chờ chút liền sẽ tiến đến, nếu không ngươi cầm nàng hạ thủ, để ta kiến thức một chút. Tô Tiếu Tiếu nghe tới hắn nói như vậy liền biết cái này hạ sĩ binh không phục lắm, đi, chờ chút ngươi liền xem trọng. Không có một chút thời gian phòng cửa bị đẩy ra, chỉ vừa mới cái kia tiếp đái Tô Tiếu Tiếu nữ đệ tử, phía sau nàng còn theo tới một người. Nàng này khuôn mặt xinh đẹp, quần áo lộng lẫy, hành tẩu mỗi một bước đều có thể nổi bật nàng kia trước tha dáng người. Bên cạnh binh sĩ con mắt lại thẳng, nhìn chòng chọc vào người ta nhìn, phía trước nữ tiếp đại đều bị hắn xem nhẹ. Tô Tiếu Tiếu tại làm Tinh cái gì mỹ nữ chưa thấy qua, tiểu thị tần phía trên còn nhiều, loại nữ nhân này tại Tô Tiếu Tiếu trong mắt liền một chữ, tao. Nữ đệ tử vừa tiến đến liền vội vàng giới thiệu, thánh tử, vị này là chúng ta Lưu Ly các quản sự, Tuyết Tiên tầm đại nhân. Tô Tiếu Tiếu đáp lại nói, "Ân. Rất không sai, là cái đại mỹ nữ, bất quá không phù hợp khẩu vị của ta, ta vẫn tương đối thích ngươi loại này ôn nhu một điểm." Chán. Nữ đệ tử mở bức. Mẹ nó không phải tại giới thiệu cho ngươi nữ nhân A, ngươi nói lời gì? Tại sao lại kéo tới trên người mình? Đằng sau nữ tử cũng cho tô tiếu tiếu câu này cả sẽ không? Dừng một chút mở miệng nói ra, lang tiêu tông thánh tử có thể coi trọng nhà chúng ta tiên nhi, kia là tiên nhi phúc phận, ha ha. Coi trọng. Là có thể nhìn, lại có thể bên trên cái chủng loại kia sao? Đinh. đệ tử Ngọc Tiên Nhi hoán khí trị 9000 không? Đinh. đệ tử Tuyết tiên tầm đoán khí trị 7000 không? Hai nữ bị tô tiếu tiếu câu này làm xấu hổ bên cạnh binh sĩ đánh trong đáy lòng nội phục, gia hỏa này ở trước mặt đùa giỡn người ta hai cái nữ tu sĩ. Tuyết Thiên Tầm nụ cười trên mặt hoàn toàn không có, thánh tử chớ có nói đùa, ngươi không phải muốn nhìn tốt một chút đồ vật sao? Ta mang đến không ít, hy vọng thánh tử có thể hài lòng. người ta cố ý đổi chủ đề, tô tiếu tiếu cũng không có làm khó các nàng. đi, xem đi, ta nhìn chúng đều muốn. Tuyết Thiên Tầm lấy ra một vật bày ở trên mặt bàn, sau đó bắt đầu giới thiệu, món bảo vật này rất đặc thủ. tô tiếu Tiểu cũng không tâm tư nghe, mà là tại hệ thống thương thành bên trong chọn lựa đồ trang sức. Làm tinh bên trên đồ trang sức thả ở loại địa phương này chính là giảm chiều không gian đặc kích, nơi này thủ công nghệ căn bản là không có đến so. Liên Cầm Ngọc Tiên Nhi trên đầu châm gài tóc đến nói, mặc dù tốt nhìn, nhưng công nghệ đơn giản. Chọn sau khi chọn xong Tô Tiếu Tiếu đem băng ghế chuyển đến Ngọc Tiên Nhi bên cạnh sau đó tọa hạ. Động tác này lại đem hai nữ cảm động, giới thiệu đồ đầu. Làm sao đột nhiên ngồi bên cạnh ta đến? Tô Tiếu Tiếu lấy ra một vật bày ở Ngọc Tiên Nhi trước mặt, thứ này đưa ngươi. Nhìn xem trên bản cây châm, trong lòng hai cô gái khẽ động, cây châm phần đuôi là một con bướm, sinh động mà tinh xảo, đặc biệt là cánh. Mạch lạc rõ ràng không có bất kỳ cái gì tì vết. Tây Châm chỉnh thể trạng đống, khảm nạm không ít bảo thạch, chỉnh thể đường vân trôi chảy, rất là đẹp mắt. Ngọc Tiên Nhi sững sờ nhìn xem Tô Tiếu Tiếu, "Đưa ta." "Ừm, đưa ngươi." Muốn nói Ngọc Tiên Nhi đối Tô Tiếu Tiếu ấn tượng đầu tiên chính là chán ghét, dưới mắt cái này cây châm nàng tự nhiên có chút tâm động, vừa mới Tô Tiếu Tiếu nói qua thích nàng loại này ôn nhu một điểm, hiện tại rõ ràng chính là tại xuống xoe. "Thánh tử, thứ này quá quý giá, Tiên Nhi không thể muốn. Ngươi không muốn vậy ta đưa cho nàng." Tô Tiếu Tiếu chỉ hướng bên cạnh Tuyết Thiên Tẩm. "Đinh" Đệ tử Tuyết Thiên tầm đoán khí trị 8.000 không. Tuyết Thiên tầm cho tức giận đến, mình phương diện kia không thể so Ngọc Tiên Nhi tốt, cái này Thánh Tử thế mà như thế cỡ trách mình. Dù sao cũng là Thánh Tử nàng chỉ có thể nhẫn. Tiên Nhi, Thánh Tử đưa ngươi đồ vật là phúc khí của ngươi, ngươi liền thu cất đi. Quản sự lên tiếng nàng không thể không nghe, biết đây hết thể đều là vì sinh ý. Đồng thời nàng cũng thu được quản sự truyền âm, ngươi trước nhận lấy, nếu là hắn về sau dây dương ngươi, đang nghĩ biện pháp giải quyết, hoặc là đem ngươi điều đến địa phương khác đi cũng được. Nghĩ nghĩ Ngọc Tiên Nhi đem trên mặt bàn cây trâm tông lấy, tạ ơn Thánh Tử hảo ý. Tô Điếu Điếu nhìn xem Ngọc Tiên Nhi xấu cười lên, thứ này là mẹ ta trước khi chết giao cho ta, nói là muốn chuyển cho tương lai nàng dâu, như vậy đồ vật thu đêm nay chúng ta liền nhập động phòng đi. Đinh. Đến từ Ngọc Tiên Nhi oán khí trị 1900000. Đinh. Đến từ Tuyết Tiên tầm đoán khí trị 1200000. Hai nữ dùng đến không thể tin ánh mắt nhìn chằm chằm Tô Điếu Điếu. Bên cạnh nhỏ binh sĩ trong lòng hô đến, "Ngưu Ba, đồ cưới cho đêm nay nhập động phòng, mẹ nó không hợp thói thường." Chương 306, trước hố 500 triệu, chương 306, trước hố 500 triệu. Thiên tầm tỷ. Lăng Tiêu Tông Thánh Tử đầu góc có phải là có vấn đề? Còn phải nói gì nữa sao? Giáng dấp cũng bình thường, luận hình dạng hắn còn không xứng với ngươi. Có bệnh. đưa chỉ cây châm nói buổi tối hôm nay nhập động phòng. Bất quá ngươi cũng có thể suy tính một chút, dù sao cũng là cái Thánh Tử, ngươi muốn đi theo hắn dù sao cũng so ở đây tốt. Thiên Tầm Tỷ, ngươi đừng nói giỡn, ta coi như gả cho bên cạnh binh sĩ ta cũng sẽ không theo hắn. Ngươi nhanh giúp ta một chút. Tuyết Thiên Tầm biến sắc lạnh lùng nói, Thánh Tử, ngươi là qua tới mua đồ vẫn là tới cùng chúng ta không qua được. Mỹ nữ, ngươi đây là nói đến nơi nào? Đồ vật ta cũng mua, người ta cũng muốn, ta liền thích nàng làm sao liền không thể truy đúng không? người khẩu xuất của nô, đúng là đùa giỡn chi ý, đừng nghĩ vào mình là thánh tử liền có thể muốn làm gì thì làm. nơi này còn chưa tới phiên ngươi đến dương ai? Tuyết Thiên Tầm ngữ khí nặng một chút, một cái mới lập thánh tử nàng còn không để vào mắt, lại nói nơi này tứ đại tông môn bình khởi bình tọa không có người nào có thể ép ai một đầu. người đã nói như vậy, vậy ta cũng không khách khí, dù sao ta là coi trọng nàng, về sau ta liền mỗi ngày đến, không có việc gì ta liền đến, ta lăng tiêu tông thánh tử muốn nữ nhân chạy không được. Đinh, đến từ Tuyết Thiên Tầm đoán khí trị một Đinh. Đến từ Ngọc Tiên Nhi oán khí trị 1700000. Đã vạch mặt Ngọc Tiên Nhi cũng không khách khí, ngươi mơ tưởng, ta chính là gả cho tên lính này, cũng không có khả năng gả cho ngươi. Cái này vừa nói, Tô Tiếu Tiếu cùng binh sĩ mộng, hai người liếc nhìn nhau. Tô Tiếu Tiếu một suy nghĩ cái này không vừa và sao, ngươi xác định, hắn là huynh đệ của ta, ngươi nếu là gả cho hắn, vậy ta liền từ bỏ. Gả ai cũng tốt, dù sao không gả cho ngươi. Nhìn xem binh sĩ mộng bức dáng vẻ Tô Tiếu Tiếu khí đều không đánh một chỗ đến, mẹ nó giúp hắn làm cái lao bà hắn còn nốc đốc, mặc dù dáng dấp nhưng phối hắn dư xài. Tô Tiếu Tiếu lập tức truyền âm nói, mau chóng tới hôn nàng, thân đến đạo lữ liền có, ta giúp ngươi giúp thành bộ dạng này, ngươi cũng đừng khiến ta thất vọng. A, Thánh Tử, cái này không ổn đâu, trực tiếp hôn nàng, không có việc gì, ngươi nghe ta, nhất định có thể làm. Nếu là xảy ra chuyện ta bảo bảo ngươi, binh sĩ suy nghĩ một chút, lá gan liền lướt lên, vừa mới lăng Tiêu Tông Thánh Tử nói xảy ra chuyện bảo bảo hắn, binh sĩ đứng dậy đi đến Ngọc Tiên Nhi trước mặt, bản năng Ngọc Tiên Nhi bắt đầu lui lại. Lúc này binh sĩ cất bước ra tốc hai tay ôm lấy Ngọc Tiên Nhi đầu liền hôn lên, Ngọc Tiên Nhi cực lực tránh thoát binh sĩ đại thủ. Ba một cái bàn tay phiến tại binh sĩ trên mặt, Ngọc Tiên Nhi xấu hổ giận dữ chạy ra ngoài. Binh sĩ tỉnh tỉnh nhìn về phía Tô Tiếu Tiếu, làm sao bây giờ? Cái này không nên thân đồ chơi, mau đổi theo ra ngoài a. Binh sĩ vừa đi Tô Tiếu Tiếu nhìn thấy phía trước Tuyết Tiên Tầm sắc mặt đã lạnh đến cực hạn, liền kém không có động thủ. Thấy thế Tô Tiếu Tiếu xuất ra một món khác đồ trang sức bày ở trước mặt của nàng. Nhỏ tiểu lễ vật không thành tính ý, vừa mới nói đùa, kỳ thật vừa mới ta đang thử thăm dò phản ứng của ngươi, ta mục tiêu chân chính là ngươi. Đinh. Đến từ Tuyết Tiên Tầm đoán khí trị 2300000. Tô Tiếu Tiếu nói xong Tuyết Tiên Tầm cổ tay khẽ đảo một thanh trường kiếm đã trong tay, ánh mắt băng lãnh đến có chút dò người. Chán, nói đùa, nói đùa, ngươi đừng nóng giận, chúng ta nói chuyện làm ăn. Tuyết tiên Tầm đang cực lực áp chế lửa giận, nàng không nghĩ tới lăng Tiêu Tông mới thánh tử một điểm liêm sỉ đều không có, Liên binh Sĩ kia trung thực bộ dáng, tất nhiên không làm được loại chuyện đó đến, nhất định là thánh tử xúa rụng. Vang khí trị làm không ít, lại không thành thật chọn người ta khả năng thật muốn động thủ. Tô Tiêu Tiêu chỉ vào đồ trên bàn, cái này bao nhiêu linh thạch? Trâm Mặc một lát Tuyết Thiên Tầm lạnh lùng nói, một triệu thượng phẩm linh thạch. Ngươi đừng nóng giận, ta muốn, ngươi tiếp tục giới thiệu một cái. Không khí hiện trường dần dần hòa hoãn, tiếp xuống Tuyết Thiên Tầm bắt đầu trục vừa giới thiệu lên đồ tốt. Đều không ngoại lệ Tô Tiếu Tiếu nói toàn bộ đều muốn. Thằng đến giới thiệu đến thứ 5 kiện đồ vật thời điểm Tuyết Thiên Tầm mới nhớ tới một sự kiện, đó chính là kiểm tra thực hư Lăng Tiêu Tông Thánh tử tài chính. Vừa mới nàng sở dĩ tiến đến chính là vì việc này, bất quá bị Tô Tiếu Tiếu như thế nháo trò quên đi. Thánh tử, ngươi bây giờ muốn đồ vật cộng lại đã 750 triệu thượng phẩm linh thạch, ngươi xác định ngươi có nhiều linh thạch như vậy. Tô Tiếu Tiếu xuất ra một viên nạp giới, liền là vừa vận Lăng Tiêu Tông tàng bảo các vị trưởng lão kia nạp giới, bên trong còn có 8000 vạn thượng phẩm linh thạch. Tuyết thiên Tầm sau khi nhận lấy cha nhìn một chút, thánh tử, nơi này 8000 vạn tính hiệu, bất quá muốn mua đến những vật này kém đến có chút xa. Vương Hữu Đức ngươi biết không? Tuyết thiên Tầm nhíu mày không rõ Tô Tiếu Tiếu ý tứ, biết, nhưng cái này lại mắc mớ gì tới hắn? Chúng ta tứ tông đại đế đều đuổi theo giết Vương Hữu Đức, là chúng ta Lăng Tiêu tông giắc đầu, cho nên chúng ta tông môn đương nhiên phải thêm ra một điểm lực, vì thế chúng ta Lăng Tiêu tông chuẩn bị bố trí một tòa thượng cổ sát trận đến đánh giết Vương Hữu Đức. Thượng cổ sát trận? Các ngươi Lăng Tiêu tông có loại vật này? Không sai, bất quá bố trí loại trận pháp này vật liệu cực kỳ hà khắc, cực kỳ khó tìm có chút dùng linh thạch đều không nhất định có thể mua được, cho nên trưởng môn để ta qua tới tìm các ngươi làm điểm đồ tốt, chuẩn bị tìm người khác đổi điểm tốt trận pháp vật liệu. Còn có cái gì vật liệu là chúng ta Tứ Tông không có? Tuyết Thiên Tầm chất vấn. Có là có, bất quá sự tình chúng ta Lăng Tiêu Tông dẫn đầu, chúng ta đương nhiên phải ra rất nhiều lực, cho nên ta dự định viết xuống phiếu nợ cùng các ngươi lưu ly các yếu điểm đồ tốt. Tuyết Thiên Tầm hai mắt nhíu lại phát giác được lỗ thủng, trước đó ta nhớ được trưởng lao chúng ta tới lấy không ít trận pháp vật liệu mới xuất phát đổi theo Diệt Vương Hữu Đức, theo đạo lý đến nói chuẩn bị rất đầy đủ. Tô Tiêu Tiếu cười cười, vấn đề nằm ở chỗ cái này. Vấn đề gì? Phổ thông đại trận căn bản nắm không được Vương Hữu Đức, cho nên chúng ta trưởng môn nghị đến Viễn Cổ đại trận, làm ta thu thập trận pháp vật liệu được qua. Nói xong Tô Tiếu Tiếu lấy ra một cái bình mọc nhỏ, đây là tiên thú thanh long tinh huyết, các ngươi giao chỉ có loại vật này không có. Bay trận cần rất nhiều loại này cấp bậc đồ vật. Lấy ở đâu cái gì thanh long tinh huyết? Thứ này Tô Tiếu Tiếu cũng không biết lúc nào được đến, đoán chừng trước đó mở đại đế nạp giới mở ra, cũng không có gì dùng một mực đặt ở chỗ đó. Bất quá tinh huyết khí tức bất phàm, Tô Tiếu Tiếu cho nói thành thanh long tinh huyết. Tuyết Thiên Tâm có thể cảm ứng được Tô Tiếu Tiếu vật trong tay xác thực bất phàm. Loại vật này ngươi từ nơi nào được đến? vạn bảo thành mặc dù đồ vật đầy đủ, nhưng làm một chút chân chính đồ tốt người khác là sẽ không lấy ra giao dịch, thứ này là ta tại Vĩnh Châu một cái tông môn dùng lớn đại giới đổi tới. Nghi Nghi Tuyết Thiên tầm nói, viết phiếu nợ có thể, nhưng ngươi chỉ có thể dựa dẫm vào ta lấy đi giá trị 500 triệu thượng phẩm linh thạch đồ vật. Đối phương là Lăng Tiêu tông thánh tử, viết cái phiếu nợ nhất định có thể thu hồi đến, bất quá nàng không nghĩ cấp quá nhiều, một là ra ngoài an toàn cân nhắc, hai là người này rất chán ghét. 500 triệu hơi ít, ký 1 tỷ, có thể cho ngươi 1000 vạn chỗ tốt phí. Ta nói 500 triệu chỉ có thể 500 triệu. Nhìn nhân gia thái độ kiên định Tô Tiếu Tiếu chuẩn bị thu tay lại, "Được thôi." Dẹp xong đồ vật, viết xong phiếu nợ Tô Tiếu Tiếu thản nhiên nói, "Nếu như không có gì ngoài ý muốn, các ngươi giao chỉ thánh nữ chờ chút sẽ tới." Lúc đầu nghĩ chậm một chút lại thu thập tứ đại tông môn, bọn hắn không phải muốn đi qua gây mình, đã thượng đạo, tiếp xuống chính là hố đến bọn hắn chỉ còn lại quần cổ tử. Chương 307, Thanh Không Tứ Đại Tông Môn, chương 307, Thanh Không Tứ Đại Tông Môn. Ra Lưu Ly các về sau Tô Tiếu Tiếu ở trung quanh đi dạo một vòng, đồng thời cũng nghĩ đến tiếp xuống dự định. Lúc đầu kế hoạch lúc trước là trước bắt tứ đại tông môn thánh tử thành nữ, sau đó thanh không bọn hắn tông môn nhưng lăng tiêu tông bên trong không có làm tới bao nhiêu linh thạch đang ngẫm nghĩ cái khác ba cái tông môn đoán chừng cũng giống vậy bọn hắn đại đế nạp giới trước đó bị mình lấy đi tình hình kinh tế căng thẳng tất nhiên sẽ tiêu hao tông môn tồn kho đoán chừng đi cũng không chiếm được tiện nghi gì mà cái này vạn bảo thành đều là tứ đại tông môn sản nghiệp vừa mới cũng tiếp xúc qua cho nên nghĩ tới nghĩ lui tô tiếu tiểu cảm thấy vẫn là nơi này trọng yếu nơi này có thể lấy được rất nhiều linh thạch ta nếu là lợi dụng mấy cái thánh tử thánh nữ thân phận ở đây kiếm chuyện tại không bại lộ tiền đề phía dưới vẫn là phải đi bắt bọn hắn mặt khác ba cái không được a không thể trước đối với nơi này hạ thủ vẫn là phải đi tứ đại tông môn, kỳ thật không dùng quá gấp, quá khứ bắt ba người cũng không cần đến bao nhiêu thời gian, làm rõ mạch suy nghĩ về sau Tô Tiếu Tiếu rời đi Lưu ly li Lica, gia vạn bảo thành Tô Tiếu Tiếu hướng phía giao trì đổ đi. Sau một canh giờ rưỡi, giao trì bước vào mí mắt, nơi này sơn hà tú lệ, lại là một loại phong cảnh bất động. Tứ đại tông môn làm sao cảm giác một cái so một cái tốt đâu, nếu có rảnh rỗi ở loại địa phương này làm làm đồ nướng còn được. Yumi cảnh sắc, ngồi tại trên ghế nằm ăn sầu nướng, ngắm lại đều hài lòng. Bất quá chuyện quan trọng trước tiên cần phải xử lý, lần này Tô Tiếu Tiếu trực tiếp tiến vào giao trì thân phận bây giờ là lang tiêu tông thánh tử cũng không có gì tốt lo lắng rơi xuống một cái trên đỉnh núi ngăn lại một giao trì đệ tử hỏi ngươi chuyện gì các ngươi thánh nữ hiện ở nơi nào ngươi là lang tiêu tông mới thánh tử đệ tử này hoảng sợ nói đúng vậy đúng vậy các ngươi thánh nữ ở đâu ta tìm nàng có việc ngươi mang cho ta cái đường thánh tử ngươi đi theo ta ta cái này liền dẫn đường cho ngươi quả nhiên vẫn là thân phận của người khác dùng tốt điểm đi theo tên đệ tử này hai người tới giữa hai ngọn núi khe núi bên trong tô tiêu tiêu có chút không hiểu đẩu làm sao dẫn hắn qua tới một cái khe núi nhỏ câu Tên đệ tử này nhìn ra Tô Tiếu Tiếu nghi ngờ trên mặt thế là giải thích nói: "Thánh tử, nơi này có vết trận, bên ngoài nhìn thấy cùng bên trong không giống. Còn có việc này, người dẫn ta đi nhìn xem." Vừa mới thần thức thu liễm Tô Tiếu Tiếu cũng không có phát hiện nơi này dị thường, chờ hai người đi lên phía trước sau một khoảng thời gian, đột nhiên phảng phất tiến vào một cái thế giới khác. Nơi này cùng cảnh sắc bên ngoài hoàn toàn khác biệt. Nơi này kiến trúc phong phú, còn có không ít người. Huyền trận cũng chia hai loại, một loại ảnh hưởng thần hồn tương đối trực tiếp, mà nơi này huyền trận ảnh hưởng thị giác. Thánh tử ta giới thiệu cho ngươi một chút, nơi này chính là chúng ta giao chỉ trọng địa. Phía trước ngọn núi bên trong có cái cỡ lớn động đá vôi, bên trong tre kín to to nhỏ nhỏ linh chỉ, tổng cộng có 385 cái. Chắc không được các ngươi gọi giao chỉ. Tốt nhất linh chỉ nếu là ở bên trong pha được một ngày có thể đính đến trên một tháng tu luyện. Nha. Không thể à? Vậy ta có thể vào bong bóng không? Thánh tử nói đùa, ngươi không phải chúng ta giao chỉ người, loại địa phương này ngươi là đi vào không thể. Chờ chút ta đi vào giúp ngươi đem thánh nữ tiêu đi ra, ngươi chờ ở bên ngoài chờ là được. Đi. Ngươi đi đi, ta liền ở chỗ này chờ ngươi. Người này vừa đi tô tiếu tiếu bắt đầu suy nghĩ, nhiều như vậy ao có phải là có rất nhiều nữ tu sĩ tại ngâm tắm? Không đối, cũng không có gì để mắt, đều mặc quần áo cũng không phải tắm suối nước nóng. Kia muốn hay không hướng trong hồ thêm ít đồ đâu? Tỷ như người mỹ nữ khác đột nhiên nhìn thấy trong hồ tung bay một đầu màu và phân, tính không được không thể lên đầu. Đại cục trọng yếu, muốn chơi quá phận những cái kia đại đế lại được gấp trở về làm nhầm vào. Kiếm chuyện nếu là quá mức, người khác liền có thể nghĩ đến mình, tăng thêm những cái kia đại đế tìm không thấy mình, nói không chừng liền sẽ hoài nghi Vương Huy Đức đi Trung Châu. Linh Thạch cũng còn không có đem tới tay, tô tiếu tiếu không nghĩ bại lộ. Chờ đem bọn hắn móc sạch về sau đang chủ động xuất hiện, bọn hắn phát hiện tông môn của mình ra đại sự, đến lúc đó lại có một sóng lớn đoán khí trị doanh thu Không bao lâu lúc giao chỉ thánh nữ xuất hiện tại phía trước, đệ tử kia chỉ chỉ bên này, Ly Yên nhìn lại. Một đạo linh hồn truyền âm chui vào Tô Tiếu Tiếu trong ngóc, xem ra cái này giao chỉ thánh nữ tựa hồ không thế nào đợi thấy mình. Ngươi có chuyện gì? Tô Tiếu Tiếu cũng sử dụng linh hồn truyền âm, chúng ta tông chủ truyền đến mật báo, là liên quan tới Vương Hữu Đức, còn mời thánh nữ tới thương lượng một chút. Nghe tới Vương Hữu Đức Ly Yên trong lòng hơi hồi hộp một chút, sau đó một cái lắc mình xuất hiện tại Tô Tiếu Tiếu trước mặt. Vương Hữu Đức làm sao, bị bắt? Vẫn là chưa bắt được. Tô Tiếu Tiếu trầm giọng nói, Ly Liên cô nương, chúng ta tìm một nơi yên tĩnh chút thương lượng đi. Ly Liên suy tư một phen nói, người đi theo ta đi. Đi theo tiểu mỹ nữ, hai người tới một chỗ yên lặng đỉnh núi. Vừa mới rơi xuống, Tô Tiếu Tiếu liền xuất thủ. Một cái lắc mình xuất hiện tại Ly Liên mặt bên, tay phải đã qua gắt gao bóp lấy cổ của nàng. Ly Liên căn bản là không kịp phản ứng kinh hoàng nói, người muốn làm gì? Tô Tiếu Tiếu tà mị cười một tiếng, ta là Vương Hữu Đức, hiện tại tới bắt ngươi, ngươi nếu là nghe lời đầu kia chính cơ bản không có việc gì. Nếu là không nghe lời đâu vậy thì có quả ngon để ăn. Vương. Vương Hữu Đức, người ta không oán không kỷ, ngươi muốn làm gì? Phanh. Lười nhác giải thích Tô Tiếu Tiếu trực tiếp một gậy mời đến sau gáy nàng bên trên. Biện pháp cũ, phong ấn đan điển sau đó ném vào đoạn nào. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Tô Tiếu Tiếu hóa thân thành Ly Yên bộ dáng, sau đó tại giao chỉ dò xét. Hai nén nhang về sau giao chỉ tàng bảo các bị phát hiện, Tô Tiếu Tiếu sau khi đi vào trực tiếp đi đến trông coi tàng bảo các trước mặt trưởng lão. Trưởng lão, ta tiếp vào trưởng môn mật lệnh, nói là Vương Hữu Đức có khả năng xuất hiện tại chúng ta Trung Châu cho nên tàng bảo các đồ vật tạm thời do ta đến đảm bảo. Lão đầu cười một cái nói, ta dù sao cũng là cái đại đế, ta tự mình trông coi kia Vương Hữu Đức không có khả năng xâm phạm. Tô Tiếu Tiếu cho cả phiên muộn, mẹ nó ta hiện tại liền đứng ở trước mặt ngươi chuẩn bị xuống tay với ngươi để ở, ngươi đây là ý gì? Xem thường Vương Hữu Đức sao? Trường lão mặc dù ngươi trước đó không có tham dự qua đuổi bắt Vương Hữu Đức, nhưng là chuyện của hắn ngươi hẳn là có nghe thấy, không ít đại đế ở trước mặt hắn đều an thì thòi, đang nói đây là trưởng môn ra lệnh. Nói xong To tiêu tiêu lạnh lùng nhìn lão đầu một chút, quay người lên lầu hai. Trường lão này vừa mới cũng liền trang giả vờ giả vị. Dù sao hắn không nghĩ tại một cái nhỏ thánh nữ trước mặt không ngóc đầu lên được. Chẳng qua là cảm thấy hôm nay thánh nữ cùng thường ngày có chút không giống, hắn cũng không nghĩ nhiều, nhà mình thánh nữ thân bên trên tán phát khí tức không có sai. Cứ như vậy Tô Tiếu Tiếu ngay trước giao chỉ đệ tử mặt bắt đầu thanh không tảng báo cát. Tận lực đuổi tiếp linh dược viên. Về sau liền để giao chỉ các đệ tử tập hợp cái tiện, lấy cơ chính là Vương Hữu Đức. Sự tình rất thuận lợi, giao chỉ bên này giải quyết, Tô Tiếu Tiếu lại đi mặt khác hai cái tông môn. Hoa 4 cánh giờ, cái khác hai cái tông môn dùng đồng dạng phương pháp bị Tô Tiếu Tiếu thanh không chỉ có thể nói phân thân boss mặt hiệu quả quá mức lý tiên, lại thêm Tô Tiếu Tiếu sẽ lắc lư, trong vòng một ngày trùng châu tứ đại tông môn toàn bộ thanh không. Chương 308, hố xong nhà này đến nhà dưới, chương 308, hố xong nhà này đến nhà dưới. Cùng dự đoán một dạng, tứ đại tông môn bên trong tồn kho linh thạch hẳn là bị nhà bọn hắn đại đế phân, Tô Tiếu Tiếu chỉ lấy được một chút linh dược, đan dược cùng một chút vũ khí công pháp. Đồ vật quá nhiều, đan dược cùng ngũ giai trở lên linh dược Tô Tiếu Tiếu dự định lưu lại mình ăn, vật gì khác qua một thời gian ngắn toàn bộ đều phải xử lý. Hóa thân giao trì thành nữ, Tô Tiếu Tiếu đến vạn bảo thành đông môn rơi xuống sau đi thẳng tới mặt trước đội ngũ trước đó là không rõ ràng hiện tại có loại này thân phận đương nhiên sẽ không đi xếp hàng một binh sĩ nhìn thấy tô tiếu tiếu vội và nói cho qua tiếp lấy hắn ngăn trở bên cạnh chuẩn bị vào thành tu sĩ một đường hướng khu vực trung tâm xuất phát có không ít người cho mình chào hỏi hiện nhiên uy tín lâu năm thánh nữ có nhiều người hơn nhận biết đi vào lưu ly các thời điểm tô tiếu tiếu nhìn thấy không thể tin một màn vừa mới cái kia mang mình tới binh sĩ cùng cái kia tiên nhi cô nương tại bên cạnh bên trên cười cười nói nói mẹ nó quả nhiên hôn một cái vẫn là có tác dụng về sau có cơ hội thử một chút Khi thấy nhà mình thánh nữ lúc tiến vào Ngọc Tiên Nhi trên mặt ý cười hoàn toàn không có, không khỏi khẩn trương lên. "Thánh nữ, ngươi tại sao tới đây?" Ngọc Tiên Nhi hỏi. "Đem thiên Tầm sư tỷ kêu đi ra, ta có chuyện quan trọng." Ngọc Tiên Nhi mừng thầm, còn tốt thánh nữ không có lấy chính mình cùng vừa mới thân mình nam nhân nói sự tình. Tuyết thiên Tầm ra sau đem Tô Tiểu Tiếu mang vào bao phòng bên trong. Còn không có tọa hạ Tuyết thiên Tầm liền hỏi thăm, "Thánh nữ tới là bởi vì Vương Hữu Đức sự tình?" Tô Tiểu Tiếu giả vợ như chấn kinh nhìn xem nàng, "Làm sao ngươi biết?" Tuyết Tiên Tầm cười cười, hơn nửa ngày trước đó Lăng Tiêu Tông thánh tử đã qua đến tại chúng ta nơi này mượn đi một chút bảo vật giá trị 500 triệu thượng phẩm linh thạch thiên tầm sư tỷ xem ra ngươi đã biết chuyện gì xảy ra ta cũng thu được trưởng môn tin tức nói là muốn bố trí thượng cổ đại trận tới đối phó vương hữu đức cho nên ta đến tới lấy ít đồ tuyết thiên tầm trực tiếp đưa qua một viên nạp giới sớm chuẩn bị cho ngươi tốt tô tiêu tiêu tiếp đi tới nhìn một chút khá lắm bên trong 800 triệu thượng phẩm linh thạch tăng thêm một chút hy hữu linh dược đan dược tổng cộng riêng mười ức thượng phẩm linh thạch căn bản liền không nghĩ tới mình lợi dụng lang tiêu tông thánh tử thân phận nói một câu nhà các ngươi thánh nữ chờ chút cũng sẽ tới Kết quả người ta đều mẹ nó đóng gói tốt, gặp mặt liền đưa tới. Người lầy giám tin, thuận cột treo lên trên, Tô tiêu Tiếu cũng không tính cứ như vậy bỏ qua nàng. Thiên Tầm sư tỷ, ta tìm hiểu đến một tin tức, Thanh Châu cảnh nội Huyền Vũ tông có cái trận pháp vật liệu rất trọng yếu, ngươi cho ta cái này, mai nạp giới chỉ sợ còn đổi không đến. Vật gì? Muốn đắc như vậy? Là Khỉ La Tiên Thạch. Tuyết thiên Tầm mừm mực, Khỉ La Tiên Thạch là cái gì? Tiên giới mới có thể sản xuất một loại trận pháp vật liệu, ta nghe ngóng rất lâu mới nhận được tin tức, cho nên nhất định phải chuẩn bị sút tốc, ngươi đang cho ta 500 triệu linh thạch thôi, ta sợ người ta không nguyện ý đổi. Mặc dù có chút không tình nguyện, bất quá Tuyết Thiên Tầm vẫn là ngoan ngoan giao ra linh thạch. Lần này ngược lại tốt, trực tiếp hấu người ta 13 ước thượng phẩm linh thạch, cộng thêm một chút bảo vật. Tiêu Thiên Tầm sư nghĩ, ta trước hết xuất phát. Đi người đi đi. Căn cứ Tô Tiếu Tiếu dĩ vãng thói quen, trên cơ bản bắt lấy một nhà liền sẽ vào chỗ chết kéo lông dê. Không cần phải nói cái này, Lưu Ly li Cát chú định xong con bê. Sau khi rời khỏi đây, Tô Tiếu Tiếu ở chung quanh đi dạo một vòng, ước chừng sau một nén nhang, không người nơi hẻo lánh nhỏ Tô Tiếu Tiếu lắc mình biến hóa, hóa thân thành phụ tiên tông thánh tử Tiết Kiếm Bạch. Sau đó tiến vào Lưu Ly li Cát đi vào càng thêm chấn kinh một màn xuất hiện tại Tô Tiếu Tiếu trong mắt. Vẫn là vị trí cũ, người lính kia cùng Ngọc Tiên Nhi lúc này đã ôm lại với nhau, hai người nhắm mắt lại, le đầu lưỡi, gọi là một cái hưởng thụ. Nhìn thấy hai người bọn họ như thế vâng ngã, Tô Tiếu Tiếu ý đồ xấu lại tới. Nên bước bước nhỏ, cẩn thận từng ly từng tí hướng về hai người tới gần. Kết quả đứng tại hai người bên cạnh Tô Tiếu Tiếu ăn một chén lớn cầu lương, mấu chốt là hai người vẫn như cũ vâng ngã nhắm mắt thân lấy, gọi là tỉnh bọn hắn đâu? Vẫn là gọi tỉnh bọn hắn đâu? Nghi nghi Tô Tiếu Tiếu quyết định đến điểm không giống. Thế là nâng lên tay trái bỏ vào Ngọc Tiên Nhi trên lưng một nháy mắt ba cái tay tại ngọc tiên nhi phía sau lưng rũ tẩu ba cái hô hấp sau ngọc tiên nhi kịp phản ứng mẹ nó phía sau lưng có loại cảm giác lạ lạ nhúm mày, mắt lườm một cái khá lắm đứng bên cạnh cái người sống sờ sờ a ngọc tiên nhi dọa đến kinh thánh hét lên lập tức tránh thoát binh sĩ ôm ấp binh sĩ vừa mở mắt cũng ngộ đinh đệ tử ngọc tiên nhi hoán khí trị 7.000 không đinh đệ tử trần thiên thế oán khí trị 9.000 không hai người đều muốn mắng người bất quá nhìn thấy người trước mắt bọn hắn nhìn xuống vị này là phụ tiên tông thánh tử bọn hắn đắc tội không nổi Ngọc Tiên Nhi tiếng thét chói tai hấp dẫn hơn 10 người ra, đây đều là lưu ly các nội bộ nhân viên. Tiên Nhi chuyện gì xảy ra? Bọn họ có phải hay không đụng liên ngươi? Một nữ tiếp đãi hỏi. Không có việc gì. Không có việc gì. Ta vừa mới bị hù dọa. Lúc này Tô Tiếu Tiếu mở miệng, chuyện đã xảy ra là như thế này, các ngươi nghe ta nói nói. Đinh. Đến từ Ngọc Tiên Nhi oán khí trị 120000. Đinh. Đến từ Trần Thiên Thế oán khí trị 8000. Ngọc Tiên Nhi vội vàng vọt tới Tô Tiếu Tiếu trước mặt hẩn cầu nói, "Thánh tử ngươi đừng nói, ngươi đừng nói, ta cầu ngươi." Ai? Ta liền nói Đinh. Đến từ Ngọc Tiên Nhi bán khí trị một năm 1.000.000. Như thế chuyện mất mặt nếu như bị nói ra, nàng Ngọc Tiên Nhi mặt về sau còn để vào đâu. Ngay tại Ngọc Tiên Nhi lấy lúc gấp người cứu nàng xuất hiện. Tô Thiếu Tiếu phía sau truyền ra tiếng âm, Thánh tử đến ta Lưu Ly Các có chuyện gì? Nhìn lại nguyên lai like là chính chủ Tuyết Thiên tẩm. Là có chút việc nghĩ muốn các ngươi Lưu Ly Các giúp đỡ chút. Thánh tử chúng ta đi vào nói đi. Tô Thiếu Tiếu bị mang vào phòng, sau khi đi vào trực tiếp đem lời nói làm rõ, nói liền vì Vương Hữu Đức sự tình muốn đi qua mượn linh hạt cho chuyện vài câu tuyết tiên tầm cho ra hạn mức cao nhất, 500 triệu linh thạch, hoặc là ngang nhau bảo vật, để Tô Tiếu Tiếu tự chọn. Còn phải nói gì nữa sao, đương nhiên muốn linh thạch, chờ mình dựa vào thôn vệ chi thể đến đại đế cảnh, toàn bộ tu tiên giới đi ngang, nga đi đều có thể. Lúc kia tại đi tìm lão bà, mỗi ngày du sơn ngoạn thủy, thể nghiệm đẹp cuộc sống tốt, chuẩn bị nằm ngửa dưỡng lão. Dẹp xong 500 triệu linh thạch, Tô Tiếu Tiếu lại đi ra ngoài tản bộ. Tứ đại tông môn còn có một cái Vân Thiên Tông thánh tử chưa từng xuất hiện, bất quá quá dày đặc quá khứ không thể nào tốt. Cho nên Tô Tiếu Tiếu đem mục tiêu đặt ở bên cạnh Phong Vân Các trên thân, căn cứ bên trong đệ tử xuyên phục sức đến xem, Phong Vân Các thuộc về phủ Tiên Tông. Trước đi Phong Vân Các đi dạo một chút, sau đó tại đi an bài lưu ly li các, vừa vặn thân phận cũng không cần biến. Cùng lưu ly li các một dạng, Phong Vân Các bên trong trên tường, trong quầy bày đầy các loại thương phẩm, nhìn lướt qua không có thứ gì tốt. Một nữ tiếp đãi nhìn thấy Tô Tiếu Tiếu sau cười chạy tới, "Hoa, thánh tử đã lâu không gặp, ngươi qua đây muốn mua chỗ gì?" "Ân, vật của ta muốn tương đối nhiều, ngươi không làm chủ được. Vậy được, ta để thơ lan sư tỉ ra." Chương 309, kéo lông dê khoái cảm Chương 309, kéo lông dê khoái cảm. Chờ tiểu hội tên là Thơ Lan quản sự đi ra, nếu không nói là marketing tinh tu tiên giới vẫn là hiểu chút, làm tiêu thụ đều là thuần mùa sắc mỹ nữ. So với Lưu Ly các quản sự, cái này Thơ Lan vô luận từ dáng người vẫn là hình dạng đều càng hơn một bậc. Thánh tử, đã lâu không gặp. Cung nàng bề ngoài không hợp chính là thanh âm của nàng rất có lực xuyên thấu. Đã lâu không gặp, sư tỷ gần nhất lại biến xinh đẹp. Thơ Lan ôn nhu cười một tiếng, cảm giác thánh tử trở nên cùng trước kia không giống, muốn lúc trước thánh tử là không thể nào nói ra những lời này đến. Nghĩ lại nàng cảm thấy thánh tử tất nhiên có việc yêu cầu mình. Như hắn sở liệu, Tô Tiếu Tiếu trực tiếp tiến vào chủ đề, sư tỷ, ta lần này tới là muốn cầm điểm linh thạch, trưởng môn truyền đến mật lệnh, để chúng ta tứ đại tông môn thánh tử thánh nữ thu thập một chút trận pháp vật liệu. Vương Hữu Đức tiếp xuống Tô Tiếu Tiếu dừng lại lắc lư nói có lý có cứ, chỉ có thể nói phân thân box mặt công năng quá vô giải. Linh thạch tới quá nhanh, vừa mới bên kia 10 ba ức, bên này lại làm tới một tỷ, cộng thêm một chút thiên tài địa bảo. Trước đó dùng tư duy ma hạp kỳ thật không có làm tới quá nhiều linh thạch, dù sao người ta đi ra ngoài cũng sẽ không mang quá nhiều. Nơi này liền khác biệt, là hang ổ của bọn hắn. Tô Tiếu Tiếu có dự cảm Mình trong thời gian ngắn nhất định có thể giàu đến chảy mỡ, cảnh giới cũng sẽ nhanh chóng kéo lên. Còn có một cái quy nhất lâu cùng ngọa Long Các, phân biệt thuộc về Lăng Tiêu Tông cùng vấn Tầm Tông, Tô Tiếu Tiếu đương nhiên sẽ không bỏ qua. Đồng dạng với Phương, đồng dạng Sáo Lộ. Hoa hai canh giờ, Tô Tiếu Tiếu ở trong tay bọn họ hết thảy làm tới 58 ức thượng phẩm linh thạch. Tăng thêm trước đó tứ đại tông môn trong bảo khố làm tới đồ tốt, hiện trong tay đỉnh cấp thiên tài địa bảo hết thảy hơn 300 phần. Trên đường cái Tô Tiếu Tiếu thở dài một hơi sau đó nói, sớm biết Trung Châu có loại chuyện tốt này chờ lấy ta, ta sớm nên đến. Đi tới đi tới Tô Tiếu Tiếu nghĩ đến một cái càng thêm ngoan độc kế hoạch. Được đến hơn 300 phần thiên tài địa bảo đều là đỉnh cấp, bên trong trừ linh dược đối với mình hữu dụng bên ngoài, cái khác đều phải bản đi. Vật liệu luyện khí vô dụng, mình tiên khí đều có, muốn tới làm gì? Trận pháp vật liệu đồng dạng vô dụng, ma tông bị diệt dùng đến trận pháp, tại cái này về sau Tô Tiếu Tiếu cũng không nghĩ ra có thể dùng đến trận pháp địa phương. Lại nói hệ thống thương thành bên trong cái gì cũng coi đến bán, nếu là cần dùng gấp trực tiếp mua là được. Cho nên trừ ra linh dược bên ngoài thiên tài địa bảo đều phải đổi linh thạch để cho mình bản thể tồn vệ. Trên đường phố không người nơi hẻo lánh nhỏ Tô Tiếu Tiếu hóa thân trở thành một cái lão giả, sau đó hướng về Lưu Ly li đi đến lần này sau khi đi vào hình tượng rất bình thường, binh sĩ cùng ngọc tiên nhi cười cười nói nói, không dám lại có quá phận cử chỉ. thấy có người tiến đến ngọc tiên nhi vội vàng qua tới đón tiếp. đạo hiu, hoan lên quang lâm lưu ly các, đạo hiu nghĩ muốn chút gì. tô Tiếu Tiếu vớt một thanh dâu dịa nói, ta nghĩ ra bán một điểm đồ tốt, gọi các ngươi quản sự ra. đi. đạo hiu mời tới bên này. ngọc tiên nhi đem tô Tiếu Tiếu mang vào bao phòng về sau liền ra ngoài tìm tuyết thiên tẩm đi. không bao lâu một bàn linh quả bị tiểu mỹ nữ đưa vào, còn không ăn mấy quả chính chủ tuyết thiên tẩm đến. vừa tiến đến tuyết thiên tẩm mở miệng nói, đạo hiu không biết ngài nghĩ ra bán bảo vật gì. Tô Tiểu Tiểu vung tay lên, trên mặt bàn xuất hiện 10 cái vật phẩm. Liếc mắt nhìn Tuyết Thiên Tầm liền kích động, đây là mua ban lớn, nếu là không có gì bất ngờ xảy ra thu sạch đến có thể có 2.000 vạn thượng phẩm linh thạch lợi nhuận. Tuyết Thiên Tầm cười cười, Đạo Hưu những vật này đều yếu xuất thụ sao? Ân, không sai, ngươi cho cái giá, ngươi kiếm ngươi nên được, đừng quá mức là được. Đạo Hưu là người hào sảng, Thiên Tầm cũng không bất kích, khối này Huyền Văn sắc giá thu mua 32 triệu thượng phẩm linh thạch, cái này mai định tiền thạch tám triệu thượng phẩm linh thạch. Dần dần báo giá cuối cùng Tuyết Thiên Tầm nói cái tổng số, Đạo Hưu. Cái này 10 cái bảo vật hết thảy 330 triệu thượng phẩm linh thạch ngươi thấy thế nào? Kỳ thật Tô Tiếu Tiếu đã thỏa mãn, bất quá vì lộ ra bình thường một chút vẫn là nói, lại thêm ngàn vạn, cái này 10 kiện đồ vật ngươi lấy đi. Đạo Hữu, lại thêm 200 vạn linh thạch ngươi thấy thế nào? Bao nhiêu có thể để chúng ta kiếm chút không phải? Được rồi được rồi, nếu không phải cần dùng gấp ta còn thực sự không nghĩ bán nhiều như vậy. Đạo Hữu nơi đó, muốn là lúc sau Đạo Hữu cần gì đến ta lưu ly các là được, chỉ cần tìm ta nhất định cho ngươi một cái hài lòng giá ưu đãi. Ân. Được thôi. Tuyết Thiên tầm dẹp xong trên mặt bản 10 kiện đồ vật, sau đó chơi đùa lên hai viên nạp giới. Cuối cùng đem một viên nạp giới đưa tới Tô Tiếu Tiếu trước mặt, "Đạo hưu đây là người linh thạch." Tô Tiếu Tiếu tiếp miệng nói, "Đi, ta có việc gấp đi trước." Ra Lưu Ly li cắt Tô Tiếu Tiếu tiến về Phong Vân Các, lần này xuất ra 10 lẩm kiện bảo vật ra. Xuất ra bản đồ vật đều là dịch ra, Lưu Ly li cắt có được đồ vật liền hướng Phong Vân Các bán, Phong Vân Các có được đồ vật liền hướng Quy Nhất lâu bán. Cứ như vậy bọn hắn không có lòng nghi ngờ, mà lại bán ra đồ vật không thể quá nhiều. Đi xong 4 nhà hết thảy tiêu hao 60 kiện bảo vật, cái khác trừ ra dược liệu bên ngoài, còn thừa lại 138 kiện, hết thảy làm tới 1750 triệu linh thạch. Không được ạ. Mỗi ngày đi mua một điểm muốn bán tới khi nào đi, lại thuyết minh trời cũng không thể bán nhiều như vậy, lấy thêm cái 10 cái 20 kiện quá khứ bọn hắn chỉ sợ sẽ nghi ngờ. Tiếp xuống mỗi ngày bán ra cái 10 cái cũng phải hơn 10 ngày mới có thể thanh không, Tô Tiếu Tiếu không có thời gian này. Nghĩ nghĩ Tô Tiếu Tiếu nghĩ đến phòng đấu giá, nơi này có thể một lần tính toàn bộ thanh không. Dùng ngoại nhân thân phận đi còn không được, nếu như bị người hữu tâm để mắt tới nhất định có chuyện phi thoái, kim ngạch to lớn nói không chừng phòng đấu giá đều có khả năng đen ăn đen, nếu là lấy tứ đại tông môn thánh tử thánh nữ ra mặt đến là có thể. Tứ đại tông môn thế lực bị nhà mình Thánh tử Thánh nữ lấy đi nhiều thứ như vậy, bọn hắn đã biết nguyên do. Nếu là có người hỏi tới liền nói ra bán bộ chia đồ vật gom góp linh thạch liền xong việc. Kế hoạch có thể thực hiện Tô Tiếu Tiếu lắc mình biến hóa hóa thân trở thành giao trì thánh nữ tiến về Vạn Bảo Các. Chỗ này phòng đấu giá cũng tại khu vực trung tâm, ngay tại phía Bắc sát bên ngoại Long Các. Vạn Bảo Các là vạn bảo thành bên trong duy nhất phòng đấu giá, từ tứ đại tông môn cộng đồng quản lý, mỗi tháng đầu tháng đều có một buổi đấu giá cử hành, cho nên đầu tháng thời điểm Vạn Bảo Thành náo nhiệt nhất. Còn không có tiến vào Vạn Bảo Các công trông coi liền đến chào hỏi, "Thánh nữ, có chuyện gì quan trọng?" Ta chỗ này có nhiều thứ cần đấu giá. Thánh nữ mời vào bên trong. Đi theo người này đằng sau đi không bao xa, người này lại hỏi: Thánh nữ, người nghĩ đấu giá thứ gì?" Hỏi như vậy Tô Tiếu Tiếu cũng có thể hiểu được, đây là căn cứ đồ vật giá trị đến kết luận muốn kêu cái gì người ra tới tiếp đãi hắn. Hết thảy hơn 100 kiện cực phẩm bảo vật, đầy đủ tổ chức một buổi đấu giá. Nghe vậy phía trước dẫn đường đệ tử thân thể lắc một cái, hơi kinh ngạc. Bị mang vào tiếp đãi phòng về sau Tô Tiếu Tiếu chợt có chút ngoài ý muốn chính là không nhiều lắm một hồi tiến đến 4 người, mà lại đều là nữ, đều là đẹp mắt mỹ nữ. Chương 310, mục tiêu tất cả cửa hàng. Chương 310, mục tiêu tất cả cửa hàng. Thánh nữ, vì sao muốn đấu giá nhiều như vậy bảo vật? Đúng vậy a, hơn 100 kiện. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Tô Tiêu Tiếu đứng lên nghiêm trang nói, "Chư vị, chúng ta Tứ Đại tông môn tiến đến đòi bắt Vương Hữu Đức chuyện này các ngươi biết đi." Biết. Đáng tiếc chính là chúng ta mặc dù tìm tới Vương Hữu Đức nhưng là bắt hắn không có bất kỳ biện pháp nào, Lăng Tiêu tông trưởng môn có bên trong có một bộ bên trên cổ trận pháp, đại đế nhóm thương lượng về sau cảm thấy có thể thử một lần, cho nên để chúng ta Tứ Đại tông môn người chuẩn bị bảy trận vật liệu. Bảy trận vật liệu? Cần bảy trận vật liệu tìm chúng ta? Hoặc là lưu ly các bọn hắn cũng được a. Khỉ la tiên thạch loại vật này các ngươi có sao? Tô Tiêu Tiếu hỏi lên như vậy đem bốn cái nữ quản sự cho làm cho sử sốt. Khỉ la tiên thạch là cái gì? Đúng vậy a, chưa nghe nói qua. Tô Tiêu Tiếu giải thích, loại vật này là tiên giới sản phẩm, các ngươi không biết rất bình thường, Lang Tiêu Tông thánh tử tìm hiểu đến vật này tin tức chính tại quá khứ đàm phán, ta bên này còn tại chuẩn bị thẻ đánh bạc về sau cũng sẽ đi qua. Thì ra là thế, kia thánh nữ ngươi nghi đấu giá một vài thứ. Tô Tiếu Tiếu vung tay lên gian phòng trên sàn nhà xuất hiện trên trăm kiện cực phẩm bảo vật, cái này bốn cái nữ quản sự cũng không có quá mức kinh ngạc những vật này đối với các nàng loại địa phương này đến nói rất bình thường nha các ngươi giao chỉ đồ tốt không ít ta thấy ta đều trông mà thèm những vật này cơ hồ đều có thể làm áp trục vật phẩm đấu giá những vật này không hoàn toàn là giao chỉ đây là chúng ta tứ tông tại tam cát nhất lâu hoặc cầm hoặc mượn lấy ra nghe vậy một nữ quản sự đi tới mở miệng nói ra thánh nữ nếu là ngươi nhu cầu cấp bách linh thạch những vật này có thể trực tiếp bán ra cho ta vạn bảo cát đều là người trong nhà không dùng khách khí cái này tình cảm tốt tiết kiệm xuống mình không thiếu thời gian tô tiêu tiêu sở dị gấp gáp như vậy chính là sợ sai lầm bị người phát giác ra được kia liền không có chơi Bây giờ người ta loại lời này nói hết ra, làm sao có thể không đáp ứng? Có thể, vậy các ngươi tính một chút những vật này giá trị bao nhiêu linh thạch, báo cái tổng số cho ta. Bốn người tính một hồi lâu, cho một vài, thánh nữ, những vật này tổng cộng giá trị đại khái tại 512 ức thượng phẩm linh thạch, đấu giá có lưu động, chúng ta cho ngươi 50 ức thượng phẩm linh thạch thế nào? Có thể. Tô Tiếu Tiếu trong lòng đều vui nở hoa, mẹ nó thời gian một ngày liền làm tới trên trăm ức thượng phẩm linh thạch, loại chuyện tốt này đi nơi nào tìm. Thánh nữ chờ một lát, ta hiện tại đi lấy linh thạch tới. Tiên này nữ quản sự nói xong cũng ra ngoài, nhưng mà Tô Tiếu Tiếu cái mũi người đến linh thạch hương vị. Nàng nói qua đi lấy linh thạch cái này có thể nói rõ cái gì, nói rõ chỗ này phòng đấu giá có bà khố. Cũng là a. Tứ đại tông môn đồng thời quản lý địa phương, hơn nữa còn có bốn cái quan sự, công cộng đồ vật đương nhiên phải đặt ở dùng chung địa phương. Lúc này chống ra thần thức xem xét tự nhiên không được, phía trước ba cái nhìn chằm chằm nếu là hiện tại dùng như ý thần văn quá khứ điều tra các nàng có thể sẽ nhìn ra thứ gì đến. Bốn người thực lực cũng không thấp ba cái đại thừa kỳ, một cái đại đế. Nơi này nhất định có đồ tốt, bất quá bây giờ còn không phải động thủ thời điểm. Loại địa phương này nhất định phải áp trụ, lưu lại cuối cùng Tại tứ đại tông môn bên trong vơ vét đồ vật không ít, khẳng định trước tiên cần phải xử lý. Nếu là hiện tại động thủ nhất định bảo lôi, động lại đồ vật đem khó mà xuất thủ. Không bao lâu trước đó rời đi tên kia nữ quản sự trở về, đưa qua một viên nạp giới. Nơi này là 50 ước thượng phẩm linh thạch. Đi, vậy thì cảm ơn. Nói xong tô tiểu tiếu rời đi nơi đây. Hiện tại vạn bảo thành đầu to đã cầm tới, tiếp xuống chính là đầu nhỏ. Rời đi khu vực trung tâm, nơi này cửa hàng cũng ít đi một chút, bán ra đồ vật giá trị tự nhiên cũng phải thấp hơn một chút. Vừa mới đi ngang qua một gian cửa hàng liền có người chào hỏi. Thánh nữ, muốn mua cái gì? mau vào nhìn xem. người ta tìm tới cửa há có không đi đạo lý. tô Tiếu Tiếu quay người đi vào cửa hàng này trải. liếc nhìn một chút phát hiện nơi này bán ra đồ vật chỉ có thể coi là trung đẳng trình độ. thánh nữ muốn chút gì? sau lưng người này lại hỏi. ta muốn mua ít đồ, ngoài ra ta còn có có đồ vật yếu xuất thụ. người này vui vẻ trong lòng, vừa mới tùy tiện lên tiếng chào hỏi, sinh ý liền đến. tiếp nhận tô Tiếu Tiếu đưa qua một viên nạp giới. người này lập tức tra nhìn lại. thánh nữ nhiều như vậy linh dược ngươi yếu xuất thụ. đối, ngươi tính toán bao nhiêu linh thạch? khá là đáng tiếc, đều là ngũ giai trở xuống linh dược bán không giá khởi điểm. Ngũ giai trở xuống linh dược tương đối thường dùng, giá cả tương đối trong suốt không có gì trình độ, lợi nhuận tự nhiên tương đối thấp. Vậy ngươi có thu hay không? Kiềm chế, thánh nữ độ vật nhất định phải thu. Người này vừa cẩn thận xem xét lên nạp giới độ vật mà tính tiểu hội mở miệng nói ra, ta liền không tỉ mỉ tính, nơi này hết thảy 58.000 gốc ngũ giai trở xuống linh dược, toàn bộ cùng một chỗ ta ra 120 vạn thượng phẩm linh thạch. Có thể, quản hắn mua bao nhiêu, dù sao không phải mình, bán bao nhiêu là bao nhiêu, lại nói thân phận bây giờ là thánh nữ, những người này cũng không dám hố mình. Song phương giao dịch xong Tô Tiểu Tiếu mở miệng nói ra, Có thể hay không thương lượng với ngươi chút chuyện? Chuyện gì ngươi nói, có thể đến giúp bận bịu ta nhất định rút. Ta gần nhất trong tay có chút gấp, ngươi nhìn các ngươi nơi này có thể hay không cho ta mượn điểm linh thạch? Hắn không hiểu rõ đường đường giao trì thánh nữ thế mà tới đây tìm hắn mượn linh thạch. Thánh nữ, nơi này có không ít các ngươi giao trì cửa hàng, ngươi làm sao không tìm bọn hắn mượn đi? Tô Tiếu Tiếu giả dở như rất khó xử lý dáng vẻ lúc đầu, nên mượn đều mượn, còn chưa đủ, bất quá ngươi yên tâm, ta cho các ngươi mượn linh thạch toàn bộ đánh phiếu nợ, mượn 100 vạn còn 110 vạn, ngươi 1 tháng sau trực tiếp bên trên chúng ta giao trì đi tu là được. Người này nghe xong tình cảm tốt, vậy nếu là mượn cái một ngàn vạn ra ngoài, quay đầu liền kiếm một trăm vạn, lại nói người ta giao chỉ Thánh Nữ, quỵt nợ khẳng định là không thể nào, giao chỉ như vậy đại nhất cái tông môn chạy không được. Tiêu Thánh Nữ, ngươi đến cùng muốn mượn bao nhiêu linh thạch? Càng nhiều càng tốt, dù sao cuối cùng ngươi cũng có kiếm, chúng ta tông môn hiện tại cần dùng gấp. Nghĩ nghĩ ra hỏa này nói đến, ta có thể làm chủ liền hai ngàn vạn thượng phẩm linh thạch, nhiều ta sợ phía trên trách cứ. Vậy được, ta viết chương dây vay nợ cho ngươi. Nhìn, lần này liền lắc lư hai vạn linh thạch, mẹ nó toàn bộ vạn bảo thành cửa hàng hơn năm vạn ở giữa. Cái kia có thể lắc lư bao nhiêu linh thạch tới? Tứ đại tông môn thánh tử thánh nữ bị Tô Tiếu Tiếu tóm lấy, hiện tại lấy danh nghĩa của bọn hắn tại nơi này mượn linh thạch, thân phận lợi nhuận bảy ở đây, ai không nguyện ý mượn. Cho nên nói loại địa phương này chính là vì Tô Tiếu Tiếu chế tạo riêng. Một tay giao phiếu nợ, một tay giao linh thạch, giao dịch kết thúc. Vừa ra khỏi cửa Tô Tiếu Tiếu trực tiếp tiến vào bên cạnh một gian cửa hàng. Chính là đơn giản như vậy, trước xử lý đồ vô dụng, không thể quá nhiều, mỗi gian phòng cửa hàng bán điểm cho bọn hắn, sau đó viết phiếu nợ mượn linh thạch. Mẹ nó ta nếu là đem toàn bộ vạn bảo thành đều kéo quang kia đến làm tới bao nhiêu linh thạch? Chương 311, Hóa Thân trưởng môn Hố Linh Thạch. Chương 311, Hóa Thân trưởng môn Hố Linh Thạch. Ngươi nói tứ đại tông môn thánh tử thánh nữ đến cùng chuyện gì xảy ra? Cái này đều hơn 10 ngày, không phải nói muốn đối phó Vương hữu Đức sao? Làm cái gì thượng cổ đại trận, cũng không biết có được hay không. Ta xem là treo. Gần nhất Vương hữu Đức nghe đồn huyên náo rất hung, tại trước khi nói nhiều như vậy đại đế đều không làm gì được hắn. Ta liền kỳ quái, mấy người bọn hắn thánh tử thánh nữ trực tiếp lấy chính mình nhà tông môn tài sản chẳng phải xong việc sao? Làm gì từng nhà thay phiên mượn? Cái này ta hỏi qua chúng ta thánh tử, hắn nói linh thạch không đủ, nhất định phải mượn cái này dễ lý giải cửa hàng chúng ta cần linh thạch quay vòng coi như mình nhà thánh tử tới muốn linh thạch chúng ta cũng sẽ không toàn bộ cho hắn mà những tông môn khác thánh tử biết trong tay chúng ta còn có linh thạch cho nên tới mượn điểm cái này mẹ nó đến muốn bao nhiêu linh thạch a trong thành cửa hàng đều cho mấy người bọn hắn mượn toàn bộ muốn ta nói cái này phiếu nợ cũng không có gì dùng đến lúc đó tứ đại tông môn cái này thiếu cái kia cái kia thiếu cái này trên cơ bản liền hòa nhau ngoa tào đó không phải là nói cái này phiếu nợ đến lúc đó không dùng tính dù sao là tông môn tài sản chúng ta không xen vào đám người này cho chuyện Lúc này Tô Tiếu Tiếu hóa thân phủ Tiên Tông Thánh Tử hướng lấy bọn hắn những người này đi tới. Nhưng mà những người này nhìn thấy Tô Tiếu Tiếu thật giống như nhìn thấy quỷ một dạng, lập tức tản ra chạy. Tô Tiếu Tiếu buồn bực, mượn hơn 10 ngày linh thạch, người ta nhìn thấy chính mình cũng bắt đầu chạy, mà lại hôm nay một cái buổi sáng cũng không có gì thu hoạch, chỉ làm tới 200 vạn thượng phẩm linh thạch. Ai, ngày tốt lành đến cùng, bất quá cũng không tệ, hơn 10 ngày tứ đại tông môn trong bảo khố đồ vật đều cho xử lý, thêm ở trên mượn linh thạch, hết thảy làm tới 200 tháng 3 năm 1 2 ức. Bảo khố đồ vật bên trong chiếm đầu nhỏ, chân chính còn nhiều mượn tới linh thạch. Tô Tiếu Tiếu đổi lấy thân phận từng nhà mượn, dù sao nói dễ nghe, mỗi nhà trên cơ bản đều có thể mượn đến đến giờ. Cùng hóa thân thân phận ngang nhau cửa hàng phiếu nợ đều không cần đánh, trực tiếp yêu cầu là được. Phản đúng là mình nhà đồ vật, bản thể cũng không có nhàn rỗi, một mực tại hấp thu linh thạch bên trong linh lực. Vài ngày trước Tô Tiếu Tiếu thuận lợi đột phá đến động hư cảnh, còn có rất nhiều linh thạch không có hấp thu xong, dựa theo loại tốc độ này, không được bao lâu thời gian đến luyện hư kỷ cũng không là vấn đề. Động hư cảnh đi lên là luyện hư, đại thừa, đế cảnh, mà Lưu Ly quyết cải biến tự thân tu vi khí tức vừa vặn là trên dưới ba cái đại cảnh giới. Nói cách khác, Tô Tiếu Tiếu phân thân có thể hóa thân đại đế, sử dụng Lưu Ly Quyết về sau cũng có thể bắt trước đại đế khí tức. Đột phá động hư cảnh ngày đó Tô Tiếu Tiếu liền nghĩ kỹ kế hoạch, chờ không ai mượn linh thạch về sau, tại đối khu vực trung tâm tam cát nhất lâu, cùng phòng đấu giá hạ thủ. Dựa theo dị vãng lệ cũ, loại địa phương này không nghĩ biện pháp đem nó kéo khoan khoái ra, Tô Tiếu Tiếu là không sẽ bỏ qua. Đầu đường không người góc nhỏ, Tô Tiếu Tiếu lắc mình biến hóa hóa thân trở thành Lăng Tiêu tông trưởng môn, lương cảnh thiên. Lưu Ly Quyết mới ra, đại đế khí thế tán phát ra. Liên thân phận này quá khứ ai dám nói một chữ không? Mới ra đường cái, rất nhiều người liền nhìn lại. Lăng Tiêu tông trưởng muốn tới. Không phải đi bắt Vương Hữu Đức sao? Không biết, xem bộ dáng là không có năm lấy a, nếu không cũng sẽ không xuất hiện ở đây. Một đường đi lên phía trước, không bao xa Tô Tiếu Tiếu bị một người ngăn lại. "Trưởng môn, làm sao ngươi tới?" "Vương Hữu Đức bắt đến không có." Tô Tiếu Tiếu nghiêng mắt nhìn sang nói, "Còn không có, bên trên cổ trận pháp vật liệu chúng ta còn không có góp đủ, ngươi đi một bên đừng làm phiền ta." Nói xong Tô Tiếu Tiếu đẩy ra người này hướng về khu vực trung tâm đi đến. Không bao lâu Tô Tiếu Tiếu tiến vào quy nhất lâu bên trong. Bên trong nữ tiếp đại quá sợ hãi, nhà mình trưởng môn làm sao lại tới đây? Hiếm lạ sự tình. Trưởng, trưởng môn, làm sao ngươi tới? Ngươi đi vào đem tất cả mọi người kêu đi ra, ta có chuyện phân phó. Nữ tiếp đại nghe vậy vội vàng chạy vào đi gọi người, thời gian qua một lát, hơn 10 người vội vã chạy ra. Nhìn xem người phía trước Tô Tiếu Tiếu mở miệng nói, đem nơi này tất cả mọi thứ đều đóng gói, ta muốn dẫn đi, thượng cổ đại trận vật liệu không đủ tiền. Cái này hơn 10 người bao quát quản sự không ai dám miệng, trưởng môn lên tiếng làm theo là được. Nhìn xem hơn 10 người bắt đầu đóng gói quầy hàng đồ vật bên trong Tô Tiếu Tiếu cực lực nín cười ý. Ai? Mẹ nó no đáng người này a, đều bị giao động thành dạng này. Nếu là biết là ta làm chuyện tốt, kia đến có bao nhiêu đoàn khí trị. Cái này bốn nhà toàn bộ đóng gói xong muốn hay không bại lộ mình đâu. Vẫn là nói đang chờ đợi. A, mẹ nó không đúng. Trong thành nhiều như vậy cửa hàng, chúng ta toàn bộ đều đóng gói đi thế nào? Làm như vậy có thể hay không quá tuyệt, làm đến người ta người không có đồng nào nhiều không tốt. Không đúng. Những cái kia đại đế trên thân còn có đồ tốt, bọn hắn tông môn bảo khố linh thạch đều bị bọn hắn lấy đi. Trước đó Tô Tiếu Tiếu nghĩ đến đối khu vực trung tâm hạ thủ liền xong việc, không thể đem sự tình làm được quá tuyệt, đến để người khác có một đầu sinh lộ mới được. Nhưng là vừa nghĩ tới những cái kia đại đế trong tay còn có đại lượng linh hạch, Tô Tiếu Tiếu triệt để không có gánh vác, tiếp xuống bung ra tay làm liền xong việc. Không bao lâu hơn 10 người cầm nạp giới liên tiếp đi tới. Tô Tiếu Tiếu từng cái tiếp nhận, nữ quản sự nạp giới tương đối nhiều, tròn vẹn 103 mai. Dẹp xong nạp giới, Tô Tiếu Tiếu nói, nơi này tạm thời quan bế, các ngươi về trước tông môn đợi một thời gian ngắn, chờ Vương Hữu đức chuyện bên kia có kết quả sau các ngươi trở lại. Trưởng môn, nơi này trực tiếp quan bế sao? Có phải là không tốt lắm? Tô Tiếu Tiếu cái kia im lặng, nơi này đều không có đồ vật bán, sẽ không đi ở chỗ này làm gì? Không phải trực tiếp quan bế, nghe không hiểu ta sao? Chờ Vương Hữu được sự tình xử lý xong, các ngươi trở lại, những vật này ta muốn bắt đi đổi trận pháp vật liệu. Nói xong Tô Tiếu Tiếu quay đầu bước đi. Nhìn xem nhà mình trưởng môn rời đi, cái này mười mấy tên nữ tiếp đại không vui lòng. Sư Tỷ, trưởng môn chuyện gì xảy ra a? Đồ vật cũng không đến nỗi toàn bộ đều đem đi đi, cửa hàng đều không có mở. Chính là, cũng không biết lúc nào có thể khôi phục lại. Cái này cũng không có cách nào, trưởng môn lên tiếng chúng ta có thể làm sao? Ai? Tháng trước cầm hơn 3 vạn mai linh thạch, tháng sau làm sao a, một viên đều lấy không được mấy người còn tại nói chuyện tiếng, tô tiếu tiếu bên này đã đi tới lưu ly Các. vẫn là nguyên bản xáo lộ, nguyên bản hương vị, không nhiều lắm một hồi, lưu ly Các cũng bị thanh không, tiếp xuống hai nhà không có sai biệt, toàn diện bỏ vào trong túi. bốn nhà dẹp xong, tô tiếu tiếu sử dụng ẩn thân quyết chui vào phòng đấu giá vạn bảo các bên trong, loại này kết thúc địa phương nhiều ngày như vậy, tô tiếu tiếu đã sớm dò xét hoàn tất, bọn hắn bảo tàng bối địa phương dưới đất một gian bên trong mất thất, nơi này là tứ đại gia tộc cộng đồng tất cả, chỉ cần một thế lực trưởng môn không đủ để để các nàng giao ra toàn bộ đồ vật, cho nên những thứ kia chỉ có thể sử dụng ẩn thân quyết đi phá trận. Thông qua cửa vào Tô Tiếu Tiếu dạo bước đến xuống đất, phía trước hai tên trông coi trò chuyện. Đi giải quyết hai người này liền không có vấn đề gì. Chương 312, không còn sót lại một chút cạn, chương 312, không còn sót lại một chút cạn. Từ dưới mặt đất tới là một cái thang lầu, sau đó là một cái chỗ ngặt, tiếp theo là lối đi nhỏ, lối đi nhỏ phần cuối chính là bảo khố đại môn. Trên bậc thang Tô Tiếu Tiếu lấy ra một bình đan dược, mở ra cái nắp ngược lại một viên ra. Sau đó đem đan dược bình đánh đặt nằm ngang trên cầu thang, tiếp lấy đem trong tay viên kia đan dược ném ra ngoài. Đan dược trên mặt đất nhảy nhót thanh âm hấp dẫn hai tên trộm coi chú ý hai tên trông coi liếc nhau một cái, cực kỳ ăn ý. một người lưu lại trông coi, một người thì là quá khứ xem xét. vừa mới đến đầu bậc thang tên này trông coi nhìn thấy trên mặt đất đan dược, nhìn thấy là một cái ba văn lục phẩm đan dược hắn xoay người nhặt lên, túi đầu đồng thời dư quang nhìn thấy bên phải trên bậc thang có cái thứ màu trắng, quay đầu nhìn lại một cái màu trắng đan dược bình nằm tại trên bậc thang. biện pháp này trước đó đã sớm nghĩ ra được, thấy tên này trông coi cất bước lên bậc thang tô tiếu tiếu biết cơ hội đến, nói thật, cái này hai tên trông coi nếu là không thể trong nháy mắt đồng thời giải quyết hết liền sẽ bại lộ, bại lộ kết quả chính là trong bảo kho đồ vật sẽ bị chuyển di trực tiếp giết chết hai người kia ngược lại là có thể nháy mắt giải quyết, bất quá chỉ là đồ tải không cần thiết hại tính mạng người, cho nên tô tiếu tiếu mới nghĩ đến chiêu này, để bọn hắn tách ra chủ một cái phá. Trên cầu thang đến một nửa, tên này trông coi chỗ hót truyền đến một tiếng vang trầm, đang muốn đổ xuống thời điểm tô tiếu tiếu giữ chặt, một tay lấy hắn ném vào đoạn đao bên trong. Một tên khác trông coi một mực nhìn lấy cái phương hướng này, thang lầu bên trong truyền đến trầm đục hắn tự nhiên nghe tới, thế là hắn nhanh bước ra ngoài. Khi hắn nhanh muốn đến lối đi nhỏ phần cuối lúc tô tiếu tiếu một gậy gõ xuống đi, hai người thu thập xong tô tiếu tiếu đi tới lối đi nhỏ phần cuối đem tay ấn lên, nha. Không đơn giản, loại này cỡ nhỏ trận pháp đều làm phức tạp như vậy, cái này cần nửa canh giờ mới có thể phá giải. Cũng may chỗ này phòng đấu giá chỉ có đầu tháng đấu giá thời điểm mới náo nhiệt, còn lại thời gian cơ bản không ai tiến đến. Sau nửa canh giờ Tô Tiếu Tiếu thuận lợi phá giải trận pháp, đẩy ra cửa đi vào. Không gian bên trong không lớn, chỉ có hơn 10 la phương, mỗi mặt trên vách tường đều có một cái kệ hàng, mà hàng trên kệ toàn bộ đều là ô nhỏ tử. Ô vương bên trong là một cái mai nạp giới. Vung tay lên vô số linh lực sợi tơ quấn quanh đến nạp giới phía trên, hơi kéo một cái chừng trăm mai nạp giới tới tay. Đồng thời bảo khố trên mặt đất lưu lại ba chữ to Vương Hữu Đức. Vật tới tay hai tên trông coi bị Tô Tiếu Tiếu từ đoạn đao bên trong phòng thích ra ngoài, bọn hắn đã hoàn thành sứ mệnh của mình. Chờ rời đi khu vực trung tâm nơi nào đó góc nhỏ bên trong Tô Tiếu Tiếu lắp mình biến hóa, hóa thân trở thành Lăng Tiêu Tông trưởng môn Lương Cảnh Thiên. Đến đầu đường Tô Tiếu Tiếu trực tiếp tiến vào một gian trong cửa hàng. "Lương trưởng môn ngươi tại sao tới đây?" Nói bên trong ba cái hỏa kế tiến lên nên đón. Các ngươi nghe nói qua Hắc đàn huyền kim loại trận pháp này vật liệu không có. Hai cái hỏa kế lắc đầu, một cái khác biểu thị, "Thứ này ta chỉ là nghe nói qua, không có thực sự được gặp." Vậy được. Các người giúp ta hỏi một chút, nếu là có tin tức trực tiếp đi Lăng Tiêu tông tìm ta. Hàn Huyên vài câu Tô Tiếu Tiếu rời khỏi nơi này, tiếp lấy đi tới tiếp theo ở giữa cửa hàng tiếp tục hỏi thăm đến. Đương nhiên đây chỉ là vì trang giả vờ giả vịn, Tô Tiếu Tiếu đang chờ, chờ vạn bảo các người phát hiện bảo khố bị cướp. Tước Trừng hai nén nhang về sau vạn bảo các nội địa hạ bảo khố trong lối đi nhỏ một trông coi tỉnh lại. Sơ lấy cái hốt hắn vẫn là hồi tưởng chuyện gì xảy ra. Chuyện gì xảy ra? Đau đầu ngủ. Không đúng. Hắn làm sao cũng ngủ. Ngoa tảo. Bảo khố. Trông coi nhìn lại, mẹ nó bảo khố lớn cửa bị mở ra chờ hắn bỏ lên sông đi vào xem xét. Khá lắm bên trong lông đều không thừa. Một đạo linh hồn truyền âm tiến vào Vạn Bảo Các bên trong tất cả bộ não người, việc lớn không tốt. Chúng ta Vạn Bảo Các bảo khố bị người cướp. Trên mặt đất còn có ba chữ to. Vương Hữu Đức. Oan. Vô cùng kinh khủng đế uy càn quét toàn bộ Vạn Bảo Thành. Trong thành tất cả mọi người cảm thấy dị thường, nhìn về phía khu vực trung tâm, theo đạo lý đến nói đại đế sẽ không ở Vạn Bảo Thành làm ra loại chuyện này ra. Có người rất nhanh liền đoán được hẳn là xảy ra chuyện. Bốn đại quản sự lúc này đã xuất hiện tại bảo khố cổng, nghiến răng nghiến lợi nhìn trên mặt đất ba chữ to. Đinh Đến từ Mộng Phỉ Nhi hoán khí trị 350000. Đinh. Đến từ Ngô Ngọc Yên hoán khí trị 380000. Vương Hữu Đức đến chúng ta nơi này, những thứ kia giá trị hơn 50 tỷ thượng phẩm linh thạch là chúng ta tứ tông trụ cột, hiện tại toàn bộ đều không có, không có cách nào bàn giao, số lượng quá lớn, ta nghĩ chúng ta bốn cái sống không được mấy ngày. Chớ nói lung tung, chuyện này không liên quan đến chúng ta, là trưởng lão chúng ta trưởng môn nhất định phải đi cho hắn, hiện tại ngược lại người trong sạch trực tiếp tìm tới cửa, mà chúng ta trưởng lão trưởng lão còn không biết ở nơi nào. Ha ha còn cái gì thượng cổ đại trận vật liệu cũng còn không có thu thập đủ hoàng hoa đồ ăn đều đã mút mèo ta tổng cảm giác chúng ta sống không quá mấy ngày chuyện này muốn hay không giấu một đoạn thời gian vương hữu đức truyền ngôn các ngươi cũng nghe không ít đi chỉ cần là hắn xuất hiện địa phương chuẩn không có tốt chuyện phát sinh tại chúng ta dưới mí mắt trộm vạn bảo các bảo khố ngươi cảm thấy tứ đại tông môn bảo khố còn an toàn sao kia đến nhanh thông chi tông môn tông môn chẳng những muốn thông chi vạn bảo thành bên trong tất cả mọi người phải biết việc này bởi vì toàn bộ vạn bảo thành đã không an toàn thương lượng xong cái này bốn tên quản sự cảm thấy nhất định phải về một chuyến tông môn của mình mới được Duy nhất nữ đế tại trước khi đi hướng về toàn bộ vạn bảo thành kêu gọi, vạn bảo các bảo khố bị vương Hữu Đức đánh cắp. Các vị cẩn thận, tứ tông đại đế không có bắt đến hắn, bây giờ người ta qua đến báo thủ. Tô tiêu Tiếu vốn cho rằng các nàng sẽ nổi giận đem loại sự tình này cho bộc ra, không nghĩ tới người ta rất tỉnh táo. Hiện ở thời điểm này liền nên mình đăng tràng. Bay về phía không trung, Tô tiêu Tiếu cũng bắt đầu kêu gọi, vạn bảo thành chúng tu sĩ chú ý, nhanh lên đem tất cả mọi thứ đều thu lại. Vương Hữu Đức xuất quỷ nhập thần, lòng tham không dấy. Vừa mới cái kia nữ đế kêu gọi liền làm cho toàn bộ vạn bảo thành náo loạn bắt đầu chuyển động, kết quả Tô Tiếu Tiếu trực tiếp cây đuốc cho điểm. Toàn bộ vạn bảo thành cửa hàng lộn xộn, từng cái đều tại thu thập kệ hàng bên trên đồ vật. Bốn tên trông coi chuẩn bị nói xong cũng trở về, không nghĩ tới Lăng Tiêu tông trưởng môn ở chỗ này, cứ như vậy các nàng liền nhất định phải tới nói rõ một chút tình huống. Trưởng môn, Lương trưởng môn. Lương trưởng môn, Vương Hữu Đức xuất quỷ nhập thần, chúng ta không có phát giác được mảy may dị thường, chờ phát hiện thời điểm đã muộn. Tô Tiêu Tiếu giả vợ như rất nghiêm túc nói, bốn người các ngươi, chờ sự tình kết thúc, ta tứ tông trưởng môn đang thương lượng xử lý các ngươi thế nào. Bốn người tâm ngã xuống đáy cốc, không nói muốn giết các nàng tính xong, kia liền chứng minh sẽ bị phạt. Lương trưởng môn Thật việc không liên quan đến chúng ta, lại nói Vương Hữu Đức căn bản là không phòng được a. Các ngươi hẳn là rõ ràng nhất. Người này phản bác cực kỳ nhỏ giọng. Trường môn, hiện tại tông môn tàng bảo các khả năng không an toàn, chúng ta muốn hay không trở về một chuyến? Tô Tiếu tiếu trầm giọng nói, tạm thời không dùng, chuyện nơi đây mới là trọng yếu nhất. Bốn người các ngươi đem tất cả nhà mình tông môn trong cửa hàng tài Nguyên Thu thập lại, toàn bộ giao cho ta đến đảm bảo. Chương 313, kết thúc công việc thả người, chương 313, kết thúc công việc thả người. Lương trưởng môn, trực tiếp để chúng ta mang về tông môn bên trong không tốt sao? Chúng ta nhiều người như vậy có thể cùng một chỗ trở về. Một người đưa ra nghi vấn: Các ngươi nghĩ quá mức tại Mỹ Hảo, chúng ta lần này đi vây bắt hắn, đã có 13 cái đại đế nạp giới bị hắn đoạt đi, liền hạ mặt những người này thủ được sao? A, đã 13 cái? Bốn người các ngươi đã là trong thành đỉnh tiêm thực lực, kết quả thế nào chính các ngươi ngắm lại, đồ vật thả ta chỗ này an toàn một chút, qua chút thời gian để các ngươi trưởng môn tới lấy đi là được. Tô Thiếu Tiếu nói có lý, bốn cái quản sự bên trong mặc dù có một cái đại đế cảnh, nhưng Vương Hữu Đức vẫn là tại dưới mí mắt nàng đánh cấp bà hồ. Trước mắt lương cảnh thiên là một cái uy tín lâu năm đại đế, mà lại cùng Vương Hữu Đức tiếp xúc tương đối nhiều. Sách thực giao cho hắn muốn bảo hiểm một điểm. Vậy được, chúng ta bây giờ liền đi an bài. Bốn người vừa đi, Tô Tiếu Tiếu trong lòng đều vui nở hoa, đây là muốn phất nhanh tốc ấu. Vốn trước khi đến nghĩ đến lợi dụng bọn hắn trưởng môn thân phận lấy đi vạn bảo thành bên trong tất cả mọi thứ, bất quá đánh cắp vạn bảo chắc nhất định có thể náo ra đại sự. Điểm này Tô Tiếu Tiếu trước đó sơ sẩy, nhưng mà phá giải bảo khố cấm chế thời điểm Tô Tiếu Tiếu nghĩ đến điểm này, thế là tại bảo khố trên sàn nhà viết xuống mình danh tự, tiếp lấy cải biến sách lược. Trên sàn nhà viết xuống Vương Hữu Đức danh tự có thể khiến bọn hắn bối rối, tiếp lấy Tô Tiếu Tiếu lấy Lăng Tiêu Tông Tông chủ danh nghĩa tới trước trận. Không nghĩ tới sự tình tiến triển rất thuận lợi, cái này bốn cái nữ quản sự cũng bị tự thuyết phục. Bốn nữ mấy cái linh hồn truyền âm xuống dưới, vạn bảo thành triệt để náo nhiệt lên, từng cái cửa hàng cấp thu lấy vật tư. Tứ tông trên cơ bản tất cả đại đế xuất thủ, chuyện lớn như vậy bọn hắn những người này không có khả năng không biết. Mà Vương Hữu Đức người này, đoạn thời gian trước trở thành bọn hắn nơi này lôi cuốn chủ đề, thậm chí cấp sạch lương châu tất cả tông môn sự tình bọn hắn người nơi này đều biết. Vương Hữu Đức kéo lông dê gọi là kéo đến một sạch sẽ, vạn bảo các bị cướp đón lấy sự tình còn phải nghi sao? Nhất định xuống tay với bọn họ, cho nên người nơi này đều rất hồi hộp. Gần nửa canh giờ công phu, bốn cái nữ quản sự theo nhau mà tới, nhao nhao nộp lên nạp giới. Mẹ nó cái này đều hết mấy vạn mai nạp giới đi. Sướng chết. Dẹp xong nạp giới, Tô Tiếu Tiếu không rên một tiếng trực tiếp chạy trốn, trong núi hoang dã Tô Tiếu Tiếu rơi xuống, lấy ra đoạn đao Tô Tiếu Tiếu tiến vào bên trong. A, không muốn a. Vì cái gì? Tại sao phải đối với ta như vậy? Tô Tiếu Tiếu nghe tới tiếng gào thét đầu tiên là sợ sở, sau đó thẳng vào đầu, hơn mười ngày không có quản bọn họ, ba cái thánh tử nhưng bị Lao Thái bà chó thai hòa thảm. Duy nhất thánh nữ ngồi xổm trong góc run lẩy bẩy. Vương Hữu Đức Vương Hữu Đức, ngươi giết ta, ngươi giết ta, ta không sống. Dưới mắt chỉ có ba người, phía trước một cái ẩn giật trận pháp bên trong chắc hẳn còn có hai người đang làm lấy cậu thả sự tình. Đi tới trận pháp trước Tô Tiếu Tiếu đưa tay ấy lên, cũng không phải là phá giải, có thể mắt mù chàng diện Tô Tiếu Tiếu là sẽ không nhìn. Không bao lâu Tư Tĩnh An cảm thấy mình bố trí trận pháp chuyển ra ba động, không có khả năng a, Đan điển của bọn hắn không phải bị phong sao? Không đối, hẳn là Vương Hữu Đức trở về. Nghĩ đến cái này Tư Tĩnh An đứng lên bắt đầu mặc xong quần áo. Quả nhiên vừa mở ra trận pháp Vương Hữu Đức liền ở bên cạnh. A Vương Hưu Đức, ngươi chết không yên lành, ta nhất định phải giết ngươi. Ta muốn giết ngươi. Trên giường Lữ dị nhìn thấy tô tiếu tiếu một khắc này triệt để bộc phát, người này nhìn xem vẫn là có một loại cảm giác quen thuộc. Tô tiếu tiếu một mực nghĩ không ra ở nơi nào gặp qua. Tư Tĩnh An đi tới tô tiếu tiếu trước mặt, ngươi gần nhất làm sao không bắt người tiền đến? Tô tiếu tiếu rất buồn bực, ba người này còn chưa đủ. Tư Tĩnh An cười cười, không phải, là có chút dính. Cút đi, mấy người này ta muốn thả đi, ngươi cũng ra, ta có những chuyện khác giao cấp cho ngươi. Ba cái thánh tử cùng một cái thánh nữ nghe tới tô tiếu tiếu nói như vậy không khỏi kích động rốt cục có thể không cần gặp một cái lao thái bà há hại. Nói xong Tô Tiếu Tiếu dần dần giải khai bốn người bọn họ trên đan điền phong ấn. Toàn bộ người đều sau khi đi ra Tô Tiếu Tiếu trực tiếp buông lời, "Bốn người các ngươi hiện tại có thể đi." Bức bách tại vương hữu đức thực lực, ba cái thánh tử không dám nói cái gì, bất quá trên mặt sát ý hiển thị rõ. Nhìn xem ba người tràn ngập sát ý nhìn xem mình Tô Tiếu Tiếu hô, "Các ngươi có phải hay không có chút không nỡ? Nếu không lại chơi mấy ngày?" Vừa mới nói xong ba cái thánh tử vắt chân lên cổ mà chạy, giao chỉ thánh nữ theo sát phía sau. Vừa mới khôi phục tự do ba cái thánh tử liền dùng linh hồn truyền âm trao đổi. Loại chuyện này chúng ta tuyệt đối không thể để người khác biết, giao chỉ thánh nữ ba người chúng ta muốn hay không hiện tại chơi chết. Ngươi đừng nói giỡn, ba người chúng ta đối phó không được nàng, chúng ta có thủ đoạn bảo bệnh, nàng khẳng định cũng có. Vạn nhất nàng đem ba người chúng ta người cùng lao thái bà kia sự tình truyền đi làm sao? Chỉ có thể cùng nàng tâm sự, nàng cũng không độc, một mực theo ở phía sau cùng chúng ta giữ một khoảng cách. Phiến phức, coi như nàng không nói, đây cũng là một cái lớn tay cầm, về sau mọi thứ ba người chúng ta đều phải túi đầu trước nàng. Chỉ có thể giết nàng, không còn biện pháp. Đang sau giao chỉ thánh nữ lúc này thả chậm tốc độ phi hành, bắt đầu kéo dài khoảng cách phía trước ba cái thánh tử phản ứng rõ ràng liền không thích hợp, bị lao thái bà kia cùng vương hữu đức thai họa thành dạng như vậy, bị sau khi thả một câu đều không nói, ít nhất phải giống hai câu không phải. ly yên thì thầm, xem ra ta nghĩ không sai, ba người bọn hắn muốn xuống tay với ta. nói xong ly yên trực tiếp quay đầu, bắt đầu hướng phương hướng ngược chạy trốn. thấy thế ba cái thánh tử cũng quay đầu hướng phía giao chỉ thánh nữ đổi tới. tô tiêu tiêu bên này một mực đứng tại chỗ, cầm trong tay tiên cung, chuẩn bị chờ bọn hắn thoát ly thần trí của mình phạm vi về sau liền mang theo lao thái bà đi vào. thế nhưng là mấy người bọn hắn mới đi không nhiều lắm một hồi tập thể quay đầu, đây là có chuyện gì? Lý Yên cũng thông minh, mặc dù trong tay nàng có một viên đào mệnh ngọc phụ, nhưng là nàng còn không muốn động dùng. Thứ này là bọn hắn Tông môn cho, cực kỳ thưa thớt. Mà dưới mắt Vương Hưu Đức ngược lại thành bảo vệ cho mình Dù. Đầu tiên Vương Hưu Đức cùng lao Thái Bà kia cũng không có đối nàng làm ra cái gì chuyện gì quá phận. Nàng cũng liền mơ mơ hồ hồ bị Vương Hưu Đức cầm tù một đoạn thời gian. Dù sao cũng phải đến nói Vương Hưu Đức đối nàng không có ác ý. Dù là hiện tại đứng tại Vương Hưu Đức bên cạnh, sự tình gì cũng không làm, Tam Tông Thánh Tử cũng không dám tới gần. Gặp bọn họ quay đầu, To Tiểu Tiểu lập tức đem Thiên Cung thu vào. Thứ này về sau có thể hữu người dùng, Tô Tiếu Tiếu không nghĩ bị người ta biết. Không bao lâu giao chỉ thánh nữ Ly Yên cực tốc bay tới, nhìn thấy Vương Hữu Đức nháy mắt con ngươi của nàng cực tốc phóng đại. Nàng nghĩ đến Vương Hữu Đức nếu là đã đi, nàng sẽ một mực bay về phía trước, thực tế tìm không thấy liền vận dụng bảo mệnh ngọc phù. "Vương Hữu Đức, cứu ta, ba người bọn hắn muốn giết ta." Tô Tiếu Tiếu nghe như lọt vào trong sương mù, bất quá nghĩ lại minh bạch nguyên do trong đó. Chương 314: Sự tình bị xuyên phá, chương 314: Sự tình bị xuyên phá. Ly Yên rơi xuống đất, không trung ba cái thánh tử cũng dừng lại. Vương Hữu Đức làm sao còn chưa đi? Nàng làm sao lại trở về tìm Vương Hữu Đức? Chẳng lẽ nàng cùng Vương Hữu Đức là một đám? Mẹ nó, tranh thủ thời gian chạy đi. Vương Hữu Đức nhìn qua. Tô Tiếu Tiếu liền nhìn ba người bọn hắn một chút, kết quả bọn hắn ba cái quay đầu liền chạy. Đi, không có việc gì, bọn hắn đã đi, ngươi cũng có thể đi. Ly Yên nghĩ nghĩ, cảm thấy không có khả năng, ba cái thánh tử đối nàng lên sát tâm, tất nhiên sẽ không chạy xa. Vương Hữu Đức, ngươi bây giờ muốn đi đâu? Ta có thể đi theo ngươi đợi một đoạn thời gian không? Ba người bọn hắn đối ta lên sát tâm, sẽ không dễ dàng cứ như vậy bỏ qua ta. Nói cho cùng giao trì thánh nữ vẫn là không nghĩ lãng phí một con át chủ bài, mà Vương Hữu Đức không có đối nàng làm ra thứ gì tính thực chất tổn thương. Tô Tiếu Tiếu nhíu mày, ngươi có phải bị bệnh hay không a? Ngươi đi theo ta làm gì? Liên cùng ngươi một canh giờ, sau một canh giờ chính ta đi." Tư Tĩnh ngăn lúc này xen vào một câu miệng, "Vương Hữu Đức, ta nhìn tiểu cô nương này là coi trọng ngươi, ngươi liền để nàng đi theo ngươi thôi." Tô Tiếu Tiếu cùng Ly Yên cùng nhau nhìn về phía lão thái bà, lão thái bà không chê chuyện lớn, tận nói mỏ. "Không có. Ngươi đừng nói mọ, đây không có khả năng." Ly Yên giải thích, "Ta nói tiểu cô nương ngươi cũng không nhỏ." là thời điểm tìm cái nam nhân. Vương Hữu Đức bản sự không dùng ta nhiều lời, qua cái thôn này liền không có cái tiệm này. Tô Tiếu Tiếu đánh gãy các nàng, đừng làm lộn. Ngươi muốn đi theo ta không có 10 ngày nửa tháng ra không được, ngươi phải suy nghĩ cho kỹ. Lý Yên hợp lại kế cũng không bao nhiêu trời, lại tiết kiệm xuống đồ vật bà mệnh, thế là lập tức đáp ứng. Đi, ta đi theo ngươi. Lão Thái bà ngươi đứng nàng đằng sau đem ánh mắt của nàng bị kín, có nhiều thứ không thể để cho nàng nhìn thấy. Tư Tinh An làm theo, thế là Tô Tiêu Tiêu lấy ra tiên cung đem hai người bọn họ mang đi vào. Vương Hưu Đức, ngươi bảo đuổi không đi ta, loại này không gian pháp bảo ngươi liền có hai kiện. Nơi này bao lớn, ngươi về sau bắt người làm nơi này không đi được sao? Nhiều chuyện, đi theo ta. Phía trước chính là lầu nhỏ phòng, Tô Tiếu Tiếu mang theo các nàng hai cái đi tới. Bên trong Mộc Hi phát hiện có người tiến đến cũng ra, hai nhóm người tại cửa ra vào đánh cái đối mặt. Tư Tĩnh An nhìn thấy Mộc Hi xấu nở nụ cười, nha. Vương Hữu Đức, ta nói chuyện gì xảy ra đâu, tiểu cô nương này cũng không kém, nguyên tới đây giấu một cái. Đừng cách cái này nói mỏ, cái này nữ chính là nhà ta đâu bếp, chuyên môn nấu cơm cho ta. Tư Tĩnh An cùng Ly Yên đều không nói chuyện, hiển nhiên các nàng là không tin Tô Tiếu Tiếu lý do thôi thác. Mục Hi có chút lung tung nói, hiện tại muốn ăn sao? Đồ ăn ta đều chuẩn bị kỹ càng, đặt ở nạp giới bên trong. Nghe xong Mục Hi thanh em Mono, các nàng hai cái liền càng thêm không tin, cái này không một cái hiển nhiên tiểu tức phụ sao? Chờ một chút, hiện tại có những chuyện khác, ta cho các ngươi thông báo một chút trước. Đến trong đại sảnh lớn, bàn trước mặt tô tiếu tiếu vung tay lên, lít nha lít nhít nạp giới bị lấy ra ngoài, không ít nạp giới còn lăn xuống đến trên mặt đất. Những này nạp giới, ba người các ngươi tìm chút thời giờ đều mở ra cho ta. Tam nữ khiếp sợ không thôi, đều mẹ nó sướng sở ngay tại chỗ. Vương Hữu Đức, ngươi thật ra nhiều như vậy nạp giới ngươi nơi nào đoạt tới vương hữu đức ngươi đoạt chúng ta tứ tông đừng hỏi nhiều như vậy hiện tại tranh thủ thời gian cho ta từng cái mở ra sau đó đem đồ vật bên trong phân loại đây chính là nhiệm vụ của các ngươi Mộc hy mở miệng nói thế nhưng là ta trận pháp tạo nghệ rất thấp người khác nạp giới với ta mà nói rất khó hết thể hơn bốn bạn mai nạp giới nếu để cho bản thể toàn bộ mở ra không có một năm nửa năm khẳng định không được lại nói hiện tại bản thể cũng không có kia cái thời gian khoảng thời gian này một mực tại hấp thu linh thạch vốn là muốn để lão thái bà cùng mục hy hai người đến kết quả toát ra cái giao chỉ thành nữ nhiều nàng một cái cũng không quan trọng Hệ thống thương thành bên trong Tô Tiếu Tiếu lục xoát một chút, mua được 3 cái ngọc giản, sau đó giao cho các nàng ba cái. Sẽ không học một ít, trong ngọc giản có kỹ càng phá trận phương pháp, đặc biệt nhắm vào nạp giới bên trong cỡ nhỏ trận pháp. Ba người sau khi nhận lấy Tô Tiếu Tiếu đem Mộc Hi kéo ra đến bên ngoài. Đối với động tác này, Mộc Hi khuôn mặt đỏ lên, bắt đầu nghĩ lung tung. Vừa đi ra ngoài nước lạnh liền dội đến, Tô Tiếu Tiếu lấy ra cái bản cùng băng ghế sau đó nói, mang thức ăn lên, ta muốn có một bữa cơm no đủ. Một cơn nộ khí xông lên đầu, Mộc Hi cực không tình nguyện bắt đầu mang thức ăn lên, sự tỉnh cùng với nàng nghĩ không giống. Vừa ăn to tiêu tiêu vừa nghĩ tiếp xuống dự định. Ba cái thánh tử bị mình thả đi, chờ bọn hắn sau khi trở về sự tình vạch trần toàn bộ Trung Châu đều sẽ địa chấn. Nay sẽ dẫn đến một sóng lớn oán khí trị doanh thu. Sau đó bọn hắn sẽ phái người đi thông chi những cái kia đại đế, nơi này lại có một đợt oán khí trị. Tứ đại tông môn tài nguyên toàn bộ bị Tô Tiếu Tiếu bỏ vào trong túi, tại cái này về sau trên cơ bản chính là không chết không thôi của diện. Sự tính đến cục diện này, còn lại phiếu nợ sẽ rất khó thu được, tứ đại tông môn bị thanh không tin tức truyền ra, những châu khác tông môn tất nhiên sẽ ẩn dấu tài sản. Tiếp xuống tứ đại tông môn tất nhiên sẽ vây quét ta, nếu là trực tiếp đem tứ đại tông môn đại đế làm chịu phục về sau kiếm bán khí trị liền càng thêm khó. Cho nên kế tiếp còn là đến yếu thế, người ta nếu là truy, mình liền chạy, về sau thực lực cũng phải che giấu. Dưới mắt duy nhất một con đường chính là cùng tứ đại tông môn người chơi đùa, kiếm chút toán khí trị. Làm rõ đầu mối Tô Tiểu Tiếu chuyên tâm bắt đầu cương khô. Lúc này bên ngoài ba cái thánh tử gấp đến độ dậm chân, bọn hắn bị Lao Thái bà vũ nục hơn 10 ngày sự tình bị giao trì thánh nữ nhìn ở trong mắt. Loại chuyện này nếu là truyền đi, bọn hắn về sau không còn mặt mũi tại tu tiên giới đặt chân. Dưới mắt giết không được, thế là bọn hắn nghĩ đến một cái biện pháp, đó chính là trở về tung tin đồn nhảm, nói giao chỉ thánh nữ cấu kết Vương Hữu Đức, chỉ cần đem sự tình huyên náo cũng đủ lớn, như vậy giao chỉ thánh nữ nói cái gì người khác cũng sẽ không tin tưởng. Phủ Tiên Tông thánh tử bên này vừa về tới tông môn trực tiếp linh hồn truyền âm cho Phủ Tiên Tông các đệ tử, ngay sau đó Phủ Tiên Tông vỡ tổ. Một chút cùng thánh tử thân cận đệ tử biết được tin tức về sau lập tức tới hỏi thăm tình huống, một chút liền có hơn 20 người xông tới. Thánh tử, giao chỉ thánh nữ là thế nào cùng Vương Hữu Đức cấu kết với? Cái kia tiện hóa coi trọng Vương Hữu Đức, bán chúng ta Tam Tông thánh tử, hại chúng ta kém chút bị giết. Thánh tử loại chuyện này nhất định phải tìm các nàng giao trì đòi một lời giải thích. Đối, cấu kết Vương Hữu Đức loại người này đủ nàng chết đến một trăm lần. Thấy mục đích sơ bộ đã thành, Tiết Nêu lên còn nói thêm, giao trì thánh nữ hại ta Tam Tông thánh tử, loại chuyện này chúng ta nhất định phải bên trên giao trì để bọn hắn cho ta một cái công đạo. Một người nhíu mày nói, Thánh tử, loại chuyện này ngươi đến tìm trưởng môn a, trưởng môn không ra mặt ngươi đi giao trì tìm thuyết pháp, không thể nào nói nổi, dù sao cũng là tứ đại tông môn. Tiết Kiếm Bạch nghĩ nghĩ cũng là, giao trì không phải môn phái nhỏ, mình dẫn người tới náo sự sát thực không đủ tư cách. Đột nhiên Tiết Kiếm Bạch nghĩ đến cái gì trong lòng bừng thầm. Trưởng môn trưởng lão đi bắt Vương Hữu Đức đi, hiện tại không có trở về, cho nên việc này ta có thể làm chủ. Thốt ra lời này, Lối ra Tiết Kiếm Bạch càng thêm có lực lượng, bọn hắn giao chỉ cũng không ai, mình cũng liền đi qua nhôn nháo, làm cho mọi người đều biết liền có thể. Lúc này một đệ tử mở miệng nói, "Thánh tử, trưởng môn hôm qua trở về, ta hôm qua tại Vạn Bảo Thành gặp qua hắn, nói là thu thập cái gì thượng cổ đại trận vật liệu." Tiết Kiếm Bạch buồn bực, "Trưởng môn trở về, cái gì thượng cổ đại trận?" Nghe vậy vừa mới nói chuyện đệ tử có chút không hiểu lấu, "Thánh tử ngươi hẳn là cũng biết a, ngươi trước đó không phải tại Vạn Bảo Thành khắp nơi mượn linh thạch nói muốn mua trận pháp vật liệu a?" tiết kiếm bạch mặt đều đen. Ta mượn linh thạch. Làm sao có thể? Mẹ nó, người kia là Vương Hữu Đức. Chương 315, loạn, chương 315, loạn. Cái gì? Vương Hữu Đức? Thánh tử ngươi đoạn thời gian trước không phải một mực tại Vạn Bảo Thành bên trong mượn linh thạch, tìm trận pháp vật liệu sao? Ta nơi nào có? Ta mẹ nó bị Vương Hữu Đức quan hơn 10 ngày, người kia là Vương Hữu Đức. Vương Hữu Đức giả trang. Đinh. Đến từ tiết kiếm bạch vãn khí trị 1200000. Việc lớn không tốt. Kia giao chỉ thánh nữ cũng đang mượn linh thạch. Sẽ không cũng là Vương Hữu Đức giả trang a? Tiết Kiếm Bạch trái tim nên đón nặng nhẹ một chút. Mẹ nó giao chỉ thánh nữ cùng hắn giam chung một chỗ a. Việc lớn không tốt. Cái kia giao chỉ thánh nữ cũng là Vương Hữu Đức giả trang. Chúng ta tứ tông thánh tử thánh nữ đều cùng một chỗ. Ngoa tạo. Cái này liền không đối. Tứ tông thánh tử thánh nữ trước đó một mực tại Vạn Bảo Thành bên trong mượn linh thạch. Mẹ nó sẽ không toàn bộ đều là Vương Hữu Đức giả trang a. Càng cho chuyện càng không thích hợp, càng cho chuyện sự tình càng lớn. Vương Hữu Đức giả mạo bọn hắn thánh tử thánh nữ mượn linh hạch, việc này có chút lớn. Tiết Kiếm Bạch sắc mặt âm trầm gầm nhẹ nói, Vạn Bảo Thành còn chuyện gì xảy ra? chúng ta tứ đại tông môn gần nhất chuyện gì xảy ra thánh thánh tử cái này ta cũng không rõ ràng ta hai ngày trước mới từ vạn bảo thành trở về nếu không ngươi bây giờ đi qua nhìn một chút lúc này có một tên đệ tử mặt lộ vẻ vẻ cổ quái hắn nghĩ tới chỗ gì thánh tử ngươi bao lâu không có về tông môn ta cũng không nhớ rõ đại khái hơn mười ngày hơn mười ngày kia hơn mười ngày trước đó ngươi tại tông môn tàng bảo các bên trong thu lấy vật tư đến cùng là làm gì tiết kiếm bạch triệt để ngây người cái gì tàng bảo các ta căn bản là không có đi vào qua ngoại tảo ngày đó ta tại tầng thứ tư dùng điểm cống hiến đổi một viên đan dược, sau đó ngươi đem tầng thứ tư tất cả đan dược đều thu vào nạp giới bên trong. cái gì? ta không có đi qua. hoàng bát tàng bảo cát, đinh, đến từ tiết kiếm bạch toán khí trị hai năm không tiết kiếm bạch dẫn đầu, người khác theo sát phía sau, lấy tốc độ nhanh nhất đuổi tới tàng bảo cát bên trong. với tàng bảo cát đại môn bị một cước đã bay. bên trong trưởng lão bị giật mình không vui nói, thánh tử, nơi này là tàng bảo cát, ngươi cái này là ý gì? tiết kiếm bạch không nói một câu, trực tiếp chạy về phía lầu hai, hơn hai tên đệ tử cũng đi theo khá lắm vừa đi lên bên trong lông đều không có một cây, liền ngay cả kệ hàng cũng không thấy. một đường đi lên trên, đừng nói Tiết Kiếm Bạch cái này Thánh Tử, phía sau hắn đệ tử mồ hôi lạnh đều báo tố ra, bọn hắn phủ tiên tông tàng bảo các toàn bộ đều bị thanh không. đến tầng thứ 9, một dạng giống tuyết, Tiết Kiếm Bạch trực tiếp có quắp ngã xuống đất. lầu một trưởng lão lúc này vội vàng chạy tới, Thánh Tử, chuyện gì? với anh, Tiết Kiếm Bạch một quyền đánh vào trên sàn nhà, tam trưởng lão, tăng bảo các đồ vật toàn bộ đều bị Vương Hưu Đức lấy đi. cái gì Vương Hưu Đức? trước đó không phải ngươi nói Vương Hưu Đức tới Trung Châu, đồ vật thả ngươi nơi đó bảo hiểm một điểm sau đó ngươi liền đều lấy đi. Đinh! đệ tử tiết kiếm bạch oán khí trị 38000. Đinh! đệ tử trần tự khang oán khí trị 13000. Đinh! đệ tử ngô phủ an oán khí trị 15000. A, Tiết kiếm bạch miệng lớn một tiếng phong thích ra lửa giận trong lòng. Người kia không phải ta. Là vương hữu đức giả trang. Tam trưởng lao tốc độ ngươi nhanh, nhanh đi gọi trưởng môn trở về, tông môn gia đại sự. Một đệ tử phụ hòa nói, tam trưởng lão, ngươi tốc độ nhanh một chút. Nhanh đi tìm trưởng môn cùng các trưởng lao khác trở về Tam trưởng lão thần sắc siết chặt nghĩ đến cái gì, đếm thử tính hỏi một câu, "Thánh tử, Linh dược viên linh dược cũng là ngươi trước đó lấy đi, ta muốn linh dược làm gì?" Mẹ nó lại là Vương Hữu Đức. "Đinh, đến từ Tiết Kiếm Bạch Oán khí trị 3000000. Đinh, đến từ Trần Tự Khang Oán khí trị 1000000. Đinh, đến từ Ngô Vũ An Oán khí trị 1700000. Ở đây đệ tử triệt để nốc, mẹ nó tông môn linh dược viên chiếm diện tích trên trăm mẫu, đều mẹ nó cho lấy đi, ta hiện tại đi tìm trưởng môn, các ngươi ổn định tông môn." Nói xong tam trưởng lão một cái lắc mình biến mất không thấy gì nữa thánh tử linh dược viên sự tình ta biết tổn thất không coi là nhiều chỉ là thành thục linh dược bị lấy đi chúng ta muốn hay không hiện tại đi qua nhìn một chút tiết kiếm bạch vuốt một cái mồ hôi lạnh trên trán nói không cần ta muốn đi vạn bảo thành nơi nào ra đại sự tiết kiếm bạch rời đi phụ tiên tông tiến về vạn bảo thành còn ở nửa đường thời điểm tô tiếu tiếu bên này hoàn khí trị liền bắt đầu xoát bình phong lăng tiêu tông mới thánh tử đến sớm một bước còn không có hỏi hai câu nói người trùng quanh liền vỡ tổ lữ dị lúc này bị hơn nghìn người vây quanh những này trưởng quỹ trong tay đều là phiếu nợ ngươi đừng tưởng rằng ngươi là lăng tiêu tông thánh tử cái này phiếu nợ ngươi liền không trả tuyệt đối không thể có thể đối ngươi nếu là dám không trả chúng ta giết tới ngươi lăng tiêu tông tranh thủ thời gian trả ta linh thạch mẹ nó mượn chúng ta linh thạch còn đem loại chuyện này để lại vương hữu đức trên đầu lữ dị hoàng mẹ nó những người này làm sao liền không tin mình đâu mọi người nghe ta nói giao chỉ thánh nữ cấu kết vương hữu đức đem ta lăng tiêu tông tàng bảo các bên trong đồ vật toàn bộ đánh cắp ta lăng tiêu tông linh dược viên cũng thảm tao độc thủ mọi người đừng nghe hắn nói bậy giao chỉ thánh nữ làm sao có thể cấu kết vương hữu đức nàng trước đó cũng ở nơi đây mượn linh thạch tìm vật liệu ra nhìn loại chuyện này chính là bọn hắn tứ tông thánh tử thánh nữ hồn bốn gạt chúng ta linh thạch. Người này mặc dù ngoài miệng nói như vậy, bất quá trong lòng hắn rõ ràng, bọn hắn đoán chừng thật lấy Vương Hữu Đức đạo. Những người này hoặc là trưởng quỹ, hoặc là hòa kế, hiện tại rõ ràng chính là đang trốn tránh trách nhiệm, tương lai tông môn nếu là truy trách bọn hắn xử phạt khả năng nhẹ một chút. Lại nói, nơi này cửa hàng bao quát các loại vật tư đều là tứ tông tông môn tài sản, về phần có phải là cùng Vương Hữu Đức có quan hệ, vậy thì không phải là bọn hắn có thể kết luận sự tình. Đồ vật ném, bọn hắn đương nhiên sẽ không thì đau. Dù sao không phải mình bổ vật, không trải qua làm bổ nào đem sự tình trách nhiệm đẩy lên trên thân người khác. Đối, trong tay chúng ta có phiếu nợ. Tứ tông trưởng láo trưởng môn đều đuổi theo Diết Vương hữu Đức đi. Vương hữu Đức không có khả năng xuất hiện tại chúng ta vạn bảo thành. Các loại tuyệt pháp phô thiên cái địa đều đang trốn tránh trách nhiệm. Lang Tiêu Tông Thánh Tử đau đầu thời điểm, Văn Thiên Tông Thánh Tử chạy tới. Lữ Dị nhìn thấy hắn đến lập tức nói, Bạch Hoa Phong, toàn bộ đều là Vương Hưu Đức dở trò quỷ. Ngươi mau tới đây giúp ta trò chuyện. Bạch Hoa Phong thoáng qua một cái tới thì tới câu, Trư Vị. Giao chỉ thánh nữ Cấu Kết Vương Hữu Đức làm ra loại này nhân thần cộng phấn sự tình. Chúng ta chắc chắn tìm giao chỉ đòi hỏi một cái thuyết pháp. Nơi này cũng không phải là không có giao chỉ người, vừa mới Lăng Tiêu Tông thánh tử lúc nói lời này bọn hắn liền không ít phản bác. Hiện tại lại tới một cái Bạch Hòa Phong đồng dạng nói ra cha bất quá. Một giao chỉ đệ tử giận dữ hét, hai người các ngươi nhất định là đã làm gì việc không thể lộ ra ngoài. Đem tất cả mọi chuyện ỉ lại ta giao chỉ trên thân. Đối, nhà chúng ta thánh nữ làm nhiều năm như vậy, ở đây trừ vị các ngươi hoặc nhiều hoặc ít có chút hiểu rõ đi, Cấu Kết Vương Hữu Đức, ha ha làm sao có thể? Chính là Hai người các ngươi vừa ăn cướp vừa la làng. Vương Hữu Đức loại này công địch, hơi thêm chút đầu góc cũng sẽ không có cấu kết với hắn đi. Các loại thuyết pháp phô thiên cái địa, làm cho gọi là một cái lửa nóng. Bạch Hoa Phong giống một câu, ngươi giao chỉ thánh nữ nếu là không có vấn đề, vậy ngươi gọi nàng ra giằng co. Chương 316, ba cái thánh tử, chương 316, ba cái thánh tử. Hai người các ngươi chờ đó cho ta, ta giao chỉ thánh nữ lập tức liền sẽ tới. Chúng ta Tam Tông thánh tử trước đó bị Vương Hữu Đức bắt đi, chính là Vương Hữu Đức cùng các ngươi giao chỉ thánh nữ làm cùng. Vừa dứt lời phụ tiên tông thánh tử rơi xuống trong đám người, còn không có xuống tới thời điểm hắn liền thu được mặt khác hai cái thánh tử linh hồn truyền âm. Lập tức Tiết Kiếm Bạch mở miệng nói, "Giao chỉ thánh nữ cấu kết Vương Hữu Đức, trộm ta tông đảng bảo các, bán ta Tam tông thánh tử, chúng ta kém chút mất mạng, cái này sổ sách nhất định phải tìm giao chỉ tính toán. Có nghe hay không? Người giao chỉ lần này ra đại sự, ngươi nhìn chúng ta Tam tông về sau làm sao thu thập các ngươi?" Giao chỉ trưởng quỹ các đệ tử càng nghe càng khí, Tam tông đệ tử đều đến, liền kém bọn hắn giao chỉ thánh nữ. Trong lòng bọn họ là tuyệt đối sẽ không tin tưởng loại này lời nói vô căn cứ. Nhà mình thánh nữ bản tính bọn hắn vẫn là rất hiểu rõ. Hiện tại bọn hắn từng cái đều hy vọng nhà mình thánh nữ lập tức hiện thân cùng ba tên này giằng co. Sự tình càng náo càng lớn, tụ tập qua người tới cũng càng ngày càng nhiều. Trong đó tính tình dữ dằn, ngang ngược càn rỡ người cũng không phải số ít. Nếu không phải vạn bảo thành bên trong cấm chỉ đánh nhau, tứ tông người khả năng đã đánh lên. Nhiều người như vậy tụ tập ở giữa người làm cho rất náo náo, người bên cạnh một vừa nhìn náo nhiệt một bên nhỏ giọng trò chuyện. Chuyện này ta làm sao càng xem càng không thích hợp. Theo đạo lý đến nói đây cũng là Vương Hữu Đức một người vợ chó quỷ. Ta cũng có ý nghĩ như vậy, nhưng là Tam Tông Thánh Tử tại sao phải đem loại chuyện này đẩy lên Giao Chỉ Thánh Nữ trên thân? Sự tình không đối, chỉ sợ Tam Tông muốn mượn cơ hội này muốn tiêu diệt Giao Chỉ, Giao Chỉ cũng sẽ không thúc thủ chịu chói. Dạng này náo xuống dưới khả năng cá chết lưới rách, cũng không đối a. Mấy người bọn hắn Thánh Tử như thế nào cũng không có gì quyền nói chuyện a, muốn thật cầm Giao Chỉ hạ thủ vậy cũng phải là bọn hắn Tông Chủ ra mặt nháo sự mới đối. Cũng đúng nha, bọn hắn lăng Tiêu Tông trưởng môn vừa mới không phải tại Vạn Bảo Thành sao? Hiện tại xảy ra chuyện chạy đi đâu? Vừa mới dẹp xong vật tư liền đi a nghe được câu này một người trưởng quỹ một bàn tay đập vào trên chán không đối không đối lăng tiêu tông trưởng môn vừa mới đi tất nhiên là về lăng tiêu tông nhưng là xảy ra chuyện lớn như vậy chỉ có bọn hắn thánh từ tới cái này rất không hợp lý đúng a bọn hắn trưởng môn lương cảnh thiên hẳn là tới xử lý mới đối a ngoa tào ngoa tào mẹ nó cái kia lương cảnh thiên sẽ không là vương hữu đức giả trang a cái này vừa nói vương viên ba trưởng lặng ngắt như tờ hơn mười người cùng nhau nhìn về phía mấy người bọn hắn nói chuyện với người thít vào không khí thanh âm liên tiếp mẹ nó trò chuyện một chút trò chuyện ra đại sự ngoa tào Muốn thật sự là Vương Hữu Đức làm, kia, kia. Vậy chúng ta tứ tông liền xong con bê. Chúng ta quá khứ tranh thủ thời gian hỏi một chút. Trung quanh mấy chục người bay đến khu vực trung tâm đi tới ba cái thánh tử trước mặt. Một người la lớn, mọi người yên lặng. Có việc gấp, để ta nói. Tiên Tĩnh, Tiên Tĩnh. Một tiếng giống to phía dưới trung quanh mới tính an tĩnh lại. Các ngươi lăng tiêu tông trưởng môn bây giờ tại cái kia. Lữ Dị rất ngậm, loại chuyện này không phải người người đều biết sao? Người mẹ nó ai vậy? Có không đầu gốc, gọi chúng ta Yên Tĩnh liền nói loại sự tình này. Là ngươi đều biết chúng ta trưởng môn đi bắt Vương Hữu Đức đi. Song con bê. Lời này từ lang Tiêu Tông Thánh Tử trong miệng nói ra. Lang Tiêu Tông trưởng môn trở về hắn một cái thánh tử không có khả năng không biết, nhưng là hắn hiện tại cũng không biết. Yến Tĩnh, phá lệ yến tĩnh. Tiếng tim đập tiếng hít thở rõ ràng lọt vào tai. Ta đang hỏi ngươi một lần, ngươi vừa mới phải chăng từ lang Tiêu Tông tới? Ba cái thánh tử trong lòng có dự cảm không tốt, ở đây nhiều người như vậy đều dùng một loại đáng sợ ánh mắt nhìn lấy bọn hắn. Loại kia chờ mong hắn trả lời vấn đề khát vọng biểu lộ khiến trong lòng bọn họ run rẩy. Lữ Dĩ Âp cũng nói, là, đúng vậy a. Làm sao? Có cái gì không đúng sao? Vậy ngươi gặp qua các người trưởng môn không có? Không có a. Người chung quanh tâm lệnh một màn lớn. Thật lạnh. Lương Cảnh Thiên vì tìm vật liệu trở về, kết quả bên này vạn bảo các bảo khố bị cướp, sau đó Lương Cảnh Thiên ra mặt nói là vì để phòng vương hữu đức lấy đi tất cả vật tư. Hắn lăng Tiêu tông trưởng môn đi còn có thể đi cái kia. Đương nhiên là về tông môn a. Kết quả mẹ nó Lăng Tiêu tông thánh tử nói không thấy được người. Xong. Xong. Tính thời gian bọn hắn trưởng môn có thể tới về hai lần. Ba cái thánh tử có chút tỉnh tỉnh, không rõ chuyện gì xảy ra, tại sao lại cùng Lăng Tiêu tông trưởng môn liên quan đến nhau đi. Tiết Kiếm Bạch trầm giọng hỏi, "Bọn hắn lăng tiêu tông trưởng môn làm sao?" Người này giận dữ hết, "Vương Hữu Đức biến thành lăng tiêu tông trưởng môn bộ dáng, đem chúng ta vạn bảo thành vật tư toàn bộ đều lấy đi." "Đều lấy đi?" "Đinh." "Đến từ Âu Thành võ quán khí trị 380000." "Đinh." "Đến từ Lý Hoa thành đoán khí trị 330000." "Đinh." "Đến từ Dương Ly Tùng đoán khí trị 290000." Tô Thiếu Tiếu bên này đoán khí trị điên cuồng suốt bình phòng, mà lại mỗi người xuất hiện đoán khí trị không thấp, hiển nhiên sự tình triệt để bại lộ. Ba cái thánh tử trong mắt đều nuốt trừng ra ngoài. "Ai?" "Không đúng." các ngươi cửa hàng đồ vật đều thu lại không phải vì phòng ngự vương hữu đức tới trông sao? đúng vậy a một cái giao chỉ đệ tử lửa giận triệt để bị nhen lửa Ta chỗ mẹ ngươi đâu ba cái ngu xuẩn xảy ra chuyện lớn như vậy ba người các ngươi còn trong hổng trách ta giao chỉ thánh nữ đầu chỉ ngu xuẩn quả thực chính là thiểu năng chúng ta bây giờ về tông môn ngay lập tức đi tìm trưởng môn trưởng lão vương hữu đức hẳn phải chết bị người mắng như vậy ba cái thánh tử ngược lại không có một chút tức giận ba người bọn hắn nhìn ra được người ở chỗ này đều có giết chết bọn chúng xúc động cũng có người ôm một tia may mắn tâm lý Có khả năng Lăng Tiêu tông trưởng môn thật sự có sự tình. Cũng có một số người việc không liên quan đến mình, dù sao ném đồ vật không chỉ chính mình một nhà, rất đồ vật cũng không phải mình. Vạn Bảo Thành đã không có cái gì có thể lợi, hiện tại bọn hắn nhất định phải trở lại tông môn đem nhà mình trưởng môn cùng các trưởng lao hô trở về. Người càng chạy càng nhiều, không bao lâu Vạn Bảo Thành không. Từ Tô Tiểu Tiếu xuất phát tiến về Trung Châu thời điểm cho tới bây giờ đều không có sử dụng Vương Hữu Đức hóa thân, chính là sợ xem thiên cảnh phát phát hiện mình. Kỳ thật lúc này có thể bại lộ mình, để những cái kia đại đế trở về. Bất quá dưới mắt làm tới nhiều như vậy nào rối? cũng không cần quá gấp, vừa vặn thừa dịp đoạn này đứng không kỳ nhiều mở điểm nạp giới. Tiếp xuống những cái kia đại đế biết tin tức sau nhất định giờ chân, Tô Tiếu Tiếu dự định nhìn xem kế hoạch của bọn hắn, sau đó mình tại ra đối sách đứng đối bọn hắn. Tiên cung bên trong các nàng ba cái nữ còn đang nghiên cứu phá trận chi pháp. Đại sảnh trên mặt bàn nạp giới chỉ là một phần nhỏ, các nàng ba cái nếu có thể toàn bộ mở ra cũng rất không tệ. Tô Tiếu Tiếu bên này sau khi ăn xong liền bắt đầu phá giải trong tay cái khác nạp giới, dưới mắt hơn 1 canh giờ đã mở ra mấy trăm mai. Đại sảnh bên trong giao chỉ thánh nữ Ly nghiên cứu Tô Tiếu Tiếu cho ngọc giản, có một vấn đề nàng nghiên cứu rất lâu đều nghĩ mãi mà không rõ. Thế là nàng đứng dậy chuẩn bị ra ngoài tìm Vương Hữu Đức để hắn cho giải thích một chút. Đến cổng Ly Yên con ngươi phóng đại, bước ra chân dừng ở không trung, không có đạp xuống đi. Linh dược, chất thành núi. Đan dược cái bình cũng chất thành núi. Trận pháp vật liệu, vật liệu luyện khí cũng chất thành núi. Vương, Vương, Vương Hữu Đức. Chương 317, phát động thành tựu thu hoạch được kỹ năng mới, chương 317, phát động thành tựu thu hoạch được kỹ năng mới. Nhìn trên mặt đất nhiều thứ như vậy, chỉ có một cái khả năng, đó chính là Vương Hữu Đức đoạt tứ đại tông môn. Ly Yên đi đến Tô Tiếu Tiếu sau lưng nhẹ nói, "Vương Hữu Đức Ta khuyên ngươi tốt nhất đem những vật này còn cho Tứ Đại tông môn, đừng đem sự tình lên nào quá lớn." Tô Tiếu Tiếu quay đầu, "Ta dựa vào cái gì còn, đây đều là ta bằng bản sự làm tới, lại nói ta người này nhưng lại không sợ chuyện lớn, mà lại sự tình càng lớn ta càng thích." Vương Hữu Đức, Tứ Đại tông môn đại biểu cho toàn bộ tu tiên giới, ngươi coi là thật muốn cùng toàn bộ tu tiên giới là địch. Tô Tiếu Tiếu cười cười, "Ta liền không sợ người nhiều, dù sao bọn hắn cũng không có biện pháp bắt ta, đối ngươi ra tới làm gì, tranh thủ thời gian giúp ta mở nạp giới a. Ta có hai cái trận pháp không hiểu rõ, cho nên tìm ngươi hỏi một chút." Tiếp xuống Tô Tiếu Tiếu kiên nhẫn cho nàng chỉ đạo để nàng minh bạch hai cái trận pháp dung hợp về sau nguyên lý. Vừa mới hưu tâm khuyên nói người ta căn bản liền không có coi ra gì, ly yên đã không còn gì để nói, tại tô tiêu tiêu giáo xong sau nàng liền trở lại trong đại sảnh. Tại ly yên xem ra, vương hưu đức so với bọn hắn thánh tử thánh nữ thiên phú cũng cao hơn rất nhiều, thành thành thật thật tu luyện thành tựu tương lai tất nhiên không nhỏ. Mặc dù những cái kia đại đế không làm gì được hắn, nhưng cũng không đến nỗi muốn đứng ở toàn bộ tu tiên giới mặt đối lập, cứ như vậy một người về sau sẽ có bao nhiêu cô độc. Tứ Tông tất nhiên sẽ không bỏ qua Vương Hữu Đức. Về sau hắn chính là chuột chạy qua đường. Mặc dù không phải rất rõ ràng Vương Hữu Đức dụ ý, nhưng nàng quản không được nhiều như vậy. Tứ Đại Tông môn các đệ tử lúc này bắt đầu đại lượng tập hợp, bởi vì không biết mình nhà trưởng môn trưởng lao đến cùng tại cái nào châu, cho nên mỗi cái châu đều sẽ phái người tới tìm hiểu. Lăng Tiêu Tông bên trong trưởng lao ra lệnh một tiếng, hơn vạn đệ tử cùng lúc xuất phát. Năm ngày sau đó, một nhóm hơn trăm người đội ngũ đi tới Hải Châu, mới vừa tiến vào Hải Châu biên giới bọn hắn liền cảm nhận được đại đế khí tức. Các ngươi cảm ứng được sao? Ừ, tại hướng nam bay, tốc độ của chúng ta chỉ sợ đuổi không kịp. Ta cảm giác có hy vọng, nơi này là biên giới, tông môn đại đế sẽ không tới nơi như thế này mới là, có thể là tứ tông đại đế đang tìm kiếm Vương Hữu Đức. Ân, chúng ta đi khu vực trung tâm nhìn xem. Sau 5 canh giờ, một đoàn người tiếp tục đi tới, nhưng mà phía trước đại đế khí tức càng ngày càng rõ ràng. Trên bản đồ phía trước là hộ kinh tông, chúng ta đi xem một chút, đoán chừng là tìm tới. Càng ngày càng gần, trong lòng bọn họ cũng càng ngày càng nắm chắc, bởi vì đại đế khí tức nhiều lắm. Nói thật, những ngày đại đế gần nhất trong lòng rất phiền muộn, hơn nửa tháng chẳng những tìm không thấy Vương Hữu Đức, mà lại Vương Hữu Đức cũng không có xuất hiện qua. Cái này cùng Dĩ Vãng tình huống rất không giống, dựa theo trước kia cái này Vương Hữu Đức một ngày không ra gây sự nàng liền không thoải mái. Bọn hắn cũng hoài nghi Vương Hữu Đức đã chạy, nhưng là Hải Châu bên cạnh mấy cái châu bọn hắn phái người tới hỏi qua, đều nói không có cái gì Vương Hữu Đức xuất hiện. Hải Châu bên cạnh châu không có bất kỳ phát hiện nào, cho nên bọn hắn hoài nghi Vương Hữu Đức trốn ở Hải Châu, lưu tại Hải Châu đại đế một mực tại nơi này tìm kiếm. Lăng Tiêu Tông cái này chừng trăm người còn chưa rơi xuống đất liền cảm ứng được nhà mình trưởng môn cùng trưởng lão khí tức. Mã Lương Cảnh Thiên cùng tất cả trưởng lão sớm liền phát hiện nhà mình đệ tử hiện tại chính chờ ở bên ngoài đợi bọn hắn đến. Vừa rơi xuống đất một người gấp vội mở miệng đạo, "Trưởng môn, việc lớn không tốt. Vương Hữu Đức tại Trung Châu." Lương Cảnh Thiên sắc mặt âm trầm xuống, hắn không nghi tới, Vương Hữu Đức đi hang ổ của mình. Còn có hai chuyện lớn, Vương Hữu Đức cấp sạch chúng ta Tứ Tông Tàng Bảo cát, cùng linh dược viên, không còn sót lại một chút nào, điều kỳ quái nhất chính là Vương Hữu Đức biến thành trưởng môn ngươi bộ dáng đem vạn bảo thành tất cả tài nguyên toàn bộ đều lừa gạt đi. Nghe vậy ở đây chừng trăm cái đại đế triệt để mộng. Tứ Tông Tàng Bảo Các linh dược viên không có không nói, bọn hắn tứ tông chế tạo vạn bảo thành có đại sự xảy ra. Đinh đế tử lương cảnh thiên Oán khí trị năm tám không không không đình đế tử mộ dung vũ đoán khí trị năm năm không không không đình đế tử tư dương Oán khí trị năm sáu không không không tô Tiếu Tiếu bên này hệ thống nhắc nhở Đinh. chúc mừng thúc chủ một lần tính thu hoạch được Oán khí trị vượt qua 50 vạn giải tỏa thành triệu xưng hạo chỉnh cổ chi hoàng ban thưởng đặc định công pháp tùy tâm sở động thúc chủ có thể bằng vào tưởng tượng tuấn di đến bất kỳ địa phương nào lại không có khoảng cách hạn chế một ngày chỉ có thể sử dụng một lần ôi ôi, ôi nha hệ thống new ba rốt cục ra cái chạy trốn kỹ năng Bằng vào tưởng tượng liền có thể đến tới bất kỳ địa phương nào. Có thể có thể kỹ năng này ta phi thường hài lòng. Không thể không nói hệ thống ra đặc định công pháp đều rất lợi tiên, loại công pháp này vô luận là dùng đến chạy trốn hay là dùng đến đi đường đều cực kỳ bất việc. Giống như trước đây, mỗi loại đặc định công pháp một ngày chỉ có thể sử dụng một lần. Lần này Tô Tiếu tiếu nhịn không được nhà rảnh, ai, dùng hai lần không được sao? Vừa vận một cái vừa đi vừa về, Phan Nan cũng vô dụng, hệ thống thành tựu giải tỏa công pháp liền loại này nước tiểu tính, một ngày chỉ có thể sử dụng một lần. Tứ tông trưởng môn trưởng lão quán khí trị đều tới tay. Nói cách khác bọn hắn muốn trở về, lần này liền có chơi. T. Tùy tâm sở động, có thể đi bất kỳ địa phương nào. Cái kia có thể về Lam Tinh sao? Ý nghĩ này vừa xuất hiện liền vùng đi không được, thế là Tô Tiếu Tiếu nghĩ đến Lam Tinh Hoa quốc sau đó phát động tùy tâm sở động. Kết quả mẹ nó nguyên địa bất động. Hệ thống, ngươi cái này cái gì nát công pháp? Ta trở về không Lam Tinh a. Đinh. Túc chủ chú ý, này đặc biệt kỹ không thể vượt vũ trụ sử dụng. Hệ thống cho ra đói giải thích, Tô Tiếu Tiếu cao hứng hụt một trận. Đáng tiếc a, nếu có thể về Lam Tinh liền tốt. Nếu có thể trở về ta ngay lập tức muốn đem toàn bộ Anh Hoa quốc ném tới trong vũ trụ đi. Ở sau đó chính là ứng tương. Lý tưởng rất đầy đặn, đáng tiếc hệ thống bất tranh khí, đã không có thể trở về Lam Tinh, kia sao lấy cũng phải thử một chút cái này mới được đến kỹ năng. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút Tô Tiếu Tiếu sử dụng tùy tâm sở động, trong mắt hình tượng lóe lên, Tô Tiếu Tiếu đã xuất hiện tại trăm cây số có hơn. Có thể a, cái này tuấn di kỹ năng, thích hợp dùng đi. Lúc này hổ Kình tông bên trong, vừa mới tới chừng trăm cái Lăng Tiêu tông đệ tử bị lưu lại, bởi vì có chút đại đế còn chưa có trở lại, bọn hắn phụ trách tiếp ứng. Mà Lương Cảnh Thiên bọn người hết thảy hơn 100 cái đại đế đã tại hư không thoa bên trong, toàn lực hướng Trung Châu đổi. Bọn hắn tứ đại tông môn tại xương bá tu tiên giới vô số truy nguyệt, mà vạn bảo thành bên trong tài nguyên chính là bọn hắn hết thảy. Một loại không lời nào có thể diễn tả được cảm xúc đặt ở trong lòng của bọn hắn. Hư không thoa bên trong chừng trăm cái đại đế đều rất tiến tĩnh. Sau một lát, rốt cục Vân Tâm Tông một cái đại đế áp chế không nổi bộc phát, chuyện này đều tại các ngôi lăng tiêu tông, hết lần này tới lần khác muốn đi qua bắt vương lưu đức. Hiện tại ta tứ tông cơ nghiệp và hỷ. Lương Cảnh Thiên có phần có thâm ý nhìn sang, trước đó ta minh xác nói qua. Vương Hữu Đức loại người này nếu không chết, sớm muộn sẽ tìm tới cửa, mà chính các ngươi trong lòng cũng minh bạch, loại sự tình này ngươi xác định muốn hủy lại ta Lăng Tiêu Tông trên đầu. Thấy lương cảnh thiên ngữ khí âm lãnh đến cực hạ, phủ Tiên Tông trưởng môn lập tức đánh gậy hai người bọn họ. Đều tỉnh táo một điểm, bây giờ không phải là nội đấu thời điểm, chúng ta đã đến đại đế cảnh, những vật kia đối với chúng ta đến nói đã là vật ngoài thân, Vương Hữu Đức một mình hắn cũng dùng không hết, cho nên tiếp xuống an bài thế nào mới là chúng ta cần thảo luận. Chương 318, đơn đấu tu tiên giới, chương 318, đơn đấu tu tiên giới. Một câu nói đến trọng điểm, không khí hiện trường có chỗ hòa hoãn sát thực đến bọn hắn loại trình độ này, đặc biệt là đế cảnh hậu kỳ, linh thạch cơ bản vô dụng, càng quan trọng chính là đối cảnh giới càng cả ngộ. Cho dù tông môn tài nguyên đều bị vương hữu đức lừa gạt đi, nhưng là bọn hắn muốn làm chút linh thạch hoặc là tài nguyên cũng không tính quá khó. dù là ngồi bất động, tứ tông tiếp qua cái mấy trăm năm cũng có thể khôi phục hình dáng cũ. dù sao tứ tông thực lực địa vị bảy ở đây. ai? khó a? tốc độ của hắn quá nhanh, chúng ta không có bất kỳ biện pháp nào. đúng vậy a. ai có thể nghĩ tới hắn đem chúng ta ném ở hải châu, sau đó về trùng châu náo ra chuyện lớn như vậy đến? bất kể như thế nào, hắn vương hữu đức phải chết. Ta nghĩ đến một cái phương pháp. Vương Hưu Đức trong tay còn có không ít phiếu nợ, y theo tính tình của hắn nhất định sẽ còn đi những tông môn khác thu. Sau đó thì sao? Chúng ta tứ tông xảy ra chuyện lớn như vậy, rất nhanh tin tức liền sẽ khuếch tán đến toàn bộ tu tiên linh giới. Đến lúc đó bọn hắn rất có thể sẽ khuất phục tại Vương Hưu Đức, nhưng mà chúng ta cần phải làm là đem bọn hắn đoàn kết cùng một chỗ. Cái này là ý gì? Rất đơn giản, chúng ta tứ tông dẫn đầu, động viên toàn bộ tu tiên linh giới vây giết Vương Hưu Đức. Nói xong những này, chừng trăm cái đại đế lại yên tĩnh trở lại. Bọn hắn tại dư vị, tại nghĩ lại, một đại đế hai đầu lông mày chen lại với nhau cũng không được a. Vương Hữu Đức tùy tiện dịch dung một chút chúng ta liền phát hiện không được, coi như đến cái mấy ngàn vạn tu sĩ cũng không có gì dùng à? Lương Cảnh Thiên lúc này mở miệng, cũng không nhất định, dựa theo Vương Hữu Đức tính tình, hắn người này tuyệt đối sẽ không giống một con chó một dạng trốn tránh, hắn tuyệt đối sẽ xuất hiện. Nếu là hắn xuất hiện như vậy chúng ta liền có cơ hội. Ân, ngươi nói không sai, tên Vương bắt Đản này một ngày không ra khí chúng ta hắn toàn thân liền không thoải mái, việc này có thể thực hiện. Dưới mắt cũng không có những phương pháp khác, thử một chút đi. Lương Cảnh Thiên nghĩ nghĩ có cái kế hoạch sơ bộ. Mọi người nghe ta nói, ta sáu tuổi đại thọ có thể làm văn trường, chờ chúng ta trở về. Ta rộng phát thiên mời, để tu tiên giới người đều qua tới tham gia đại thọ. Đến lúc đó chúng ta có thể động viên bọn hắn. Người sáu ngàn tuổi liền đến. Còn không có, còn có mười mấy năm, không quá quan hệ không lớn, không có người biết ta chân chính tuổi tác, ta nói tổ chức sáu ngàn tuổi đại thọ là được. Đám người hợp lại kế, cứ như vậy sự tình là càng thêm dễ làm. Một cái đại thọ liền có thể tụ tập tu tiên giới tất cả mọi người, cũng không cần bọn hắn lần lượt chạy. Nếu không người khác là cái trưởng mu đâu? Vẫn có chút đầu óc. Kế hoạch sơ bộ đã thương lượng xong tất, tiếp xuống trở lại Trung Châu liền bắt đầu hành động. Thừa không thoa phi hành ba ngày, cái khác tam tông đại đế đều không có về tông môn mà là trực tiếp đi lăng tiêu tông. Tại ba ngày nay bên trong, lương cảnh Thiên sáu ngàn tuổi đại thọ thiếp mời đã bị bọn hắn cho lấy ra. Lương cảnh Thiên ra lệnh một tiếng, lăng tiêu tông đệ tử toàn bộ tập hợp. Cùng các đệ tử tưởng tượng không giống, bọn hắn từng cái khí không nhẹ, tông môn mẹ nó đều bị vương hữu đức lấy sạch, vốn cho rằng trưởng môn sẽ triệu tập tất cả mọi người đuổi bắt vương hữu đức. Ai biết lương cảnh Thiên an bài bộ phận người đi cái khác các châu người đưa tiếp mời đi. Một đại thừa kỳ quan sự thực tế là nhìn không được, trưởng môn trở về nhất định là biết vương hữu đức làm chuyện xấu thế nhưng là ngươi chuẩn bị tiệc thọ yến là cái quỷ gì, lập tức không phải hẳn là đuổi bắt Vương Hữu Đức sao? cái này quản sự giận trực tiếp chạy đến Lương Cảnh Thiên trước mặt chất vấn, trưởng môn, Vương Hữu Đức đem chúng ta tàng bảo cát, linh vật viên, còn có vạn bảo thành tài nguyên toàn bộ lừa gạt đi, còn mời trưởng môn làm chủ cho chúng ta. Lương Cảnh Thiên liếc xéo hắn một chút, ta tự nhiên có kế hoạch của ta, các ngươi làm theo là được, chuyện khác các ngươi không cần hỏi đến. Lương Cảnh Thiên cũng không phải cái gì dễ nói chuyện, một câu liền đem trời trò trò chuyện chết, cái này đại thừa kỳ quản sự đụng một cái mũi sám xỉn, bất đắc dĩ chỉ có thể tối lui. Tô điều điều thông qua như ý thần văn nhìn xem đây hết thảy, có chút không rõ ràng cho lắm. Không đối. Không đối. Bọn hắn trở về ngay lập tức không phải hẳn là triệu tập các đệ tử tới tìm ta phiền phức sao? Không đúng. Làm sao còn tổ chức lên 6000 tuổi lại thọ. Đại, đại thọ. Thiếp mời. Sau đó tới người. A. Minh Bạch, thiếp mời là tiếp theo, chủ yếu chính là gọi người tới, người thoáng qua một cái đến sau đó liền thương lượng làm sao làm ta. Sự tình rõ ràng, tưởng tượng liền nghĩ đến bọn hắn nghĩ làm gì. Các ngươi muốn chơi như vậy đúng không? Nhiều người không vừa vặn, Tô Tiếu Tiếu liền thích nhiều người. Cái kia vừa vặn một mình ta đơn đấu toàn bộ đường tiên giới. Mấy ngày kế tiếp Tô Tiếu Tiếu một mực đợi tại tiên cung bên trong, mang theo các nàng ba cái nữ cùng một chỗ mở nạp giới. Năm ngày qua đi, Lăng Tiêu Tông bên trong răng đèn kết hòa, hảo hảo bố trí một phen. Một chút khoảng cách gần tông môn đã có người tới, bọn hắn được an trí tại Lăng Tiêu Tông bên trong. Lại qua hai ngày Lăng Tiêu Tông bên trong đã kín người hết chỗ, ngày mai sẽ là lường cảnh tiên tổ chức thọ yến thời gian, trên cơ bản toàn bộ tu tiên giới nên đến đều đến. Lần này không riêng gì những cái kia có đại đế tông môn, các châu nhị lưu thế lực cũng thu được thiệp mời. Thời điểm đã đến, Tô Tiếu Tiếu đi ra tiên cung, sau đó đem tiên cung thu vào. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Tô Tiếu Tiếu hóa thân trở thành một cái tuyệt thế tiểu tiên nữ. Vì để cho người đã gặp qua là không quên được, Tô Tiếu Tiếu hạ không ít công phu, chỉ là mỹ nữ ảnh chụp đều nhìn không hạ một vàn tấm. Cuối cùng tuyển định mười tấm hình, nhưng là từ đầu đến cuối đều cảm thấy các nàng không rất hoàn mỹ, còn kém như vậy một chút ý tứ. Tô Tiếu Tiếu lại nghĩ tới ai, tìm rất nhiều hình ảnh, cuối cùng xác nhận một vị. Dù sao cũng phải đến nói Tô Tiếu Tiếu bộ dáng bây giờ rất ngoạn ảo, rõ ràng là cái cực phẩm mỹ nữ, nhưng khiến người ta cảm thấy không chân thực. Phạng phất loại người này căn bản cũng không ứng nên xuất hiện giữa thiên địa mộ dạng. Vô luận ngũ quan cùng dáng người đều hoàn mỹ đến cực hạn, là loại kia để người nhìn lên một cái liền có thể xâm nhập lòng người tồn tại. Không bao lâu Tô Tiếu Tiếu rơi vào Lăng Tiêu Tông trước sân môn. Liền đang rơi xuống đến một khắc này, phàm La nhìn xem đến Tô Tiếu Tiếu người đều định trụ, trung quanh không ít người thuận người khác ngu ngơ ánh mắt nhìn lại. Tiếng ồ nào nhỏ dần, sau đó tiếng thở hào hẹn, nuốt nước miếng thanh âm không dứt bên hai. Vẹn vẹn liếc mắt nhìn, những cái kia nữ tu sĩ tự lấy làm xấu hổ. Đệ tử nữ tính lòng tự tin trực tiếp về không? Nàng là ai? Thế gian làm sao có thể có loại này như thế nữ tử hoàn mỹ? Ta lúc đầu là không tin vừa thấy đã yêu. Hiện tại ta hiểu cảm giác này, hóa ra một người đẹp thật có thể để người không tiếc bất cứ giá nào. Loại nữ nhân này, ta mỗi ngày có thể nhìn lên một cái là đủ. Ai? Nhân gian tuyệt sắc, nhân gian tuyệt sắc, hôm nay gặp được không uổng công đợi này. Mọi người đều theo đuổi suy nghĩ riêng của mình, đương nhiên nghĩ gì xấu xa nhiều nhất, đến tự hùng tính bản năng bị triệt để kích phát. Tô Thiếu Tiếu nện bước bước nhỏ đi thẳng tới Lăng Tiêu Tông trước sân môn. Nhìn xem hơn 20 người đệ tử nói, nghe nói Lăng Tiêu Tông trưởng môn 6000 tuổi lại tỏ, ta không có thu được thiệp mời, xin hỏi ta có thể vào sao? Mẹ nó cái kẹp tâm mới ra, phía trước hơn 20 người đệ tử triệt để sập không ngừng. Cái này không được kẹp đến người ta trong tâm cảm, chương 319, tên ta yêu đại điều, chương 319, tên ta yêu đại điều. Cái kẹp tâm thứ này là hai loại cực đoan, nữ nhân nghe tới sẽ cực độ phản cảm, nhưng mà nam nhân lại cực độ thích. Dung nhan tuyệt thế còn không nói, quang thanh âm này là đủ bắt lấy đại đa số nam tu sĩ sao động bất an tâm. Trước sơn môn phụ trách tiếp đại hơn 20 tên đệ tử lúc này nhìn chừng chừng lấy Tô Thiếu Thiếu, liền ngay cả con mắt đều không nỡ ngáy một chút. Một đệ tử nuốt ngụm nước miếng nói, theo lý mà nói, không có thiếp mời là không thể đi bảo, bất quá ta có thể giúp ngươi hỏi một chút. Tô Thiếu Thiếu ôm quyền thi lễ một cái, Vậy làm phiền vị đạo hữu này, tiên tử nơi đó, ta cái này liền đi giúp ngươi hỏi một chút. Người này vừa đi Tô Tiếu Tiếu, cái khác phụ trách tiếp đãi đệ tử khôi phục bình thường, bởi vì vì một số nữ tu sĩ cầm tiếp mời tới. Một nữ tu sĩ đệ trình tiếp mời về sau quay đầu nhìn về phía Tô Tiếu Tiếu, mặt mũi tràn đầy đều là ghét bỏ chi ý. Rất rõ ràng, đây chính là ước ao ghen tị. Cùng ở sau lưng nàng một cái nữ tu sĩ lại là một loại khác phản ứng, làm cho Tô Tiếu Tiếu trong lòng đều thẳng tinh tinh. Cái này nữ tu sĩ nhìn qua thế mà đỏ mặt. Không sai nữ nhìn nữ đỏ mặt. Ngoa tạo. Uy lực như thế lớn sao? có thể đem nữ cho hồn công. Khi hai người đối mặt hai giây về sau, vị nữ tu sĩ này chịu không được, thẹn thùng quay đầu tránh né lên Tô Tiếu Tiếu nhìn thẳng. Có thể xác định chính là, vị nữ tu sĩ này đích sắc công, có lẽ tại trước đây thật lâu nàng chính là cái ngoạn. Khúc nhạc dạo ngắn thoáng qua một cái, Tô Tiếu Tiếu bên cạnh thêm ra một cái tuổi trẻ tu sĩ. Tô Tiếu Tiếu quay đầu nhìn sang, người này đỏ mặt không thôi, thân thể còn đang phát run, có thể nói hồi hộp đến cực hạ. Người! Người tốt." "Cái kia." "Trán." Vừa mới hắn cố lấy dũng khí tới đáp lời, nhưng mà đứng tại Tô Tiếu Tiếu trước mặt thời điểm, trong đầu của hắn trống rỗng. Vừa mới nghĩ tốt lý do thoái thác quên mất không còn một mảnh. Người có chuyện gì? Ta gọi Trần Trường Thành, ta tới chính là muốn quen biết người một chút. Tô Tiếu Tiếu đặt câu hỏi đầu hóc của hắn mới phản ứng được, bắt đầu suy nghĩ Tô Tiếu Tiếu vấn đề. Nhưng vào lúc này, lại tới hai cái trẻ tuổi nam tu sĩ. Mọi người mục đích đều giống nhau, loại mỹ nữ này nhất định phải tới kết giao một chút, đều nghĩ cọ sát ra châm lửa hoa. Người đi một bên. Đến hai người này rất không khách khí trực tiếp đem Tô Tiếu Tiếu phía trước nam tu sĩ cho đẩy ra. Sáu mắt mã xem ba người tràn ngập mùi thuốc súng. Bị đẩy ra tên đệ tử này vừa mới muốn nói gì trong đầu liền thu được nhà mình trưởng môn Linh Hồn Truyền Âm. Ngươi là ta tông thánh tử, nếu là người khác động thủ trước, ngươi cũng không cần khách khí, đừng ném ta tiềm lòng tông mặt mũi. Hắn vừa mới chỉ nghĩ muốn cùng hai người lý luận một phen, dù sao Lăng Tiêu tông trưởng môn đại thọ, động thủ có sai lầm lễ phép. Nhưng trưởng môn rõ ràng chính là để hắn trực tiếp động thủ. Còn có thể thế nào? Người này lấy ra trưởng kiếm liền hướng phía đẩy hắn bộ tới. Hai người không nghĩ tới người này thật sẽ động thủ, phản ứng chậm nửa nhịp, kết quả một kiếm xuống dưới cánh tay kèm chút đều bị chặt đứt. Huyết dịch bao tô ra đồng thời, xung quanh không ít tu sĩ lệch mình ngăn tại song phương ở giữa ở đây hơn ngàn người đều là đến từ các cái tông môn tu sĩ gặp được loại sự tình này đương nhiên sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát ba người các ngươi đều bình tĩnh một chút nơi này là Lăng Tiêu Tông bọn hắn tông chủ đại thọ các ngươi bởi vì một nữ nhân động thủ cổng phụ trách tiếp đãi đệ tử lúc này cũng xung tới một đệ tử nổi giận nói nơi này là Lăng Tiêu Tông còn chưa tới phiên các ngươi đến Dương oai, chuyện này nếu để cho chúng ta thánh tử hoặc là trưởng lão nhìn thấy định sẽ không tha nhẹ cho ngươi nhóm mặc dù tu vi không bằng những tông môn khác ba cái thánh tử nhưng vẫn là được đi ra cảnh cáo Lang Tiêu Tông uy nghiêm cũng không dùng có hại ừ Tại Lăng Tiêu Tông cổng làm tổn thương ta tông thánh tử, chuyện này ta sẽ lên báo Lăng Tiêu Tông, tất nhiên muốn cho ta một cái công đạo." Một đại thừa kỳ cường giả cũng lên tiếng. Một phương khác trưởng môn cũng không cam chịu yếu thế, tổn thương liền tổn thương, nhà các ngươi kia bé con một điểm lễ phép đều không có, cái kia có quá khứ liền đợi người, cái này là đáng đợi. Người trưởng môn này cũng không phải loại lương thiện, vừa mới gọi mình nhà thánh tử đạo thủ, mà hắn nói chuyện cũng âm dương quái khí. Đối diện là người nóng tính, cũng không quen lấy hắn. Tiếp xuống song phương làm trò tối đuổi. Người chung quanh hoặc là khuyên can, hoặc là xem náo nhiệt. Ngay tại hai cái tông môn người sẽ phải động thủ thời điểm, không chung có người kêu gọi, các vị đạo hữu. Đây là đang đánh ta Lăng Tiêu Tông mà sao? Đám người nhìn sang phát hiện là Lăng Tiêu Tông thánh tử, một chút tất cả đều trung thực. Lữ Dị rơi xuống đất sau đó nói, mặc kệ chuyện gì, như vậy coi như thôi, không phải đừng trách ta Lăng Tiêu Tông không khách khí. Không ai tại lên tiếng, vừa xuống liền trấn áp toàn trường. Đi, mọi người tới nộp lên trước mời, tiến vào Lăng Tiêu Tông về sau sẽ có người an bài chư vị đặt chân. Tiếp đãi đệ tử nói xong, đám người bắt đầu tán đi, đều thành thành thật thật xếp hàng. Lúc này Lữ Dị nhìn chung quanh cố gắng tìm kiếm lấy cái gì, bên cạnh hắn một tên đệ tử cũng tương tự tại nhìn chung quanh. Lữ Dị quay đầu, "Ngươi nói tiên nữ ở đâu có thể? Cái gì vạn năm khó gặp một lần, cùng ta tuyệt phối." "Ở đâu?" Thánh tử đang tìm xem, chạy không được, nàng không có thiết mời muốn bảo đến, chắc chắn sẽ không đi xa. Theo đám người tản đi, ánh mắt hai người đồng thời nhìn về phía một cái phương hướng. Lữ Dị nhìn thấy Tô Tiếu Tiếu một sát na kia, không khỏi duỗi tay nắm lấy bên cạnh đệ tử cánh tay, ánh mắt của hắn không thể rời đi. "Thánh tử, ngươi làm gì rất đo?" Nhìn thấy chính chủ tới, Tô Tiếu Tiếu hướng thẳng đến hắn đi tới. Lúc này, Lữ Dị hô hấp nhịp tim đều bắt đầu ra tăng tốc độ, vừa mới không nhận ra cái nào đệ tử tìm tới mình, nói một tràng đều dùng tính mệnh phát thiệ. Hắn lúc này mới tới xem một chút, quả nhiên vừa mới người đệ tử kia nói không có một câu lời nói dối. Tô Tiêu Tiếu đi đến Lữ Dị trước mặt mở ra cái kẹp hình thức, đạo hưu hảo hảo uy vũ, một câu liền chấn áp toàn trường, hẳn là ngươi chính là Lăng Tiêu Tông thánh tử. Bên cạnh đệ tử cực một bàn tay đập vào Lữ Dị phía sau, đây là đang nhắc nhở hắn nói chuyện. Lấy lại tinh thần Lữ Dị ngẩng đầu ưỡn ngực cái eo nháy mắt thẳng tắp, chê cười, ta tiên Lữ Dị là Lăng Tiêu Tông thánh tử, không biết cô nương vương danh. Tô Thiếu Tiếu giống như cười một tiếng, tên ta ưu đại điều. Hình dạng vạn năm khó gặp một lần. Thanh âm liền có thể làm nam nhân dục hỏa thiếu dung càng làm cho người hồn khiên mộng nhiếu mẹ nó đến danh tự cái này làm sao liền mơ mơ hồ hồ Yêu đại điêu là cái quỷ gì ở đây tất cả mọi người sửng sốt bao quát lữ dị lữ dị nghĩ nghĩ danh tự làm sao kỳ quái như thế gọi hắn đại điêu cô đương đại điêu sư muội đều đi ra là lạ tính gọi yêu cô đương Yêu cô đương sư thừa nơi nào lần này tới ta lăng tiêu tông là tới tham gia chúng ta trưởng môn 6.000 tuổi đại thọ tại hạ xuất từ một cái môn phái nhỏ coi như cho biết tên họ đoán trưởng ngươi cũng không biết ta lúc đầu trùng châu du lịch nghe nói lang tiêu tông tông chủ đại thọ rất nhiều tông môn đều sẽ tới Cho nên ta muốn tới đây được thêm kiến thức, có thể ta không có thiết mời." Lữ Dị mặt lộ vẻ nghiêm túc chi ý nói, "Yêu cô nương cái này dễ xử lý, ta mang ngươi tiến đi là được." Chương 320, Hồng Nhan Hóa Thủy, chương 320, Hồng Nhan Hóa Thủy. Ai? Đáng tiếc, loại nữ nhân này không phải chúng ta có thể nhúng chạm. Ai nói không phải đâu, nhìn xem người ta thánh tử, liền đứng ở nơi đó kia nữ liền chủ động quá khứ. Ai? Thiện Nghi lang Tiêu Tông thánh tử, cũng không nhất định, không phải còn có hai tông có thánh tử sao? Loại nữ nhân này, vẫn Tâm Tông cùng phụ Tiên Tông thánh tử khẳng định sẽ đi tranh. Nói cũng đúng đoán chừng trận này Thọ Yến có trò hay nhìn. Ai? Ý Khó Bình. Ý Khó Bình. Được rồi được rồi, ngươi cũng đừng có đoán mò, loại nữ nhân này chúng ta không có khả năng được đến. Cổng tu sĩ trẻ tuổi Ý Khó Bình, Tô Tiếu Tiếu bên này đã đi theo Lữ Dị đi tới nơi ở của hắn mộ đạo phòng. Y cô nương, mời vào bên trong. Thánh tử, nam nữ thụ thụ bất thân, lại nói nơi này không có người khác, hai chúng ta đi vào không tốt lắm. Y cô nương nói đùa, ta đường đường lăng tiêu tông thánh tử, tuyệt đối sẽ không làm ra một chút hoang đường sự tình ra. Cái này nhưng không nhất định a, ta muốn để ai hoang đường ai liền phải hoang đường. Lữ dị xấu hổ cười một tiếng, dù sao cũng là cái nam nhân, vừa mới mình hoang đường ý nghĩ còn thật không ít, đương nhiên đây là không bị khống chế. Uy cô nương nhưng có đạo lữ. Lữ dị hỏi ra nặng chút vấn đề, còn không có đâu. Lữ dị nghe xong cao hứng xấu, nữ nhân này làm gì cũng phải nghĩ biện pháp đem tới tay, cũng không thể để nàng bay. Tiêu uy cô nương đối đạo lữ có yêu cầu gì không có, nếu là phù hợp ta giới thiệu cho ngươi một hai cái, ta biết tài tuấn rất nhiều. Tô tiêu tiếu giả vợ như suy nghĩ một phen sau đó nói, ta là thôn phệ chi thể, cho nên rất thiếu linh thạch, muốn nói điều kiện đương nhiên là linh thạch càng nhiều càng tốt. Lữ Dị nghe xong trong lòng lạnh một màn lớn, dưới mắt Tứ Đại tông môn đều bị Vương Hữu Đức móc sạch, hắn đi đâu đi làm linh hạch đi. Bất quá vì ổn định trước mắt tiên nữ hắn trang một cái bức. Yêu cô nương tư chất bất phàm, thôn vệ chi thể ta sống nhiều năm như vậy chỉ gặp qua một cái, muốn nói linh hạch, ai còn có thể so ra mà vượt ta lang Tiêu tông, quang chúng ta lang Tiêu tông tại Vạn Bảo Thành sản nghiệp liền xếp tại Tứ tông đứng đầu, có thể nói chúng ta lang Tiêu tông chính là tu tiên giới giàu có nhất tồn tại. Mẹ nó cái ngốc thiếu đồ chơi, đồ vật đều bị ta kéo đi còn ở lại chỗ này trang. Tô Tiếu Tiếu nói thầm trong lòng đạo. Vạn Bảo Thành Cái này ta nghe nói qua nhưng là chưa từng đi, nếu không ngươi bây giờ mang ta tới nhìn xem. Yêu cô nương, ta Tông Tông chủ lại thọ, yên tâm qua một thời gian ngắn ta nhất định mang ngươi tới du lịch một phen. Ân, được thôi, các ngươi Lăng Tiêu Tông như thế lớn, nếu không ngươi bây giờ mang ta ra ngoài dạo chơi. Cái này thế giới hai người tốt bao nhiêu, Lữ Dị đương nhiên là có chút không nguyện ý, không qua người ta mở miệng nếu là hắn cự tuyệt ý đổ cũng quá mức rõ ràng. Đồng thời hắn cũng cảm nhận được áp lực, loại nữ nhân này mang đi ra ngoài đi dạo một vòng, vậy bọn hắn Lăng Tiêu Tông còn không phải vỡ tổ. Yêu cô nương, hiện tại cũng không có gì coi được, ngày mai thỏ yến liền bắt đầu. Đến lúc đó, ngươi ta cùng nhau thầm già, khẳng định náo nhiệt. Nói thật Tô Tiếu Tiếu hiện tại liền nghĩ đánh cho hắn một trận, mẹ nó ngươi cái này ý đồ cũng quá rõ ràng đi. Nhưng là Tô Tiếu Tiếu làm sao có thể như ước nguyện của hắn, khẳng định được ra ngoài dạo chơi hấp dẫn càng nhiều con rồi mới đối. Thánh tử, ngươi nơi này liền một cái đỉnh núi, nghỉ ngơi hơn một ngày nhảm chán, ta vẫn là muốn đi ra ngoài dạo chơi, nhìn xem các ngươi lăng tiêu tông. Nếu không ta dẫn ngươi đi, ta tu luyện mất thất. Bên trong linh khí trộn vẹn so bên ngoài phải nhiều hơn gấp 20 lần. Thánh tử, ngươi ý đồ quá rõ ràng đi, nhất định là ta tiến mất hết, sau đó ngươi liền sẽ đối ta mưu đồ làm loạn. Yô cô nương nói đùa, ta chỉ là muốn cho ngươi kiến thức một chút, đã không không tin được ta, vậy ta hiện tại mang ngươi dạo chơi. Người ta lời nói đều nói đến đây loại phân thượng, lữ dị cũng chỉ có thể mình tìm cho mình bậc thăng hạng. Lữ dị liền rất phiền muộn, nữ nhân này thực lực cùng mình một dạng đều là phân thần hậu kỳ, ngươi nói thực lực thấp điểm đến cái gạo nấu thành cơm, kia liền xong việc. Thực lực một dạng, muốn thật động thủ hắn cũng không có năm chắc có thể thuận lợi cầm xuống người ta. Lữ dị dẫn đường, Tô Tiếu Tiếu đi theo phía sau hắn, lúc này Lữ dị có đến tiểu tâm tư, mang theo Tô Tiếu Tiếu đi dạo một hồi chính là không rơi xuống đi, quan tại không trùng cho Tô Tiếu Tiếu giới thiệu. Tô Diệu Tiếu có thể nhìn không ra, có thể nuông chiều hắn. Đến chỗ tiếp theo cấp trên Tô Tiếu Tiếu trực tiếp rơi xuống. Lữ dị cái kia khi a, bất quá không có cách nào, hắn chỉ có thể đi theo số dưới. Vì cái gì chỗ này, đỉnh núi Tô Tiếu Tiếu sẽ hạ đi đâu, cũng là bởi vì phía dưới nhiều người. Tay áo đồng bình tiên nữ vừa rơi xuống lập tức hấp dẫn chung quanh ánh mắt mọi người, trò chuyện thanh em nhỏ dần, thẳng đến lặng ngắt như tờ. Tất cả nữ tu sĩ vô luận thân phận địa vị cao quý cỡ nào, vô luận có bao nhiêu người truy phụng, tại thời khắc này đều ảm đạm phai mờ. Nam tu sĩ đều giống nhau, hoặc là nuốt nước miếng, hoặc là ý nghĩ kỳ quái có chút thậm chí đúng quần đều không thành thật. Lữ dị rơi xuống, yêu cô nương, nơi này không có gì coi được à? đều là chờ đợi ngày mai tham gia thọ yến những tông môn khác tu sĩ. a, không có việc gì, vừa tới các ngươi lăng tiêu tông, ta khẳng định phải trung quanh tất cả xem một chút. nhưng vào lúc này không chung lại rơi xuống một người, chính là phụ tiên tông thánh tử tiết kế bạch. tin tức truyền lại rất nhanh, khi hắn biết được lữ dị mang đi một cái vạn năm khó gặp một lần cực phẩm mỹ nữ lúc hắn liền tiến đến ngộ đạo phong, phát hiện không ai hắn lại bắt đầu tại lăng tiêu tông tịm. nha, quả nhiên là cái vạn năm khó gặp một lần mỹ nhân vối tử. tại hạ tông động. Tiết Kiếm Bạch là cái thực tế người, một câu đã tan dương một phen, lại thổ lộ một phen. Cái này mẹ nó không phải đổ thêm dầu vào lửa thời cơ tốt sao? Tô Tiêu Tiêu cất bước đi đến Tiết Kiếm Bạch phía trước vừa cười vừa nói, vị này chính là phụ tiên tông thánh tử Tiết Kiếm bạch đi. Ta bước vào Trung Châu thời điểm liền có không ít người nghe đồn, nghe nói ngươi tại tứ trung thánh tử thánh nữ bên trong thực lực cao nhất, người cũng rất xóa. Hiện tại xem ra quả thật không tệ. Ngươi không phải đổ ta sao? Ta cũng tới đổ đổ ngươi, liền cái này cái cầm Tiết Kiếm Bạch chịu không được. Thay đổi vừa mới thoải mái, hiện tại ngược lại có chút có gắp, rõ ràng chính là bên trong tình độc. Lữ Dị lúc này đứng dậy ngăn tại hai người ở giữa, người tới đây làm gì? Muốn nói Lữ Dị rõ ràng chính là đối với nữ nhân không có bất kỳ kinh nghiệm nào cái chủng loại kia, người ta Tiết Kiếm Bạch một câu liền đem hắn vung hơn phân nửa con phố. Hắn tự nhiên cũng hiểu, cho nên hắn gấp a, không làm gì à, nghe nói có mỹ nữ, ta liền tới xem một chút thôi, có thể lợi nói xâm nhập trao đổi một chút cũng là lựa chọn tốt. Lữ Dị gấp lập tức linh hồn truyền âm qua, Tiết Kiếm Bạch, nữ nhân này là ta, người nghĩ cũng đừng nghĩ, làm sao chính là của ngươi đâu, viết tên ngươi sao, cho ngươi sinh con sao, sao thế muốn dùng linh hồn truyền âm, người sợ gì chứ? Dùng linh hồn truyền âm là không nghĩ giữa chúng ta huyên náo quá khó nhìn, nữ nhân này là ta mang về, kia chính là ta. Ta nói, một nữ nhân, giữa chúng ta còn không đến mức đi, công bằng cạnh tranh thế nào? Lữ Dị không phải người ngu, người ta nói chuyện nói năng ngổ sứt, mình rõ ràng liền không phải là đối thủ, công bằng cạnh tranh chính là đối với mình lớn nhất không công bằng. Ta nói là ta chính là ta, đừng ép ta trở mặt độc thủ. Thảo, sợ ngươi a. Các ngươi trưởng môn chuẩn bị tiệc thọ yến, ngươi dám độc thủ? Có gì không dám? Hạ ngươi ba hút bên trong lan đi. Nói lời này lúc Lữ Dị đã nắm chặt nắm đấm, hiện nhưng đã cấp trên đều là thánh tử tiết kiếm bạch không có chút nào hư, liền đứng ở nơi đó chờ hắn động thủ, làm lớn chuyện cũng là hắn có lý. Tô Tiếu Tiếu trong mắt hai người trầm mặc một hồi, rõ ràng chính là tại linh hồn truyền âm. Nhưng điều Tô Tiếu Tiếu không nghĩ tới chính là, hai người bọn họ trước mặt nhiều người như vậy thế mà đánh lên. Hồng Nhan Hóa Thủy, nguyên lai like là như thế cái đồ chơi, hắn chơi vui. Chương 321, mỹ nữ uy lực, chương 321, mỹ nữ uy lực. Ta không nhìn lầm, hai cái này là Lăng Tiêu Tông cùng phụ tiên tông thánh tử đi. Bởi vì một nữ nhân đánh lên, cái này có cái gì, ngươi cũng không nhìn một chút cái này nữ có bao nhiêu cực phẩm. Đạo hữu lời này của ngươi nói không sai, Hồng Nhan Hoạ Thủy, đừng nói đánh xuống sát thủ cũng không phải là không được. Lại nói chúng ta có hay không muốn đi qua khuyên can, dạng này đánh lên không tốt lắm đâu. Ngày mai sẽ là thọ yến, chuyện của người ta không cần chúng ta hỏi đến. Lại nói hai người kia là tứ đại tông môn trưởng môn người thừa kế, chờ bọn hắn thật thành trưởng môn thời điểm vạn nhất muốn trả thù khuyên can người, an thiệt thòi hay là chúng ta. Ân, ngươi phân tích có đạo lý, loại chuyện này chúng ta đừng lẫn bảo, đoán chừng chờ chút bọn hắn tông môn liền sẽ người tới. Chung Bình vốn có người kích động muốn đi lên ngăn cản, nhưng nghe đến mấy người bọn hắn nói chuyện thu hồi cái này loại ý nghĩ. Nói không sai, người ta tranh đến ngươi chết ta sống mắc mớ gì đến bọn họ, vạn nhất thật chọc giận một cái thánh tử, chờ người ta trưởng thành nói không chừng thật sẽ tới trả thù. Ở đây chỉ có Tô Tiếu Tiếu cùng một chút nữ tu sĩ tại chú ý không chung chiến đấu, người khác thì là nhìn chằm chằm Tô Tiếu Tiếu. Không chung hai cái thánh tử thực lực tương xứng, hai người đánh trò có đến có vẻ. Lúc này Tô Tiếu Tiếu nâng lên non tay đập lên bàn tay, hai vị thánh tử thực lực quả nhiên không tầm thường, tiểu nữ tử hào hào bội phục. Tô Tiếu Tiếu lời này bị không chung hai người nghe tới, hai người như là điên cuồng một dạng. Huyết sát tức, lư dị giơ cao trường kiếm khí thế bắt đầu kéo lên thấy thế Tiết Kiếm Bạch lập tức lui lại, ngươi cái này là ý gì? Muốn hạ sát thủ sao? Tiết Nêu lên vẫn có chút lý trí tồn tại, hắn thấy tranh một nữ nhân còn không đến mức náo đến loại tình trạng này, mà Lữ Dị loại trạng thái này đã là quyết tâm, hắn không có Tiết Kiếm Bạch cái chủng loại kia nói năng ngớ ngẩn, muốn thu hoạch được yêu cô nương lực hấp dẫn duy nhất phương pháp chính là chiến đấu, chỉ cần chiến thắng cái khác Thánh Tử, vậy hắn liền có nhất định quyền lên tiếng. Nơi này nhiều người như vậy, đương nhiên cũng có lăng Tiêu Tông đệ tử, vừa mới hai người không có động thủ bao lâu, liền có người truyền âm cho Lang Tiêu Tông trưởng lão, ngay tại Lữ Dị chuẩn bị xuống sát thủ thời điểm. Lăng Tiêu Tông một trưởng lão ngăn tại trước mặt của hắn. "Thánh tử, ngày mai chính là trưởng môn đại thọ. ngươi cái này là ý gì?" Ngũ trưởng lão sắc mặt âm trầm chất vấn. Lữ Dị trầm mặc không nói, vừa mới quả thật có chút cấp trên. Đằng sau Tiết Kiếm Bạch giải thích, "Trưởng lão, ngươi đến quản quản các ngươi nhà thánh tử, vì một nữ nhân thế mà đối ta hạ sát thủ, chuyện này, ta chắc chắn bẩm báo ta tông trưởng môn." Ngũ trưởng lão hai mắt nhắm lại, "Nhưng có việc này, trưởng lão ngươi đừng nghe hắn nói mọ, hắn đoạt nữ nhân ta." "Ôi ơi ơi, ta nói đây chính là Lăng Tiêu Tông thánh tử, người ta lúc nào thành nữ nhân của ngươi? Ta nói công bằng cạnh tranh." Ngươi lại độc thủ, hảo hảo bá đạo a. Ở đây nhiều như vậy khách tới, ngũ trưởng lao vẫn là biết đại thể, xoay người lại nói, để mọi người chế cười, chúng ta cái này thánh tử sát thực cần quản giáo một phen. Ngũ trưởng lao nói xong lôi kéo nữ dị bỏ chạy. Đối thủ cạnh tranh đi, tiết kiếm bạch đừng đề cập cao hứng biết bao nhiêu. Đang chuẩn bị xuống dưới, ai biết nhìn xuống dưới, mỹ nữ kia bên cạnh thế mà vây hơn 20 cái tu sĩ trẻ tuổi. Mẹ nó chỉ nhớ rõ tiến công, không có phòng thủ. Bất quá tại tiết kiếm bạch xem ra, mình hy vọng còn là rất lớn. Phía dưới những người này đều là bất nhập lưu, hắn một cái nhận biết cũng không có. Tiết Kiếm Bạch rơi xuống về sau chen vào đống người, đánh gậy đám người trò chuyện. Vị cô nương này, có thể nể mặt đi ta phụ tiên tông chơi đùa. Thánh tử, ngày mai sẽ là thọ yến, ta nhưng không muốn bỏ qua, về sau có cơ hội tất nhiên sẽ qua khứ. Lúc này bên cạnh một cái tuổi trẻ tu sĩ sẽ bảo, "Yêu cô nương, đi ta mang châu, chúng ta nơi đó núi non sông ngòi chính là kỳ cảnh, có nhiều chỗ quả thực chính là quỷ phụ thần công, đi tuyệt đối sẽ không để ngươi hối hận. Yêu cô nương, chúng ta Vĩnh Châu có một nơi." Tiết Kiếm Bạch phiền muộn, đi lên đánh một trận, đặc biệt phía dưới bị nhiều người như vậy cho thiệt hổ. "Yêu cô nương, cái này mai ngọc đội cho ngươi." Ngươi nếu là đến Tiểm Châu có thể đi ta Tiểm Long Tông tìm ta, ta có thể dẫn ngươi đi một chút rất chơi vui địa phương." Người này đưa qua ngọc bài, Tô Tiếu Tiếu đưa tay tiếp nhận bỏ vào nạp giới bên trong, vị đạo hữu này, nếu là có cơ hội ta tất nhiên sẽ đi qua nhìn một chút, tạ ơn. Cái này cho tiểu tử này kích động, người ta thu hắn ngọc bài, sau đó còn nói có cơ hội liền sẽ đi qua. Bên cạnh tu sĩ trẻ tuổi thấy thế, nhao nhao xuất ra đại biểu thân phận địa vị đồ vật, liền ngắm trong vị này ưu cô nương có thể tiếp lấy. Tô Tiếu Tiếu cũng không chê chuyện lớn, người ta cho, hắn liền gầm, chủ đánh một cái cũng bằng. Tiết kiếm bạch mặt càng ngày càng u ám. Có chút không có hảo ý nói, "Yêu cô nương, ngươi như vậy, là một chút mặt mũi cũng không cho ta à. Tô Tiếu Tiếu nhìn sang, "Thánh tử cái này là ý gì? Những này bạn mới bằng hữu đều rất nóng tính, giới thiệu cho ta rất tốt bao nhiêu chơi địa phương đâu, đều là ta chưa từng nghe qua." Bên cạnh một tiên đệ tử cười cười, "Ha ha. Vừa mới là ai nói công bằng cạnh tranh? Ngươi phủ Tiên Tông thánh tử liền cái này đứa hạnh. Chính là, còn cái gì không nể mặt ngươi, ngươi tính là gì? Yêu cô nương muốn làm gì liền làm gì, liền không nể mặt ngươi sao thế?" Đối mặt chung quanh hơn 20 người trầm trọc khiêu khích tiết kiếm bạch lửa giận triệt đệ bị nhẫn lửa. Đường Đường phủ Tiên Tông Thánh Tử, hắn còn chưa từng có như thế biệt quát qua, nhiều người như vậy nói hắn, hắn ngay cả cơ hội phản bác đều không có. Tiết Kiếm Bạch khoát tay chỉ hướng một cái tuổi trẻ tu sĩ, ngươi là kia cái tông môn? Họ như vậy khẳng định cũng không biết, không biết vậy liền dễ làm. Tu sĩ trẻ tuổi không có những cái kia người lớn tuổi cân nhắc nhiều, từng cái huyết khí phương cương, bị chỉ người này lập tức linh hồn truyền âm cho chung quanh tu sĩ. Phủ Tiên Tông Thánh Tử không biết chúng ta là kia cái tông môn, hắn hỏi như vậy hiển nhiên là muốn trả thù chúng ta, nếu không chúng ta bây giờ đánh hắn một trận. Sau đó phân tán chạy trốn, dù sao Yêu Cô nương đã thu được tín vật của chúng ta. Nàng về sau đến đó liền nhìn chúng ta cùng với nàng diễn vận. "Đạo hữu, ngươi ý nghĩ này ta đồng ý, muốn là công bằng cạnh tranh cái này, phủ tiên tông thánh tử ưu thế quá lớn, hiện tại chúng ta đánh hắn một trận để hắn mặt mũi mất hết." tại yêu Cô nương trước mặt ném cái mặt to. "Đi, động thủ." Tô Tiếu Tiếu đều mẹ nó ngậu. "Cái này Tiết Kiếm Bạch là số đen tám kiếp sao?" Vừa mới lữ dị động thủ trước đánh hắn, hiện tại ngược lại tốt, hơn 20 người thừa dịp hắn không chú ý, cùng một chỗ hạ nặng tay. Tiết Kiếm Bạch đều không có kịp phản ứng liền bị bọn hắn đè xuống đất quần đánh. Đồng dạng phản ứng không kịp còn có cái này tuổi trẻ tu sĩ tông môn trưởng lão trưởng môn. Mẹ nó một đám người đánh người ta phủ Tiên Tông Thánh Tử, người ta phủ Tiên Tông thân thể chấn chấn động, bọn hắn liền sẽ bị diệt môn. Mịch Tử dừng tay. Dừng tay? Thấy những lão gia hỏa này đều xong lại, một tu sĩ trẻ tuổi hô, "Các ngươi chạy mau, tản ra. Chờ chúng ta đem hắn đánh ngất sự chúng ta đang chạy, không phải xảy ra đại sự." Bên cạnh một cái tuổi trẻ tu sĩ trực tiếp đối với hắn dựng thẳng lên một cái ngón tay cái. Những lão gia hỏa này tưởng tượng cũng đối, mẹ nó đánh đều đánh, bọn hắn nếu là đem nhà mình Thánh Tử đều kéo mở, sau đó phủ Tiên Tông Thánh Tử bò lên, sự tình liền lớn. Bọn hắn chạy trước đường sau đó đem phụ tiên tông thánh tử đánh ngất xỉu mới là lựa chọn sáng suốt nhất. Một lao giả hô, "Chúng ta phân tán chạy, chuyện này nát tại bụng." Đều lưng nói. Chương 322, vật trong bàn tay, chương 322, vật trong bàn tay. Các ngươi là khi chúng ta Lăng Tiêu tông đệ tử không tồn tại sao? Một thanh âm như là kinh lôi vang vọng tại lòng của mọi người bên trong, vừa mới tỉnh thế cấp bách, tất cả mọi người quên cái này gốc dạng. Muốn đi người đều định trụ thân hình. Chỗ này đỉnh núi được an bài hơn 20 cái Lăng Tiêu tông đệ tử ở đây trợ thủ, cho những này khách tới chỉ dẫn hoặc là truy lời. Một lão giả đi ra phía trước, Vị đạo hữu này, hắn là phụ tiên tông thánh tử, cũng không phải là các ngươi lang tiêu tông người. Ngươi nhìn dạng này, ta chỗ này có chút linh thạch, ngươi liền cầm lấy, khi chuyện gì cũng không thấy. Lão giả lấy ra một viên nạp giới đưa tới, lang tiêu tông đệ tử kiểm tra một hồi, có chút độc dung. Lão giả còn nói thêm, những này chính các ngươi phần, ta là tuyệt đối sẽ không để các ngươi ăn thiệt thòi, chớ nói lung tung là được. Liền 20 vạn linh thạch liền muốn đánh phát chúng ta, một người cũng không được chia bao nhiêu a. Binh sĩ mở miệng vậy là tốt rồi nói, một cái khác lão giả hô, kia hai vạn ngươi cầm, ta chỗ này tại ra hai vạn cho bên cạnh cái này đạo hữu những tông môn khác trưởng lão lúc này cũng đứng dậy bắt đầu móc linh thạch cho cái khác lăng tiêu tông đệ tử kết quả ngược lại tốt mẹ nó lăng tiêu tông cái này hơn 20 người dẹp xong linh thạch liền chạy chạy còn nhanh hơn bọn họ thấy thế đại bộ đội cũng quả quyết chạy trốn thời gian qua một lát tiết kiếm bạch thật bị đánh ngất xỉu đánh hắn hơn 20 người chim thú từ tán gió lạnh thổi qua tô tiêu tiếu một người ngu ngơ ngay tại chỗ miệng bên trong nói lầm bầm những người này thật mẹ nó sẽ chơi a một cái lát mình tô tiêu tiêu xuất hiện tại một cái khác đỉnh núi trung bênh chửi câu câu ánh mắt đánh tới tô tiêu tiêu cất bước tiếp tục hướng phía trước đi tới Không bao lâu người to gan tới đáp lời, tô tiếu tiếu đều nhất nhất cho đáp lại, cũng tạo thành đằng sau theo đuôi càng ngày càng nhiều. Tô tiếu tiếu muốn được chính là loại hiệu quả này, cứ như vậy đi dạo năm cái đỉnh núi về sau. Lang tiêu tông bên trong xuất hiện tuyệt thế tiên nữ tin tức truyền ra, rất nhiều người mộ danh mà đến. Dưới mặt đất vị trí không đủ, không chung cũng xuất hiện rất nhiều người, động tĩnh sự kinh hãi động tứ tông đại đế, chờ bọn hắn đuổi tới thời điểm tô tiếu tiếu chung quanh đã vây đầy hơn hai vạn người. Lương cảnh tiên vừa đến đã lên tiếng, chư vị, cảm tạ các ngươi qua tới tham gia ta thọ yến, nhưng là như thế này sợ sẽ xảy ra loạn, mọi người tạm đi đi. Mẹ nó. Thật nhỏ mọ mọn, nhìn cái mỹ nữ cũng không cho, chính là mắc mớ gì tới hắn? Các loại vụn vật giao lưu âm thanh xuất hiện, rất nhiều người cũng không nguyện ý đi. Thấy Thế lăng Tiêu Tông trưởng lao xuống dưới, bắt đầu lễ phép thuyết phục. Không có cách nào đại đế hạ chẳng, những người này không thể không tán, theo đám người rời xa, chính chủ Tô Tiếu Tiếu xuất hiện tại những này đại đế trong tầm mắt. Chắc không được nhiều người như vậy vây quanh nàng, ta sống mấy ngàn năm đều chưa thấy qua như thế tuyệt sắc. Ha ha. Lão phu yên lặng nhiều năm tâm cũng bắt đầu ngao ngoèo muốn động. Đẹp đến mức có chút không tưởng nổi. Những này đại đế từng cái sông mấy ngàn năm, cái gì mỹ nữ chưa thấy qua, vậy mà hôm nay nhìn thấy vị nữ tử này đánh vỡ bọn hắn đối mỹ nữ nhận biết. Lương Cảnh Thiên lúc này cũng chú ý tới Tô Tiếu Tiếu, yên lặng nuốt nước miếng một cái. Vốn đã đoạn đi phàm muốn nhất tâm hướng đạo trong lòng của hắn thế mà bắt đầu táo động, mà lại đã xảy ra là không thể ngăn cản. Loại nữ nhân này là cái nam nhân đều muốn lấy được đi. Hắn không có áp chế dục vọng của mình, ngược lại để nó bắt đầu kéo lên. Rốt cục Lương Cảnh Thiên chân đứng không vững, một cái lắc mình đi tới Tô Tiếu Tiếu bên cạnh. Giày vo lâu như vậy cá lớn rốt cục mắc câu. Tô Tiếu Tiếu ôm quyền thi lễ một cái khưu lễ, ngươi là ta là lăng tiêu tông trưởng môn lương cảnh tiên, tiểu cô nương đến từ nơi nào? thế nhưng là tới tham gia ta thọ yến, ta đến từ một cái môn phái nhỏ, coi như nói ra lương trưởng môn khả năng cũng biết cái chủng loại kia. ta ra ngoài du lịch đi tới trung châu, nghe nói lăng tiêu tông trưởng môn sáu ngàn tuổi lại thọ, ta muốn tới đây được thêm kiến thức. thì ra là thế, cô nương dung nhan tuyệt thế, ở bên ngoài đợi sợ sẽ xảy ra loạn, ngươi cùng ta đến đây đi. lương cảnh tiên rất trực tiếp, tô tiếu tiếu cũng không nhiều lời đi theo lương cảnh tiên đi. hai người tới lăng tiêu tông phòng nghị sự, cái khác tứ tông đại đế theo sát phía sau đều tới. Vừa mới bọn hắn đều ở chỗ này thương nghị ngày mai đại thọ, cùng về sau ứng đối Vương Hữu Đức sự tình. Lương Cảnh Tiên chỉ một ngón tay, ngươi ngồi nơi đó đi. Vị trí ngay ở phía trước chủ tọa bên cạnh, Tô Tiếu Tiếu cô ý biểu hiện rất hồi hộp, đi tới. Cùng tu sĩ khác một dạng, Tứ Tông đại đế ánh mắt một mực đặt ở Tô Tiếu Tiếu trên thân, phản phất Tiếu nhìn một chút chính là sai lầm. Chủ tọa phía trên Lương Cảnh Tiên liếc nhìn một chu niên sau nhìn về phía Tô Tiếu Tiếu, cô nương ngày mai sẽ là thọ yến, đến lúc đó ta để ta lang Tiêu Tông thánh tử bội cùng ngươi tham gia. Ý tứ rất rõ ràng, đây là cho nhà mình thánh tử tại sáng tạo cơ hội. Tiểu nữ nghe theo Lương trưởng môn an bài, Cô đường phương danh. Lương Trường môn, ta gọi ưu đại điều. Lời này vừa nói ra chấn kinh toàn trường, những này đại đế kiến thức rộng rãi, đánh chết bọn hắn cũng nghị không thông, có người sẽ dùng loại này danh tự. Mấu chốt nhất chính là vẫn là một cái tuyệt thế thiên nữ, danh tự này thả ở trên người nàng chính là một loại tí vết. Lương Cảnh Thiên hít sâu một hơi hỏi, ưu cô nương nhưng có đạo lư? Không có. Lương Cảnh Thiên cười cười, ta tông thánh tử là cái hiếm có nhân tài, ngươi nhưng cần phải nắm chắc cơ hội. Lương Cảnh Thiên mặc dù ý động, nhưng mặt mũi vẫn là phải duy trì được. Hắn đều mấy ngàn tuổi nếu là đi thay họa một cái xuân xanh hơn 20 nữ tử chuyện này truyền đi người trong cả thiên hạ đều sẽ chế nhạo hắn, cho nên hắn quyết định tiện nghi nhà mình thành tử. cái này mẹ nó kia cùng kia. chân chính cá lớn chính là lương cảnh thiên, hắn thế mà đem mình đẩy đi. nghĩ nghĩ tô tiếu tiếu quyết định thêm một ngùi lửa, triệt để cho hắn điểm. đa tạ lương trưởng môn hảo ý, chỉ là ta cũng có mình một chút yêu cầu. tô tiếu tiếu mặt lộ vẻ khó khăn nói. a, ngươi nói nghe một chút. tiểu nữ là thôn phệ chi thể, cho nên rất thiếu linh thạch, liên quan tới đạo lữ yêu cầu rất đơn giản, chỉ cần linh thạch nhiều là được. nghe vậy ở đây đại đế như có điều suy nghĩ, rất nhiều người cũng bắt đầu xem xét lên mình nạp giới. Lương Cảnh Thiên cũng rất ngoài ý muốn, thôn vệ chi thể cái đồ chơi này chính là cái hang không đáy, tông môn thật đúng là không tốt cung cấp nuôi dưỡng, nhưng là tứ tông khác biệt, có được đại lượng tài nguyên tứ tông cung cấp nuôi dưỡng một cái thôn vệ chi thể dư sài, dưới mắt tuy nghèo nhưng về sau sẽ khôi phục lại. Phủ Tiên Tông trưởng môn Tư Dương hỏi do, kia ngươi đối với đạo lữ tuổi tác có không có hạn chế? Vị này đại đế, tiểu nữ tử đối tuổi tác không có yêu cầu. Tư Dương kích động nói, ta chỗ này có 800 triệu thượng phẩm linh thạch, ngươi gả cho ta thế nào? Tô Tiểu Tiểu cười cười, cái này cũng có thể suy tính một chút. Cái này vừa nói ở đây đại đế kích động giấu có chút trực tiếp từ trên châu ngồi đứng lên. ai? ta cái này có một tỷ thượng phẩm linh thạch. diêu chỉ nữ đế nhìn không được, một đám lao bất tử. người ta tiểu cô nương mới bao nhiêu lớn điểm? các ngươi vẫn là người không? liên quan gì tới ngươi? người ta có nguyện ý hay không là chuyện của người ta. mọi người đều nói có thể cân nhắc. nghe được không? đều không cần mặt. nàng cũng là tiểu thiện hóa. vậy hạ câu nói này diêu chỉ nữ đế trực tiếp ra ngoài. loại chuyện này nàng nhìn không được. lương cảnh thiên mình còn muốn chút mặt, kết quả mẹ nó phía dưới toàn bộ đều là không muốn mặt. đã đều không cần mặt, vậy hắn cũng không cần thiết khách khí so với ai khác linh thạch nhiều. Dưới mắt Tứ Tông bị Vương Hữu Đức thanh không, ngày mai sẽ là mình đại thọ, người tới đều sẽ chuẩn bị lễ. Thọ lễ vừa thu lại. Nói cách khác trước mắt nữ nhân này là hắn lương cảnh thiên vật trong bàn tay, chương 323, lễ hỏi tới tay, chương 323, lễ hỏi tới tay. Tiểu cô nương ta là phụ tiên tông trưởng môn, ngươi như đi theo ta, trước cho ngươi 15 mức thượng phẩm linh thạch, ta có thể cho ngươi đảm bảo, định để ngươi thành tiểu đế cảnh. Tô thiếu thiếu giả vợ như rất kinh ngạc nhìn xong nói, thật. Cái này còn có thể là giả. Vấn Tiên Tông đại đế Vu Chính Dương có chút không nguyện ý, yêu "Cô nương ngươi đừng nghe hắn nói mò." Khả năng có kiện sự tỉnh ngươi còn không biết, một cái gọi Vương hữu Đức Tặc Tử hiện tại đánh cắp chúng ta tứ đại tông môn tất cả tài nguyên, hắn nói đảm bảo ngươi thành triệu đế cảnh chính là cái dám lời nói. Tô Tiêu Tiêu quay đầu nhìn sang, không thể nào. Đều chống đi. Đối. Cho nên nói dưới mắt chúng ta tứ đại tông môn trong tay kỳ thật không có bao nhiêu linh thạch. Tô Tiêu Tiêu như mày, cái này liền không dễ làm. Xem ra ta muốn đạt tới đế cảnh vẫn còn có chút độ khó. Tư Dương cũng không vui lòng, hắn không nghĩ tới Vu Chính Dương có thể đem loại chuyện này cho vẹn trần. Tiểu Cố Nương, mặc dù chúng ta tứ đại tông môn xảy ra vấn đề lớn, nhưng là ngươi dùng lo lắng. Dùng không có bao nhiêu năm ta phủ Tiên Tông nhất định có thể khôi phục lại, đến lúc đó ngươi tải nguyên bằng no. Tô Thiếu Tiếu giả dở như cân nhắc tiểu hội sau đó nói, về sau sự tình ai cũng không rõ ràng, dù sao ta hiện tại nhu cầu cấp bách đại lượng linh thạch dùng đến để thăng mình, các ngươi đều là đại đế với ta mà nói gả cho ai dâu riệu, dù sao ai lễ hỏi cho nhiều ta liền theo ai." Tô Thiếu Tiếu câu nói này xem như cho bọn hắn lập một cái điều kiện, liền xem ai linh thạch nhiều. Vừa mới nói xong, đại đế nhóm bắt đầu linh hồn truyền âm trao đổi. "Tam trưởng lão mượn linh thạch cho ta, giúp đỡ chút." "Trưởng môn, dạng này không ổn." Trước đó thương lượng trong tay chúng ta linh thạch là muốn khôi phục tông môn vận chuyển bình thường, dùng, hiện tại tiêu vào một nữ tử trên thân không thích hợp à? Người trước cho ta mượn, tông môn sự tình ta đến lúc đó đang tìm người nghĩ biện pháp. Mặc dù tông môn nhu cầu cấp bách trong tay bọn họ linh thạch, nhưng là trưởng môn lên tiếng bọn hắn làm trưởng lao chỉ có thể tối đầu. Sau một lát, Vũ Chính Dương mở miệng nói, "Yêu cô đương, ta lễ hỏi là 20 ức thượng phẩm linh thạch." Bên cạnh Tư Dương hiểu ý cười một tiếng, "Ta ra 22 ức." Chính chủ Lương Cảnh Tiên cũng ra giá, "Ta ra 25 ức." "Ta ra 30 ức." "33 ức." "35 ức." "40 ức." một trăm ức. Tiêu gia trên đường đi trướng, thẳng đến Vu Chính Dương hô lên một trăm ức thời điểm trận trong nháy mắt an tính lại. Lúc này Lăng Tiêu Tông một trưởng lão nhìn về phía nhà mình trưởng môn, khi hắn nhìn thấy Lương Cảnh Thiên kích động thời điểm lập tức truyền âm qua. Trưởng môn quên đi thôi, Vương hữu Đức sự tình còn có không rơi vào, Tông môn cũng gấp cần linh thạch vận chuyển lại. Chúng ta tại đi lên hô chỉ sợ thật sự thành kẻ nghèo hèn. Lương Cảnh Thiên nít miệng cười một tiếng, ngũ trưởng lão nghĩ nhiều, nhiều linh thạch như vậy một cái tiểu cô nương ăn không vô, ta cho gia đi đổ vật ta nghĩ lúc nào thu hồi lại liền lúc nào thu hồi lại. Trường Quân ý tứ là trước tiên đem đồ cưới cho, chờ gạo nấu thành cơm lại cầm về. Ai? Chiều này không sai. Không sai. Ngũ trưởng lão biết trưởng môn kế hoạch sau lập tức truyền âm cho nhà mình trưởng lão, sau đó những trưởng lão này trên mặt đều xuất hiện nụ cười thản nhiên. Trầm mắt không khí bị Lương Cảnh Thiên đánh vỡ, ta ra 11 tỷ. Vụ chính dương như mày, Lương Cảnh Thiên, vừa mới chúng ta kiểm kê tông môn của mình tài sản các ngươi thật giống như 100 ức linh thạch đều không có đi. Ha ha ha. Lương Cảnh Thiên cười to lên. Hai người các ngực nhưng quên đi một sự kiện, đó chính là ngày mai là ta đại tọ, khách tới đều sẽ chuẩn bị lễ, các ngươi cảm thấy thế nào Nghe vậy Vũ Chính Dương cùng Tư Dương hai cái trưởng môn tâm tình xa suốt tới cực điểm, điểm này bọn hắn tính sai. Lương Cảnh Thiên cười nhìn về phía Tô Tiếu Tiếu, "Yêu cô nương, bọn hắn không có nhiều như vậy linh thạch, ta cũng tương tự không, có nhiều như vậy, ngày mai sẽ là ta đại thọ, đến lúc đó dùng quà tặng bổ sung còn thừa linh thạch như thế nào?" Tô Tiếu Tiếu vũ mị cười một tiếng, "Toàn bằng phu quân làm chủ." "Ha ha ha." Lương Cảnh Thiên làm cản cười ha hả, "Cái này mẹ nó lấy không một cái cực phẩm tiểu tiên nữ." Bên cạnh trưởng lão cũng tới đạo, "Trưởng môn, chọn ngày không bằng được ngày, ngày mai sẽ là trưởng môn ngươi đại tọ, muốn không ngày mai trực tiếp đem Yêu cô nương cưới vào cửa tính?" Trường môn. Biện pháp này không sai, song hỷ lâm môn A. Lương Cảnh Thiên nghĩ nghĩ cảm thấy có thể thực hiện. Mấu chốt nhất chính là tin tức này thả ra, ngày mai sẽ thu được hai phần hạ lễ, lần này Lương Cảnh Thiên cao hứng xấu. Lương Cảnh Thiên mặt lộ vẻ dâm tà nhìn xem Tô Tiếu Tiếu nói, yêu cô Lương cảm thấy có thể thực hiện không, sẽ sẽ không cảm thấy quá gấp. Ta không có vấn đề, chỉ cần lễ hỏi đúng chỗ, lúc nào đều có thể. Tô Tiếu Tiếu nói xong Lương Cảnh Thiên sau đó truyền âm cho tông môn trưởng lão, sau đó các trưởng lão nhau nhau nộp lên trong tay mình linh thạ Sau đó Lương Cảnh Thiên cầm một viên nạp giới đi đến Tô Tiếu Tiếu trước mặt, nơi này 94 ước thượng phẩm linh thạch, không đủ đợi ngày mai dẹp xong hạ lễ, lại tiếp tế ngươi thế nào? Tô Tiếu Tiếu tiếp nhận nạp giới, "Có thể, phu quân làm chủ là được." Cái này âm thanh phu quân làm cho Lương Cảnh Thiên đừng để cập nhiều vui vẻ, tay kia không thành thật ôm hướng Tô Tiếu Tiếu bên hông. Lại nói động tác này làm cho Tô Tiếu Tiếu trong lòng phạm buồn nôn, thân thể bãi xuống tránh thoát Lương Cảnh Thiên đại thủ. "Phu quân nhiều người như vậy ở đây, ngươi gấp cái gì? Đợi ngày mai động phòng thời điểm ngươi muốn thế nào đều được." Lương Cảnh Thiên ý cười càng đậm, chờ mong cảm giác kéo ngã vào cực hạn. Cái gọi là ngoài cuộc tình táo trong của Cù Mê trong nhà chưa tỏ ngoài ngọ đã tưởng phụ tiên tông trưởng môn ngửi được một chút không bình thường hương vị nguyên nhân gây ra chính là tô tiểu tiếu cuối cùng một câu ngày mai động phòng thời điểm ngươi muốn thế nào đều được nữ tử trước mắt đẹp như tiên nữ sao có thể nói ra những lời này đến một cái lớn mật ý nghĩ xuất hiện tại tư dương trong lòng nữ nhân này sẽ không là Vương hữu Đức giả mà a loại nữ nhân này sớm nên thiên hạ đều biết ta làm sao lúc này đột nhiên xuất hiện càng nghĩ càng không đúng kình tư dương lập tức đứng dậy cao giọng hô chờ một chút ta có lời muốn nói nữ nhân này có vấn đề hắn có thể là Vương Hưu Đức giả trang Ngay vậy trong lòng mọi người giận mình, Trừng Trâm đạo thần biết nháy mắt quét về phía Tô Tiếu Tiếu. Liền ngay cả trước mắt Lương Cảnh Thiên cũng nhíu mày nhìn xem mình. Tô Tiếu Tiếu biểu hiện rất vô tội, ta có vấn đề gì? Lại nói Vương Hữu Đức là ai ta cũng không biết ta. Rất ngoài ý muốn, không nghĩ tới có người sẽ hoài nghi đến Vương Hữu Đức trên đầu, dưới mắt Tô Tiếu Tiếu chỉ có thể kiên trì trang, thực tế không được kia liền trực tiếp chạy trốn. Lăng Tiêu Tông một trưởng lão đột nhiên có một cái không giống cách nhìn, hắn thấy đối mặt như thế tuyệt sắc, phủ Tiên Tông tông chủ đây là có chút không cam tâm. Tư Dương trưởng môn, nếu như nàng này thật là Vương Hữu Đức giả trang, vậy hắn tại vừa mới cầm tới nạp giới một khắc này liền sẽ chạy các ngươi cảm thấy thế nào đối phương là phụ tiên tông trưởng môn hắn cũng không thể đem lại nói quá minh bạch muốn nói ra mình phỏng đoán liền sẽ rơi người ta mán mũi. tam trưởng lao nói có đạo lý nếu là vương hữu đức cầm tới nạp giới hắn đã sớm chạy mặc dù là suy đoán nhưng lương cảnh thiên lúc này cũng lên lòng nghi ngờ lương cảnh thiên đưa tay nói đem nạp giới còn cho ta còn cho hắn đây là huyên náo kia mới ra a minh bạch đây là khảo thí nếu là vương hữu đức kia liền không khả năng sẽ còn trở về nghĩ rõ ràng tô thiếu thiếu quả quyết suất ra nạp giới đưa tới Lương Cảnh Thiên không có tiếp mà là cười ha ha, ha ha ha. Tư Dương huynh nghĩ nhiều, nếu là Vương Hữu Đức hắn sẽ đem nạp giới còn trở lại không? Chương 324, có đại điêu, chương 324, có đại điêu. Nạp giới Lương Cảnh Thiên không thu hồi đi, nhưng là phòng Tô Tiếu Tiếu một tay, dù sao cái này tiền nữ cũng dài chân, muốn thật chạy tổn thất liền lớn. Vương Hữu Đức lo nghĩ bị phá trừ về sau, Tô Tiếu Tiếu bị một tên trưởng lão đưa đến một chỗ đỉnh núi, không bao lâu không bên trong rơi xuống đến hai tên nữ tu sĩ. Ngũ trưởng lão, tìm chúng ta chuyện gì? Vị này là các ngươi về sau tông chủ phu nhân, ngày mai muốn cùng tông chủ thành hôn hai người các ngươi hỗ trợ đặt mua một chút nàng quần áo trang dung. A, trưởng môn ngày mai thành hôn, cùng với nàng, đối, chờ chút sẽ có người truyền lời, ngày mai là chúng ta lăng Tiêu Tông ngày đại hỉ. Ba người cho chuyện một phen về sau, tô Tiếu Tiếu liền bị mang vào trong nhà, mà cái này trưởng lão thì là bên ngoài chờ đợi, để phòng tô Tiếu Tiếu chạy trốn. Lăng Tiêu Tông Tông chủ đại thọ đại hôn đồng thời tổ chức tin tức rất nhanh liền truyền ra, rất nhiều người không nghĩ tới, cái này đột nhiên xuất hiện mỹ lệ nữ tử thế mà như vậy cho đùa, cái này mới vừa vặn đến Lang Tiêu Tông, liền bị Lang Tiêu Tông Tông chủ cầm xuống. Tu sĩ trẻ tuổi nhóm cực kỳ đau lòng cũng tại phần nản, hiện nhiên một đóa hoa tươi cắm ở trên bãi phân châu, niên kỷ hơi lớn một điểm cũng ở trong lòng mắng lương cảnh thiên giảm mà không kính, loại này tiểu cô nương hắn cũng hạ thủ được. Muốn nói không nguyện ý nhất còn phải là lăng tiêu tông thánh tử lữ dị. Lúc này tông môn nghị sự sảnh trước lữ dị nổi giận đùng đùng chạy vào, đánh gãy đại đế nhóm nói chuyện, hắn sở dĩ tới chính là trong lòng còn ôm một chút hy vọng. Trường môn, ngươi ngày mai muốn cùng yêu cô nương thành hôn, lương cảnh thiên cực kỳ không vui, thậm chí có chút không quá nghĩ phản ứng hắn. Nơi này không phải ngươi nên đến địa phương, thành hôn tin tức không giả, ngươi có thể đi. Trưởng môn, ta là thật tâm thích yêu cô nương, ngươi liệu có thể tác thành được hai chúng ta?" Trung quanh đại đế nhóm nghe vậy đều vui. "Lần này tốt, lang Tiêu tông thánh tử tới cùng trường môn đoạt nữ nhân." Nhìn xem Trung quanh đại đế nụ cười trên mặt Lương Cảnh Thiên lửa giận một chút liền chui lên đến. "Việc này không thể nói rõ, không phải bị người chế giễu thế là Lương Cảnh Thiên truyền âm nói, nữ nhân này là thôn vệ chí thể, nói điều kiện, ai cho lễ hỏi nhiều liền gả cho ai, ta cho 11 tỷ linh thạch lễ hỏi, ngươi về trước đi, nữ nhân này chờ ta chơi mấy năm lại để cho cho ngươi." Chơi mấy năm lại để cho cho hắn. "Cái này mẹ nó đến lúc đó chính là hàng xỉ cổ tạn." Hắn lữ dị tự nhiên không nguyện ý. Không qua trưởng môn đã nói rõ, người ta muốn là linh thạch, hắn một cái thánh tử có thể có bao nhiêu? Cho nên nói trong lòng của hắn một tia hy vọng cuối cùng cũng phá diệt. Mang theo không cam lòng lữ dị mất hồn đi ra ngoài. Thời gian đến ngày thứ hai, lang tiêu tông bên trong răng đèn kết hoa, đại biểu vui mừng màu đỏ tơ lụa treo đầy toàn bộ lang tiêu tông. Lang tiêu tông trong nghị sự đại sảnh, chỉ còn lại lương cảnh tiên cùng mấy cái trưởng lão, trưởng môn, y phục này tranh thủ thời gian thay đổi, người bên ngoài tới không sai bị lắm. Chờ lương cảnh tiên sau khi đổi lại y phục xong đi ra phòng nghị sự, bên ngoài núi trên không trung đã đứng đợi người nhưng vào lúc này tô tiếu tiếu bị hai cái nữ tu sĩ si mang đi qua áo cưới đỏ khăn cô dâu một dạng không quý hoan nên chư vị tu sĩ si qua tới tham gia ta sáu ngàn tuổi đại thọ cùng đại hôn tại hạ cảm kích không cùng lương cảnh tiên đến một đoạn cảm nghĩ nói đến có hai nén hương thời gian bên này vừa nói xong một cái lăng tiêu tông đệ tử giả trang người liền lách mình tiến tới nghị sự đại địa cổng chúc mừng lương tông chủ ôm mỹ nhân về tên đệ tử này nói một chút chúc phúc ngữ, chủ yếu liền đưa đến một cái dẫn đầu tác dụng sau khi nói xong liền dâng lên mình chuẩn bị hạ lễ có người dẫn đầu tiếp xuống các cái tông môn cử đi một cái đại biểu tới nói lời khách sáo sau đó tạc lễ Lương Tông chủ đại thọ đại hỉ, ta Hạo Thiên Tông đặc biệt mà chuẩn bị một gốc thập giai linh, dược ngọc u liên, chúc lương đích tôn sớm sinh quý tử, thọ cùng trời đất. Bên cạnh Lăng Tiêu Tông trưởng lão tiếp nhận lễ vật, nhưng là sắc mặt bên trên có chút khó coi. Mẹ nó cái này Hạo Thiên Tông trưởng môn là cái ngốc thiếu sao? Chúng ta tông môn nhiều lớn nhân kỷ, còn sớm sinh quý tử. Lương Cảnh Thiên cũng có chút buồn bực, gọi thẳng người này không học thức, có chút đánh hắn mặt ý tứ. Ngay đại hỉ hắn còn không thể cầu nhào, chỉ có thể như vậy bỏ qua. Dẹp xong hạ lễ, cái này cái tông môn người bị người tới an bài địa phương tốt. Tuy nói tu sĩ cơ bản tích cực, nhưng là ngày đại hỉ. Ăn uống rượu ngon vẫn là phải chuẩn bị, về phần người ta có ăn hay không đó chính là chuyện của người ta. Quang Thu lễ liền thù bà canh giờ. Lăng Tiêu Tông các trưởng lão cùng Lương Cảnh Thiên đều vui sướng, thu được đồ tốt thật không ít. Những vật này hướng chạy Vạn Bảo Thành có thể lập tức vững chắc Lăng Tiêu Tông sản nghiệp, cái này cũng liền đại biểu bọn hắn Lăng Tiêu Tông có thể khôi phục nhanh chóng tới. Hạ lễ dẹp xong, Lương Cảnh Thiên cầm qua giải lão trong tay nạp giới, sau đó chọn một vài thứ ra đi tới Tô Tiếu Tiếu bên cạnh. Yêu cô nương, những vật này ngươi cầm, có thể bổ đủ còn thừa linh thạch. Cái kẹp thâm xuất hiện, phu quân Trong tay ngươi cái khác hạ lệ có thể hay không để ta xem một chút, ta muốn biết là cái gì, thật nhiều đồ vật ta đều chưa từng nghe qua, ta nghĩ được thêm kiến thức, đến lúc đó tại trả lại cho ngươi. Nhìn xem ngược lại là không quan trọng, bất quá vẫn là đến đề phòng. Lương Cảnh Thiên trực tiếp đem chứa hạ lệ nạp giới giao đến Tô Tiếu Tiếu trong tay, đồng thời truyền âm cho một người trưởng lão khác, để hắn cũng nhìn chằm chằm Tô Tiếu Tiếu, phòng ngừa hắn chạy trốn. Vật tới tay kỳ thật đã có thể chạy trốn, bất quá Tô Tiếu Tiếu người nào, vẫn là nghĩ trêu đùa một chút cái này Lương Cảnh Thiên. Ba ngày cả ngày Tô Tiếu Tiếu vô luận đi cái kia đều có hai cái đại đế cảnh trưởng lão âm thầm theo dõi. Đến ban đêm, đám người lại tề tụ tại Lăng Tiêu tông nghị sự đại điện bên ngoài, phi thường náo nhiệt. Lương Cảnh Thiên nói một chút lời nói về sau, một trưởng lão bắt đầu an bài hai người bái đường thành thân, đưa vào động phòng. Áp chụp vừa nói, ở đây tiếng vỗ tay không ngừng. Hơn 10 người đón dâu đội ngũ mang theo Lương Cảnh Thiên cùng Tô Tiếu Tiếu đi tới phòng cưới. Cửa phòng vừa đóng, Lương Cảnh Thiên cái đồ chơi này liền bắt đầu thoát y phục của mình, mẹ nó tà hỏa đốt một ngày một đêm, hiện tại rốt cục đến lúc đó. Tô Tiếu Tiếu mở miệng nói, "Phu quân, ngươi gấp làm gì?" "Ha ha, có thể không thôi sao? Ta vội vã để ngươi nếm thử sự lợi hại của ta." Gấp cái gì? Đêm dài đằng đẵng, chúng ta từ từ sẽ đến. Tiểu nữ chuẩn bị cho ngươi một chi múa. Lương Cảnh Thiên không vui lòng, tiếp tục kéo lấy quần áo, Kiêu Vũ liền không cần, chúng ta thẳng vào chủ đề. Phu quân, cái này múa, tên là Tú Vũ ngươi muốn xem không? Nhìn xem Tô Tiếu Tiếu câu người ánh mắt đi. Ngươi ngại? Ta xem một chút. Kiêu Vũ cái gì Tô Tiếu Tiếu vẫn là sẽ không, bất quá trang giả vờ giả vịt ngược lại là vẫn được. Theo Tô Tiếu Tiếu thân thể và mẹo, trên thân áo cưới từng kiện rơi xuống đất, lương Cảnh Thiên tà hỏa thiêu đến càng thêm mấy liệt, không khí lạ mất mạng đi đến hút. Lương Cảnh Thiên cũng không cam chịu yếu thế liền kém nào lên. Lúc này Tô Tiếu Tiếu cũng không trang, toàn bộ đỡ ra nói cho chính hắn là cái nam nhân. Thấy cảnh này Lương Cảnh Thiên con ngươi nháy mắt phóng đại. Cái này mẹ nó là cái quỷ gì? Yêu đại điêu cô nương là cái nam? 3. Chương 325, tập nhân bất tử không được can bình, chương 325, tập nhân bất tử không được can bình. Bản năng Lương Cảnh Thiên lui lại 3 bước. Lúc này Lương Cảnh Thiên trong đầu trống rỗng, mặt lộ vẻ hoảng sợ. Có dung nhan tuyệt thế tiên nữ là nam nhân giả trang. Sống tiếp cận 6000 năm a. Loại này ly kỳ sự tình thế mà bị hắn gặp. Chờ hắn lấy lại tinh thần. Ta hỏa biến thành nước lạnh, tới lạnh tấu tim, dưới hông cũng trốn này đi. Phu quân tới a." Tô Tiếu tiếu hô một câu. Sau đó Lương Cảnh Thiên lại lui lại ba bước. "Mẹ nó, ngươi đến cùng là nam hay là nữ?" Lương Cảnh Thiên giận. "Ngươi đây cũng nhìn không ra sao?" "Đương nhiên là bất nam bất nữ." Đinh. Đến từ Lương Cảnh Thiên đoán khí trị 450000. Mặc dù trong bụng không có có đồ vật, nhưng là lúc này Lương Cảnh Thiên có buồn nôn xúc động. Hắn có chút nghĩ mà sợ. Còn tốt nhìn một chi vũ đạo, nếu là vào cửa liền hạ tay, kia mẹ nó có thể cho hắn tạo thành cả một đội bóng ma tâm lý. "Mẹ Đem linh thạch của ta còn có hạ lễ còn cho ta." Lương Cảnh Thiên kiên định nói. Xấu cho ngươi làm gì? Phu quân sau này sẽ là người một nhà, ngươi chính là ta, ta chính là của ngươi." Đinh. Đến từ Lương Cảnh Thiên đoán khí trị 3500000. Ai mẹ nó cùng ngươi người một nhà? Ngươi cái này bất nam bất nữ đồ chơi. Tranh thủ thời gian trả lại, không phải giết ngươi." Nói thật ra Lương Cảnh Thiên vẫn là cảm giác trước mắt người này rất buồn nôn, chính là bởi vì dạng này mới đưa đến hắn chậm chạp không có động thủ. "Phu quân, chúng ta đều bãi đường thành thân, ngươi liền theo ta đi." Tô Thiếu Tiếu nói cố ý hướng phía trước đi 2 bước. Thấy Thế Lương Cảnh Thiên quả quyết lui lại, đồng thời lau mồ hôi lạnh trên chán. "Mẹ nó, ngươi đừng tới đây, không phải chơi chết ngươi." Thấy Lương Cảnh Thiên đưa tay chuẩn bị phóng thích pháp quyết, Tô Tiếu Tiếu vội vàng nói, Tính. Người nhắc đùa với ngươi." Lắc mình biến hóa Tô Tiếu Tiếu bề ngoài bắt đầu phát sinh biến hóa, một cái người vật vô hại tiểu mập mạp bộ dáng xuất hiện tại Lương Cảnh Thiên trước mặt. "Vương, có." "Đức." Đinh. Đến từ Lương Cảnh Thiên oán khí trị 5700000. "Mẹ nó, ta muốn giết ngươi." "Cẩu vật, ngươi chết không yên lành." Sát chiêu mới ra, Nửa cái gian phòng tăng thêm nửa cái đỉnh núi trực tiếp biến mất. Đồng thời biến mất còn có Tô Tiếu Tiếu, sử dụng tùy tâm sở động sau Tô Tiếu Tiếu xuất hiện tại Lăng Tiêu Tông trên không, nhìn phía dưới hết thảy. Náo động tĩnh lớn như vậy, cơ hồ tất cả đại đế đều ngay lập tức chạy tới. Một màn này như trước kia có chút tương tự, hơn 3000 cái đại đế tề tụ. Trường môn, chuyện gì xảy ra? Mang theo thô trọng hô hấp lương cảnh tiên đáp lại nói, nữ nhân kia là Vương Hữu Đức giả trang. Cái gì? Hắn còn có thể dịch dung thành nữ nhân? Đinh. Đến từ Ngô Tu quán khí trị 1200000. Đinh. Đế tử Tư Dương Oán khí trị 2200000. Ngoa tảo, trưởng môn, ngươi sẽ không bị Vương Hữu Đức cho cái kia đi. Hôn trưởng, ngươi nói bậy bạ gì đó. Nghe tới loại lời này, trung quanh đại đế như có điều suy nghĩ. Trước đó tại Lương Châu thời điểm có truyền ra cái này Vương Hữu Đức có long dương chuyện tốt, loại chuyện này bọn hắn cơ bản có nghe thấy. Bất quá về sau cũng không gặp Vương Hữu Đức đối người nam kia tu sĩ động thủ, chuyện này dần dần bị quên lãng. Mà bây giờ Vương Hữu Đức hóa thân trở thành một cái tuyệt thế mỹ nữ, thế mà cùng Lăng Tiêu tông trưởng môn thành thân. Mấy cái quen thuộc đại đế dùng linh hồn truyền âm trao đổi. Hắn lương cảnh thiên đem nửa cái cấp trên đều đánh không có, ta nhìn vương hữu đức tám thành là đối với hắn cái kia. Trước đó tại lương châu thời điểm có truyền ra vương hữu đức có long dương chuyện tốt, không thể nào, dù sao cũng là cái đại đế, vương hữu đức tu vi gì, hắn làm sao có thể đem lương cảnh thiên cho cái kia? Các ngươi ngẫm lại liền biết, bọn hắn nhập động phòng đã có một hồi, lương cảnh thiên bây giờ tại bùng phát, nói rõ cái gì? Nói rõ hai người bọn họ trên giường đánh nhau, kết quả lương cảnh thiên rối tay lần mò, sơ đến một cái không giống đồ vật. Ngoa tào, ngươi mẹ nó thật là một cái nhân tài, loại chuyện này ngươi cũng có thể nghĩ ra được. Kia không phải nghĩ như thế nào? Hắn Lương Cảnh Thiên đều nói kia nữ chính là Vương Hữu Đức giả trang. Hai cái tại phòng cưới đợi một hồi hắn mới bộc phát. Kết quả hiển nhiên dễ thấy. Phủ Tiên Tông trưởng môn cùng Vấn Tâm Tông trưởng môn lúc này một trận hoảng sợ. Lại nói loại nữ nhân này, bọn hắn không có đạt được kỳ thật trong lòng vẫn là rất thất lạc. Hiện tại ngược lại tốt, mẹ nó thế mà là Vương Hữu Đức. Hai người âm thầm may mắn. Cái này mẹ nó là lão thiên gia phù hộ. Vu Chính Dương nghĩ đến cái này giật cả mình, Lương Cảnh Thiên, ngươi linh thạch cầm trợ lại chưa? Đinh. Đến từ Lương Cảnh Thiên đoán khí trị 5600000. Vừa mới chuyện đột nhiên xảy ra lại qua chấn kinh, bây giờ người ta nhắc nhở Lương Cảnh Thiên mới nghĩ đến việc này. Mẹ nó, ta hơn chín tỷ linh thạch, thăng thêm tất cả hạ lễ toàn bộ đều tại trên tay hắn. Mẹ nó, Lăng Tiêu Tông các trưởng lão tâm lệnh một mảng lớn, chi tiền trưởng môn nói gạo nấu thành cơm về sau lại cầm về. Hiện tại mẹ nó người ta chạy, cái này mẹ nó không phải kéo con bê sao? Bọn hắn Lăng Tiêu Tông lông đều không thừa. Nhiều như vậy đại đế tại, Lương Cảnh Thiên cực lực áp chế lửa giận, hiện tại hắn nhất định phải động viên lên toàn bộ tu tiên giới. Ngĩ tiểu hội, nặng nghề linh hồn truyền âm thẳng vào mọi người náo hải, tất cả tại Lăng Tiêu Tông người đều thu được Lương Cảnh Thiên truyền lời. Các vị, đa tạ các ngươi tới, kỳ thật cách ta 6000 tuổi đại thọ còn có chút năm, lần này ta để mọi người tới là có chuyện quan trọng nói cho mọi người. Từ khi Lương Châu giả tiên tán một chuyện về sau, chúng ta rất nhiều tông môn thiếu vương hữu đức không ít linh thạch. Vương Hữu Đức khoảng thời gian này cầm phiếu nợ bắt đầu ở một chút tông môn bên trong kiếm chuyện, có tông môn tới tìm chúng ta cầu cứu, chúng ta làm tứ đại tông môn không thể không rút. Kết quả chúng ta đi Hải Châu, mà Vương Hữu Đức thừa dịp ta tứ đại tông môn không người tình hồn dưới, hắn hóa thành chúng ta thánh tử trưởng môn bộ dáng đem chúng ta tứ đại tông môn tất cả tài nguyên toàn bộ đánh cấp. Bây giờ ta ta tứ tông bao quát ta tứ tông sản nghiệp vạn bảo thành bên trong tài sản toàn bộ bị vương hữu đức thanh không ngay tại vừa rồi vương hữu đức giả trang nữ nhân bị ta nhìn thấu trong tay của ta linh thạch cùng các ngươi hạ lễ đều bị hắn lừa gạt đi mà trong tay hắn còn có các ngươi phiếu nợ cho nên tiếp xuống các ngươi những tông môn này sẽ ra đại phiên toái lương cảnh tiên đem chuyện đã xảy ra nói một lần dưới mặt đất đại đế nhóm đều nóng nảy bắt đầu chuyển động vốn cho rằng là cái náo nhiệt sự tình kết quả nghe tới loại tin tức này lúc này một người đứng dậy hai tay ôm quyền cho ở đây đại đế thi lễ một cái các vị lương trưởng môn nói không sai ta là tân châu lạc nhật tông trưởng môn khả năng các ngươi có ít người đối ta còn có một chút ấn tượng, ngay tại một đoạn thời gian trước, Vương Hữu Đức mang theo phiếu nợ đến ta Lạc Nhật tông, đem chúng ta tông môn làm trò chương khí mù mịt. Khác không nói nhiều, các ngươi nhìn Lưu Ảnh Thạch, nhìn xem Vương Hữu Đức đều làm những gì chuyện tốt. Tân Châu mấy cái tông môn đại đế vừa mới tới thời điểm liền bị tứ đại tông môn gọi tới. Đã thương lượng xong, lương cảnh tiên phát biểu hoàn tất, liền đến bọn hắn đi lên, sau đó lấy ra Lưu Ảnh Thạch để bọn hắn quan sát. Rất nhiều người thu được Lưu Ảnh Thạch về sau bắt đầu quan sát. Các vị, xem thật kỹ. Loại này tặc nhân nếu không chết, ta tu tiên giới một khắc cũng không được an bình chương 326, ai về nhà lấy, chương 326, ai về nhà lấy. Mà mẹ nó mẹ ngươi. Đại đế nhóm nhìn xem Lưu Ảnh Thạch, Lương Cảnh Thiên khí kình lại đi tới, bắt đầu ở trong lòng chú mắng lên. Tình cảnh vừa nãy màn lại hiện lên ở trong đầu của hắn, còn có thanh âm kia, như là ma trướng. Lệ khí dần dần kéo lên kinh động bên cạnh lang Tiêu Tông trưởng lão. "Trưởng môn, không nên suy nghĩ bậy bạ, không phải tâm ma lại xuất hiện. Hiện tại là thời điểm cân chốt, ngươi không thể có sự tỉnh." Nghe vậy Lương Cảnh Thiên thật sâu thở ra một hơi. Hắn cũng cảm thấy trạng thái của mình không đúng lắm, nhưng là không có cách nào căn bản cũng không thụ không chế, trường môn, lần này không giống, không riêng chỉ có chúng ta những này có đại đế tông môn, tăng thêm cái khác châu nhị lưu thế lực, đoán chừng phải có tốt mấy chục triệu người, đúng vậy a, trường môn, không có cái gì tốt lo lắng, nhiều tu sĩ như vậy, vương hữu đức hẳn phải chết, ưn, trước kia đối phó ma tông chúng ta đều không có như thế đoàn kết, lần này nhất định có thể làm, tại mấy cái trưởng lão thuyết phục phía dưới lương cảnh thiên tâm thái dần dần hướng tới bình ổn, vậy mà lúc này bên cạnh đại đế tiếng chửi rủa không dứt bên hay, vương hữu đức, loại này hai hỏa nếu không chết, ta ăn ngủ không yên. Những đệ tử này cũng thật sự là đủ thảm, bị Vương Hưu Đức thai hoạ thành bộ dạng này, sắp thực đủ thảm, Vương Hưu Đức tổn hại đến không biên giới, nhất định phải giết. Ta tông đánh hơn 2 ước linh thạch phiếu nợ, chúng ta lấy cái gì đi còn? Các loại thanh âm bắt đầu xuất hiện, những cái tiên nhị lưu thế lực tại một số người giảng giải bên trong cũng minh bạch tu tiên giới đến cùng chuyện gì xảy ra. Trong đám người sục sôi tiếng la xuất hiện, chúng ta tu tiên giới tu sĩ muốn ngưng tụ, Vương Hưu Đức bất tử chúng ta tu tiên giới không được an bình. Người nói chuyện chính là Tôn Châu vô cực tông trưởng môn, hắn bên này an bài cũng là tứ tông sớm an bài tốt, có người dẫn đầu nó thanh âm của hắn cũng xuất hiện giết Vương Hữu Đức, còn tu tiên giới một cái thái bình. Giết Vương Hữu Đức. Giết Vương Hữu Đức. Giết Vương Hữu Đức. Đức. Tiếng giết rung trời. Ở đây tu sĩ khí thế bắt đầu kéo lên. Lực ngưng tụ không hiểu xuất hiện. Tất cả mọi người đều có một cái cùng chung mục tiêu, đó chính là đánh giết Vương Hữu Đức. Trên bầu trời, Tô Tiêu tiêu những này đại đế thần thức phạm vi bên ngoài, cho nên cũng không có bị bọn hắn phát hiện. Cao như vậy địa phương phía dưới tiếng gào đều truyền ra, có thể thấy được thanh âm cực lớn. Còn phản tiên các ngươi, muốn cùng đi giết ta đúng không? hơi chuyển động ý nghĩ một chút hệ thống ba lô bên trong hơn vạn cái phần thùng bị tô tiếu tiếu lấy ra ngoài đại bi thủ một ra tất cả phần thùng đều bị giữ tại lòng bàn tay không trung cự trưởng hư ảnh một nắm tất cả phần thùng sụp đổ cự nhẹ buông tay vật rơi bẩn rất xuống tiếp theo là lại là hơn một vạn cái phần thùng xuất hiện lại bị bóc nát liên tiếp bóc nát mấy vạn cái tô tiếu tiếu mới thu tay lại sau đó ngồi đợi toàn khí trị xuất hiện phía dưới lăng tiêu tông vẫn như cũ tiếng giết rung trời từng cái như là đánh máu gà như giết vương hữu đức đột nhiên một trận nước mưa rơi xuống đỉnh đầu của bọn hắn phía trên Ngay trong nháy mắt này, một số người nghe được một loại kỳ quái mùi thối. Rất nhiều người ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Kết quả lại một trận mưa rơi xuống. Phi, phi, oe, đinh. Đến từ Lương Cảnh Thiên đoán khí trị 120000. Đinh. Đến từ Tư Dương đoán khí trị 150000. Đinh. Đến từ Vũ Chính Dương đoán khí trị 130000. Người ở chỗ này triệt để vỡ tổ, loại chuyện này không cần nghĩ liền biết là ai làm. Bọn hắn có ít người không ít chúng quá chiêu. Lương Cảnh Thiên gầm lên giận dữ, Vương Hữu Đức ở trên không. Chúng đạo hữu theo ta đi giết hắn. Đại đế phía trước, đại thừa kỳ cường giả sau đó, cùng một chỗ thẳng hướng không trung. Chờ những cái kia đại đế tới gần về sau, Tô Tiểu Tiếu bắt đầu kêu gọi, tu tiên giới như thế lớn, các ngươi đến nhiều người hơn nữa cũng bắt không được ta. Ha ha, Vương Hữu Đức, cho dù là ngàn năm vạn năm chúng ta cũng phải giết ngươi. Có đúng không? Các ngươi ngâm lại. Tiếp xuống ta muốn đi cái kia châu chơi đùa. Ai? Đoán không được đi. Nói xong Tô Tiểu Tiếu trực tiếp chạy trốn. Nghe vậy một chút đại đế bắt đầu thấp phẩm bất an, tứ đại tông môn đều thảm như vậy, vạn nhất Vương Hữu Đức muốn đi tông môn của mình, kia chẳng phải xong con bê. Lương trưởng môn Chuyện này chỉ sợ đến đầy về sau. Ta muốn về trước tông môn một chuyến, Vương Hữu Đức nếu là đi chúng ta tông quay rối kia liền phiền phức. Lương trưởng môn, hắn nói không sai, chúng ta phải trở về đem linh thạch linh mạch, tàng bảo các bên trong độ vật thu sạch mới có thể an tâm. Lương Cảnh Thiên ngẫm lại nói, không sai, các ngươi nhất định phải trở về một chuyến, còn có một việc, tại tới thời điểm nhiều mang ít người. Lương trưởng môn nói cho, qua chút thời gian gặp lại. Đại đế tử tán rời đi, nhị lưu thế lực đại thừa kỳ cường giả lúc này cũng chạy tới. Trải qua Lương Cảnh Thiên nói tỉ mỉ, những người này cũng lên đường về tông môn. Một trưởng lão đi tới Lương Cảnh Thiên bên cạnh, trưởng môn Tiếp tục như vậy sự tình liền dễ làm, Vương Hữu Đức từng cái uy hiếp bọn hắn, bọn hắn tông môn khó giữ được, tiếp tục như vậy Vương Hữu Đức chỉ sẽ khiến càng nhiều căm phẫn. Cái này còn chưa nhất định. Hiện ở thời điểm này chính là khí thế cao thời điểm, về sau vạn nhất bắt không được Vương Hữu Đức, chỉ sợ có ít người sẽ nửa đường bỏ cuộc. Lương Cảnh Thiên nghĩ nghĩ nói, nhiều người có một cái ưu thế, đó chính là chúng ta có thể đem toàn bộ châu đều cho vây quanh, đến lúc đó hắn chắp cánh khó thoát, còn là rất khó, nếu là hắn dịch dung thành người khác bộ dáng trốn đi, một dạng khó tìm. Hiện tại quản không được nhiều như vậy, chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó. Lo lắng là nhất định rất nhiều trong lòng người sáng tỏ, vương hữu đức là một cái vô giải tồn tại, mà có ít người còn ôm một chút hy vọng, cái này hy vọng nơi phát ra chính là vương hữu đức không phải loại kia hèn mọi người, hắn thỉnh thoảng liền sẽ xuất hiện kiếm chuyện. liên cầm mới vừa tới nói, căn bản cũng không yên tĩnh, từng cơn sóng liên tiếp, tô Tiếu Tiếu còn không có chạy bao xa, nhìn lại, không ai cùng lên đến, thế nào liền không truy nữa nha, một chút ý tứ đều không có, muốn hay không lại đi treo chọc bọn hắn, ân nhất định phải đi. lắc mình biến hóa tô tiêu tiêu lại hóa thân thành cực phẩm mỹ nữ, hướng về phía dưới bay đi. Lúc này Lương Cảnh Thiên còn tại cùng mấy cái trưởng lao trò chuyện, nhưng mà thần thức trong phạm vi xuất hiện một người. Căn cứ thân thể hình dáng đặc thù đến xem, không phải liền là Vương Hữu Đức Dịch dung cái kia bất nam bất nữ người sao? Đinh. Đến từ Lương Cảnh Thiên đoán khí trị 2800000, tốc độ rất nhanh, lúc này Tô Tiếu Tiếu dừng lại tại bọn hắn cách đó không xa. Này, Phu quân, Cúc hoa của ngươi vừa vận rất tốt. Đinh. Đến từ Lương Cảnh Thiên đoán khí trị 4800000. Lương Cảnh Thiên không nói hai lời liền vọt lên, chương 327, mở xong nạp giới kia đến bán, chương 327, mở xong nạp giới kia đến bán lần này phiến phức, vừa mới thương lượng xong rời đi lăng tiêu tông về sau đi đâu kết quả trưởng lão liền hạ tử mệnh lệnh không có cách nào a thoát đi tông môn hết thể sử tử tính vẫn là không muốn đi dù sao cũng so về sau bị người đuổi giết muốn tốt để chúng ta đi tham dự đuổi bắt vương hữu đức đây không phải trò cười sao bọn hắn những cái kia đại đế đều không có cách nào loại chuyện này ta sớm cho các ngươi lên tiếng chào hỏi nếu như đến lúc đó chúng ta thật gặp được vương hữu đức tuyệt đối đừng lên tiếng coi như không nhìn thấy cái này không được đâu có cái gì không tốt mệnh trọng yếu nhất chúng ta mấy cái cậu lại cũng không đủ vương hiễu đức giết nói rất có đạo lý. Loại người này đại đế còn không sợ, chúng ta nhìn thấy đều chớ lên tiếng. Đi thôi, đi tập hợp, bắt đầu bố phòng. Những này đại đế cũng không có biện pháp gì, chỉ có thể để đệ tử tại tông môn chung quanh bố phòng, phát hiện hiểm nghi lập tức báo cáo. Lúc này Tô Tiếu Tiếu đã đi xa, rơi xuống trong núi rừng cây về sau lấy ra tiên cung. Từ khi những người kia biết tứ đại tông môn xảy ra chuyện về sau, cũng bắt đầu trở về chạy, bọn hắn rất lo lắng cho mình tông môn độ vật. Cho nên tiếp xuống lại có một đoạn thời gian không cửa sổ kỳ. Tô Tiếu Tiếu quyết định những ngày này chuyên tâm ở nạp giới, sau đó chờ đại bộ đội tới về sau lại tìm bọn hắn chơi. Tiến vào tiên cung trên mặt đất vật tư xếp thành gò núi nhỏ, tam nữ đều sớm chết lặng. Những này nạp dưới đồ vật bên trong, nhiều đến không hợp thói thường, mặc kệ là gặp qua vẫn là chưa thấy qua, cái gì chủng loại đều có. Biển thủ kia là tất nhiên, tam nữ đều cho mình làm không ít đồ tốt. Ly Yên đừng đề cập cao hứng bao nhiêu, mình nếu là ra ngoài lập tức chính là một cái tiểu phú bà. Tô tiêu tiêu sau khi đi vào tam nữ đồng thời nhìn sang, Lao thái bà cùng Ly Yên ngược lại là rất bình tĩnh, một hi nha đầu này biểu lộ liền có chút mất tự nhiên. Cái này không rõ ràng làm việc trái với lương tâm sao? Vương Hữu Đức, chúng ta mở thật nhiều đồ tốt, ngươi nhanh tới xem một chút. Lão thái bà trước tiên mở miệng. Ba người các ngươi cầm ít đồ ta không có vấn đề, nhưng là đừng quá mức a." Tô Tiếu Tiếu trực tiếp điểm tên, làm cho tam nữ có chút xấu hổ. "Vương Hữu Đức, chúng ta cũng không có cầm bao nhiêu, cùng những này so số lẻ cũng không tính là." Một cô nương chuẩn bị cho ta cả bàn thức ăn ngon. Mục Hi lập tức đứng dậy, "Đi ta cái này đi chuẩn bị ngay." Mục Hi sau khi đi Tô Tiếu Tiếu lại hỏi, "Còn thừa lại bao nhiêu nạp giới không có mở ra?" "Mở hơn phân nửa, còn có cái mấy ngàn mai đi." Lão thái bà vừa mới nói xong Tô Tiếu Tiếu vung lên trên mặt đất lại xuất hiện một đống nạp giới. "Còn có rất nhiều, chúng ta tiếp tục mở." Trước đó chỉ lấy ra một phần nhỏ, thừa dịp khoảng thời gian này đứng công kỳ, nhất định phải toàn bộ mở ra mới được. Lý Yên cùng lão thái bà đều sửng sốt, cái này trồng nạp giới trí ít có hơn 2 vạn mai. Vương Hữu Đức, ngươi đến cùng ở đâu làm? Bọn hắn tứ đại tông môn cộng lại chỉ sợ cũng không có nhiều như vậy đi. Miễn cho các nàng một mực hỏi Tô Tiếu Tiếu dứt khoát cứ việc nói thẳng, đây đều là tứ đại tông môn. Vương Hữu Đức, ta giao chỉ đồ vật ngươi toàn bộ đều là tới. Đoạt. Làm sao có thể? Ta Vương Hữu Đức là cái loại người này sao? Ta liền đứng ở nơi đó nói một câu nói, sau đó bọn hắn liền đưa đến trong tay của ta. Lý Yên cũng là người biết chuyện, ngươi lại biến thành người khác bộ dáng gạt người. Cái này không gọi lừa gạt, cái này gọi gọiưu kế. Ai bảo các ngươi tứ đại tông môn lão sư tới đùa bỡ ta? Đáng đời. Tô Tiêu tiếu nhướng mày, nha đầu này biết rõ những vật này có rất nhiều là các nàng giao chỉ, nhưng là thế mà chưa từng xuất hiện đoán khí trị. Nha đầu này cái gì tâm tư? Thích ta? Không thể nào. Sợ ta? Giống như cũng không sợ. A, hiểu khẳng định là cầm không ít đồ tốt. Nghĩ như vậy sự tình liền thông, cái này thánh nữ tại Nguyên khẳng định so đệ tử bình thường cao hơn, nói cho cùng nhà nàng giao chỉ đồ vật không phải nàng mà nàng hiện tại cầm đồ vật đến tay mới xem như nàng. Ân, không trò chuyện chúng ta chuyên tâm mở nạp giới, những vật này qua mấy ngày ta muốn dùng, các ngươi tốc độ thả nhanh một chút. Thời gian kế tiếp bên trong Tô Tiếu Tiếu bật hết hỏa lực, hai cánh tay đồng thời mở ra hai con nạp giới, mở ra giao cho lão thái bà tiến hành phân loại. Loại chuyện này vẫn là đến dựa vào chính mình, mấy người các nàng tốc độ quá chậm. 10 ngày sau, tất cả nạp giới toàn bộ bị mở ra, đồ vật toàn bộ phân loại cất vào nạp giới bên trong. Trước đó tứ đại tông môn làm tới hơn 20 tỉ thượng phẩm linh thạch, nạp giới bên trong lại mở ra hơn 3000 ức các cấp độ linh thạch, đương nhiên hạ phẩm linh thạch chiếm đại đa số. Khoảng thời gian này bản thể một mực tại thôn vệ Linh Thạch. Năm ngày trước đó, Tô Tiếu Tiếu thuận lợi đột phá đến luyện hư trung kỳ. Linh Thạch còn có rất nhiều, Tô Tiếu Tiếu cảm thấy tiếp qua chút thời gian, đại thừa kỳ cũng sẽ không quá xa. Lão Thái Bà đem ánh mắt của nàng níu kín, chúng ta ra ngoài. Lão Thái Bà làm theo dùng tay che khuất Li Yên con mắt, sau đó ba người ra tiên cung. Chờ Tô Tiếu Tiếu thu hồi tiên cung về sau Lão Thái Bà buông tay. Đi, ngươi có thể đi. Li Yên chấp tay, đa tạ. Nói xong bay thẳng đi. Câu này đa tạ nói đến rất chân thành. Li Yến Lão Thái Bà ba người mở nạp dưới, lấy đi không ít đồ tốt ba người đều thương lượng xong, nhưng là không nghĩ tới Vương Hữu Đức thế mà đoán các nàng ba cái thao tác. Mình là giao chỉ thành nữ, với hắn mà nói là cái ngoại nhân, rõ ràng biết nói chúng ta cầm đồ vật, không nghĩ tới hắn thế mà không xem xét ta nạp giới trực tiếp thả ta đi, cái này Vương Hữu Đức sẽ không đối ta có ý từ chứ? Người là hư hỏng một chút, nhưng là bản sự rất lớn. Hô, ta muốn phát tải, ta muốn phát tải. Không chung Ly Yên girl nắm tay nhỏ đừng đề cập có bao nhiêu hư vấn. Tô Tiếu Tiếu bên này lấy ra đoạn đao, lão thái bà xem xét biết Tô Tiếu Tiếu lại muốn kiếm chuyện, cái gì đều không nói đi thẳng vào. Hơi truyền động ý nghĩ một chút tô tiểu tiểu hóa thân trở thành một cái tiểu lão đầu bay thẳng đi từ hai ngày trước bắt đầu trung châu tu sĩ bắt đầu tăng nhiều không ít cái khác châu tông môn đều mang nhà mang người đến không ít người hai ngày trước liền có thể đậu thủ bất quá nạp giới còn không có mở rộng lúc này mới đẩy cho tới bây giờ không trung bố phòng rất nhiều người phi hành trên đường thỉnh thoảng liền sẽ xuất hiện gom lại cùng một chỗ một đợt người lần này bọn hắn đổi đối sách trước đó đơn độc hành động bị vương hữu đức từng cái đánh tan hiện tại một đám người cùng một chỗ dù là bị vương hữu đức giết chết mấy cái người khác cũng có thể đem tin tức truyền đi Mà Trung Châu bên ngoài càng là trọng binh chấn giữ, đem toàn bộ Trung Châu vây chặt đến không lọt một giọt nước. Đối với những này Tô Tiếu Tiếu không có quá để ý, mà là bắt đầu tìm tới mục tiêu. Liên tiếp trải qua hơn 10 đoàn người, Tô Tiếu Tiếu rốt cục cảm ứng được đám người trước mặt bên trong có đại thừa kỳ cường giả khí tức. Vừa rơi xuống, duy nhất đại thừa kỳ cường giả liền giơ kiếm chĩa sang. "Ngươi là người phương nào? Ta một cái thương nhân, nghe nói Trung Châu náo nhiệt tròn nên tới làm chút kinh doanh." "Hiện tự lúc nào?" Vương Hữu Đức sự tình ngươi không biết sao? Đương nhiên biết, bất quá chuyện không liên quan đến ta, nói đi ngươi muốn cái gì? Ta chỗ này cái gì cũng có. Giá cả bao ngươi hài lòng. Thừa dịp ta không có nổi giận trước đó, ngươi tốt nhất rời đi nơi này. Tô Tiếu Tiếu không đi mà là lấy ra mấy cái nạp giới, sau đó ném cho cái kia đại thừa kỳ cường giả. Người này có chút hồ nghi sau khi nhận lấy, Tô Tiếu Tiếu còn nói thêm, ngươi xem một chút đồ vật bên trong, sau đó ra cái giá, dễ thương lượng, cam đoan ngươi không thể thòi. Chương 328, 50% bán phá giá, chương 328, 50% bán phá giá. Đại thừa kỳ cường giả nhìn một chút nạp giới bên trong đồ vật nói, những này cũng đáng không được mấy cái linh thạch, đều là chút đê giai linh dược, trận pháp vật liệu loại hình. Dù sao cũng là đại thừa kỳ cường giả, ánh mắt tự nhiên cao một chút. Ngươi mới nhìn một cái làm sao nhìn ra, ngươi tại nhìn mấy cái khác. Nghe vậy người này lại bắt đầu xem xét lên cái khác nạp giới, cái này xem xét không sao, đồ vật bên trong trận đậy, so vừa mới cái kia nạp giới muốn tốt rất nhiều. Liên tiếp xem xét về sau cái này đại thừa kỳ cường giả nói, những vật này ngươi dự định toàn bộ bán ra. Không sai. Chỉ cần ngươi có linh thạch, ta có thể cho ngươi càng nhiều, liền nhìn ngươi linh thạch có đủ hay không. Vậy những này ngươi bán bao nhiêu linh thạch? Ân, hữu nghĩ giá 300 vạn thượng phẩm linh thạch. Cái này đại thừa kỳ cường giả nghe tới Tô tiếu Tiếu báo giá về sau đầu hốc rút rút. Cái này mẹ nó là bán đồ vẫn là tặng đồ. Tuy tiện đánh giá tính một chút cũng không chỉ 300 vạn linh thạch. Bán được dễ dàng như vậy hắn sợ có trá, thế là lấy ra nạp dưới bên trong đồ vật bắt đầu tra nhìn lại. Đồng thời xung quanh đệ tử cũng hỗ trợ tra nhìn lại, chắc hẳn hắn là linh hồn chuyên âm. Một vừa tra xét, hắn một bên tính sổ sách, tính đi tính lại, đống đồ này làm gì đều giá trị cái 400 vạn thượng phẩm linh thạch. Tiện nghi lớn như vậy để hắn nhặt, cái này cũng không tính là nhặt, cái này là người khác trực tiếp đút tới trong miệng hắn. Những này thật 300 vạn thượng phẩm linh thạch. Đại thừa kỳ cường giả lại hỏi thăm một lần, không sai, ta nhu cầu cấp bách linh thạch, cho nên giá thấp bảng hắn ra, ngươi nhìn được hay không đi? Đi liền cầm linh thạch tới, đồ vật ngươi lấy đi. Loại thời điểm này xuất hiện nhiều như vậy giống nhau vật tư, mà lại là đại lượng, tất nhiên có chút mở ám. Bên cạnh một đệ tử có chút hoài nghi, thế là truyền âm cho cái này đại thừa kỳ cường giả. Trường môn, tứ đại tông môn ném nhiều đồ như vậy, có phải hay không là những này? Nghe vậy cái này đại thừa kỳ cường giả giật cả mình, mặt lộ vẻ hoảng sợ nhìn về phía tô tiểu tiểu. Ngươi, ngươi, ngươi là vương hữu đức. Tô Điu điếu cũng không có bối rối, rất là bình tĩnh nói, không sai, ta là Vương Hữu Đức, ngươi liền nói cái này tiện nghi ngươi chiếm không chiếm đi. Bọn hắn một cái nhị lưu tông môn, thực lực mạnh nhất trưởng môn là cái đại thừa kỳ, nói thật, bọn họ chạy tới cũng liền mạo xương số lượng, tứ đại tông môn mặt mũi vẫn là phải cho. Vương Hữu Đức ngay cả những cái kia đại đế đều đối phó không được, hắn một cái đại thừa kỳ vẫn là có tự mình hiểu lấy. Mấu chốt nhất một điểm, tại người ta không có thừa nhận thân phận của mình trước đó liền cho mấy cái nạp giới cho hắn. Điều này đại biểu lấy cái gì? Đại biểu cho người ta căn bản cũng không sợ hắn cầm nạp giới không nhận lợ, hoặc là chạy trốn. Vương Hữu Đức: Ngươi những vật này đều là tứ đại tông môn, ta nếu là tiếp nhận sẽ có phong hiểm, ngươi tại tiện nghi 50 vạn linh thạch, ta liền muốn. Đi." Tô Thiếu Tiếu cũng không nói nhảm, sẵn khoái đáp ứng. Hiện đang xuất thủ là mấu chốt, kiếm nhiều kiếm thiếu không quan trọng, dù sao đồ vật không phải mình. "Ta cái này còn có, ngươi mang bao nhiêu linh thạch? Còn muốn hay không?" Còn không đợi cái này đại thừa kỳ trưởng môn mở miệng, bên cạnh một người đệ tử nhắc nhở: "Trưởng môn, việc này nếu như bị phát hiện, bọn hắn sẽ diệt ta cả nhà." Tiểu Lạc Hữu: "Lời này của ngươi nói, các ngươi không nói, ta không nói, bọn hắn làm sao có thể biết?" Cái này Đại Thừa Kỳ trưởng môn nghĩ nghĩ cảm thấy có đạo lý, Song Vương cũng sẽ không đem loại chuyện này nói ra, mà cái này xoay tay một cái hắn liền có thể kiếm cái 150 vạn thượng phẩm linh thạch. Đây đối với một cái nhị lưu thế lực tông môn đến nói là một bút không nhỏ tài phú. Đại Thừa Kỳ cường giả Hạ quyết Tâm nói, "Chúng ta về lỗi tông môn đem tất cả tài sản đều thu lại, chính là vì vìvarphi ngươi, ta hiện trong tay có 830 vạn thượng phẩm linh thạch, 2000 vạn trung phẩm linh thạch, ngươi có thể cho ta cái gì?" Lời nói này ra liền chứng minh giao dịch thành công, Tô Tiếu Tiếu không chút hoang mang xuất ra mấy cái nạp giới. Sau đó từ nạp giới bên trong lấy ra đồ vật bắt đầu cho hắn tính sổ sách bọn hắn không muốn liền thu hồi lại, muốn liền để xuống đất. Trừ Tô Tiếu Tiếu bọn hắn những người này đều có loại nhảy múa trên lưới đao cảm giác, thời khắc lưu ý lên bốn phía động tĩnh. Quả thực đủ kích thích, ai có thể nghĩ tới Vương Hữu Đức tìm tới bọn hắn. Thấy không sai biệt lắm, Tô Tiếu Tiếu mở miệng nói, chỉ những thứ này được rồi. Có thể, bất quá ta mấy cái này đệ tử ngươi đến cho điểm phí biệt miệng. Vung tay lên, hơn 10 mai lục giai đan dược bay về phía những đệ tử này, bọn hắn sau khi nhận lấy mặt lộ vẻ mừng rỡ. Vương huynh, ta ơn, ta ơn, ta ơn Vương huynh. Dẹp xong linh thạch, trên mặt đất đồ vật cũng bị cái này đại thừa kỳ cường giả lấy đi. Song phương giao dịch đạt thành. Vương Vinh, ngươi nhanh rời đi nơi này. Nhanh lên. Sợ xảy ra chuyện. Giao dịch vừa hoàn thành cái này đại thừa kỳ liền bắt đầu đổi người. Chờ tô tiếu tiếu đi về sau bọn hắn nhẹ nhàng thở ra. Cái này đại thừa kỳ cường giả trực tiếp co có quắp ngồi trên mặt đất. Hắn đời này chưa từng có như thế kích thích qua. Còn tốt không ai tới. Loại sự tình này nếu để cho người khác biết, bọn hắn nhất định diệt môn. Trường môn, chúng ta lần này có thể kiếm bao nhiêu? Một đệ tử dò hỏi. Hẳn là có hơn bốn vạn thượng phẩm linh thạch. Trường môn. Chúng ta muốn phát tài. Ta hiện trong tay không có linh thạch, chờ chuyện nơi đây kết thúc về sau, ta đi cái khác châu đem những vật này xử lý, đến lúc đó mỗi người phân ngươi nhóm 10 vạn linh thạch, chuyện này các ngươi muốn nát tại trong bụng, một chữ cũng không thể xách. Trường môn ngươi yên tâm, nửa chữ cũng không thể nói. 400 vạn thượng phẩm linh thạch tính nhiều, Tô Tiếu Tiếu cơ hội là 50% bán ra. Không có cách nào, không cho điểm đầy đủ lợi nhuận cho người ta, loại chuyện này không rất dễ dàng thành giao. người ta dù sao mang theo diệt môn phong hiểm tại làm giao dịch. Bay cái mấy chục giặm, Tô Tiếu Tiếu cảm ứng được đại đế khí tức. Vẫn có chút quen thuộc, người này trước đó liền truy qua mình. Tại mọi người ánh nhìn Tô Tiếu Tiếu rơi xuống. Vị này đế cảnh cường giả, ta có chuyện quan trọng bẩm báo, tiếp xuống ta sẽ dùng linh hồn truyền âm, ngươi hãy nghe cho kỹ. Cái này đại đế cảm giác có chút chút không hiểu thấu, cũng không lên tiếng, nhìn xem người này sẽ nói cái gì. Có khoản giao dịch đảm không nói. Đối phương cũng tới linh hồn truyền âm, ngươi một cái hợp thể kỳ cùng ta một cái đại đế làm giao dịch. Ngươi đủ tư cách sao? Nếu như ta nói ta là vương hữu đức, ngươi nói có hay không tư cách này? Lời này vừa nói ra, cái này lại đế ánh mắt trở nên sắc bén, có động thủ xu thế. Nhưng vào lúc này Tô Tiếu Tiếu linh hồn truyền âm lại tới. Đừng xúc động, nghe ta nói hết, tứ đại tông môn đổ vật đều trong tay ta, ta hiện tại 50% xuất thủ, ngươi có bao nhiêu linh thạch ta cho bao nhiêu thứ cho ngươi, xem như chúng ta chia đôi phân. Vương Hữu Đức, ngươi là gan thật to lớn a. Ta gan lớn là khẳng định. Lá gan của ngươi lớn không lớn cũng không biết, dù sao ta là qua đến cấp ngươi đưa linh thạch, muốn hay không nhìn ngươi, dù sao ngươi cũng bắt không được ta. Người này nghĩ nghĩ, có chút tâm động. Thế là hắn quay đầu nhìn về phía tông môn của mình đệ tử, mấy người các ngươi ở phía trên xem trọng, ta cùng vị đạo hữu này có chuyện quan trọng tương nghị vừa mới nói xong Tô Tiếu Tiếu thu được cái này đại đế linh hồn truyền âm, chúng ta đi dưới mặt đất đàm. Chương 329, ta đổ vật ngươi nhất định phải mua, chương 329, ta đổ vật ngươi nhất định phải mua. Hai người đến sâu dưới lòng đất, cái này đại đế còn không yên tâm, tiện tay bố trí lên một cái ẩn giật trận pháp. Tô Tiếu Tiếu nhìn xem hắn nói, không đến mức đi, ta gần nhất chưa từng xuất hiện, bọn hắn không biết ta ở nơi nào, lại nói ta bộ dáng này người ta cũng không nhận ra được. Ta không có ngươi bản sự này, loại chuyện này hơi không chú ý, kia liền chết không có chỗ chôn. Có thể không sợ sao? Hiện tại toàn bộ tu tiên giới thế lực đều đến chính là vì đối phó vương Hữu Đức, loại chuyện này nếu là tiết lộ phong thành, kết cục của hắn nhất định thê thảm. Hỏi trước ngươi chuyện gì, trên người ngươi có bao nhiêu linh thạch? Không sai biệt lắm hơn 50 triệu thượng phẩm linh thạch, đi trận pháp bố trí tốt, ngươi đổ vật trước cho ta xem một chút. Cái này đại đế vẫn là phòng một tay, để Tô Tiếu Tiếu lấy trước hàng, Vương Hữu Đức là ai, hắn khẳng định không tin được. Tô Tiếu Tiếu lấy ra hơn ngàn mai nạp giới, bắt đầu từ bên trong lấy hàng. Đồ vật ta lấy ra, muốn ngươi liền nói muốn, không muốn ta liền thu hồi đi. Đi. Trừ tứ đại tông môn, còn lại mấy cái bên kia tông môn đại đế đối vương Hữu Đức kỵ thật phản nghiệm không nhiều chủ yếu là Tô Tiếu Tiếu còn không có xuống tay với bọn họ. Tô Tiếu Tiếu cũng nghĩ đến điểm này, cho nên mới quyết định ra trước bán ra vật tư, tình huống cùng mình phỏng đoán một dạng. Chỉ cần cho người khác đủ nhiều chỗ tốt, tứ đại tông môn đồ vật không lo không có nguồn tiêu thụ. Chơi bùa một lúc lâu, Tô Tiếu Tiếu một bên tính sổ sách, đối phương một nút thu. Cái này đại đế lông mày dần dần nhíu lại, bởi vì Vương Hữu Đức lấy ra đều là chút đê giai đồ chơi. Vương Hữu Đức, tứ đại tông môn đều bị ngươi móc sạch, chỉ những thứ này phế phẩm đồ chơi. Đồ tốt là có, bất quá ngũ giai trở lên linh dược ta còn hữu dụng không bán ra. Tốt đi một chút trận pháp vật liệu, vật liệu luyện khí ngươi có muốn hay không? Có hay không đế đan? Ai? Từng cái đều muốn đế đan, nào có nhiều như vậy, ta xác thực làm tới năm khoa, bất quá bị người khác mua đi. Nghe vậy cái này đại đế đập thẳng đùi, đế đan rất khó được, kia là đột phá đại đế lúc dùng đan dược. Loại vật này người khác liền xem như có cũng sẽ không lấy ra bán ra, là loại kia có linh thạch cũng mua không được đồ vật. Tô thiếu thiếu xác thực làm tới năm khoa, bất quá tốt đi một chút đan dược nhất định phải giữ lại thôn phệ, dùng để tăng cường thể chất của mình. Qua một thời gian ngắn có thể tới đại thượng kỳ, đối mặt đại đế cũng không nhiều lắm nguy hiểm. Tăng lên cảnh giới loại sự tình này không dùng quá gấp. Đi, đồ vật không dùng lấy ra, làm điểm tốt. Thấy thế Tô Tiểu Tiếu lại lấy ra một chút nạp giới, bắt đầu ra bên ngoài cầm đồ vật. Cái này mẫn canh thiết nếu không, như thế khối lớn, muốn bao nhiêu linh thạch? Năm mươi ngươi cho cái 200 vạn thượng phẩm linh thạch đi. Thảo, ngươi còn có bao nhiêu? Đều lấy ra. Trước đó thứ không đáng tiền hắn vẫn không cảm giác được đến có cái gì, mà như thế khối lớn cự giai vật liệu luyện khí chỉ cần 200 vạn thượng phẩm linh thạch thời điểm hắn có chút cấp trên. Thứ này hắn chuyển tay ra ngoài đừng nói 200 vạn liền xem như 420 vạn cũng có người muốn đo lấy. Hắn muốn đồ tốt, tự nhiên mua không có bao nhiêu, rất nhanh Tô Tiếu Tiếu lấy ra đồ vật đến 5000 vạn linh thạch hạn mức cao nhất. Còn có cái gì? Lấy ra nhìn xem. Ngươi cầm đồ vật đã có 5000 vạn. Nhanh như vậy sao? Ân, nếu không ngươi tại một lần nữa tính toán. Cái này đại đế tính toán, dựa theo Tô Tiếu Tiếu cho giá cả đến nói xác thực không sai biệt lắm. Cái này đại đế còn có chút không cam tâm, trách thì trách mình linh thạch quá ít, không phải đến lời nói có thể kiếm càng nhiều. Tô Tiếu Tiếu nhìn hắn vẫn chưa thỏa mãn thế là nói, trong tay ngươi có hay không ngũ giai trở lên linh dược, nếu là có Ta đổi với ngươi a. Làm sao cái đổi pháp? Một dạng a. Linh dược của ngươi ta bình thường cho ngươi tính linh thạch, thứ ngươi muốn ta cho ngươi nửa giá. Nghe vậy cái này đại đế bắt đầu móc linh dược. Mẹ nó không kiếm ngu sao mà không kiếm, loại chuyện tốt này hắn sống mấy ngàn năm lúc này mới đệ nhất trang. Thập giai linh dược một gốc, cửu giai linh dược tăng cây, bát giai linh dược 123 gốc, ngươi tính toán bao nhiêu linh thạch? Cũng liền thập giai linh dược giá trị điểm linh thạch, hết thảy cho ngươi 33 triệu ngươi thấy được không? Thành giao. Cũng không có cầm bao nhiêu thứ, rất nhanh cái này 33 triệu tiêu hao hoàn tất. Tô Tiếu Tiếu rất buồn bực, cái này đại đế thế mà chừng to mắt nhìn xem mình, sững sở tại kia. Ngươi làm gì à? Phát bệnh? Không có. Những vật này nếu là ta xuất thủ, có thể kiếm hơn 80 triệu thượng phẩm linh thạch. Hạnh phúc đến quá đột ngột, hắn đầu óc có chút không dùng được. Qua mấy năm lại ra tay, đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Cái này hiển nhiên. Tô Tiếu Tiếu dẹp xong linh thạch linh dược trực tiếp đi bắt đầu tìm kiếm mục tiêu kế tiếp. Bọn hắn bố phòng rất dày đặc, không nhiều lắm biết công phu Tô Tiếu Tiếu liền cảm ứng được một cái đại đế khí tức. Cùng vừa mới một dạng vừa rơi xuống đến, Tô Tiếu Tiếu trực tiếp linh hồn truyền âm. Vị đạo hữu này, ngươi cũng đã biết Vương Hữu Đức thanh không tứ đại tông môn. Cái này đại đế như mày, đây không phải rõ ràng sự tình sao? Ngươi là người phương nào? Ta một cái giật dây, Vương Hữu Đức trong tay có không ít đồ tốt, toàn bộ 50 phần trầm bảng ra, ngươi có hứng thú hay không? Nghe vậy cái này đại đế khó tay, đế binh xuất hiện. Cái này rõ ràng là muốn động thủ, bất quá đối mặt loại tình huống này, Tô Tiếu Tiếu đã sớm nghĩ kỹ đối sách. Ta là Vương Hữu Đức, ngươi nếu thật dám xuất thủ, qua một thời gian ngắn ta liền đi ngươi tông môn dạo chơi. Cái này vừa nói, cái này đại đế lập tức thu hồi trong tay đế binh. Mẹ nó người này là Vương Hữu Đức giả trang. Con mẹ nó nói muốn đi tông môn của mình dạo chơi. Những cái kia lưu ảnh thạch hiện tại cơ hồ toàn bộ tu tiên giới người đều nhìn, hắn cũng không ngoại lệ. Lại nói tứ đại tông môn đều bị Vương Hữu Đức tai họa thành như thế, thật muốn đi tông môn của mình kia chẳng phải xong con bê. Vương Hữu Đức, ngươi đi nhanh lên, ngươi đổ vật ta không muốn. Ngươi ngốc sao? Ta 50%, ngươi mua ta 5000 vạn linh thạch đổ vật, xoay tay một cái liền có thể kiếm 5000 vạn. Cái này đại đế không có la người mà là để Tô Tiếu tiếu đi, rõ ràng không muốn gây chuyện trên trên. Hắn cũng có mình suy tính, nói thật hai bên đều đắc tội không nổi. Vương Hữu Đức Ngươi đi đi, ta không nói ngươi ở đây được không, ta cầu ngươi. Cái này không được, hôm nay ta đổ vật ngươi nhất định phải mua, không phải quay đầu ta liền đi ngươi tông môn uống trà đi. Đinh. Đến từ Tạ Quảng an đoán khí trị 120000. Lần này tốt, vốn định hai bên đều không được tội, sự tình cứ như vậy quá thứ. Hắn sao có thể nghĩ đến trước mắt Vương Hữu Đức thế mà uy hiếp hắn. Thấy người này có làm khó tri ý Tô Tiếu Tiếu còn nói thêm, ngươi nếu là nhiều mua chút, các ngươi tông môn những cái kia phiếu nợ ta có thể không đi thu. Nghe vậy cái này đại đế ngẩng đầu một cái, trong ánh mắt đều có ánh sáng. Chuyện này là thật, coi là thật. Tốt vậy ta mua. Đương nhiên Tô Tiếu Tiếu không có nói thật, phiếu nợ thứ này phải đi thu, chờ chút giao dịch xong không cho phiếu nợ, trực tiếp chạy trốn. Mẹ nói những vật tư này đến trong tay bọn họ, chờ thêm chút năm bọn hắn đều xuất thủ, cũng liền đại biểu trong tay bọn họ có linh thạch. Sau đó mình tại đi thu phiếu nợ. Đến cuối cùng linh thạch còn phải trở lại trong tay của mình. Cái này một trận thao tác xuống tới, toàn bộ tu tiên giới đều phải kéo sạch xẽ, xế, Chương 330, nhàn nhức cả trứng, chương 330, nhàn nhức cả trứng. Đi theo trận đệ tử bàn giao một phen về sau, hai người tới sâu dưới lòng đất. Không thu phiếu nợ loại sự tình này với hắn mà nói dụ hoặc quá lớn, bọn hắn tông môn thiếu hơn 2 ước thượng phẩm linh thạch. Đầu tiên thiếu linh thạch không dùng xong, sau đó tại Vương Hữu Đức trong tay mua ít đồ còn có thể kiếm linh thạch. Mấu chốt nhất là lúc sau tông môn của mình cùng Vương Hữu Đức người này tại không liên quan. Loại sự tình này nếu là hắn không đồng ý đó chính là cái kệ ngu. Tô Thiếu Tiếu lấy ra nạp giới bắt đầu cầm đồ vật ra, cùng vừa mới thao tác một dạng. Không bao lâu, người này hông ngừng, có thể, trong tay của ta liền hơn 7000 vạn linh thạch, không có. Trong tay ngươi có hay không linh dược, ta có thể cho ngươi đổi linh dược bình thường giá cả thu mua ngươi mua ta đồ vật vẫn như cũ nửa giá nghe được câu này cái này đại đế nội tâm xuất hiện cảm giác bất an bánh từ trên trời rất xuống một rơi liền mấy thối Mấu chốt là cái này đĩa bánh mình không ăn còn không được không ăn thịt người nhà vương hữu đức cương ép hướng mình miệng bên trong nhét vương hữu đức ngươi có phải hay không nghĩ gạt ta linh thạch cái này đại đế nhịn không được hỏi lên ngươi mẹ nó có bị bệnh không đồ vật hiện tại trong tay ngươi ta mẹ nó linh thạch đều còn không thu ngươi ngươi mẹ nó có ý tốt nói ta lừa ngươi chán ngươi thật giống như nói đến có chút đạo lý ngươi có bao nhiêu linh dược đều lấy ra, ta cho ngươi báo giá, tóm lại ta đổ vật trước cho ngươi, giao dịch hoàn thành ngươi đang cho ta linh thạch linh dược được không? Đi. Đầu tiên nói trước, ngươi nếu là cầm ta đổ vật chạy, vậy ngươi tông môn nhất định xong đời. Cái này ngươi yên tâm, tuyệt đối sẽ không. Nói đùa. Cái này đại đế căn bản là không có loại ý nghĩ này, mẹ nó nếu như bị Vương Hữu Đức để mắt tới nhất định sống không bằng chết. Không bao lâu, xong phương giao dịch xong, người này lại tính một lần tổng giá trị, lúc này mới cầm ra bản thân linh thạch cùng linh dược. Cho ngươi, ngươi vừa mới nói, phiếu nợ bây giờ trả lại ta. Nói không tu chính là không tu. Phiếu nợ quá nhiều ta cũng lười tìm, ta đi trước." Nói xong Tô Tiếu Tiếu một cái lắc mình biến mất không thấy gì nữa. Cái này đại đế liền rất ngộng, đưa tay gãi đầu của mình, "Tê, cái này liền đi. Người này thật là Vương Hữu Đức, Vương Hữu Đức có thể để cho ta chiếm lợi như vậy." Nói xong lại nhìn một chút nạp giới bên trong đồ vật, một dạng không kém, đều là hàng thật giá thật. "Mẹ nó mộ tổ bước lên khói xanh." Muốn thật bước lên khói xanh vậy là tốt rồi. Chờ Vương Hữu Đức cầm phiếu nợ tìm hắn thời điểm hắn liền sẽ rõ ràng, cái gì mới thật sự là Vương Hữu Đức. Mấy ngày kế tiếp Tô Tiếu Tiếu một mực tại tìm mục tiêu, có thể giao dịch liền trực tiếp giao dịch nếu là không thể giao dịch kia liền nguy hiểm, liền xem như đại đế thì thế nào? người ta tứ đại tông môn đều bị thay hoạ thành dạng này, kết quả người ta vương hữu đức căn bản cũng không sợ, ngay tại dưới mí mắt bọn hắn, cho nên vì nhà mình tông môn an toàn, bọn hắn đều khuất phục. mấu chốt nhất một điểm, trong thời gian ba ngày không có một cái đại đế bại lộ qua tô tiếu tiếu tồn tại. dưới mặt đất, trong tay một điểm cuối cùng đồ vật bị thanh không, tô tiếu tiếu đại khái tính toán một cái, lần này quang thượng phẩm linh thạch liền làm tới hơn một ngàn ước, trung phẩm linh thạch, hạ phẩm linh thạch đều chẳng muốn số. đại đế trong tay linh dược phổ biến đều là cao cấp hàng, cho nên linh dược cũng làm đến không ít. Nhiều linh thạch như vậy, không biết có thể hay không đến đế cảnh. Tính mặc kệ nhiều như vậy, bản thể hấp thu xong tới trình độ nào lại nói, không được qua mấy năm lại đi thu phiếu nợ. Tứ đại tông môn vật tư toàn bộ xử lý xong, tiếp xuống liền đến kiếm bán khí trị thời điểm. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút Tô Tiếu Tiếu hóa thân trở thành tiểu mật mạng. Vương Hữu Đức chính thức đăng tràng. Tốc độ cao nhất phía dưới Tô Tiếu Tiếu vọt tới một đám người trước mặt. Các người tốt nha, nhận biết ta không? Vương Hữu Đức, ngươi còn qua tới làm gì? Đi nhanh lên a. Một đại thừa kỳ tu sĩ hô lên. Tô Tiếu Tiếu ngậm chỉ mình đầu nói, ta là Vương Hữu Đức a. Các ngươi đến bắt ta a? Cái này đại thừa kỳ tu sĩ cùng 10 cái đệ tử có chút làm không rõ ràng, trước đó Vương Hữu Đức tới bán qua đồ vật, làm sao liền không biết? Cái này đệ tử mở miệng nói, "Vương Hữu Đức, ngươi có phải hay không không nhớ rõ chúng ta? Ngươi trước mấy ngày tới tìm chúng ta bán qua đồ vật." "A, không có ý tứ, quá nhiều người ta cũng không nhớ được. Ngươi đi nhanh lên đi, chờ chút nếu là bị người phát hiện ngươi liền xong. Lần này không phải nói đùa, toàn bộ tu tiên giới tu sĩ cơ bản đều tới. Đi." "Vậy ta đi trước." Vừa mới hồi ức một chút, lúc này mới nhớ tới những người này, mấy người bọn hắn là mình cái thứ nhất hộ khách đều biết thân phận của mình, không nghĩ tới đi dạo mấy ngày lại trở lại nguyên điểm. Rời đi nơi đây về sau, tô tiếu tiếu bắt đầu nên ngang bay trên trời, nhìn thấy đám người liền đi qua lắc lư một chút. Luôn có không cùng mình giao dịch người, những người này nhìn thấy tô tiếu tiếu về sau lập tức đem tin tức truyền ra, tin tức như là lưỡi lớn, cấp tốc tại Trung Châu truyền ra. Những cái kia mua qua tô tiếu tiếu đồ vật người quả thực nghĩ mãi mà không rõ tô tiếu tiếu thao tác, kiếm nhiều như vậy, trốn đi không tốt sao? Nhất định phải ra tìm đường chết. Tứ Tông đại đế khoảng thời gian này rất sốt ruột, bởi vì Vương Hưu Đức một mực không có xuất hiện. Bọn hắn sợ nhất chính là Vương Hữu Đức trốn đi, về sau không còn hiện thân. Đổi cái góc độ suy nghĩ, nếu là bọn hắn là Vương Hữu Đức, bọn hắn cũng sẽ làm như vậy. Kết sủ tài phú có, lấy Vương Hữu Đức dịch dung năng lực, hắn hoàn toàn có thể thay cái thân phận tự tại sống sót. Linh Tiêu Tông bên trong Lương Cảnh Thiên cùng tất cả trưởng lão tại nghị sự sảnh ngồi yên, nên nói chuyện đều trò chuyện, thực tế không lời nào để nói, chỉ có thể chờ đợi. Đột nhiên một đạo linh hồn truyền âm xuất hiện tại Lương Cảnh Thiên trong đầu. Báo tông chủ, Tây Nam Vương hướng Ngũ Phong lĩnh phát hiện Vương Hữu Đức tung tích. Nghe vậy Lương Cảnh Thiên vỗ bàn một cái đứng lên âm lãnh nói, hắn rốt cục xuất hiện. Truyền mệnh lệnh của ta, Tất cả tu sĩ hướng tây nam phương hướng dựa sát vào. Vây giết vương hữu đức, giết vương hữu đức người thưởng đế đan một viên, cộng thêm một tỷ thượng phẩm linh thạch. Lúc này phủ tiên tông trưởng môn cũng thu được linh hồn chuyên âm, tư dương lập tức cầm lấy quan tiên kính chai nhìn lại. Trong kính hình tượng quả thật là vương hữu đức. Chúng ta khởi hành. Lần này nhìn hắn chạy trốn nơi đâu? Trung châu bên ngoài đóng quân tu sĩ nhận được tin tức về sau, cấp tốc hướng trung tâm dựa sát vào. Không bên trong bóng người dày đặc, không ít người còn tại hướng chỗ ca bay. Đây là tứ tông sớm kế hoạch tốt. Chỉ cần phát hiện vương hữu đức liền thu nhỏ vòng dây. Cái này vòng vây là ba độ vô luận trên trời dưới đất đều có đại lượng tu sĩ. Lúc này tô tiếu tiếu sau lưng người dần dần tăng nhiều, đã có tốt mấy ngàn người. Đây là tô tiếu tiếu cố ý thả chậm tốc độ tại trời với bọn hắn. Vương Hữu Đức, lần này xem ngươi chạy trốn nơi đâu, ngươi chết chắc. Mọi người truy, nhất định phải giết cái thai họa này. Không phải ta tu tiên giới không được căn bình. Truy một trận về sau, có đại đế ra trận, tô tiếu tiếu không thể không tăng thêm tốc độ. Nhưng vào lúc này tô tiếu tiếu thu được đối phương linh hồn truyền âm, Vương Hưu Đức, ngươi đây là não loại nào a? Người ta hỏi như vậy khẳng định là mua qua mình đồ vật. Tô tiếu tiếu trả lời. Ta nhàn nh cả trứng. Chương 331, rõ ràng cầu, chương 331, rõ ràng cầu. Sắt thực nhàn nh cả trứng, kiếm nhiều linh thạch như vậy không hảo hảo tìm một chỗ giấu đi, càng muốn ra tìm đường chết. Vương Hữu Đức, đây không phải đùa giỡn, lần này chỉ sợ ngươi thật chạy không được. Nói đùa, ta chạy không được. Ngươi cho ta đi một bên, ta đi trước. Nói xong Tô tiếu Tiếu, tiếu trực tiếp chuẩn đi. Khoan hay nói, không chung người dần dần nhiều hơn. Phía trước có một đợt người, Tô tiếu Tiếu trực tiếp từ bên cạnh bọn họ chạy qua, chạy qua thời điểm còn lên tiếng chào hỏi. Ta là Vương Hữu Đức, các ngươi mau tới bắt ta một cái chớp mắt kia còn có Vương Hữu Đức cái bóng. Một người cả giận nói, cái này Vương Hữu Đức hảo tiện a, cố ý đùa chúng ta. Tính, đuổi không kịp, đừng mắc nưu của hắn, chúng ta dựa theo kế hoạch làm việc. Còn không có chạy bao xa phía trước lại xuất hiện một đám người, Tô Tiếu Tiếu hơi chuyển động ý nghĩ một chút huyền hóa thành một cái lao giả bộ dáng. Vừa mới bại lộ là cố ý hành động, tiếp xuống liền muốn bắt đầu kiếm chuyện. Hơn 10 người phía trước Tô Tiếu Tiếu ngừng lại mở miệng nói, các vị đạo hữu nhưng gặp phải Vương Hữu Đức. Một người trả lời, chúng ta vừa mới nhận được tin tức, Vương Hữu Đức liền tại phụ cận, chúng ta tạm thời còn không có phát hiện. Ấn. Ta cũng là vừa mới tới, ai? Các ngươi làm sao hóa thần kỳ đệ tử đều tới? Tứ đại tông môn bàn giao, chúng ta không có cách nào, chỉ có thể tại trong tông môn tìm một số người qua cho đủ số. Thì ra là thế, bất quá các ngươi nếu là gặp được Vương Hữu Đức vẫn có chút nguy hiểm, lang Tiêu tông gần nhất nghiên cứu ra được một vật, hiện tại ra lệnh cho ta phải đưa, có loại vật này có thể bảo vệ các ngươi an toàn. Nói xong Tô Tiếu Tiếu lấy ra một cái màu trắng nhựa đại cầu, đương nhiên bên trong đựng là nước bẩn. Trước kia vừa mới lúc bắt đầu dùng thùng gỗ dùng đến rất thuận tay, nhưng là người biết nhiều về sau hiệu quả liền kém. Cho nên Tô Tiếu Tiếu làm ra một chút cải biến. Đạo hưu cái này là vật gì?" Một đại thừa kỳ lão giả hỏi. "Thứ này gọi dịch thể chất đạn, có thể nhẹ nhõm tạc bằng một tòa núi lớn, các ngươi nếu là gặp được Vương Hữu Đức trực tiếp ném đi qua là được. Cái kia cũng không ra thế nào, một tòa núi lớn ta cũng có thể nhẹ nhõm rời bình. Đây là Lăng Tiêu tông phái ta tới tặng, ngươi liền nói các ngươi muốn hay không đi, số lượng không nhiều, các ngươi chỉ có thể phân đến một viên." Cái này đại thừa kỳ tu sĩ nghĩ nghĩ nói, muốn làm như muốn, gặp được Vương Hữu Đức ta không có chuyện gì, ta mấy cái này đệ tử ngược lại là có tác dụng lớn. Nghe vậy Tô Tiếu Tiếu trực tiếp đem nửa đại cầu ném tới. Một người sau khi nhận lấy hỏi, "Thứ này làm sao dùng?" "Rất đơn giản, nhìn thấy Vương Hữu Đức trực tiếp ném đi qua, bên trong hạ cấm chế, thứ này gặp được Vương Hữu Đức liền sẽ bạo tạc, người khác thì không có việc gì." "A." lang Tiêu Tông lúc nào cả tốt như vậy đồ chơi. Đoạn thời gian trước, chuyên môn vì đối phó Vương Hữu Đức lấy ra, "Thứ này đừng thả nạp dưới bên trong, Vương Hữu Đức tốc độ quá nhanh, các ngươi cẩn thận phản ứng không kịp." "Đạo hữu tạc." "Đi, các ngươi tiếp tục lục soát đi, ta đi trước." Tô tiêu Tiếu vừa đi, cái này màu trắng nửa đại cầu liền bị chuyện giao đến một cái phân thần kỳ tu sĩ trên tay. "Đại thừa kỳ lão giả nói." mấy người các ngươi đừng phân tán. Vương Hưu Đức nếu là không đến, cái này cái gì dịch thể chất đạn các ngươi liền đừng ném. Bảo mệnh quan trọng, có đại đế tại chúng ta đừng khoái khoang. Là trưởng môn lớn viên cầu chuẩn bị không ít. Tô Tiếu Tiếu nhìn thấy người liền đưa, chỉ đưa một viên, gặp được cương ép muốn liền cho thêm một viên. đều không ngoại lệ Tô Tiếu Tiếu đều bàn giao để bọn hắn lấy được, không muốn bỏ vào nạp giới bên trong. Loại vật này nơi tay người ta tất nhiên sẽ dùng thần thức xem xét một phen, bất quá bọn hắn cũng nhìn không ra cái nguyên cơ tới. Đại viên cầu bên trong xác thực có chất lỏng, còn xen lẫn mặt khác một viên viên cầu nhỏ, cùng một chút trôi nổi tạp vật. Cái đồ chơi này có thể tạc bằng một tòa núi lớn, không ai sẽ phá vỡ viên cầu nhìn kỹ. Lại nói là Lăng Tiêu Tông cho bọn hắn chuẩn bị, bọn hắn căn bản không có ý nghĩ khác. Lại nói biến ảo dáng vẻ còn chưa đủ nghiêm cẩn, nửa đường Tô tiêu Tiếu lại đổi thay đổi mạo, hóa thân trở thành Lăng Tiêu Tông đại trưởng lão. Người này khẳng định nhiều người nhận biết, cho viên cầu cũng biến thành thuận lý thành trương. Bận rộn hai canh giờ, Tô tiêu Tiếu cũng không biết đưa ra ngoài bao nhiêu khỏa. Tính toán thời gian khoảng cách Lăng Tiêu Tông đại đế đến phụ cận cũng kém không nhiều. Loại này lại viên cầu phá lệ dễ thấy, những tông môn khác vẫn còn tốt, nếu là Lăng Tiêu Tông người hỏi vật này liền sẽ để lộ thấy thời điểm không sai biệt lắm, tô tiếu tiếu dẫn bạo tất cả trấn thiên lôi, rầm rầm rầm, vô số tiếng nổ vang vọng đất trời, mấu chốt nhất chính là cái này đều qua hai canh giờ, đám người đều rất dày đặc, đã tụ tập, cái này một nổ kia còn phải, nó bên trong một cái ngàn người lớn trong bảy vang chín tiếng, trên cơ bản tất cả mọi người chúng chiêu, mẹ nó, Thôi quá, đây là nước bẩn đi, huynh đệ, trên đầu ngươi có một đầu phân, ngươi tranh thủ thời gian lấy số a, huệ, ngoa tào, mẹ nó vừa mới người kia là vương hữu đức giả trang, huệ, đinh. Đệ tử Hoàng Dương Oán khí trị 23000. Đinh. Đệ tử Trần Tùng Phát Oán khí trị 33000. Đinh. Đệ tử Ngô Thắng Đạo Oán khí trị 28000. Tô Tiếu Tiếu cũng không biết đưa ra ngoài bao nhiêu, đoán chừng có cái hơn hai và cái, dù sao hiện tại oán khí trị bắt đầu soát bình phong. Lúc này tứ tông đại đế đổi đến khu này khu vực. Vừa mới cách đó không xa dậy đặt tiếng nổ là chuyện gì xảy ra? Không biết, chúng ta qua đi hỏi một chút, đoán chừng là cùng Vương Hữu Đức động thủ. Dựa theo kế hoạch làm việc, chúng ta bây giờ tản ra. Nghe vậy cái khác hơn 40 đại đế bắt đầu hướng phương hướng khác nhau bay đi. Lương Cảnh Tiên bên này tiếp tục hướng phía trước, khi thấy một đám người thời điểm hắn rơi xuống. Một chút đi hắn liền có một loại dự cảm xấu, không khí chung quanh bên trong hương vị hắn rất quen thuộc. Không sai là lớn phân hương vị. Nhưng mà phía trước những người này quần áo trên người đều là ô uế, có ít người còn tại xoay người bồn nôn. Mặc dù minh bạch chuyện gì xảy ra, nhưng hắn vẫn hỏi ra: "Các ngươi chuyện gì xảy ra?" "A, là Lăng Tiêu Tông trưởng môn, ngươi đến quá kịp thời, chúng ta bị Vương Hữu Đức lừa gạt." Hắn dịch dung thành các ngươi Lăng Tiêu Tông đại trưởng lão, sau đó đưa chúng ta một viên cái gì dịch thể chất đạn, nói là nổ Vương Hữu Đức dùng, kết quả thứ này mình bảo tạ. Lương Trường môn, ngươi muốn làm chủ cho chúng ta, Vương Hữu Đức cái đồ chơi này quá thiếu đạo đức. Đối, nếu là thùng gỗ, chúng ta sớm biết chuyện gì xảy ra, mẹ nhà hắn, hắn thế mà lấy ra cái màu trắng đại viên cầu đến gạt chúng ta. Các vị yên tâm tâm, lần này Vương Hữu Đức chắp cánh khó thoát, lớn vòng vây đã thu nhỏ, bắt đến hắn là chuyện sớm hay muộn. Hiểu rõ hoàn tất, Lương Cảnh thiên rời đi nơi đây. Lúc này trong lòng của hắn không chắc, kế hoạch này vốn là có lỗ thủng, nhưng là trở ngại mặt mũi, hắn chỉ có thể cưỡng ép khiến cái này người tới. Nếu là Vương Hữu Đức tùy ý dịch dung thành một người không ra, vậy bọn hắn người lại nhiều cũng không có kết nào. Đừng nói lương cảnh thiên thật đúng là thành công. Tô Tiếu Tiếu liền là ưa thích nhiều người, càng nhiều người liền đại biểu đoán khí trị càng nhiều, ha có không ra đạo lý. Chương 332, hiện thân, chương 332, hiện thân. Đại viên cẩu là một lần tính, nổ song sau bọn hắn linh hồn truyền âm đem chuyện này cấp tốc truyền ra. Tô Tiếu Tiếu cũng minh bạch, tiếp xuống chỉ có thể đổi cái khác chơi. Bọn hắn không là linh hồn truyền âm sao? Chúng ta cũng có thể tham dự trong đó a. Không ngay ngắn điểm tin tức giả làm sao nói còn nghe được đâu. Trung quanh nhiều người như vậy, tùy tiện thả điểm tin tức bọn hắn liền sẽ mắc lừa biện pháp này cũng là trước đó không lâu vừa mới ni ra tuyên định mấy người tô tiêu tiêu đối bọn hắn sử dụng linh hồn truyền âm các vị đạo hữu chú ý vương hữu đức xuất hiện tại lăng tiêu tông hắn gian ôm một cái phân thần kỳ nam tu sĩ các vị nam tu sĩ chú ý bảo vệ tốt mình nghe vậy mấy người kia hoa cúc siết chặn. có cái nam tu sĩ vô ý thức nắm tay ngăn tại phía sau cái mông ngoa tảo trước đó liền nghe nói vương hữu đức có long dương chuyện tốt mẹ nó là thật bên cạnh tu sĩ không rõ hắn nói cái gì tôi mò hỏi thế nào có vương hữu đức tin tức hắn tại lăng tiêu tông xuất hiện gian ôm một cái nam tu sĩ ngọa tảo Ngọa tạo. Tiêu Hoa cúp nổ. Mẹ nó, chúng ta trước đường đi qua, ở đây trước đợi mấy canh giờ đang nói, sông ở phía trước dễ dàng xảy ra chuyện. Ân, ta tán thành ngươi kế hoạch này. Tin tức giả rất nhanh khuyết tán ra đến, bên này tu sĩ lại bắt đầu hướng phía Lăng Tiêu tông phương tiến về phía trước. Nhìn xem đại bộ đội đều khởi hành, Tô Tiếu Tiếu cũng tham dự đi vào, bắt đầu hướng phía Lăng Tiêu tông phương hướng bay đi. Nửa đường Tô Tiếu Tiếu lại bắt đầu linh hồn truyền âm cho người khác. Tin tức mới, Vương Hữu Lực nói, bây giờ tại Trung Châu tu sĩ đều là đại sát bút, ta tại Lăng Tiêu tông chờ các ngươi, có gan liền tới. Đinh đế tử tào đắc hải đoán khí trị 5.000 không đinh đế tử yến an đoán khí trị 7.000 không đinh đế tử ba người đồng thời nhìn về phía tô tiếu tiếu bên này tô tiếu tiếu trả lời một câu nhìn ta làm gì ta cũng là vừa vừa lấy được tin tức các ngươi tranh thủ thời gian khuyết tán ra mẹ nó cái này một khuyết tán không sao tô tiếu tiếu bên này đoán khí trị lại bắt đầu soát bình phong có thể a vẫn là mắng chửi người đoán khí trị nhiều cái này nếu là tất cả mọi người biết tiêu được bao nhiêu đoán khí trị a qua nửa canh giờ đoán khí trị còn tại soát bình phong Tô Tiếu Tiếu cảm thán nói, mẹ nó đến cùng làm bao nhiêu người đến bắt ta. Cái này đều mấy ức. Lúc này Tô Tiếu Tiếu đoán khí trị tổng nghịch độ có 108 ức. Trước đó lưu lại 100 ức dự bị, đoạn thời gian trước cũng kiếm một chút, hiện tại cộng lại cứ như vậy nhiều. Đã mắng chửi người có tác dụng, kia không phải hảo hảo chiêu đãi đám bọn hắn. Thế là Tô Tiếu Tiếu lại đối mấy người linh hồn truyền âm, mẹ nó, lại tới tin tức, Vương Hữu Đức nói chúng ta là chó, để chúng ta bỏ qua khứ, chờ chút hắn một kiếm giết một cái. Đinh, đinh. Tin tức này một chuyện ra, đoán khí trị lại bắt đầu soát bình phong. Mạn mạn, ta thật là một cái thiên tài, cái này đoán khí trị kiếm sướng chết. Vẫn là nhiều người tốt. Hai cái tin thả ra, Tô Tiếu Tiếu dừng tay, loại chuyện này nhiều dễ dàng bị người nhìn ra. Cho nên đến tiết chế, chúng ta tế thủy trường lưu. Qua tiểu hội, Tô Tiếu Tiếu bên này cũng thu được linh hồn người khác truyền âm. Lăng Tiêu Tông bên trong cũng chưa phát hiện Vương Hữu Đức tung tích, hắn khả năng biến thành người khác bộ dáng, mọi người cẩn thận. Loại tin tức này truyền tới rất bình thường, đầu tiên Lăng Tiêu Tông bên trong khẳng định có người tại, lại nói bên kia cũng không ít cái khác châu tu sĩ bố phòng. Bọn hắn nhận được tin tức về sau tự nhiên sẽ đi Lăng Tiêu Tông bên trong xem xét. Tô Tiếu tiêu nghĩ nghĩ, muốn cùng bọn hắn tiếp tục chơi tiếp tục, nhất định phải thỉnh thoảng bại lộ mình ra, nếu không mình tin tức gián nếu là nhiều bọn hắn nhất định đem lòng sinh nghi. Cho nên sau đó phải làm sự tình chính là dùng Vương Hữu Đức thân phận xuất hiện tại Lăng Tiêu Tông liền có thể. Qua hơn một canh giờ, Tô Tiếu tiêu đi tới Lăng Tiêu Tông phụ cận, cách thật xa liền phát hiện Lăng Tiêu Tông trên không khắp nơi đều là người. Toàn bộ Lăng Tiêu Tông bị Lít Nha Lít nhít người toàn bộ đều cho bao vây lại. Đừng nói, muốn thật bị bọn hắn như thế bao lấy người bình thường nghĩ chạy đến cơ bản không có khả năng. Dùng tùy tâm sở động đặc biệt kỹ ngược lại là có thể chạy đến, bất quá loại công pháp này nếu là ở ngay trước mặt bọn họ dùng đến còn không được. Người ta đều làm thành dạng này, kết quả ngươi ngược lại tốt một cái lắc mình liền phá vây. Cứ như vậy bọn hắn liền sẽ nhục trí, quân tâm tán loạn, cũng sẽ không hào hào cùng mình chơi. Đồng thời ẩn thần quyết cũng không cần dùng, nhất định phải cho bọn hắn một tia hy vọng, dạng này bọn hắn mới có thể dài lâu cùng mình chơi tiếp tục. Không bao lâu Tô Tiếu Tiếu cũng tới đến vòng vây bên ngoài. Nơi này tất cả mọi người mặt hướng Lăng Tiêu Tông, không ai nhìn xem đằng sau. Không chung Tô Tiếu Tiếu tùy tiện tuyển một người đi tới bên cạnh hắn. Một cái tay rất tự nhiên đến khoác lên trên vai của hắn, đồng thời hình dạng bắt đầu phát sinh biến hóa. Đạo Hữu, nhìn cái gì đấy? Thấy nghiêm túc như vậy, còn có thể nhìn cái gì? Hiện tại Vương Hữu Đức tại Lăng Tiêu Tông, đương nhiên là chuẩn bị bắt Vương Hữu Đức. Người này vừa mới nói xong cũng cảm thấy một tia chỗ không đúng, loại chuyện này không phải hẳn là tất cả mọi người biết sao? Làm sao còn sẽ có người hỏi mình? Nghĩ đến cái này, cái này nam tu sĩ quay đầu nhìn về phía Tô Tiếu Tiếu. Khi hắn nhìn thấy Tô Tiếu Tiếu một khắc này trong mắt đều nhanh chừng ra ngoài, miệng càng là há thật to. A, a, a. Vương Vương, Vương Hữu Đức, tu sĩ này kịp phản ứng, một cái lắc mình xuất hiện tại cách đó không xa. Nghe được có người hô Vương Hữu Đức, trung quanh tu sĩ đều nhìn lại. Đằng sau người này không phải Vương Hữu Đức còn có thể là ai? Mẹ nó, Vương Hữu Đức ở đây. Rết, rết, Vương Hữu Đức ở đây. Rết hắn, lộ mặt là được, mục đích đã đặt tới, tiếp xuống chạy ra. Chạy một khoảng cách tô tiếu tiếu quay đầu hô, truy ta đều là chó. Thật lớn một bầy chó. Đinh, đến tử Trần Lai phẩm đoán khí trị 900000. Đinh, đến từ Vương Lạc thắng oán khí trị 800000. Đinh. Đến tử tư tham các quán khí trị 900000. Tô Tiếu Tiếu cái này, một đám người phía sau triệt để vỡ tổ. Vô số chửi rủa âm thanh đánh tới. Bất quá Tô Tiếu Tiếu tự động loại bỏ. Lúc này phía trước đến một chút người, bọn hắn là sau nhận được tin tức chạy tới. Khi thấy người phía trước là Vương Hữu Đức lúc nhao nhao giờ kiếm tới ngăn cản. Đại đế đều không xem ra gì, những người này Tô Tiếu Tiếu tự nhiên sẽ không đặt tại trong mắt. Nhẹ nhõm tránh thoát về sau Tô Tiếu Tiếu lập tức biến ảo hình dạng, tiếp tục hướng mặt trước chạy. Phía trước không ngừng có người chạy tới Lăng Tiêu Tông, cho nên Tô Tiếu Tiếu đường chạy trốn bên trên khắp nơi đều là người. Đạo Hữu, ngươi vì sao hướng phương hướng ngược chạy? Tô Tiếu Tiếu còn chưa tới người này trước mặt, người này liền bắt đầu tra hỏi. Tô Tiếu Tiếu dừng lại nói, nếu không chạy liền không kịp. Mẹ nó Vương Hữu Đức đem Lăng Tiêu Tông trưởng môn cho gian ô. Cái gì? Cái gì đồ chơi? Mẹ nó bọn hắn trưởng môn là đại đế a. Người này rất ngốc. Cho nên nói, nhanh lên chạy a. Bị Vương Hữu Đức bắt đến liền xong con bê. Người trung binh nghe tới Tô Tiếu Tiếu nói như vậy đều ngừng lại. Thời gian không nhiều, đằng sau đại bộ đội liền mau tới đây Tô Tiếu Tiếu vội vàng hô một câu, mọi người chạy mau. Vương Hữu Đức không phải người chuyên môn chọn nam tu sĩ hạ thủ. Là thật, thật thê thảm a. Lâm Tiêu tông trưởng môn cái mông đều chảy máu. Nói xong quẳng xuống đám người trực tiếp chạy, chương 333, Lưu nôn vị ngữ, chương 333, Lưu nôn vị ngữ. Khắp nơi đều là người, bởi vì là phương hướng ngược chạy, cho nên Tô Tiếu Tiếu rất dễ thấy. Bất quá cũng may tốc độ đủ nhanh, đối với tới hỏi thăm tình huống người Tô Tiếu Tiếu đều nhất nhất tránh thoát. Các tu sĩ truyền lại tin tức cần thời gian, đương nhiên tin tức truyền lại tốc độ khẳng định không có Tô Tiếu Tiếu chạy nhanh. Cho nên đây đối với Tô Tiếu Tiếu đến nói tạm thời rất an toàn. Cái này không dễ làm. Nếu là lần sau tại dạng này chạy bọn hắn liền sẽ biết ta là ai. Nghĩ nghĩ Tô Tiếu tiếu hạ xuống cao độ, trực tiếp trốn vào dưới mặt đất. Trên trời nhiều người, mình phương hướng ngược chạy lại rất đột ngột, mà lại cũng không có khả năng dạng này một mực chạy xuống đi. Cho nên tiếp xuống Tô Tiếu tiếu dự định gia nhập đội ngũ của bọn hắn tại kiếm chuyện. Dưới mặt đất bố phòng đích xác rất ít người, Tô Tiếu tiếu tránh thoát mấy người về sau bắt đầu lặn xuống. Khi đến nhất định chiều sâu lúc bắt đầu hướng phía phía bắt tiến lên. Tước Trừng tiềm hành trong dạng, Tô Tiếu tiếu ngoi đầu lên. Vừa mới ngoi đầu lên, phụ cận dưới mặt đất tu sĩ liền chạy tới, bọn hắn cũng phát hiện Tô Tiếu tiếu. Vẹn vẹn mấy hơi thở, Tô Tiếu Tiếu bên cạnh liền chui ra ngoài năm người. "Ngươi là ai?" Một người vội vàng hỏi. "Ta là Lăng Tiêu tông một tiểu đệ tử." Phía dưới đợi rất nhàm chán, ra hít thở không khí. "Chúng ta phiến khu vực này trước đó tại sao không có ngươi? Không có ta rất bình thường a. Nơi này nhất định chỉ mấy người các ngươi sao? Sao thế ta liền không thể đến?" Thấy Tô Tiếu Tiếu nói chuyện có chút hỏa khí Tô một người khác nói, đạo hữu đừng thấy lạ, ngươi đột nhiên từ phía dưới lao ra, "Chúng ta có lý do hoài nghi ngươi là Vương Hữu Đức." Tô Tiếu Tiếu chỉ vào đầu của mình hô, "Ta là Vương Hữu Đức." Các ngươi mở to hai mắt nhìn xem ta nơi nào giống Vương Hữu Đức. Vương Hữu Đức có thể tùy ý biến thành người khác bộ dáng, chúng ta hoài nghi người rất bình thường. Khả năng năm người này ở trong có người sử dụng linh hồn truyền âm, vừa mới nói chuyện cái này biết công phu, phù cận lại tới 10 cái tu sĩ. Tô Tiếu Tiếu vội đuổi bị phân nói, "Các vị đạo hữu, các ngươi nói ta là Vương Hữu Đức loại chuyện này là không thể nào, ta cùng Vương Hữu Đức có thủ không đội trời chung." Những người này không có nhận gốc giả Tô Tiếu Tiếu tiếp tục nói, "Có cái tin tức các ngươi hẳn phải biết, đó chính là Vương Hữu Đức gian ôm một cái Lăng Tiêu Tông nam tu sĩ." Nói xong Tô Tiếu Tiếu cúi đầu xuống nhìn dưới mặt đất. Những người này nhìn Tô Tiếu Tiếu như vậy thương cảm bộ dáng lập tức trong lòng xuất hiện một cái ý nghĩ. Một người nếm thử tính mà hỏi, "Đạo hữu, Vương Hữu Đức gian ô cái kia Lăng Tiêu Tông đệ tử không phải là ngươi chứ?" Tô Tiếu Tiếu ngẩng đầu nhìn về phía cha hỏi người này, "Đạo hữu, những chuyện này các ngươi biết liền tốt, tuyệt đối không được nói lung tung." Mẹ nó Tô Tiếu Tiếu nói xong, những người này cùng nhau lui về phía sau mấy bước, bởi vì mấy người bọn hắn trong đầu có hình tượng. Có mấy cái tu sĩ trên mặt lộ ra ghét bỏ biểu lộ, không có một tia che giấu. "Ngoa tào, Vương Hữu Đức đem người cái kia hai nam, gia tâm tình không tốt, các ngươi không muốn hỏi lại." Ta đi trước. Nói xong Tô Tiếu Tiếu trực tiếp rời khỏi nơi này, những người này cũng không có truy, theo bọn hắn nghĩ người này bộ mặt biểu lộ là thật, hẳn không có nói láo. Còn không có bay bao xa, Tô Tiếu Tiếu thu được bên cạnh tu sĩ linh hồn truyền âm. "Đạo hữu tin tức mới, đại đế để chúng ta nguyên địa chờ lệnh." Vương Hữu Đức lại biến mất không thấy gì nữa. Nhìn một chút truyền lại tin tức người Tô Tiếu Tiếu bay đi. Đám người này có hai mươi mấy cái, rơi xuống trước mặt bọn họ lúc, Tô Tiếu Tiếu hai tay ôm quần thi lễ một cái. "Các vị đạo hữu, ta có thể tạm thời đi theo các ngươi không?" Vừa mới bắt Vương Hữu Đức thời điểm ta tốc độ chậm cùng tông môn người tụ tập. Những người này xem xét Tô Tiếu Tiếu chỉ là cái phân thần kỳ tu sĩ Tẩu Tán Tình có thể hiểu. Có thể, vị tiểu đạo hữu này, ngươi tạm thời cùng chúng ta đợi cùng một chỗ đi, chờ sự tình kết thúc ngươi tại đi tìm tông môn của mình người. Cảm ơn các vị. Tô Tiếu Tiếu lần nữa ôn quyền hành lễ. Trang diện yên tĩnh tiểu hội, một cái cùng Tô Tiếu Tiếu niên kỷ không sai biệt lắm nữ tu sĩ đi tới. "Đạo hữu, ngươi là cái kia cái tông môn?" Nữ tu sĩ hỏi. "Ta đến từ Hải Châu Hải Thần Tông, ngươi khả năng chưa nghe nói qua." Cái này nữ tu sĩ rất xấu hổ, nàng sắc thực chưa nghe nói qua, kỳ thật cũng rất bình thường. Tu sĩ bình thường sẽ không đi xa nhà, cũng liền biết cái tứ đại tông môn mà thôi. Thật đúng là chưa nghe nói qua, vậy ngươi nói cho ta nghe một chút đi các ngươi tông môn thôi. Người ta qua tìm đến mình nói chuyện tiếu, Tô Thiếu Tiếu chỉ có thể lung tung kể một ít cho lắc lư quá khứ. Nói chuyện tiếu bên trong cái khác chút đệ tử trẻ tuổi cũng tham dự vào, có thể là nhàm chán. Cho chuyện một chút, chủ đề Hàn Huyên tới Vương Hữu Đức trên thần. Vừa mới tin tức quá khủng bố, mẹ nó ta là thuộc về lớn lên đẹp trai kia một loại, nếu như bị Vương Hữu Đức bắt đến kia liền xong con bê. Ngươi chớ suy nghĩ quá nhiều, nhiều người như vậy tại Trung Châu chúng ta gặp được vương hữu đức khái tỷ lệ rất thấp loại chuyện này trên cơ bản không có khả năng phát sinh trên người ngươi gặp bọn họ hàn huyên tới trên người mình thế là tô tiếu tiếu trên lời miệng ta có cái tin tức không biết các ngươi qua không có ngươi nói nghe một chút ta nghe tu sĩ khác nói vương hữu đức người này trong khoảng thời gian này đã thai hỏa mấy trăm nam tu sĩ một người rất buồn bực không phải mới lăng tiêu tông một người đệ tử sao làm sao liền có mấy trăm tô tiếu tiếu những mày đạo hữu ngươi đây liền không hiểu ngươi nếu như bị vương hữu đức cho dân ô ngươi sẽ hướng mặt ngoài nói sao cho nên nói chân chính bị vương hữu đức thay hỏa người đã có vài trăm người Ngọa tạo. khủng bố như vậy sao? Đó là đương nhiên, ngươi cũng không nghĩ một chút, Vương Hữu Đức đến Trung Châu bao lâu, ngươi nhìn hiện tại lại tìm không thấy hắn, khẳng định phải tìm người hạ thủ. Nghe vậy trung quanh nam tu sĩ Hoa Cúc siết chặt, đều không nói lời nào. Mà trước đó chủ động tìm Tô Tiếu Tiếu nói chuyện phiếm cái kia nữ tu sĩ ngược lại là lộ ra rất tự nhiên, cười nhìn lấy bên cạnh các đệ tử bối rối. Thấy thế Tô Tiếu Tiếu nói, ta còn nghe nói một sự kiện, đó chính là Vương Hữu Đức còn đối một chút nữ tu sĩ hạ thủ. Vương Hữu Đức không phải có long dương chuyện tốt sao? Tại sao lại đối nữ tu sĩ hạ thủ? Loại chuyện này các ngươi đương nhiên không biết, mấy tháng trước, Vương Hữu Đức đem một cái tông môn mấy cái nữ tu sĩ bụng cho làm lớn, sau đó liền mặc kệ người ta. Ngoa tạo. nam nữ thông sát. Gặp bọn họ tin mấy phần Tô Tiếu Tiếu còn nói thêm, ta còn biết một sự kiện, bất quá không biết có phải hay không là thật. Chuyện gì? Ngươi nói nghe một chút. Ân. Vương Hữu Đức trước đó tại chúng ta Hải Châu xuất hiện, cái kia hổ kình tông thánh tử đắc tội hắn, sau đó hắn đem người ta thánh tử người nhà nhóm đều cho cái kia. Nghe vậy An dưa quần chúng cả kinh miệng đều không khép lại được. Cái kia thánh tử gia gia, ngại mại, ông ngoại đại cứu tử, tam đại gì, toàn bộ bắt lại làm. Ngọa tạo. Đạo Hữu, ngươi tin tức này thật kinh bạo. Tô tiêu tiêu biến sắc, ta còn có cái càng mãnh liệt hơn tin tức. Tiểu nói này, bên ngoài cái kia đại thừa kỳ tu sĩ đều đứng không vững, hắn tới gần một chút. Đạo Hữu ngươi mau nói. Trước đó Lăng Tiêu Tông bên trong không phải ra một cái tuyệt thế mỹ nữ sao? Chuyện này các ngươi đều biết đi. Biết a. Là Vương Hữu Đức giả chàng a, hắn đem đổ cưới đều lừa gạt đi. Sự tình không có đơn giản như vậy, Vương Hữu Đức giả chàng nữ nhân kia, bọn hắn bái đường nhập động phòng về sau, Vương Hữu Đức đem Lăng Tiêu Tông trưởng môn cho mê choáng. Ngọa Tào. Cái này, chương 334. Quan Thiên kính tới tay, chương 334, Quan Thiên kính tới tay. Tô tiêu Tiếu một trận thêm mắm thêm muối, tiếp tục cho bọn hắn giải thích một phen. Đạo Hữu, cái này không được a. Chết không được Lăng Tiêu Tông trưởng môn muốn triệu tập chúng ta thiên hạ tu sĩ bắt Vương Hữu Đức. Nguyên lai nguyên nhân chủ yếu nhất là cái này. Không sai. Lăng Tiêu Tông trưởng môn nếu là cái nữ hiện tại bảo đảm mang thai. Kia Vương Hữu Đức sức chiến đấu quả thực không muốn không muốn. Đạo Hữu, ngươi những tin tức này làm sao biết? Còn có thể từ cái kia, đương nhiên là Lăng Tiêu Tông lại nói loại chuyện này, các ngươi ngẫm lại cũng có thể phỏng đoán ra cái một hai. Mục đích đã đã tới. Tô Tiếu Tiếu bên này chuẩn bị chuẩn đi. Các vị, ta trước cáo từ, ta hiện tại muốn đi Trung Châu bên dưới, nơi này quá nguy hiểm, vạn nhất đụng phải Vương Hữu Đức đại sự không ổn. Những người này còn muốn lưu người, Tô Tiếu Tiếu không để ý bọn hắn trực tiếp chạy trốn. Tiếp xuống Tô Tiếu Tiếu gặp được người liền bắt đầu tuyên truyền, các loại thêm mắm thêm muối. Theo tuyên truyền người càng ngày càng nhiều, liên quan tới Vương Hữu Đức các loại lời đồn cũng xuất hiện. Vương Hữu Đức không thấy, đại đế ra lệnh cho bọn họ nguyên điệu chờ lệnh, biết lời đồn đại người liền cùng phụ cận người linh hồn truyền âm trò chuyện bắt quái. Vẹn vẹn mấy canh giờ công phu, các loại lưu non phỉ ngữ tại Trung Châu truyền ra cho những người này làm mấy canh giờ nghĩ lại làm việc, cũng là thời điểm làm chút tin tức giả ra. Ngay tại Tô Tiếu thiếu chuẩn bị truyền âm cho người khác thời điểm, người khác truyền âm tới trước. Bên kia đạo Hữu, người nghe nói không? Tô Tiếu thiếu trả lời, chuyện gì a? Vừa mới tu sĩ khác truyền âm cho ta, nói Vương Hữu Đức đem Lăng Tiêu tông trưởng môn cho cái kia. Cái này không phải rất bình thường sao? Ngụy nghĩ cũng biết, người ta đều nhập độc phòng. Đạo Hữu chuyện này không có đơn giản như vậy, Vương Hữu Đức chạy về sau, hắn cho Lương Cảnh Thiên hạ dược dược hiệu không có qua, hắn thậm chí không rõ, kết quả chạy tới nhà mình linh thú viên, đem bọn hắn tông môn linh thú cho cái kia. Tô Tiêu Tiếu Tiếu đầy trong đầu dấu chấm hỏi ba. Cái này mẹ nó cái gì cùng cái gì a? Chính mình nói đã đủ không hợp thói thượng. Kết quả nhìn xem người ta nói, đem nhà mình linh thú cho cái kia, con mẹ nó dường hiệu không có qua thần trí không rõ. Tô Tiếu Tiếu tò mò hỏi, thuốc gì a? Lợi hại như vậy? Thuốc gì ta cũng không biết, nghe nói là gây ảo ảnh, tóm lại rất lợi hại. Thuốc này nào có miệng của những người này lợi hại. Mới mấy canh giờ công phu, loại sự tình này đều có thể lưu truyền tới. Chính sự quan trọng lười nhác nói chuyện phiếm Tô Tiếu Tiếu truyền âm nói, đạo hữu tin tin mới. Vương Hữu Đức tại Vạn Đoạn Sơn mạch xuất hiện, còn nói chúng ta đều là r짚 rưỡi. Hắn nói hắn tại Vạn Đoạn Sơn mạch chờ lấy chúng ta. Đinh. Đệ tử châu bên trong Lễ Đoán khí trị 2000, không. đối chung quanh đệ tử liên tiếp mấy cái linh hồn truyền âm, về sau Tô Tiếu Tiếu tin tức giả truyền ra ngoài. Bên này Đoán khí trị lại bắt đầu soát bình phong. Thấy người chung quanh bắt đầu hành động, Tô Tiếu Tiếu đuổi theo đại bộ đội hướng phía Vạn Đoạn Sơn mạch bay đi. Cùng trước đó một dạng, khi đến thời điểm nơi này đã người đông nghìn Toàn bộ sơn mạch đều bị người bao vây, bên trong còn có không ít người đang tìm kiếm có trước đó kinh nghiệm, lần này tô tiếu tiếu chuẩn bị chờ bọn hắn người đều đến đông đủ mới hiện thân, cứ như vậy, chạy trốn liền thuận tiện nhiều. Thời gian kế tiếp tô tiếu tiếu lưu ý vô ý đều bảo trì tại đám người bên ngoài. Lúc này không trung đại đế nhóm không ngừng thu đến phía dưới tin tức, phía dưới tu sĩ đều biểu thị đã tìm kiếm rất nhiều lần, căn bản là không có phát hiện vương hữu đức. Tìm kiếm lâu như vậy, không gặp vương hữu đức, vậy chỉ có một khả năng, vương hữu đức nhất định là ngụy trang thành người khác bộ dáng lẫn trong đám người, chúng ta đương nhiên tìm không thấy. Một đại đế nói, lương cảnh thiên liếc mắt nhìn bên cạnh tư dương trong tay quan thiên kính, phía trên giống tuyết, tiếp tục như vậy đều là tại làm chuyện vô ích. Nhìn thấy trung quanh phản nàn âm thanh không ngừng xuất hiện lúc này, lương cảnh tiên nói: các vị đạo hữu, thực tế là không có cách nào, nhưng là ta cam đoan vương hữu đức nhất định sẽ xuất hiện. lương trưởng môn, vương hữu đức giả trang thành người khác bộ dáng không nói trước, hắn cũng có thể truyền lại tin tức giả ra ngoài dùng để mê hoặc chúng ta. nói không chừng hiện tại vương hữu đức đã bỏ trốn mất dạng. chư vị, các ngươi còn không phải rất hiểu rõ vương hữu đức, ta đoán không lầm, dù là tin tức này là vương hữu đức cố ý phóng xuất hắn cũng nhất định sẽ xuất hiện. lương trưởng môn cái này là vì sao? một người không hiểu hỏi, rất đơn giản. Vương Hữu Đức buồn nôn hơn chúng ta, từ đầu đến giờ một mực như thế. Vương Hữu Đức người này trong lòng chính là cái xấu. Vậy chúng ta cứ như vậy một mực bị hắn treo bữa. Không phải đâu. Các ngươi còn có biện pháp nào, chúng ta chỉ có thể cược một chút. Lúc này Tô Tiếu Tiếu cũng chú ý tới đỉnh đầu một đám đại đế, khoan hay nói, xung quanh bọn họ không ai, là một cái rất không sai đường chạy trốn. Nhìn phía sau cũng không có mấy người tới, Tô Tiếu Tiếu sử dụng ẩn thân quyết biến mất không thấy gì nữa. Đi tới bọn này đại đế bên cạnh Tô Tiếu Tiếu quan sát một chút. Nha, cái này tiên khí chính là có thể tìm tới ta quan tiên đính. Kỳ thật sớm trước đó Tô Tiếu Tiếu vừa muốn đem thứ này đem tới tay, bất quá một mực không có tìm tới cơ hội. Dưới mắt cơ hội không liền đến sao? Kỳ thật những này đại đế thế đứng chính là một cái trận hình phong ngự, cái này Tư Dương bị vây quanh ở chính giữa. Lúc này Tư Dương một tay cầm quan thiên kính, thỉnh thoảng nhìn một chút. Trung quanh hắn mấy cái đại đế cùng hắn có khoảng cách nhất định. Có khoảng cách kia không là tốt rồi xử lý, nói thật cái này Tư Dương vẫn là bưng lòng cảnh giác, đổi lại trước kia hắn dùng quan thiên kính thời điểm đều là hai cánh tay gắt gao bắt lấy. Lúc kia muốn đoạt tới trên cơ bản là không thể nào. Tô Tiếu Tiếu cẩn thận từng ly từng tí xen kẽ tại đại đế bên người chậm rãi đi tới Tư dương bên cạnh, hai cánh tay nắm lấy quan thiên kính dùng sức kéo một cái, quan thiên kính từ Tư dương trong tay thoát lì, tiếp theo biến mất không thấy gì nữa. Không tốt, ta quan thiên Kính. ta quan thiên kính bị Vương Hữu Đức cướp đi. Đinh, đến từ Tư dương oán khí trị 480000. Đinh, đến từ Lương Cảnh Thiên oán khí trị 360000. Đinh, đến từ Mộ Dung Vũ oán khí trị 330000. Ngô Xuân, đây chính là tiên khí, trong tay ngươi đều bị cướp đi. Lương Cảnh Thiên giận mắng lên, mẹ nó, ai có thể muốn lấy được ở đây bị cướp đang nói ta còn bị các ngươi vây vào giữa. Ai? Vương Hữu Đức vô giải à, tại chúng ta dưới mí mắt cấp đi xem thiên cảnh, về sau càng thêm phiền phức, chúng ta liên phát hiện hắn khả năng đều không có. Thư Dương lúc này khí huyết cuộn cuộn, lửa giận nhảy lên tới cực hạn. Vương Hữu Đức, ngươi chờ đó cho ta, ta muốn đem hồn phách của ngươi trà tấn vạn năm. Đế âm vang vọng đất trời ở giữa, người phía dưới đều nhìn tới, đều rất hiếu kỳ chuyện gì xảy ra. Nhà ai đại đế, nổi giận lớn như vậy? Thanh âm chấn động đến tai ta màng đau nhức. Không biết nhà ai, nhưng là ta cảm giác phía trên nhất định xảy ra chuyện gì. Phía dưới tìm không thấy người, phía trên nổi giận Nói cách khác, Vương Hữu Đức ở phía trên. Người cái này suy luận cũng không tệ lắm, ta nhìn cũng lạ, đoán chừng Vương Hữu Đức ở phía trên gây sự. Bên cạnh Tô Tiểu Tiếu tiếp tra, cái này ta rõ ràng, Vương Hữu Đức vừa mới ở phía trên đoạt phủ Tiên Tông Tiên khí, xem tiến cảnh. Cái gì? Tiên khí bị cướp? Làm sao ngươi biết? Bởi vì ta là Vương Hữu Đức a. Chương 335, Giả Tiên Vương truyền thừa, chương 335, Giả Tiên Vương truyền thừa. Nghe xong người này nói mình là Vương Hữu Đức, người chung quanh đều sững sốt. Tiếp lấy trong mắt bọn họ người này hình dạng bắt đầu phát sinh biến hóa, thật đúng là biến thành Vương Hữu Đức dáng vẻ. Giết Mẹ nó Vương Hữu Đức lại trêu đùa chúng ta, giết hắn. Tiếng la giết không dứt bên hai, người chung quanh đều lao đến. Tô Tiếu Tiếu một cái lắc mình chạy xa. Chờ phía trên đại đế kịp phản ứng Tô Tiếu Tiếu đã chạy không thấy, có biện pháp gì chỉ có thể cùng theo truy thôi. Những người này một bên truy, một bên trao đổi. Chúng ta nhiều người như vậy tại, Vương Hữu Đức thật không sợ, ngay tại chúng ta dưới mí mắt cướp đi đại đế tiên khí, sau đó trêu đùa chúng ta, các ngươi đây dám tin. Có biện pháp gì? Người ta đại đế nạp giới như thường tuẫn đi, làm kiện tiên khí tự nhiên không đáng kể. Đừng nói những thứ vô dụng này, chúng ta cố tốt chính chúng ta là được. Dù sao cũng không phải chúng ta tiên khí. Không sai, người ta ngay tại chúng ta bên cạnh hiện hiện chân thân, liền khoảng cách gần như thế mấy cái kia đại thừa kỳ cường giả vẫn là đuổi không kịp hắn. Nhìn thấy phía trước đại đế không có, cái dám dùng không có, liền biết khắp nơi chạy tới chạy lui. Chớ nói lung tung, cẩn thận bị nghe tới, chúng ta nghe chỉ huy là được, khi lưu manh. Một đường phi hành hết tốc lực, sau một canh giờ, Tô Tiếu Tiếu trung quanh đã trống rỗng. Sau khi dừng lại Tô Tiếu Tiếu thì thầm nói, vãng khí chỉ vẫn là không ra thế nào, xem ra cần phải vận dụng tiên công. Truyền tin tứ giả, lần thứ nhất thời điểm cũng không tệ lắm nhưng phía sau đoán khí trị xuất hiện liền ít đi rất nhiều. Tại Tô Tiếu Tiếu xem ra, khẳng định có chút người biết tin tức không đáng tin vậy, hoặc là nói một đường truyền xuống có người không có lại nói Vương Hữu Đức mắng bọn hắn. Mặc kệ cái gì nguyên nhân tóm lại đoán khí trị không quá lý tưởng. Kế hoạch lúc trước là dẹp xong phiếu nợ tại vận dụng tiên cung, hiện tại người tương đối nhiều cũng đáng được thử một lần. Lấy ra tiên cung Tô Tiếu Tiếu đi vào. Một hi nha đầu này ở bên ngoài trên đất chống đả tọa tu luyện, lần này tu luyện bị đánh gãy. Nhìn xem phía trước Tô Tiếu Tiếu một hi nói, "Đồ An ta đã chuẩn bị kỹ càng." Tô Tiếu Tiếu lấy ra đoạn đạo nói, "Hiện tại không rảnh, nơi này ta muốn dùng dùng." Người trước cùng lao thái bả ở cùng một chỗ. Nói xong tô tiếu tiếu trực tiếp đem một hy cho ném vào đoạn đao bên trong. Phong thích thần thức xem xét một phen, con kia đại tinh tinh liền ở ngoài mấy cây số lắc lư. Một cái lắc mình tô tiếu tiếu đi tới đại tinh tinh bên cạnh, bị kinh sợ đại tinh tinh cũng bị tô tiếu tiếu ném vào đoạn đao bên trong. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút tô tiếu tiếu hóa thân trở thành một cái lao đạo nhân, sau đó đi vào phòng ốc bên trong. Tại tô tiếu tiếu không chế phía dưới, lớn đỡ bàn tay tiên cung khôi phục nguyên lai hình dạng, đồng thời bị che lấp đặc thủ khí tức cũng khuyết tán ra đến. Giải quyết những này, tô tiếu tiếu không chế tiên cung trở về chạy. Chưa tới nửa giờ sau, tiên cung xuất hiện tại đám kia đại đế trong tầm mắt. Kia là vật gì? Tựa như là một tòa cung điện. Cái này là người phương nào chỗ thúc đẩy? Chúng ta đi qua nhìn một chút. Không bao lâu, chừng trăm cái đại đế đem tiên cung bao bọc vây quanh, lương cảnh tiên bọn người xuất đi lên trước xem xét. Tiên cung phía trước có cái cửa, không cần nhiều lời, lương cảnh tiên đi lên liền dùng tay đẩy. Nhưng khi hắn tay đụng phải đại môn thời điểm, một cỗ đảo ngược cự lực đem hắn đẩy lui xa mấy mét. Cái này chỉ sợ là tiên nhân tâm cung, bằng vào chúng ta thực lực của những người này chỉ sợ mở không ra. Ngay tại lương cảnh tiên nói xong câu đó thời điểm. Một cái lao đạo nhân thanh âm xuất hiện tại giữa thiên địa. Con đường trường sinh từ từ, kẻ yếu trung quy bùi đất, lao đạo bất tài tại tiên vương cảnh vỡ lạc, một thân đạo pháp lưu tại nơi đây, người hưu duyên có được. Nói rất rõ ràng, cái này tiên cung là tiên vương truyền thừa. Trung quanh chừng trăm cái đại đế thần sắc không giống nhau, có người vui vẻ có người sầu. Nơi này là tứ đại tông môn địa giới, cái này nếu là đổi tại bình thường, cái này tiên cung bên trong truyền thừa không phải hắn tứ đại tông môn không ai có thể hơn. Mà tình huống hiện tại là mẹ nó toàn bộ tu tiên giới trung thượng tầng đều ở nơi này. Hơn nữa còn là tứ đại tông môn gọi qua hỗ trợ, bọn hắn muốn muốn ăn một mình thực tế không thể nào nói nổi không tệ a loại thời điểm này lại có tiên táng xuất thế vẫn là tiên vương truyền thừa nói cách khác nhất định có tiên pháp không biết lại có mấy loại tiên pháp hiện thế chờ một chút các ngươi quên giả tiên táng sự tình sao ta thử trước một chút nói xong cái này đại đế lăng không nhất kiếm chiếu vào tiên cung chận đi lên với tiên cung chấn động nức nhích mà thôi tiếp tục bay về phía trước đi không phải giả trước đó giả tiên táng đụng một cái liền át rõ ràng cái này tiên cung là thật vậy chúng ta bây giờ đối phó vương hữu đức vẫn là để các đệ tử đi vào lương cảnh tiên lúc này đứng ra lên tiếng vừa mới đẩy cửa thời điểm ta cảm ứng được nơi này hợp thể kỳ cùng hợp thể kỳ trở xuống tu sĩ có thể đi vào vương hữu đức sự tình tạm thời để ở một bên đi bên cạnh tư dương có không giống cách nhìn có thể để ở một bên sao lấy vương hữu đức năng lực hắn muốn đi vào chúng ta cũng ngăn cản không được lời này vừa nói ra trung quanh yên tĩnh trở lại Phủ tiên tông trưởng môn nói đến điểm mấu chốt bên trên cái này vương hữu đức tùy tiện biến thành một cái tông môn đệ tử liền có thể lẫn vào trong đó bọn hắn căn bản là phóng không được cái này nếu là thả vương hữu đức đi vào những đệ tử kia hạ chẳng có thể nghĩ cái này liền rất vô giải hảo hảo xuất hiện tiên nhân truyền thừa giống như kết quả là sẽ tiện nghi Vương Hữu Đức. Lương Cảnh Thiên nghĩ nghĩ mở miệng nói, căn cứ kinh nghiệm của dĩ vạng đến xem, Vương Hữu Đức biến mất tại chúng ta thần thức phạm vi về sau sẽ không ở đi thẳng tắp. Ta hiểu. Cái này tiên cung di động phương hướng vừa vặn cùng chúng ta tiến lên lộ tuyến tương phản, nói cách khác Vương Hữu Đức hiện tại cực lớn khả năng không có phát hiện chỗ này tuyệt cung, hắn bây giờ không tại bên trong. Cũng không phải trăm phần trăm, bất quá tỷ lệ rất lớn hắn không có phát hiện. Bất kể như thế nào chúng ta trước hết để cho các đệ tử đi vào đi. Đại đế nhóm hợp lại kế, chỉ có thể như thế. Tiên pháp truyền thừa bọn hắn là sẽ không bỏ qua, nói không chừng còn có thể từ bên trong mang ra một kiện tiên khí. Không bao lâu, một chút đại thừa kỳ tu sĩ cũng đến nơi đây. Tại một cái đại đế giải thích xuống, những này đại thừa kỳ tu sĩ bố phòng tại tiên cung bốn phía bắt đầu đường cũ trở về. Ba nén hương về sau, một đoàn người cùng đại bộ đội chậm mặt. Nghe nói là tiên vương truyền thừa, những tu sĩ này từng cái hưng phấn không thôi. Trễ bên cạnh sinh biến, Lương Cảnh tiên trực tiếp buông lời, để hợp thể kỳ cùng hợp thể kỳ trở xuống tu sĩ tranh thủ thời gian đi vào. Lúc này Tô Tiếu Tiếu tại trong phòng nhỏ Thần thức phạm vi bên trong nhân số bắt đầu kịch liệt gia tăng, thời gian mấy hơi thở đã xuất hiện hơn nghìn người. Tô Thiếu Tiếu phát hiện bọn hắn đồng thời, những người này cũng phát hiện Tô Thiếu Tiếu. Một người nghi ngờ hỏi hướng người bên cạnh, nơi này làm sao có người? Còn có phòng ở, không phải tiên vương truyền thừa sao? Chẳng lẽ là tiên vương? Sắp thực kỳ quái, chúng ta gọi hắn ra hỏi một chút. Có ít người nhìn về phía phương xa, muốn chiếm đoạt tiên cơ, nhưng nơi này có một người liền rất ly kỳ, bọn hắn bỏ đi cái này tưởng niệm, dự định nhìn xem rốt cục là chuyện ra sao. Vị kia trong phòng đạo hữu, có thể ra gặp một lần. Chương 336 Đoán xem ta là ai, chứng 336, đoán xem ta là ai. Hóa thân lão đạo nhân tô tiếu tiếu một cái lắp mình xuất hiện tại trước mặt mọi người. Ha ha! Các vị! Ta rất lâu đều chưa thấy qua một người sống. Đón lấy có người bồi ta. Ha ha! Lão đạo nhân xuất hiện liền rất không hiểu thấu. Người này rõ ràng cũng không phải là cái gì tiên vương, mà là một cái hợp thể kỳ tu sĩ. Nói lời cũng không hiểu thấu, đám người không nghĩ ra. Đạo hữu! Người cái này là ý gì? Chúng ta cùng ngươi. Các vị! Bần đạo khốn ở chỗ này đã hơn 200 năm, ta tìm không thấy cách đi ra ngoài cái gì đồ chơi? Nơi này ra không được. Lúc này không ít người phóng tới lôi vào, xem xét một phen về sau phát hiện cửa vào một cái đường một chiều, bọn hắn thật đúng là bị vây ở nơi này. Không cần phải nói, cửa vào bị Tô Tiếu Tiếu động tay chân. Một người đệ tử đi tới Tô Tiếu Tiếu trước mặt hỏi, đạo hữu, ngươi nhưng phải đến nơi này truyền thừa?" "Không có. Bần đạo không có thực lực, cũng không có cái kia duyên phận, ta ở đây hơn 200 năm không có phát hiện bất luận cái gì truyền thừa tồn tại." Lúc này Hậu Phương một cái tu sĩ nói, "Chư vị không cần lo lắng, chúng ta nhiều người, chỉ muốn lấy được Tiên Vương truyền thừa về sau, ta tin tưởng cửa vào sẽ tự động mở ra." Nói không sai. Có chút truyền thừa chính là loại quy củ này, ta tại cổ tịch bên trên nhìn thấy qua." Một người phụ hòa nói. Hai người này nói xong chúng quanh tu sĩ trong lòng dễ chịu một chút. Thấy đã có người khởi hành bay về phía nơi xa, người khác cũng không cam chịu yếu thế, xoát một chút chúng quanh lập tức không ai. Đằng sau tiến đến tu sĩ sau khi đi vào, phòng ở cùng Tô Tiếu Tiếu cũng không coi là nhiều lớn chuyện, bọn hắn tưởng rằng trước tiến đến tu sĩ, cũng không biết có thể đi vào bao nhiêu người. Ta đều có thể nhìn thấy ván khí trị. Tô Tiếu Tiếu nói thầm xong tiếp tục chờ đợi bọn hắn tiến đến. Lúc này tiên cung bên ngoài một đoàn người ngừng lại, không có phía trước tiến. Bởi vì Tiên cung cái đồ chơi này bọn hắn trước kia gặp qua, Vương Hữu Đức còn giúp bọn hắn ở bên trong hố đến một bộ tiên pháp. Những người này chính là Lương Châu Huyền Tiên Tông một chúng tu sĩ, bọn hắn cũng thu được tứ đại tông môn mời. Trưởng môn, thứ này không phải bị Vương Hữu Đức cho làm đi rồi sao? Làm sao xuất hiện ở đây? Tô Mạch Ly nhìn sang, dùng linh hồn truyền âm, người đồng đốc, là ta chủ quan, vậy chúng ta bây giờ còn đi vào sao? Hiện tại bọn hắn đều tại bắt Vương Hữu Đức, mà tiên cung xuất hiện, đây nhất định là Vương Hữu Đức cố ý, bên trong tuyệt đối có hố, tiến đi làm gì? Bên trong long đều không có. Trường môn địa, chuyện này chúng ta có nên hay không nói cho Tứ đại tông môn đại đế? Lời này vừa nói ra bên cạnh ba cái trưởng lão đều dùng giết người ánh mắt nhìn về phía tên này đệ tử tinh anh. Làm gì? Ngươi thẳng nhảy con muốn qua sông đoạn cầu sao? Vương Hữu Đức giúp ta Huyền Thiên Tông làm tới một bộ tiên pháp, nói ra chính là bản hắn. Ta cảnh cáo các ngươi nếu ai nói ra, ta giết kẻ ấy. Đệ tử này mộng, trưởng môn. Vương Hữu Đức lúc nào cho chúng ta làm tới một bộ tiên pháp? Lúc nào sự tình? Tô Mạch ly cái này mới phản ứng được, tiên pháp sự tình bọn hắn giữ bí mật, rất nhiều người không biết. Tiếp lấy Tô Mạch ly lại cho mấy người đệ tử giải thích một phen. Tiên cung bên trong Tô Tiểu Tiếu tại trong phòng nhỏ chờ hơn một canh giờ, trong lúc đó cũng không ít tu sĩ tới hỏi thăm. Tô Tiểu Tiếu liền một câu, mình bị khốn hơn 200 năm. Dưới mắt đã không có tu sĩ tiến đến, là thời điểm động thủ. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Tô Tiểu Tiếu hóa thân trở thành một cái tuổi trẻ tu sĩ bộ dáng, sau đó đi ra ngoài. Phi hành tiểu hội rơi xuống trong rừng rậm, thấy bốn phía không người, Tô Tiểu Tiếu xuất ra một khối cao hơn 3 mét phiến đá. Trên đó viết, ta gọi Vương Hữu Đức. Phiến đá là trước đó chuẩn bị kỹ cẩm, nó mục đích đúng là vì nói cho đám người ta Vương Hữu Đức tiến đến. Mọi người mau tới đây nhìn. Nơi này có phát hiện, Tô tiêu Tiếu hướng phía không trung giống một cú họng. Trung quanh hơn 10 tu sĩ lập tức liền hạ đến. Có gì phát hiện? Một người vội vàng hỏi. Các ngươi mau tới đây nhìn. Một người tới đến phiến đá trước mặt đọc, ta gọi Vương Hữu Đức. Ngoa đảo. Vương Hữu Đức tiến đến. Có Vương Hữu Đức tại, ta nhìn cái này truyền thừa cùng chúng ta vô duyên, cũng không nhất định. Chúng ta nhiều người như vậy hắn đánh không lại, hắn chỉ là tốc độ nhanh mà thôi, chúng ta còn có cơ hội. Nơi này cũng không có gì, cũng liền một khối phiến đá, biết Vương Hữu Đức ở đây về sau, cái này hơn 10 người bắt đầu tán tí tức, để mọi người cẩn thận một chút giới đi nơi đây tô tiếu tiếu một đường đi tới, liền ở chung quanh không người gì lúc tô tiếu tiếu động thủ, cho mình chùm lên một tầng linh khí về sau, lấy ra chuẩn bị kỹ càng lưu hóa khí hì rộn thể, chọn vẹn trăm vạn lập phương. loại phương pháp này trước đó dùng qua, chỉ bất quá khi đó là tại trong trận pháp, Trận pháp người ta tùy thời có thể rút đi, mà nơi này liền không giống, chỉ cần tô tiếu tiếu nguyện ý, những người này cả một đời cũng đừng nghĩ ra ngoài. không chung mùi thối bắt đầu khuếch tán, người chung quanh lên phản ứng. hệ, cái gì hương vị? thật buồn nôn. thảo, đây cũng quá mẹ nó thối đi. hệ, hệ. Một người cấp tốc trên người mình trùm lên một tầng linh khí, người khác nhao nhao bắt trước. Các ngươi nói, này sẽ là một loại khảo nghiệm sao? Ai biết được. Thấy không có xuất hiện cái gì oán khí trị, Tô Tiếu Tiếu bay đến trước mặt những người này chuẩn bị vạch trần mình. Các vị đạo hữu, Vương Hữu Đức tiến đến, loại này mùi thối nhất định là Vương Hữu Đức dở trò quỷ. Cái gì đồ chơi? Vương Hữu Đức, không phải đâu. Các ngươi cảm thấy tiên vương truyền thừa sẽ xuất hiện loại này mùi thối sao? Lại nói, chúng ta lúc tiến vào không không có chuyện gì sao? Đinh. Đến từ chân đức oán khí trị 12000. Đinh. Đế tử Vương thắng cung oán khí trị 9.000. Đinh. Đế tử Trương Lương oán khí trị 13.000. Thảo. Mẹ nó. Vương Hiếu Đức. Hắn thiền quả. Chỉ toàn làm chút làm người buồn nôn sự tình. Có tốt như vậy chơi sao? Mẹ nó. Hiện tại ra không được. Sớm biết liền không tiến vào. Vạch chân mình về sau, tô tiêu tiêu rời đi nơi đây, bắt đầu khắp nơi cho mình làm tuyên truyền. Kết quả oán khí trị hoa hoa doanh thu. Nhỏ biết công phu đều tốt mấy ngàn vạn. Không ít người bắt đầu phần nàn. Bọn hắn lại tới đây hơn một cách giờ đã sớm đem nơi này dò xét toàn bộ, nơi này lông đều không có một cái, nghèo đáng sợ, một gốc đê dai linh dược đều không có, thiên vương truyền thừa cái gì càng là không có sự tình. đám người bắt đầu tụ tập, đám người thương thảo, các ngươi có hay không phát hiện gì khác lạ? ta không thu hoạch được gì, nơi này có kỳ vạng, một cái tiên táng như thế lớn phiến không gian, bên trong thế mà một gốc linh dược đều không có, ta cái này cũng không có phát hiện, liền vừa mới nhìn thấy một khối phiến đá, trên đó viết ta là vương hữu đức, vương hữu đức tiến đến là nhất định, về mặt thời gian đến xem. Hắn so với chúng ta khả năng nhanh như vậy một chút, bất quá nơi này hình dạng mặt đất không có bất kỳ biến hóa nào, ta phỏng đoán Vương Hữu Đức cũng không có đạt được chuẩn dự. Lúc này Tô Tiếu Tiếu đứng dậy mở miệng nói ra, chúng ta nhiều người như vậy bắt Vương Hữu Đức, ta nhìn nơi này là Vương Hữu Đức cố ý cho chúng ta chuẩn bị, hắn muốn trả thù chúng ta. Cái gì? Cái này sao có thể? Làm sao không thể nào? Các ngươi đoán xem ta là ai a? Mẹ nó lúc này nói loại lời này, không phải Vương Hữu Đức còn có thể là ai? Chương 337, dừng lại thu thập, chương 337, dừng lại thu thập. Ngươi là Vương Hữu Đức? Ai? ngươi đoán đúng. Tô Tiêu Tiếu nói xong mẹ nó người chung quanh liền dết tới đây, công kích thất bại, người ta một cái lắc mình không thấy. Đinh, đế tử hứa tự an đoán khí trị 12000. Đinh, đế tử, mẹ của nàng, Vương Hưu Đức lúc nào chạy vào? Những cái kia đại đế không phải nói Vương Hưu Đức không có vào sao? Người ta nói là tỷ lệ rất lớn không có vào, các ngươi cũng không nghĩ một chút, loại này tiên tăng xuất thế hắn làm sao có thể không đến? Hắn vừa mới nói nơi này là cố ý cho chúng ta chuẩn bị, nếu như nói nơi này là giả, kia Vương Hưu Đức có dụng ý gì đâu? Cũng đúng nha. Chúng ta cũng chưa nghe nói qua Vương Hữu Đức rủ là giết một người, hắn cho tới nay đều tại buồn nôn người khác. Cái này vừa nói bên cạnh một người đệ tử trong lòng hiện lên một cái ý nghĩ. Các ngươi nói nơi này mùi thối có phải là Vương Hữu Đức lấy ra buồn nôn chúng ta? Ngoa tào. Mẹ nó Vương Hữu Đức cái này cậu vật. Đinh. Đệ tử hứa tự an đoán khí trị 18000. Đinh. Đệ tử. Tiên cung bên trong là phong bế không gian, bên trong mùi thối sẽ không tiêu tán, mà người tiến vào ra không được, dưới mắt bọn hắn đã biết là mình dở cho quỷ, tiếp xuống liền yên tĩnh ngồi đợi đoán khí trị doanh thu là được. Lần này bên trong tiến đến cũng liền chừng 20 vạn tu sĩ, đây là Tô Tiếu Tiếu cố ý nâng cao hạn mức cao nhất kết quả. Mặc dù bây giờ bên trong tu sĩ đều dùng linh lực bao trùm mình, nhưng dưỡng khí hao hết trước đó bọn hắn tất nhiên sẽ lấy hơi. Chỉ cần một lấy hơi liền sẽ nghe được mùi tối, kia liền đại biểu cho hoàn khí trị. Không chung Tô Tiếu Tiếu lại đổi hình dạng, nghĩ nghĩ phát hiện không cần thiết. Không đúng. Những tôm tép này người là nhiều, nhưng là không có biện pháp bắt ta à, đánh cũng đánh không lại, không được phải hảo hảo làm điểm đoan khí trị mới được. Hơi truyền động ý nghĩ một chút Tô Tiếu Tiếu trực tiếp hóa thân trở thành vương hữu đức, sau đó nên ngang hướng vừa mới tới phương hướng bay đi. Nửa đường một cái tu sĩ trừng trong mắt nhìn lại, "Vương Hữu Đức." "Là Vương Hữu Đức." "Vương Hữu Đức ở đây." Tiếng gào kinh động chung quanh tu sĩ, một số người lập tức chạy tới. Tô Tiếu Tiếu một cái lắc mình xuất hiện tại người này bên cạnh. "Oan." Đại bi thủ mới ra, người này trực tiếp từ không trung đánh tới hướng mặt đất. "Oan." Mặt đất bụi đất tung bay, khá lắm cái này tiểu tu sĩ đã lâm vào trong đất. Thấy người chung quanh tới Tô Tiếu Tiếu một cái lắc mình xuất hiện tại bên cạnh bọn họ, lại là mấy cái tắt hai. Kết quả những tu sĩ này lại bị vóa xuống đi. Vừa mới chỉ có người tới, cũng có người đi mật báo, chỗ này vốn không coi là lớn không nhiều lắm một hồi một chúng tu sĩ đều chạy tới nhiều người có gì đặc biệt hơn người hơi chuyển động ý nghĩ một chút hai con đại bi thủ biến hóa thành mấy chục trượng bàn tay thô tô tiêu tiêu xông vào đống người liền trận vỗ mỗi một bàn tay liền có một mảnh tu sĩ bị vỗ xuống mọi người bên trên đừng sợ chúng ta cùng một chỗ giết vương hữu đức một người chuyển cánh tay hô to về sau vây qua người tới tốc độ càng thêm nhanh song quyền nan địch tứ thủ cứ việc tô tiêu tiêu đập rất nhiều người xuống dưới bất quá để chống vị trí rất nhanh liền sẽ bị người phía sau bổ sung đồng thời tô tiêu tiêu cũng bị đại lượng tu sĩ cho bao vây lại mặc dù có chút chủ quan nhưng còn có tuyệt thể cái đồ chơi này. Người ta phía trước đập khởi kình, mà Tô Tiếu Tiếu đằng sau tu sĩ tập thể một bước. Vốn cho rằng tại Tô Tiếu Tiếu phía sau công kích có thể đánh cái xuất kỳ bất ý. Kết quả trên trăm đạo pháp quyết đánh tới người ta Vương Hữu Đức phía sau, người ta thí sự không có. Ngoa tạo, cái này sao có thể? Chúng ta nhiều người như vậy một luân phiên công kích, hắn ngay cả bị thương ngoài ra đều không có. Đây cũng quá tà dị đi. Thân thể của hắn có thể mạnh đến loại trình độ này. Đừng quan nhiều như vậy, chúng ta tiếp tục. Chúng ta không sai biệt lắm 20 và người, không tin không giết được hắn. Đừng nói có không tuyệt thể, coi như không có. Những người này công kích cũng không đả thương được Tô Tiếu Tiếu mấy may. Đầu tiên thực lực tại những người này phía trên, mà lại thôn vệ chi thể thôn vệ không ít linh dược, mình năng lực khôi phục được đến rất lớn tăng cường. Còn có liền là trước kia dung hợp bảo thể về sau, Tô Tiếu Tiếu nhục thân đã không phải người bình thường có thể so sánh. Lão sư hướng xuống đập liền rất không thuận tay, mà lại bây giờ bị nhiều người như vậy vây quanh cũng không đối hoài tới nhiều như vậy. Tô Tiếu Tiếu vung lên hai cái tát hai bắt đầu lung tung vung múa lên. Phanh phanh. Phanh phanh. Có chút tu sĩ bị đập tiến đống người, có chút tu sĩ tại không trung bay loạn. Đập những người này còn không thể hạ nặng tay bị đánh ra đi trên cơ bản cũng liền vết thương nhẹ muốn thật đem những này người đều đánh ngã kia liền không có đoán khí trị kiếm nhưng chiến đấu kế tiếp đông đảo tu sĩ càng đánh liền càng động. vừa mới kia chừng trăm đạo pháp quyết đánh vào vương hữu đức chiến thần vậy coi như ngươi nhục thể mạnh nưu bước nhưng là bây giờ đừng nói mấy ngàn đã có mấy vạn đạo pháp quyết đánh đến vương hữu đức chiến thần mẹ nó vừa mới vương hữu đức đều bị pháp quyết quang mang bạo phụ lại kết quả người ta hai con cự thủ không có chút nào dao động vẫn như cũ lung tung đan bay cái này không hợp lý a vương hữu đức có phải là che giấu tu vi cũng không đối liên xem như cái đại đế hắn ít nhất phải có chút bị thương ngoài ra đi các ngươi nhìn vương hữu đức làm ra một điểm viêm hồng dấu hiệu đều không có ta biết đây là tuyệt thể vương hữu đức là tuyệt thể a thế gian đệ nhất bảo thể tồn tại trong truyền thuyết không phải nội thể của hắn cường đại mà là công kích của chúng ta vô hiệu cái này mẹ nó chơi như thế nào chơi lông gà à? tranh thủ thời gian chạy đi chạy cái lông gà mọi người cùng nhau xông lên chúng ta cận thân dùng nắm đấm nện ngươi có bệnh hắn kia hai cái tát hai loạt phiến chúng ta làm sao tới gần liên quan tới Vương Hưu Đức là tuyệt thể tin tức trong đám người truyền ra, những tu sĩ này nghi hoặc rốt cục có giải thích hợp lý. đám người cảm thán cái này Vương Hưu Đức giấu quá sâu, liền ngay cả những cái kia đại đế cũng không biết Vương Hưu Đức là tuyệt thể. không phải loại sự tình này đã sớm thiên hạ đều biết. trong đám người đang không ngừng linh hồn truyền âm, dưới mắt biện pháp duy nhất chính là cận thân vật lộn. nhưng Vương Hưu Đức không cho cơ hội, trên cơ bản tới gần Vương Hưu Đức người đều sẽ bị hai cái tát hai cho đánh bay. không ít bị đánh bay tu sĩ quay đầu lại tham dự vào chiến đấu bên trong, bất quá bọn hắn vẫn là sợ đau, không dám tùy tiện tiến lên. điều này sẽ đưa đến, đánh lấy đánh lấy. Tô Tiếu Tiếu Trung Quanh không ai dám qua thứ. Tiếp lấy tình hình chiến đấu xuất hiện chuyển hướng, Trung Quanh không ai Tô Tiếu Tiếu liền hướng nhiều người địa phương đi. Kết quả sau nửa canh giờ, tình hình chiến đấu xuất hiện biến hóa cực lớn. Một chúng tu sĩ chạy trối chết, Tô Tiếu Tiếu khắp nơi đuổi theo người khác đập. Một bên sợ còn một bên hỏi, các ngươi có phục hay không? Vương Hưu Đức, ngươi đừng đánh, ta phục, ta phục, phục. Mau đem trên thân linh khí tầng cho triệt tiêu, không phải còn đánh ngươi. Ngươi đừng đánh, ta hiện tại liền rút. Ba nội hằn cái chân, còn có ai không phục? Chinh thủ thời gian tới đây cho ta. Nghe vậy trung quanh tu sĩ chạy thì chạy, tán tán. Cái này Vương Hữu Đức chính là một cái ma quỷ. Người mẹ nó thực lực cường sát mấy người còn nói còn nghe được, hiện tại ngược lại tốt người không giết kết quả để các tu sĩ triệt tiêu linh khí tầng, đi nghe mùi thôi. Mẹ nó. Vương Hữu Đức trong đầu đến cùng nghĩ cái gì? Chương 338, Đại Ma Vương, chương 338, Đại Ma Vương. Nghiệp trưởng A. Nghiệp trưởng A. Mẹ nó Vương Hữu Đức đến cùng là cái thứ đổ gì a? Chúng ta cùng một chỗ giết đi qua. Vì chính chúng ta. Kết quả người này nói xong, xung quanh không ai đáp lại hắn. Nếu có thể giết, vừa mới Vương Hữu Đức đã sống chết, còn dùng chờ tới bây giờ sao? Dưới mắt hiện trạng của bọn họ là tránh đi Vương Hữu Đức, nơi này mặc dù không lớn nhưng là Vương Hữu Đức cũng chỉ có một người, không thể chú ý nhiều như vậy. Tô Tiếu Tiếu bên này đâu ngăn lại một đám người, đại khái mấy chục cái. Nguyên bản những người này trên thân là bao trùm linh khí, có thể thấy Tô Tiếu Tiếu về sau lập tức đem trên thân linh khí tầng cho triệt tiêu. Nơi này 20 vài người, Tô Tiếu Tiếu xác thực không thể toàn bộ quan tâm, bất quá bọn hắn thừa dịp mình không đang lén lén chùm lên linh khí tầng chuyện này phải giải quyết kỳ thật tịch thu bọn hắn linh thạch để trong cơ thể của bọn họ linh khí hao hết về sau vấn đề này liền giải quyết. bất quá cái này cần tốn thời gian, hoa rất nhiều thời giờ. tiến đến mạnh nhất tu sĩ là hợp thể kỳ, thể nội linh khí dư dả, mà trùng lên linh khí tầng tiêu không hao bao nhiêu linh khí, nghĩ để bọn hắn hao hết thể nội linh khí không có mấy tháng là không thể nào. tô tiêu tiêu cũng sẽ không đợi huổng công hơn một tháng, cho nên dưới mắt chỉ có thể để bọn hắn không dám ở trùng lên linh khí tầng. nhìn xem đối diện vương hữu đức ta cười lên, cái này mấy chục người có một loại dự cảm xấu. vương hữu đức, ngươi muốn làm gì? chúng ta không có quả linh khí tầng. Ngươi đừng đánh chúng ta, mấy người các ngươi đều khi ta mù sao? Ta vừa đến các ngươi liền triệt tiêu linh khí tầng, cho nên ta đến nghĩ biện pháp trị trị ngươi nhóm. Vương huynh, chúng ta lần sau không dám, ngươi cho chúng ta một cái cơ hội. Đúng vậy a Vương huynh, lần sau không dám. Tô Tiếu Tiếu không có nhận lời nói, mà là xuất ra một đống phi cá hộp ném xuống đất. Sau đó vừa cười vừa nói, các ngươi đều tới đây cho ta, ta Vương Hữu Đức mời các ngươi ăn đồ ăn ngon. Đám người lại ngậm. Dưới mắt loại tình huống này mời bọn họ ăn cái gì? Thứ này có thể là đồ tốt sao? Vương huynh, cái kia hảo ý của ngươi ta tiếp nhận. Nhưng là ta tích cốc nhiều năm, ngươi để bọn hắn ăn. Vương huynh, ta cũng tích cốc nhiều năm. Vương huynh, ngươi không cần khách khí như thế. Tô Thiếu Thiếu tạ mị cười một tiếng, ta để các ngươi ăn, các ngươi liền phải ăn, không phải ta đập chết ngươi nhọ à. Không ít người vừa mới đều bị Vương Hữu Đức đập tan đó, bọn hắn cũng không muốn một lần nữa, hiện tại nếu là không nghe lời, Vương Hữu Đức có thể sẽ đối mấy người bọn hắn đặc thủ chiếu cố. Nhanh lên, nhanh lên, đều tới, một người một hộp. Bước bách tại Vương Hữu Đức ra uy, có người tiến lên nhặt lên một hộp phi cá hộp, người khác cũng nhặt lên cái này trên cái hộp mặt có cái vòng tròn, các ngươi ngón tay bỏ vào kéo một phát liền có thể mở ra. tô tiếu tiếu như thế một giải thích liền có người làm theo. kết quả mẹ nó kéo một phát mở, một cỗ mùi thối xông vào mũi. một người tại chỗ nuốt han. theo hương vị khuyết tán, người chung quanh cũng bắt đầu nôn ra một trận. vương minh, đây là vật gì, túi như vậy, ta cho tới bây giờ không có nghe được qua túi như vậy hương vị. đây chính là ướp gia vị cá mặn, quê nhà ta đặc sản, các ngươi một người một hộp, toàn bộ đều muốn cho ta ăn xong, ai không ăn xong ta liền thu thập ai. Một hệ. Một hệ. vương hữu đức. Ngươi muốn ăn ngươi ăn, ta không ăn. Đây là người ăn đồ vật sao? Còn quê quán đặc sản, cái này không đến cái xương cứng. Tô Tiếu Tiếu cười cười, các ngươi nhìn, hắn nói hắn không ăn. Vậy không được, hắn nhất định phải ăn hai hộp. Đinh, Đế tử Hứa Dịch toán khí trị 220000. Vương Hữu Đức, ngươi đừng quá mức. Ngươi vì sao như vậy giết hại chúng ta? Ai? Ta liền quá phận, ngươi có thể bắt ta làm gì? Lại nói ta nơi nào giết hại các ngươi? Rõ ràng chính là các ngươi động thủ trước. Nói xong Tô Tiếu Tiếu một cái lắc mình xuất hiện tại phía sau của hắn, khoát tay bóp lấy cổ của hắn đang hỏi ngươi một lần, ngươi có ăn hay không, không ăn ta liền bắt đầu thu thập ngươi. Ta không ăn, đánh chết ta cũng không ăn. Ngươi thứ này khẳng định có vấn đề, dù sao ăn cũng là chết. Mọi người đừng tin hắn. Tiểu nói này chung quanh tu sĩ khẩn trương lên, thối như vậy đồ vật, nói không chừng thật sự có độc. Phanh, tô tiếu tiếu vừa dùng lực, hứa dịch toàn bộ đầu lâu đánh tới hướng mặt đất, tiếp xuống quyền đấm cước đá, một trận đánh cho tê người. Thằng đến bên cạnh nói, vương minh, đừng đánh đang đánh liền người chết. Dừng tay về sau phát hiện hứa dịch đã ngất đi, thế là tô tiếu tiếu xuất ra một viên chữa thương đan dược nhét vào trong miệng của hắn. Dùng linh lực đem đan dược đẩy tới hắn trong bụng, sau đó bắt đầu giúp hắn luyện hóa. Không nhiều lắm một hồi hứa dịch tỉnh lại. Tô Tiếu Tiếu mở miệng hỏi, "Tiểu gì? Ngươi có ăn hay không?" "Không ăn ta tại đánh ngươi một chầu Mẹ nó Vương Hữu Đức là ác ma đi, có hành hạ như thế người sao? Đem người ta đánh mất xỉu về sau lại uy khóa chữa thương đan dược, tỉnh lại tiếp tục đánh. "Ta không ăn, ngươi có bản lĩnh đánh chết ta?" Nghe xong lời này Tô Tiếu Tiếu nắm đấm liền đập xuống, "Mấy người các ngươi cho ta thành thật một chút, tuyệt đối đừng chạy, không phải cho ta bắt đến có các ngươi tố tụng." Còn lúc trước đối phó đau đầu xáo loạn, đánh tới nhanh không được liền nhét đan dược, sau đó đánh tiếp. Hứa dịch ăn năm mai đan dược về sau, trong lòng biệt khuất không thôi. A, Vương Hữu Đức, ta ăn, ta ăn, ngươi đừng đánh. Trung quanh Tu sĩ đem hết thảy đều nhìn ở trong mắt, cái này liền rất không hợp thói thường, vừa mới rất vừa, hiện tại cầu xin tha thứ không nói, khỏe mắt đều có mắt nước mắt. Tô Tiếu Tiếu ném một hộp phi cá hộp ở trước mặt hắn, Hứa dịch nhặt lên về sau vội vàng mở ra, nín thở uống một ngụm nước canh, nước canh còn không có đi vào trong dạ dày trực tiếp đảo ngược chuyển vận. Phun ra, ôi, xem ra ngươi đang còn muốn ăn một hộp à? các người cũng tranh thủ thời gian ăn, nếu ai phun ra, ta tại để hắn ăn một hụt. tiếp xuống hình tượng vô cùng thê thảm, nôn nôn buồn nôn buồn nôn. còn tốt tô tiếu tiếu chùm lên linh khí tẩm, không phải mùi vị kia hắn cũng không chịu nhận. Đinh, đế tử hứa dịch ván khí trị tám Đinh, đế tử. đám người là có khổ không dám nói, vừa mới bọn hắn muốn giết vương hữu đức, kết quả bị người ta đánh trốn chạy khắp nơi. hiện tại càng thêm ngon độc, đánh người nguyên lai có thể như thế đánh, sau khi đánh xong còn muốn ăn loại này bàng thối buồn nôn đủ vật. Thấy mọi người ăn bảy tám phần, Oán khí trị cũng làm đến không ít Tô Tiếu Tiếu mở miệng nói, các ngươi nếu ai tại dám khỏa linh khí tầng, ta lần sau liền uy phân cho các ngươi ăn. Đinh. Đệ tử hứa dịch Oán khí trị 900000. Đinh. Đệ tử. Nghe tới muốn vi phân, đám người lý giải tính nghiêm trọng của vấn đề. Vương huynh, sẽ không, tuyệt đối sẽ không. Sẽ không, cam đoan sẽ không. Thu thập xong đám người này, Tô Tiếu Tiếu bay về phía không trùng, bắt đầu tuần sát. Nơi này không gian tràn ngập mùi tối, chỉ cần cái này 20 vạn người không khỏa linh khí tầng như vậy, Oán khí trị liền sẽ liên tục không ngừng xuất hiện. Mặc dù mỗi lần xuất hiện không nhiều, nhưng là nhân số bên trên nhưng để bù đắp. cho nên kế tiếp còn đến thu thập một số người mới được. Phản gặp ngay phải khỏa linh khí tầng Tô Tiếu Tiếu đi lên trước mời ăn quê quán đặc sản, nếu là không nghe lời kia liền đánh một trận. Tô Tiếu Tiếu kế hoạch rất đơn giản, chờ nơi này ổn định lại về sau, tại ra ngoài kiếm chuyện. Chương 339, tiên giới náo động, chương 339, tiên giới náo động. Bảy ngày Tô Tiếu Tiếu một mực tại tiên cung bên trong thu thập những đệ tử này, không có cách nào người thực tế là nhiều lắm, người không nghe lời cũng nhiều. Tiên cung phủ cận thì là trọng binh trấn giữ. Đại đế cảnh cùng đại thừa kỳ cường giả trên cơ bản đều ở nơi này, tu sĩ khác thì là được an bài đi bổ phòng. Vương hữu Đức bảy ngày chưa từng xuất hiện, rất không phù hợp lẽ thường. Những này đại đế rất phiền muộn. Tại bọn hắn phiền muộn đồng thời, Hải Châu cấm địa xuất hiện biến hóa, cấm địa quảng trường trung tâm. Lúc trước tô Tiếu Tiếu gặp được cô kia tiên vương thi thể đột nhiên mở mắt, mà quảng trường bên ngoài kia cô thây khô hóa thành bụi rơi là tả trên đất. Đột nhiên tiên vương thi thể mở miệng, ha ha. Hơn mười năm, chúng ta giờ khắc này chờ đến quá lâu. Thiên vương cảnh tuyệt thể nhũ thân rốt cục bị ta chiếm được, vốn cho rằng cần tại bỏ chút thời gian. Không nghĩ tới cuối cùng hai đạo trận pháp ta chó ngáp phải rồi. Nếu là Tô Tiếu Tiếu biết con hàng này phá giải trận pháp hoa thời gian lâu như vậy, đoán chừng sẽ dọa cho phát sợ. Thiên phú loại vật này chính là như thế để người suy nghĩ không đấu, Ma tông trưởng môn mộ dung vũ mặc dù trận pháp tạo nghệ cực kém, nhưng hắn cũng có chỗ hơn người. Bằng không một mình hắn làm sao có thể sống hơn 20 năm. Với hắn mà nói, trước kia tất cả khổ sở đều đáng giá. Ha ha. Tiên giới tạm toái sự mặt. Về sau Tam thiên tiểu thế giới duy ngã độc tôn. Đạo tắc chi lực hạn chế, tiên giới tu sĩ đến không được Tam thiên tiểu thế giới, nếu như vận dụng công pháp liền sẽ bị thiên đạo cảm ứng tiếp theo hạ xuống thiên kiếp cũng không phải tuyệt đối dùng thủ đoạn đặc thù tiên giới người vẫn là có thể tới tiểu thế giới chỉ bất quá đại giới tương đối lớn mà thôi mặc dung mưa cảm thụ một chút mới được đến nục thân vẹn vẹn khoát tay không gian chung quanh liền quay khúc có thể thấy được tiên vương nục thân có khủng bố muốn là bình thường tiên vương xuất hiện tại tiểu thế giới bên trong đoán chừng sớm đã bị lôi kiếp bổ hôi phi yên diệt mấu chốt là cái đồ chơi này là tuyệt thể vượt qua một lần đại kiếp về sau liền sẽ không có thiên kiếp xuất hiện là thiên kiếp đều không có cách nào tiêu diệt tồn tại mẹ nó trước tiên đem tứ đại tông môn cho diệt những năm này giết ta ma tông không ít tu sĩ sau đó mang theo ta đám tiểu tể tử đi cái khác tiểu thế giới phát triển khi mộ dung vũ đi ra quảng trường một khắc này giữa thiên địa có một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm giác tu sĩ thực lực càng cao loại cảm giác này càng rõ ràng nhất mộ dung vũ tựa hồ đã sớm biết kết quả không có quá để ý tiếp tục hướng phía trước đi tới tiên cung bên cạnh đại đế nhóm từng cái thần tình nghiêm túc bọn hắn cảm thấy dị thường các ngươi cảm thấy sao ân thiên địa dị biến khả năng có lớn chuyện phát sinh cái này mẹ nó nơi nào là dị biến các ngươi cẩn thận cảm thụ một chút đây là đạo tắc cải biến không thể nào ai có thể thay đổi thiên địa trật tự, cũng không nhất định là người, cũng có thể là là thiên đạo tự nhiên diễn hóa, tóm lại chúng ta cẩn thận một chút. Không đối, trong lòng ta luôn có một loại đại sự cảm giác rất xấu. Ta cũng là, ta cũng là, không ít đại đế đều có loại dự cảm này, nhưng là bọn hắn làm không rõ ràng nguyên do trong đó. Ma tông khoảng cách cấm địa rất gần, không bao lâu mộ Dung Vũ đi tới Ma tông lối vào chỗ. Trong thông đạo không có người trông coi điểm này rất kỳ quái, bất quá hướng bên trong nhìn lại, một mảnh tường hòa. Bên trong Ma tông đệ tử đều đang bận rộn lấy, nếu không nói hắn trận pháp tạo nghệ kém đâu, những vật này đều không nhìn ra vững thẳng đến bên trong đi vào, đi vào đại biến dạng. đỉnh đầu lôi đỉnh lấp lánh hướng hắn bổ tới, vô số mưa kiếm cũng hướng hắn đánh tới. Đồng thời hắn cảm nhận được sinh mệnh mình bắt đầu sói mòn. Đối mặt loại công kích này hắn bất vi sợ động, nhưng mà ánh mắt lại âm lánh đến cực hạ. Một màn trước mắt hắn thật không dám tin tưởng, tất cả ma tông đệ tử toàn bộ chết thảm, bao quát mấy cái đại địa cảnh. Dưới chân thi thể rất nhiều, mà lại rất mới mẻ, có chút mới chết không bao lâu. Đinh. Đến từ Mộ Dung Vũ oán khí trị 5600000. Oanh. Mộ Dung Vũ một quyền đánh tới hướng mặt đất, nặng nghê một kích khiến xung quanh đại địa vỡ nát. Tô Điêu Điêu bố trí trận pháp cũng nháy mắt tổn hại. Nước biển thuận khe hở ngược lại thổi vào. Giết ta Ma tông cả nhà. Có ý tứ? Ta ngược lại muốn xem xem là ai. Về sau hồn phách của ngươi sẽ vĩnh cửu sống sót, ta muốn tra tấn hồn phách của ngươi, thẳng đến vĩnh viễn. Nói xong mộ Dung Vũ bấm niệm phát quyết, Ma tông phạm vi bên trong tràn cảnh xuất hiện biến hóa. Nếu là nơi này có người liền sẽ phát hiện, không gian xung quanh bên trong xuất hiện ở rút lui, hết thảy đều là phản lại. Từng cái hình tượng xuất hiện. Ma tông đệ tử đang thiết đạo, đang cầu khẩn. Hoàng bét, là diễn sinh đại trận. Ta Ma tông muốn xong. Ta Ma tông muốn xong nếu là tông chủ tại liền tốt, mộ dung vũ trong lòng cũng rất bi quất, bọn hắn ma tông tất cả mọi người đến chết cũng không biết là ai ra tay, nhưng mà rất nhanh chính chủ xuất hiện, ma tông lối vào một cái tiểu mập mạp cùng một cái lao thái bà xuất hiện tại thời gian lưu truyền hình tượng bên trong, hai người tiến vào ma tông bên trong, ta đi vương hiu đức, chết rất nhiều người, cho ngươi cái nhiệm vụ, đi đem ma tông tu sĩ nạp dưới toàn bộ thu thập, nhìn thấy một màn này, mộ dung vũ trong lòng cái kia hối hận, cái này là lúc trước đi tới cấm địa bên trong hai người biết sớm như vậy, trước đó hẳn là trước tiên đem hai người kia giết chết. Mộ Dung trước đó sở dĩ không có đối Tô Tiếu Tiếu động thủ là bởi vì sợ Tô Tiếu Tiếu tại Cấm địa bên ngoài còn có tiếp ứng, mà mình lại là thời điểm then chốt hắn không nghĩ sinh xệ ra chuyện. Còn trẻ như vậy mà lại trận pháp tạo nghệ cực cao người nếu là không có người bảo hộ kia không thể nào nói nổi, mà cùng hắn cùng một chỗ tiến đến Lao Thái Bà hiển nhiên không có tư cách này. Cho nên Mộ Dung Vũ Hoài nghi Cấm địa bên ngoài còn có đại địa chờ đợi, đây là hắn không có xuất thủ nguyên nhân căn bản. Nếu là giết sau đó tại tiến tới một cái đại đế, vậy hắn liền nguy hiểm. Vương Hữu Đức. Ha ha. Vương Hữu Đức. Cười hô xong hai tiếng Vương Hữu Đức về sau, Mộ Dung Vũ biến mất ngay tại chỗ. Không bao lâu Mộ Dung Vũ đi tới Hải Thần Tông trên không. Không trung linh lực ngưng tụ ra một bức to lớn trấn dung, chính là Vương Hữu Đức. Các ngươi nhưng từng gặp người này? Thanh âm giống như kinh lôi truyền vào Hải Thần Tông đệ tử trong lốt hai, chúng tu sĩ ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Người này không phải Vương Hữu Đức sao? Làm sao toàn bộ đều đang tìm hắn? Người này nói thanh âm nhỏ bất quá vẫn là bị Mộ Dung Vũ nghe tới. Một cái lắc mình Mộ Dung Vũ xuất hiện tại cái này đệ tử bên cạnh, người này bây giờ tại nơi nào, người cũng đã biết. Trước đó có rất nhiều đại đế đang tìm hắn người, nói muốn giết hắn, hắn hiện tại hẳn là tại Trung Châu, chúng ta tu tiên giới hiện tại tập thể đuổi giết hắn. Chúng ta tông môn cũng đi không ít người. Nghe vậy Mộ Dung Vũ nhíu nhíu mày. Đây là cái thứ đồ gì? Bọn hắn ma tông đệ tử đều không có loại đại ngộ này đi. Toàn bộ tu tiên giới truy giết một người, mà lại thực lực của người này vẫn là hợp thể kỳ. Biết ở đâu Mộ Dung Vũ một khắc cũng không có trì hoãn, lập tức khởi hành tiến về Trung Châu. Nhưng mà tiến về Trung Châu còn không chỉ hắn một cái, trước đó tại Tô Tiếu Tiếu độ kiếp thời điểm xuất hiện cái Tiên Luân Hồi Nữ Đế đã xuất hiện tại Trung Châu biên giới. Chương 340, Nữ Đế đối sách, chương 340, Nữ Đế đối sách. Tiên cung bên cạnh, một đám đại đế còn đang thương lượng trở biến hóa sự tình đột nhiên bọn hắn cảm nhận được một cỗ khí tức quen thuộc. Này khí tức không là trước kia tại Lương Châu xuất hiện trong truyền thuyết kia luân hồi nữ đế sao? Đúng vậy a. Nàng tại sao tới đây? Thiên địa đại biến, ta nhìn nàng là vì việc này mà đến. Vô cùng có khả năng, nàng sống lâu như thế, khẳng định biết so với chúng ta nhiều. Đợi nàng đến chúng ta hỏi một chút. Vừa dứt lời, một vị phong vận vẫn còn luyện chuyển dáng người xuất hiện tại trước mặt mọi người. Liếc nhìn một chút phía trước tiên cung nữ đế mở miệng nói: các vị tu sĩ, chúng ta tu tiên rồi có đại biến, mời theo ta tiến về Hải Châu bố phòng. Cái này nữ đế nói lời để đám người không nghĩ ra, bố phòng. Ngươi thật sự là trong truyền thuyết cái kia luân hồi nữ đế. Đôi, đến tận cùng chuyện gì xảy ra? Nữ đế thở dài một hơi nói, tiếp xuống chuyện ta nói các ngươi nghe kỹ. Chúng ta chỗ này giới vực là tổ tiên của chúng ta từ tiên giới chạy nạn bốc xuống. Chúng ta tu tiên giới có 10 nơi cấm địa, mỗi cái trong cảnh địa đều có một cái tiên vương cảnh trở lên thi thể hóa thành trận nhãn. Mà tu tiên giới bị một tòa phạm thiên đại trận chỗ bảo hộ, đây đều là chúng ta tổ tiên vì bảo hộ hậu bối sở thiết. Dưới mắt, phạm thiên đại trận trận nhãn bị tổn hại, chúng ta bây giờ muốn lập tức tới ngay xem xét. Tại vị này luân hồi nữ đế giải thích xuống, những người này rốt cuộc biết chuyện gì xảy ra? Nguyên lai tu tiên giới hết thảy mọi người trên cơ bản đều là một cái tên là chiến tộc hậu duệ, tiên giới thế lực kiên kỵ chiến tộc của khởi, chỗ lấy hạ thủ, bọn hắn tổ tiên vì bảo hộ gia tộc hòa chủng, bản thân cầm thủ, mà bây giờ trận nhãn xảy ra vấn đề, cần đi qua xem xét. Ta có thể khẳng định là tiên giới sẽ không bỏ qua chúng ta, nếu là bọn hắn công đánh tới, nơi này đem sẽ trở thành luyện ngục. Lương Cảnh Thiên có chút không rõ, tiên giới tu sĩ không phải là không thể đến thế giới nhỏ như thế này sao? Bọn hắn làm sao công đánh chúng ta? Luân hồi nữ đế nhìn sang, các ngươi không biết là trừ chúng ta nơi này bên ngoài còn có ba ngàn cái cùng loại chúng ta thế giới nhỏ như thế này tiên giới một đạo pháp chỉ chúng ta lấy một địch ba ngàn nghe vậy mọi người xung quanh đều không bình tĩnh phong thủ cọng long a cái này không chờ bị người giết sao hiện trường rất tiến tĩnh mọi người trong lòng đều cảm giác khó chịu hảo hảo đột nhiên liền biến thành loại này bộ dáng thấy thế nữ đế mở miệng nói vừa mới ta nói là dự tính xấu nhất chúng ta qua được xem xét nếu là trận nhãn biến hóa không lớn còn có bổ cứu cơ hội cũng là a nhiều năm như vậy nhiều lắm là trận nhãn ngu ngốc chúng ta quá khứ tra nhìn một chút hẳn là không có vấn đề gì Nhưng là chúng ta phải làm cho tốt dự tính xấu nhất, ngăn địch chuẩn bị chiến đấu. Mặc dù nói như vậy nhưng là Luân hồi nữ đế trong lòng có dự cảm không lành. Trận Nhãn xẻ ra chuyện, nàng vốn muốn tới đây tìm tứ đại tông môn xuất thủ. Kết quả nàng đến Trung Châu, toàn bộ tu tiên giới tinh anh đều tại đây tập kết. Luân hồi nữ đế lẩm bẩm nói, đây chính là thiên đạo sao? Giống như hết thảy đều là mệnh trung chú định, ta chiến tộc hậu duệ trung quy là chạy không khỏi một kiếp này. Tại một đám đại đế chỉ lệnh hạ, tất cả tại Trung Châu tu sĩ bắt đầu tập kết, lên đường chạy tới Hải Châu. Ma đại đế nhóm tốc độ nhanh, truyền đạt chỉ lệnh về sau bọn hắn liền lập tức khởi hành. 3 ngày sau đó, một đoàn người đi tới Hải Châu cấm địa, nữ đế dẫn đầu một đoàn người chui vào đáy biển, làm chiến tộc một cái duy nhất may mắn còn sống sót lao bối, mở ra mười nơi cấm địa phương pháp nàng tự nhiên biết, hai nén nhang thời gian, cấm địa còn rất nhiều trận pháp bị một vừa mở ra, nữ đế một cái lắc mình xuất hiện tại rộng giữa sân, cái khác đại đế sau đó, trung quanh hết thể bình thường, mà rộng giữa sân tuyệt thể nhưng không thấy tung tích, nhìn về phía trước luân hồi nữ đế khí thân thể run rẩy, lương cảnh tiên mở miệng nói, chuyện gì xảy ra? Ngươi ngược lại là nói một câu a, nữ đế dùng thất lạc thanh âm nói, trận nhãn là một bộ tuyệt thể tiên vương thi thể, bây giờ bị người đánh cắp quả thật như nàng sở liệu thật xảy ra chuyện. Lương Cảnh Thiên vô ý thức nói, cái này sẽ không là Vương Hưu Đức làm đi. Bên cạnh một đại đệ nói, đây không có khả năng. Vương Hưu Đức tại Trung Châu đang nói ngươi không thấy được vừa mới trận pháp sao? Coi như Vương Hưu Đức vài ngày trước chạy tới cũng không có khả năng nhanh như vậy phá giải. Đối, ngươi nhìn phía trước quảng trường còn có nhiều như vậy trận pháp đâu? liền xem như chúng ta cũng không biết năm nào tháng nào mới có thể mở ra. Nói rất đúng, đánh cắp Tiên Vương thi thể người nhất định làm liêu đồ đã lâu, cái này không liên quan Vương Hưu Đức xử tình, cái này cũng không trách Lương Cảnh Thiên, dù sao Vương Hưu Đức không ít làm loại chuyện này khi định tâm thần nữ đế nghĩ đến biện pháp giải quyết, hiện tại còn có thời gian, nếu là có thể tìm về thi thể trả về hết thể vì lúc không muộn. nữ đế xoay người lại nói, chư vị, hiện tại còn có biện pháp bù đắp, nhưng là thời gian khẩn cấp. như thế nào, người mau nói. tiên bạn thi thể bị đánh cắp, các ngươi tìm trở về còn có bổ cứu. còn có trước đó chúng ta tại lương châu thời điểm gặp một người, lần kia trong lôi kiếp người chính là tuyệt thể, chỉ cần tìm được hắn, chúng ta cũng có thể cứu. nữ đế cho ra hai loại bổ cứu biện pháp, đều có thể giải quyết vấn đề. các ngươi phân ra hai người hiện tại lập tức chạy tới lương châu, tìm trước đó kia người độ kiếp người nếu là tìm tới lập tức mang tới, mắt khác lưu lại một ngàn người đóng giữ nơi đây để phòng có biến, người khác phân bố các châu tìm tiên vương thi thể hạ lạc, đồng thời nghe ngóng trước đó cái kia lương châu độ kiếp tu sĩ kia hạ lạc, người kia có khả năng không tại lương châu. nữ đế nói ra kế hoạch, hơn ba ngàn cái đại đế lập tức chia ra hành động, bọn hắn biết mức độ nghiêm trọng của sự việc. trên quảng trường bia đá những này đại đế đều nhìn thấy, phía trên nói so nữ đế còn nghiêm trọng hơn nhiều. lúc này vừa mới được đến tiên vương thân thể mộ dung vũ cũng tới đến trung châu, lăng tiêu tông trên không một cỗ gió lạnh thổi qua, mộ dung vũ lộ già phá lệ thế lương. t Mẹ nó làm sao không có bất kỳ ai? Không đúng, làm sao có thể không có bất kỳ ai? Vương Hữu Đức lưu bức như vậy sao? Mẹ nó chỉ ít lưu người trông coi một chút tông môn đi, một người cũng không lưu lại, toàn bộ đều đi hết hắn. Truy sát Vương Hữu Đức tứ tông còn có không ít đệ tử không có tham dự, nhưng là Hải Châu cấm địa xảy ra chuyện tại đại đế mệnh lệnh dưới trung châu tất cả tu sĩ đều chạy tới. Dưới mắt toàn bộ trung châu trống giống. Nói xong Mộ Dung Vũ lại lên đường tiến về những tông môn khác, trên đường đi còn tại dùng thần thức xem xét, hy vọng có thể gặp được cái đi ngang qua tốt hỏi một chút người ta. Trừ trên đường không có phát hiện người, liên tiếp đi hai cái tông môn, vẫn như cũ không ai. Nghĩ nghĩ Mạc Dung Mưa quyết định đi những châu khác nhìn xem, hỏi một chút tình huống. Một đường bay đến, thật vừa đúng lúc, Mạc Dung Mưa trải qua tiên cung phía trên thời điểm ngừng lại. Thứ này là cái đồ chơi hay? Hoang dại. Rơi xuống tiên cung cổng, Mộ Dung Vũ xem xét một phen, phát hiện có thật nhiều trận pháp. Cái này nếu là đổi lại trước kia, hắn lại được tốn 8100 năm mới có thể phá giải, nhưng là hiện tại không giống, nhục thân của mình thế, nhưng là tiên vương cảnh. Ngoan. Mộ Dung Vũ một quyền nện ở tiên cung đại môn bên trên, trận pháp nháy mắt bị phá. Đặc thủ chất liệu đại môn cũng hiếm nát một chỗ. Chương 341, kế hoạch bị xáo trộn, chương 341, kế hoạch bị xáo trộn. Tiên cung là Tô Tiếu Tiếu luyện hóa một kiện đặc thủ pháp bảo, tiên cung bị hao tổn ngay lập tức liền bị Tô Tiếu Tiếu cảm ứng được. Không nên a. Những này đại đế như như vậy sao? Nói thầm xong Tô Tiếu Tiếu liền hướng phía cổng bay đi. Không nhiều lắm một hồi, hai người đánh cái đối mặt. Tô Tiếu Tiếu hơi kinh ngạc, đây không phải cấm địa bên trong cái kia tiên nhân thi thể sao? Xuống thế nào tới? Sau đó Tô Tiếu Tiếu lại nghĩ tới quảng trường trên tấm bia đá văn tự, cố thi thể này là làm là trận nhãn bảo hộ tu tiên giới. Hiện tại chạy đến kia không được thiên hạ đại loạn. Mộ Dung Vũ nhìn thấy Tô Tiếu Tiếu một khắc này hai mắt bốc hỏa, trực tiếp lao đến. Vương Hữu Đức, Người giết ta Ma tông cả nhà, ta định để ngươi chết không yên lành. Người ta kiểu nói này Tô Tiếu Tiếu không khỏi liên tưởng đến quảng trường bên ngoài kia cô thầy khô. Thảo, cái kia thầy khô sẽ không là Ma tông trưởng môn hoặc là thái thượng trưởng lão đi. Người kia không phải đứng tộc tộc nhân, mà là treo lên tiên nhân thi thể chủ ý, hơn nữa còn thành công. Tiên Vương thân thể chính là không tầm thường, phi hành quá trình bên trong không gian xung quanh đều vặn vẹo, bất quá phương diện tốc độ sao cùng Tô Tiếu Tiếu kém xa. Không chút hoang mang tránh thoát người này, công kích về sau Tô Tiếu Tiếu mở miệng nói, "Ngươi là người phương nào?" "Ta Ma tông tông chủ, yên tâm ta sẽ từ từ để ngươi hưởng thụ tra tấn." "Uy, ta nói ngươi có phải hay không lầm? Tra tấn người loại sự tình này ta tương đối sở trường. Mộ Dung Vũ không có tại nói nhảm trực tiếp thẳng hướng Tô Tiếu Tiếu. Lúc này phía dưới các tu sĩ không bình tĩnh. "Không thể nào, người này là Ma tông tông chủ, mà lại là đến báo thủ. Mẹ nó Vương Hữu Đức giết Ma tông cả nhà. Làm sao có thể? Vương Hữu Đức cái gì thực lực? Ma tông cũng có đại đế a." Bên cạnh một người đi tới. Các người khoan hay nói, chúng ta bên kia thời gian thật dài đều không nghe thấy có ma tông đệ tử xuất hiện tin tức, nói không chừng thật cho diện. Không đúng. Vương Hữu Đức loại người này cùng ma tông hẳn là minh hữu mới đối a. Việc này ai biết, bất quá dưới mắt chúng ta có vẻ như có thể ra ngoài. Vừa mới động tĩnh các ngươi phát hiện không có. Tranh thủ thời gian chạy. Thừa dịp người này dây dưa Vương Hữu Đức, không có nói hai câu những tu sĩ này Hàn Huyền tới trọng điểm bên trên, bọn hắn cách cửa vào rất gần, vừa mới động tĩnh bọn hắn tự nhiên cảm thấy được. Quả nhiên, những người này rất thuận lợi chạy ra ngoài. Bên trong số khí hư thiên, Vương Hữu Đức còn không cho khóa linh khí giờ khác này bọn hắn xem như triệt để giải thoát. đương nhiên những người này sẽ không quên tu sĩ khác. Mấy người linh hồn truyền âm cho phụ cận người, để bọn hắn đem tin tức quyết tán ra. Tô Tiêu Tiếu cái này nhìn thấy các tu sĩ bắt đầu chạy trốn ám đạo không ổn, lúc này mới mấy ngày, cũng không có kiếm bao nhiêu ván khí trị, kết quả trước đó cứ như vậy thất bại. Mẹ nó ngươi cái lão giả, dám phá hỏng ta chuyện tốt, ngươi chờ đó cho ta. Ta để ngươi mở mang kiến thức một chút vì sao kêu trả tấn. vừa dứt lời, Tô Tiêu Tiếu cả người biến mất không thấy gì nữa. Mộ Dung Vũ nháy mắt điếu mảy, đây là công pháp gì? Khí tức của người đều biến mất, đây là đốn thuật sao? Lúc này một đạo linh hồn truyền âm tiến vào trong đầu của hắn, ngươi không gì hơn cái này, không biết ta ở nơi nào sao? Vương Hữu Đức, gia thụ. 3. Một đoàn hiếm thịt thịt trực tiếp dán tại mộ dung vũ trên mặt, miệng bên trong đương nhiên cũng thiếu không được, dù sao nói chuyện đều bị đánh gãy. Đinh. Đến từ mộ dung vũ quán khí trị 4900000. Trong lỗ mũi truyền đến mũi, mộ dung vũ đại não phân tích một chút, xác định trên mặt mình cùng miệng bên trong đồ vật là phân. Trương Kỳ đợi tại cấm điệu bên trong, đối với biến hóa ở bên ngoài hắn đương nhiên không biết hiện tại toàn bộ tu tiên giới đều lưu truyền một chút để phòng vương hữu đức phương pháp, đương nhiên một số thời khắc là không phòng được. bất quá những tin tức này đều làm cơ bản nhất giải thích, không có chút nào hiểu rõ vương hữu đức, cái này không điển hình lăng đầu thành sao? quả nhiên, mộ dung vũ xử lý xong trên mặt ô huyết về sau không có chuẩn lên linh khí tầng, mà là hướng phía trung quanh bắt đầu lùng tung huy quyền. mỗi một quyền xuống dưới không gian trung quanh đều bị tùy tiện ném ra tới một cái lỗ thủng, sức công kích như thế này đụng phải chính là chết. tô thiếu thiếu cũng không có tùy tiện tới gần, mà là đứng ở bên cạnh chờ hắn yên tĩnh xuống mới có thể ra tay. một đạo linh hồn chuyển âm lại bị mộ dung vũ tiếp thu được. Ngươi cái đồ rác rưởi, vừa mới phân ăn ngon không? Đinh. Đến từ Mộ Dung Vũ Ván khí trị 2300000. Ta khuyên ngươi tốt nhất đem thi thể này đưa trở về, không phải ta sẽ cho ngươi biết cái gì là tuyệt vọng. Ha ha. Vương Hữu Đức, muốn để ta đem bộ này tiên khu còn trở về ngươi cảm thấy khả năng sao? Chờ thu thập xong ngươi, ta sẽ xứng bá tam tiên tiểu thế giới. Tiên giới tiên nhân sợ mặt, về sau duy ngã độc tôn. Dưới mắt Tô Tiểu Tiếu nghĩ đến mình bản thể, nếu là bản thể quá khứ toa chấn, chuyện này có thể làm dịu. Bất quá cái này cùng ngồi tù khác nhau ở chỗ nào? Tuổi tọ của mình có hạng Coi như thành tựu đại đế cảnh, tăng thêm trước đó mua bảo thể gia tăng 1 vạn năm tuổi thọ, đây cũng là tiếp cận 2 vạn năm. Dựa vào thôn vệ chi thể, đoán chừng trước khi chết, có thể đến tới nhục thân bất hủ cảnh giới. Tô Tiêu Tiếu tu luyện đều không động lực, đừng nói đợi tại một chỗ hơn 1 vạn, năm, kia là không thể nào sự tỉnh. Lại nói tu tiên giới đại loạn mắc mớ gì đến chính mình, mình cũng không phải người của thế giới này. Nghĩ đi nghĩ lại, Tô Tiêu Tiếu nghĩ đến hệ thống cho một cái công pháp, Táng hồn. Nếu là dây mất người này hồn phách, đem thi thể sách về đi, sự tỉnh cũng liền giải quyết. Tô Tiêu Tiếu văn hóa hệ thống, hệ thống dùng Táng hồn giết chết người này cần bao nhiêu vạn khí trị? Đinh. Căn cứ tính toán dùng táng hồn giết chết người này cần 530 ước oán khí trị. Không đúng. Người này hồn phách cũng chính là cái đại đế cảnh, nhiều lắm là cũng liền mười mấy ước oán khí trị à, hệ thống ngươi có phải hay không tính sai? Đinh. Túc chủ, táng hồn chém giết năng lực là căn cứ đối phương thực lực tổng hợp đến tính toán oán khí trị. Hệ thống. Ngươi tách rời, hiện tại cái này mấu chốt ngươi cho ta cả cái này ra. Đinh. Hệ thống vận chuyển hết thể bình thường, còn mời túc chủ tồn đủ oán khí trị, hoặc là ngẫm lại những biện pháp khác vừa mới tô tiếu tiếu còn không phải rất để ý, coi là tốn mười mấy ước oán khí trị liền có thể giải quyết hết người này. không nghĩ tới cần 530 trăm ba ước oán khí trị, dưới mắt trong tay mình cũng mới 112 trăm mười ước, em không chỉ một sao nửa điểm. tính, ta đã hết sức, mẹ nó cho dù có 500 trăm ước oán khí trị ta cũng sẽ không giết hắn, an thua gì đến chuyện của ta. hơn một tỷ tô tiếu tiếu vẫn là hoa lên, xem như làm chuyện tốt, 500 nhiều ước nghĩ cũng đừng nghĩ. lúc này mộ dung vũ khắp nơi tán loạn, có thể thu đến đối phương linh hồn truyền âm, vậy đã nói rõ đối phương liền tại phụ cận, gặp hắn nhất thời bán hội cũng không dừng được, tô tiếu tiếu một cái linh hồn truyền âm qua. Cha ngươi ở chỗ này đây, ngươi đến đánh ta nha. Đinh. Đến từ Mộ Dung Vũ bán khí trị 2800000. Ta ở bên phải, ngu đồ xuất. Đinh. Đến từ Mộ Dung Vũ bán khí trị 2500000. Nói ngươi ngu đồ xuất a, ta, ta nói ở bên phải ngươi thật đúng là hướng bên phải chạy a. Đinh. Đến từ Mộ Dung Vũ bán khí trị 3200000. Giờ phút này hắn xem Như Minh Bạch Vương Hữu Đức nói cha tấn là chuyện gì xảy ra, đồng thời cũng biết vì sao toàn bộ tu tiên giới muốn truy sát Vương Hữu Đức. Mẹ nó. Thiện nhân ngươi đi dài cho ta. Ngươi cái này dừng lại cơ hội không liền đến sao? 3. Lại một đoàn hiếm tịch tịch dán tại mộ dung vũ trên mặt, chương 342, thực lực mạnh nhưng là vô dụng à, chương 342, thực lực mạnh nhưng là vô dụng à. Một chúng tu sĩ sau khi đi ra đều rất mập mịt, theo đạo lý đến nói, lúc này hẳn là có đại đế bảo hộ tại phụ cận mới là, kết quả không, có bất kỳ ai. Bọn hắn người đều đi đâu rồi? Đúng vậy à, Vương Hữu Đức ở bên trong, bọn hắn coi như rời đi cũng không có khả năng một người đều không có lưu lại đi. Vừa dứt lời, phủ tiên tông thánh tử ra. Lúc này tiên cung trên vách tường một nơi bỗng nhiên phát sáng lên, cấm chế phía trên cảm ứng được tiết kiếm bạch khí tức về sau tự động mở ra. Không chung huyền hóa ra một đạo phủ tiên tông tông chủ hư ảnh, kiếm trắng, Hải Châu cấm địa xuất hiện dị thường, các ngươi nếu là già, thông chi tất cả mọi người lập tức tiến về Hải Châu, chúng ta đã qua. Nguyên lai là đại đế Lưu Tin, đám người giờ mới hiểu được chuyện gì xảy ra. Thánh tử, tình thế giống như rất khẩn cấp, tất cả mọi người qua khứ. Ngươi Lưu gia thông báo còn chưa ra người tới, những người khác trước cùng ta qua khứ. Cũng liền thời gian một nén hương, ra tu sĩ phân lựa toàn bộ chạy hết. Tiên cung bên trong, mộ dung vũ nổi điện như lung tung công kích chúng quanh, không gian bên trong đã thủng trăm ngàn lỗ, khắp nơi đều là vỡ vụn lỗ trống. Cái này còn không thể để cho hắn ở đây nháo sự, phải đem hắn làm bên ngoài đi, loại này bảo thể tùy tiện liền phá vỡ tiên cung đại môn, nếu là như thế cho hắn chơi tiếp tục, tiên cung có thể sẽ bị hủy diệt. Cửa nát mình còn có thể chữa trị một chút, nếu là toàn bộ tiên cung bị hủy diệt kia liền thật không có. Khoảng thời gian này Tô Tiếu Tiếu nếm đến tiên cung ngon ngọt, về sau nếu là muốn kiếm đoán khí trị bắt một số người tiến đến là được. Đồ đần, ta không đùa với ngươi, ta đi ra ngoài trước, bãi ngày." Nói xong Tô Tiếu Tiếu liền ra tiên cung, tại cửa ra vào chờ hắn ra. Mộ Dung Vũ đầu tiên là không tin, còn tại lung tung manh kích quanh quách chú quanh đánh một hồi không có tại thu được vương hữu đức linh hồn truyền âm. Sợ vương hữu đức chạy trốn, nghĩ nghĩ mộ dung vũ cũng chạy ra. Tại hắn ra một cái mắt, đằng sau tiên cung biến mất không thấy gì nữa, chỉ có một cái khả năng, bị vương hữu đức lấy đi. Vương hữu đức, ngươi muốn chết thống khoái điểm liền đi ra cho ta. Mẹ nó, đầu óc ngươi có phải là có vấn đề? Ta mẹ nó đã thiếu ra, chờ ngươi nửa ngày. Đinh. Đến từ mộ dung vũ bán khí trị 2300000. Dù là hiện tại thân thể là tiên vương, mộ dung vũ trên mặt cũng hiện lộ ra hừn nợ, đây là bị Tô Tiếu tiếu cho khí. Lúc này mới cái kia đến đó. Chơi hay vừa mới bắt đầu. Khi sâu một hơi mộ dung vũ bình tĩnh lại, vừa mới vào xem lấy hưởng thụ bộ thân thể này mang đến bạo lực khoái cảm, mà xem nhẹ bản thân mình. Vương Hữu Đức liền tại phụ cận, hẳn là một loại ẩn giật công pháp, không biết ma khí có thể hay không tìm tới hắn. Nói thầm xong mộ dung vũ tay vừa nhấc, thể nội ma khí từ trong tay hắn phun ra ngoài, bắt đầu hướng về bốn phía khuế tán. Loại này thao tác chưa nói xong thật có thể tìm tới Tô Tiếu Tiếu, không qua người ta cái này không bày rõ ra sao. Tô Tiếu Tiếu há có thể như ước nguyện của hắn. Ma khí khuế tán ra đến Tô Tiếu Tiếu từ đầu tới cuối duy trì tại biên giới vị trí, chính là không tiếp xúc ma khí. Cứ như vậy người ta liền không cảm ứng được. Trước lúc này, Tô tiêu tiêu tại sử dụng ẩn thần quyết tình huống dưới chưa hề sử dụng linh hồn truyền âm, đồng dạng đều là ném tờ giấy, cái này để người khác tưởng lầm là một loại cách không công kích công pháp. Thực lực bây giờ đi lên, tăng thêm tốc độ ưu thế, còn có một cái tùy tâm sở động công pháp, kỳ thật cũng không có gì tốt lo lắng. Dưới mắt cái này có thể tại tu tiên giới đi ngang người còn không phải cùng dạng bị mình đập một mặt phân. Lao con bê, ngươi mẹ nó thả nhiều như vậy cái rắm. Ngươi ăn cái gì, vẫn là màu đen. Đinh. Đến từ mộ dung vũ bán khí trị 2800000. Đây là ma khí là ma khí, quả thực có thể tức chết người. Mộ Dung Vũ cũng nhịn không được giải thích. Nha, nguyên lai like là ma khí a, bất quá không có ta vương bá chi khí lợi hại. Cái gì đồ chơi vương bá chi khí? Mộ Dung Vũ sống lâu như vậy, thế nhưng là cùng luân hồi nữa đế là người cùng một thời đại, bọn hắn tại tiên giới đều lợi qua. Kiến thức du rộng, nhưng vương bá chi khí hắn căn bản liền chưa từng nghe qua. Ngươi có bản lĩnh liền xuất thủ, tốt nhất đừng để ta bắt đến. Ai nha? Đây chính là ngươi nói a. Tô Tiểu Tiểu vung tay lên, một đoàn ngọn lửa nhỏ xuất hiện tại lòng bàn tay, lại lật tay một cái. Trừng trăm quả yên vụ đan xuyên qua ngọn lửa bay ra ngoài. Lại nói cái này yên vụ đan rất lâu đều không có chơi qua, không có nghĩ tới đây có đất rụng võ. Chỉ thấy ma khí đoàn bên trong xuất hiện các loại màu sắc sương mù đan vào với nhau. "Tiểu gì? Ta vương bá chi khí ngũ bất không. So ngươi đồ chơi kia đẹp mắt nhiều." Đinh. Đến từ Mộ Dung Vũ Ván khí trị 4900000. Mộ Dung Vũ kiến thức rộng rãi, thần thức quét qua liền biết trên mặt đất đồ vật. "Mẹ nó, ngươi khi ta ngốc sao? Ngươi kia là yên vụ đan. Trả lại ngươi mẹ nó để mắt. Ta đây là ma khí." "Ai? Ta coi như ngươi ngốc." Ngươi cái hai đồ đần. Đinh. Đến từ Mộ Dung Vũ Bán Khí Trị 3900000. Mẹ nó. Ai? Đồ đần, ngươi có bản lĩnh đến đánh ta à? Đinh. Đến từ Mộ Dung Vũ Bán Khí Trị 4500000. À. Mộ Dung Vũ ngửa mặt lên trời gào thét. Oan. Mộ Dung Vũ Khí Nguyên Địa Bạo Khí, thể nội khủng bố ma khí triệt để bạo phát đi ra, trung quanh ngọn núi trực tiếp biến mất, lưu lại một cái hồ to. Cái này vẫn chưa xong, ma khí dần dần ngưng tụ ra từng cỗ sinh vật hình người, không ngừng hướng bốn phía quy tán. Ôi, tốt khí nha. Tô Tiếu Tiếu âm dương bái khí một câu về sau một cái lắc mình xuất hiện tại không trung. Đinh, đến từ mộ dung vũ oán khí trị một Nói thật, phân thân ẩn thân công năng còn chưa đủ hoàn mỹ, nếu có thể đến hư hóa trình độ kia liền không nên quá thoải mái. Đừng nói ma khí, chính là người ta hướng Tô Tiếu Tiếu giải lên một thanh cho, dưới trạng thái ẩn thân Tô Tiếu Tiếu cũng sẽ bại lộ. Theo những này ma khí ngưng tụ ra sinh vật hình người không ngừng khuếch tán, Tô Tiếu Tiếu nhìn thấy cơ hội. Có ma khí đoàn tồn tại Tô Tiếu Tiếu không thể gần hắn thân, nhưng là hiện tại những này ma khí ngưng tụ ra sinh vật hình người ở giữa là có khe hở, chỉ cần mình né tránh vậy là được. Thế là Tô Tiếu Tiếu bắt đầu cẩn thận tiến kẽ, cũng chậm rãi tới gần mộ Dung Vũ. Không bao lâu giữa song phương khoảng cách đã không đủ trăm mét, lúc này mộ Dung Vũ xung quanh còn có ma khí đoàn, nơi này là tiếp cận nhất địa phương. Khi di động đến mộ Dung phía trên thời điểm, Tô Tiếu Tiếu đảo một chút quần. Một đầu cột nước hạ xuống, càng ngày càng dài. Tô Tiếu Tiếu đem điều khiển năng lượng lực con được, cột nước vừa vặn rơi vào mộ Dung Vũ đỉnh đầu. Vô ý thức hắn coi là trời mưa, trong chớp mắt hắn lại cảm thấy dị thường. Vội vàng bước một bước, sau đó mộ Dung Vũ ngẩng đầu, hiện 88 độ sừng ngựa mặt nhìn lên bầu trời. Không chung cái gì lông gà đồ chơi không có. Lúc này mùi nước tiểu khai chui vào mũi của Hàn Cang. Nước tiểu, nước tiểu, là nước tiểu. Đinh, đến từ Mộ Dung Vũ oán khí trị năm 520000. A, Mộ Dung Vũ hét lớn một tiếng, toàn lực một quyền đánh phía không trung. Mắt Trần có thể thấy, một đầu thẳng tắp không gian độ sụp, một mực hướng lên kéo dài. Rầm rầm rầm. Liên tiếp mấy quyền xuống dưới, đỉnh đầu không gian đã nát không ra dáng. Một đạo linh hồn truyền âm lại tới. Mộ Dung Vũ, mẫu thân ngươi gọi ngươi về nhà ăn cơm. Đinh, đến từ Mộ Dung Vũ án khí trị 3000000 chương 343, tiên đế pháp chỉ chương 343, tiên đế pháp chỉ. Năm ngày qua đi, Trung Châu phía bắc thổ địa một mảnh hỗn độn, khắp nơi mất mô. Vương Lưu Đức, ngươi có gan liền đừng chạy. Ngươi cái tiểu năng, có bản lĩnh tới đánh ta a? Đinh. Đến từ Mộ Dung Vũ quán khí trị 180000. Oan. Mộ Dung Vũ hướng phía trước anh ra trùng điệp một quyền, kết quả bị Tô Tiếu Tiếu nhẹ nhõm tránh thoát. Cái này năm ngày thời gian bên trong, cái này Mộ Dung Vũ hết thể cống hiến hơn một tứ quán khí trị, quả thực bị Tô Tiếu Tiếu dày vỏ không nhẹ. Trung Châu phía bắc hình dạng mặt đất đại biến dạng đều là bị Mộ Dung Vũ cho đánh ra. Có đôi khi là công kích Có đôi khi lại là vì chút giận, bởi vì Vương Hữu Đức liền cùng con cá trách một dạng, hắn căn bản là không động tới. Phạm La cùng Tô Tiếu Tiếu trao đổi qua người đều có một loại cảm giác, đó chính là bọn họ chưa từng có như thế muốn giết chết một người. Không có chạy bao xa ẩn thần quyết thời gian cũn đô lại đến, hơi chuyển động ý nghĩ một chút Tô Tiếu Tiếu biến mất ngay tại chỗ. Tiếp lấy lại bắt đầu gãy vọt lên. Lúc này Hải Châu cảnh nội, tất cả tu tiên giới tu sĩ đều tụ, toàn bộ vây quanh cấm địa bày ra trận hình phòng ngự, đương nhiên đại đế nhóm dẫn đầu canh giữ ở chính giữa. Luân hồi nửa đế cầm đầu, một đám đại đế đang tương lượng. Vì sao chúng ta không thể bố trí trận pháp tối thiểu có thể ngăn cản một chút." Nữ đế âm thanh lạnh lùng nói, "Phạm Thiên đại trận, mặc dù không có trận nhãn, nhưng là một đám đại đế cảnh người muốn phá vỡ cũng gần như không có khả năng, kia là một đám tiên tôn cảnh cùng tiên vương cảnh cường giả bố trí, cho nên xuất thủ người nhất định sẽ là tiên giới cường giả, các ngươi bố trí mấy cái phế phẩm trận pháp để làm gì?" Nữ đế như thế một giải thích trong lòng mọi người sáng tỏ. Nhưng vào lúc này cách đó không xa một cái đại đế nhanh chóng bay tới, mấy hơi thở người này rơi xuống luân hồi nữ đế trước mặt. "Các vị, chúng ta tại Lương Châu tìm lâu như vậy, đã tìm kiếm rất nhiều lần, vẫn là không có phát hiện lúc trước người lộ kiếp, chỉ sợ kia người đã rời đi lương châu. Các ngươi tại Lương Châu tông môn đánh có từng nghe chưa? Cái này đương nhiên nghe ngóng, nhưng là bên kia tu sĩ biểu thị không có nhân vật này xuất hiện. Một chúng tu sĩ nghe tới về sau có chút thất lạc, dưới mắt đã nhiều ngày trôi qua, nữ đế nói tới hoàng kim thời gian đã qua. Ông. Nhưng vào lúc này bất ngờ xảy ra chuyện, toàn bộ Hải Châu đều chấn bắt đầu chuyển động, liền ngay cả mặt biển cũng biến thành dữ dỗ. Luân hồi nữ đế cảm ứng được một loại sức mạnh đáng sợ tại ngưỡng tụ, loại khí tức này hắn rất quen thuộc. Tất cả mọi người tản ra. Có tiên tôn cường giả xuất thủ. Nữ đế cái này âm thanh là dùng hết toàn lực hô lên đến. Đại đế dẫn đầu, tất cả mọi người kinh hoàng chạy trốn. Và anh, Một cỗ năng lượng kinh khủng từ sâu dưới lòng đất phun ra ngoài. Trong chốc lát thêm lục địa bị cỗ lực lượng này va chạm đến sông ra khỏi biển mặt phẳng. Năng lượng màu vàng nóng cô sáng trực trùng vân tiêu, toàn bộ Hải Châu đều bị chiếu sáng. Đến nhanh đi cũng nhanh, chờ không chung khôi phục lại bình tĩnh, đám người dưới chân đã hình thành một cái mới đại lục. Cố sáng kia chi phun ra vị trí lưu lại một cái sâu không thấy đáy hình trụ tròn tung đạo. Nữ đế hô hấp bắt đầu trở nên dồn dập lên, cố gắng nghĩ đến biện pháp ứng đối. Bên cạnh lương cảnh thiên nhịn không được hỏi: Ngươi vừa mới nói tiên tôn sẽ tới sao? Sẽ không, tiên tôn tại hạ giới xuất thủ át gặp lôi kiếp phản phệ, cho nên hắn sẽ chết. Tiêu còn tốt, không phải thật xong đời. Ngươi đừng cao hứng quá sớm, chúng ta chỉ là sâu kiến. Vừa dứt lời, cột sáng phun ra sau lưu lại trong thông đạo kim quang đại tác. Một tờ giấy từ bên trong bay ra sau, dừng lại tại không trung. Trang giấy toàn thân kim hoàng, mặt trên còn có kiểu chữ gần ẩn có thể thấy được. Vẹn vẹn về mặt khí thế đến xem, trang này trang giấy đã siêu việt tiên khí. Không trung giấy trương chấn run lên một cái, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Mọi người ở đây không rõ ràng cho lắm thời điểm, linh hồn của bọn hắn cảm ứng được một loại đặc thù khí tức. Đồng thời một cái nặng nghề thanh nghiêm tại tu tiên giới tất cả bộ não người bên trong vang lên, bao quát vô số phàm nhân. Tiên đế pháp chỉ, tiên giới dương nhiệt tần nút gần 30 vạn trở. Bây giờ tội vực đã phá, đặc lệnh tam thiên tiểu thế giới tu sĩ tiến về tội vực diệt trừ dương nhiệt, điểm tích lũy kẻ cao nhất ban thưởng đạo chủng một viên, đạo pháp một bộ. Còn lại ban thưởng về sau công bố. Thu được tiên đế pháp chỉ đương nhiên không chỉ nơi này, cùng lúc đó cái khác tiểu thế giới người cũng thu được. Đã người còn không có lấy lại tinh thần, ly kỳ một màn xuất hiện. Cơ hồ tất cả tu sĩ đỉnh đầu đều xuất hiện hai cái chữ to, tội nhân. Đây là có chuyện gì? Đỉnh đầu chúng ta làm sao lại xuất hiện chữ? Tội nhân. Lương Cảnh Tiên bối rối hướng nữ đế hỏi thăm. Nữ đế nói, đây là tiên đế thủ đoạn, vô giải, đây là cho chúng ta dán lên nhãn hiệu, sau này chúng ta chính là con mồi, chỉ có thể chờ đợi lấy người khác tới săn giết. Vậy bây giờ chúng ta chữa trị kia cái gì phạm thiên đại trận còn tới gấp không? Bên cạnh một cái đại đế hỏi. Loại trận pháp này không là một đám đại đế cảnh liền có thể chữa trị. Một loại khủng hoảng cảm giác cấp tốc tràn ngập ra. Những này đại đế cái kia không phải một tay che trời tồn tại, kết quả liền cái này, mấy ngày trở thành bị người săn giết đối tượng. Một cái tiểu thế giới khả năng còn có đánh, nhưng là 3000 cái tiểu thế giới đều đến, kia liền đại biểu cho 3.000 người cấp đoạt một cái con ngồi. Đây là tử cục. Vô số tu sĩ muốn mở miệng nói chút gì, nhưng là một loại cảm giác bất lực làm bọn hắn khó tả. Trải qua nhiều ngày như vậy, liên quan tới cấm địa cùng chiến tộc sự tình bọn hắn đã biết. Tổ tiên đã mệnh, làm bọn hắn an ổn vượt qua 30 và năm, bây giờ đến loại tình trạng này. Trong đám người vang lên một đạo âm thanh vang dội, "Chư vị, sự tình đã đến này, chúng ta không có lựa chọn nào khác." Chiến đi. Nói không sai. Chết cũng phải kéo một cái đệm lưng. Chết thì chết. Ta sống mấy ngàn năm cũng đủ. Xuống sôi phát biểu không ngừng xuất hiện, chung vi đến cùng chúng tu sĩ vẫn là quyết định liệu mạng một lần. Tô tiếu tiếu bên này đang cùng mộ dung vũ làm ấm ý, tự dưng nghe tới tiên tôn pháp chỉ, sau đó đỉnh đầu xuất hiện tội nhân hai cái chữ to, liền rất mộng. Uy. Lao ra hỏa, ta đầu này đỉnh làm sao có hai chữ đâu. Ngươi mẹ nó tại sao không có. vương hữu đức. Nói cho ngươi cũng không sao. Ta vốn tiên đế xếp vào tại chiến tộc một con cờ Tiên đế thôi diện đến chiến tộc sẽ có cử động lần này, ta chính là đến phá cục, đỉnh đầu có tội nhân, liền đại biểu cho ngươi là chiến tộc hậu duyệt cách cái chết không xa. Nha, ngươi cái con rùa giả. ngươi thật là tốt không làm, khi chó. Đinh. Đến từ Mộ Dung Vũ Ván khí trị 1200000. Vương Hữu Đức, ta hiện tại là bắt ngươi không có cách nào, bất quá chờ Tam Thiên tiểu thế giới người đến đông đủ, đến lúc đó là tử kỳ của ngươi, hồn phách của ngươi ta sẽ hảo hảo bảo tồn, ta muốn tra tấn ngươi. Ai? Không phải tiên đế là cái náo tàn sao? Tu tiên giới đã tổn tại 30 và năm. Ngươi mẹ nó phá trận phá 30 vạn năm. Theo mẹ nó đều so với ngươi còn mạnh hơn đi. Thế nào sẽ để cho ngươi qua đây? Đinh. Đến từ Mộ Dung Vũ Ván khí trị 2300000. 00. Mẹ nó, trước 10 vạn năm ta tại tìm phù hợp tuyệt thể hơn phách. Sau hơn 10 vạn năm ta mới bắt đầu phá trận. Không có lâu như vậy. Phá cái trận muốn hơn 10 vạn năm. Mẹ nó, ngươi ngay cả heo cũng không bằng, ngươi nhìn ta liền mấy ngày liền giải quyết. Ngươi cái đồ rác rưởi. Đinh. Đến từ Mộ Dung Vũ Ván khí trị 2000000 chương 344, đỉnh đầu có chữ viết, chương 344, đỉnh đầu có chữ viết. Vừa mới Mộ Dung Vũ nói vài câu, Tô Tiếu tiêu hiểu rõ rất nhiều việc. Rất khó tưởng tượng người trước mắt này đã sống vượt qua 30 và năm, căn cứ hắn Ma tông tông chủ thân phận đến xem, trong tay hắn nhất định có một loại tà ác tục mệnh thủ đoạn. Mà lại loại thủ đoạn này có thể là tiên đế truyền thụ cho hắn. Tại một cái chính là hắn đoạt xá tuyệt thể cần phù hợp hơn phách, cái này lại là một loại không biết mà ly kỳ thủ đoạn. Còn có chính là Mộ Dung Vũ nói qua muốn xưng bá tam thiên tiểu thế giới, nói cách khác hắn đã phản bội, vẫn chưa đủ sung làm tiên đế quân cờ. Xét thực nếu là người đều sẽ như thế xử lý, có được tụ mệnh thủ đoạn sống 30 và năm, tiên giới không người dám xuống tới. Thỏa thỏa một cái thổ hoàng đế. Đỉnh đầu hai chữ là tự thân hồn lực ngưng tụ ra, hiện nhiên là người khác hoặc là chính là tiên đế ra tay, nói cách khác đây là một loại công pháp. Hệ thống thương thành quy củ tô tiếu tiếu nhưng sẽ không quên. Chỉ cần là thế giới này tồn tại đồ vật trong thương thành đều sẽ bán ra. Trước kia khẳng định không có, nhưng là hiện tại loại công pháp này tại tu tiên giới sử dụng, cũng liền đại biểu xuất hiện. Hệ thống thương thành bên trong lục soát cột bên trong tô tiếu tiếu lục soát một chút công pháp, sau đó tiến hành sắp xếp. Xếp tại thứ nhất công pháp quả nhân nổi. Tư phẩm Đạo pháp, thượng trung hạ trung tam thiên, thượng thiên chú trọng công kích, trung thiên chú trọng phòng ngự, hạ thiên chú trọng thần hồn, giá cả 48 ức oán khí trị. Ngoa tạo. Đây là siêu việt tiên pháp Đạo pháp. Tại trước đó Tô Tiếu Tiếu vốn nghĩ tồn điểm đoán khí trị là một bộ tốt đi một chút tiên pháp một bước đúng chỗ. Kết quả về sau phát hiện hệ thống gia công pháp đủ, mà lại mình cũng không có người nào có thể giết, cái này đoán khí trị cũng liền tiết kiệm. Thứ này ta cảm giác có thể vào tay, dưới mắt tiên giới đại loạn, bản thể nếu là bị người phát hiện kia liền không dễ chơi, vận là đến để phòng điểm. Còn có chính là đỉnh đầu hai cái chữ to nhất định cùng vô thủy đạo kinh hạ thiên có quan hệ giới thiệu đã nói chú trọng thần hồn mà hai chữ này là hồn lực ngưng tụ còn tốt tô tiếu tiếu trước kia có lưu tiền thói quen trước đó kiếm được nhiều như vậy ván khí trị tích trữ một trăm bức chuẩn bị bất cứ tình huống nào hiện ở thời điểm này dùng vừa vặn mua xuống vô thủy đạo kinh về sau ván khí trị còn lại sáu mươi một bức tô tiếu tiếu điểm kích sử dụng đinh chúc mừng túc chủ tập được cực phẩm đạo pháp vô thủy đạo kinh vừa học liền biết tô tiểu tiểu đến câu ngọa tảo cái này đạo pháp châu nhóm a chiêu chiêu là đã chiêu đồng thời đỉnh đầu hai cái chữ to xuất hiện tô tiếu tiếu cũng minh bạch nguyên lý hết thảy đều là đạo cải biến thiên địa chi thế cải biến cho nên nói người bình thường muốn khứ trừ đỉnh đầu hai cái chữ to nhất định phải đối thần hồn chi đạo có nhất định lý giải hiện nhiên hạ giới tu sĩ trên cơ bản không có khả năng xử lý đến hơi chuyển động ý nghĩ một chút đạo vận xuất hiện tại tô tiếu tiếu trung quanh, đồng thời đỉnh đầu hai cái chữ to xuất hiện biến hóa nguyên bản từ hồn lực ngưng tụ ra hai cái chữ to biến thành bốn cái nhìn như hồn lực ngưng tụ thật là cải biến hồn phách ngoại hình vừa động thủ tô tiếu tiếu minh bạch nguyên do trong đó Ở phía sau điên cuồng đuổi theo lấy Tô Tiếu Tiếu Mộ Dung Vũ con mắt híp mắt thành một cái khe. Cái gì đồ chơi? Ta là cha ngươi. Không sai Tô Tiếu Tiếu đỉnh đầu bốn chữ, ta là cha ngươi. Cái này ai nhìn thấy có thể không khí? Đinh. Đến từ Mộ Dung Vũ ván khí trị 2300000. Vương Hữu Đức, ngươi cái cậu vật. Mang song sau Mộ Dung Vũ trong lòng ý lạnh hiện hiện. Làm sao có thể? Đây là tiên đế thủ đoạn. Lợi dụng đại đạo chi lực làm được cải biến, không đến tiên hoàng cảnh là không thể náo cảm ngộ đến vô thượng đại đạo. Tiên hoàng cảnh là đại đạo hưng câu. Loại thủ đoạn này hắn tại tiên giới thời điểm liền kiến thức qua. Đương nhiên đây chỉ là cải biến người khác hồn phách ngoại hình tiểu thủ đoạn, càng thêm tàn nhẫn hắn đều gặp. Nhìn như là hồn lực ngưng tụ kiệu chữ, kỳ thực là hồn phách ngoại hình cải biến, không phải tu sĩ không chế hồn lực liền có thể để đỉnh đầu kiệu chữ biến mất. Thế nhưng là toàn bộ tu tiên giới không ai có thể làm được đến. Tập được Vô Thủy Đạo kinh về sau, Tô Tiếu Tiếu tại nhìn Mộ Dung Vũ liền nhìn ra dị thường. Mộ Dung Vũ hiện tại thân thể là tuyệt thể, nói cho cùng linh hồn không phải ngân trang, nếu là từ ngoại bộ sử dụng công pháp công kích thật sự là hắn có thể miễn dịch, bất quá nội bộ lại có thể động tay chân. Nói cách khác hiện tại Mộ Dung Vũ chỉ có thể tính được nửa cái tuyệt thể. Thân thể cùng linh hồn không thể hoàn mỹ phù hợp, linh hồn là khuyết điểm, miệng vui chính là sơ hở của hắn. Phát hiện sơ hở của hắn, đột nhiên Tô Tiếu Tiếu nghĩ đến một cái chuyện đùa. Đằng sau truy mình Mộ Dung Vũ có phải là cũng có thể là mấy chữ đi lên đâu? Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Mộ Dung Vũ xung quanh đạo vận lưu chuyển, một tia đại đạo chi lực thông qua mũi của hắn khang tiến vào trong cơ thể của hắn. Không bao lâu, Mộ Dung Vũ đỉnh đầu chữ lớn ngưng tụ ra. Ha ha, ngươi xem một chút ngươi đỉnh đầu viết chính là cái gì? Mộ Dung Vũ sao có thể không cảm giác được? Vừa mới chung quanh xuất hiện đạo vận thời điểm hắn liền cảm thấy không lành chứ hắn không dám niệm đi ra. bất quá oán khí trị xuất hiện. Đinh, đến từ mộ dung vũ oán khí trị bốn trên đầu của hắn, ta là tên nóc lớn. không sai còn có cái dấu chấm than. điều này khiến người ta làm sao có thể nói ra. a, mộ dung vũ giống một tiếng, sử xuất toàn bộ sức mạnh, chính là vì có thể sách cao một chút tốc độ. nhưng là khả năng sao? tô tiêu tiêu hiện đang cố ý treo hắn, đều không có phi hành hết tốc lực. vương hữu đức, ngươi mau đem ta trên đỉnh đầu chữ bỏ đi. mộ dung nghĩ lại, mình nhưng là muốn sương bá tam thiên tiểu thế giới. thế nhưng là đỉnh đầu có cái này vài cái chữ to. Hắn dám ra ngoài sao? Dám sao? Không khỏi mộ dung vũ trong đầu xuất hiện một cái hình tượng, nơi nào đó hắn gặp mấy cái tu sĩ. Kết quả tu sĩ kia nhìn thấy đỉnh đầu hắn chữ lớn mở miệng nói ra, mau nhìn, hắn là đại ngốc bực. Sau đó lại gặp tu sĩ khác. Ai? Ngẫm lại đều đáng sợ. Đều không mặt mũi gặp người như thế nào sương bá tu tiên giới. Coi như sương bá tu tiên giới người ta cũng sẽ nói, tam thiên tiểu thế giới bên trong nhu nhất người là cái đại ngốc bực. Càng nghĩ càng đáng sợ, hết lần này tới lần khác hắn không có cách nào. Vương Hữu Đức, ngươi đến cùng là người phương nào? Loại thủ đoạn này ngươi không nên nằm giữ. Hẳn là ngươi cũng là tiên giới người. Nghe vậy Tô Tiếu Tiếu quay đầu nói, "Ta là cha ngươi a." Đinh. Đến từ Mộ Dung Vũ bán khí trị 3800000. Vương Hữu Đức, "Ta nói cho ngươi đừng đắn. Ngươi nếu là nguyện ý, tam thiên tiểu thế giới chúng ta có thể chia đều, điều kiện tiên quyết là ngươi đem trên đầu ta chữ bỏ đi." Tiếp xúc lâu như vậy, Vương Hữu Đức chỉ là một cái hợp thể kỳ tu sĩ, hiện nhiên là che giấu tu vi. Các loại thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, mẹ nó so hắn ma tông tu sĩ còn hạ tiện hơn. Quả thực xấu đến không biên giới. Mộ Dung Vũ năm tay đặt ở phía sau cái mông, nghĩ đến một chút không nên xuất hiện hình tượng, trước trong hai ngày thế nhưng là đi vào không ít thứ, nhưng là hắn cầm Vương Hữu Đức không có cách nào, cho nên mới nói ra chia đều tu tiên giới loại lời này. Hắn thấy Vương Hữu Đức có loại thực lực này, đặc biệt là đối với hồn phách chi đạo trưởng khống, đã đăng phong tạo cực, chỉ bằng ngươi cũng xứng cùng ta chia đều. Ta nếu là đối hồn phách của ngươi sử dụng điểm tiểu thủ đoạn, ngươi cảm thấy ngươi còn có thể sống bao lâu? Nghe vậy Mộ Dung Vũ ngừng lại, hắn rốt cục lấy lại tinh thần, ta được đến tuyệt thế, vạn pháp bất xâm, làm sao có thể? Không có khả năng. Chương 345, nghĩa phụ cùng đại ca, chương 345, nghĩa phụ cùng đại ca. Mình rõ ràng đã là tuyệt thể, mộ dung vũ làm sao cũng nghĩ không thông, trên đỉnh đầu của mình chữ là như thế nào xuất hiện. Vương hiểu đức, đây không có khả năng, ngươi là như thế nào làm được. Cái này nói đoán chừng ngươi cũng không hiểu, dù sao với ta mà nói rất dễ dàng. Vừa mới chung quanh xuất hiện đạo vận sau đó đỉnh đầu của mình liền xuất hiện chữ lớn, đối với tuyệt thể đến nói cái này là không thể nào. Mộ dung vũ nghĩ đến tiên đế truyền cho công pháp của hắn, khả năng duy nhất chính là môn công pháp này có sơ hở nhĩ đế sợ mình tại hạ giới được đến tuyệt thể về sau phản bội, đặc địa lưu lại một tay. Mộ Dung Vũ chưa từ bỏ ý định nghĩ hỏi cho rõ, "Vương Hiểu Đức, ngươi nói cho ta ngươi là như thế nào làm được?" "Ai, ta liền không nói cho ngươi." Đinh. Đến từ Mộ Dung Vũ oán khí trị ba ba 0000, hơi chuyển động ý nghĩ một chút Tô Tiếu Tiếu vận chuyển vô thủy đạo kinh, đột nhiên Mộ Dung Vũ linh hồn bị đại đạo chi lực xé mở một cái người. "A!" Mộ Dung Vũ bị đau quát to một tiếng. Hắn cực lực khống chế hồn phách, linh lực điên cuồng vận chuyển, muốn khống chế lại linh hồn sẽ rách. Sẽ rách không còn kéo dài, thế nhưng là trên vết thương đại đạo chi lực nhưng không thấy biến mất. Vương Hữu Đức, ngươi muốn làm gì? Không muốn làm mà a. Ta liền muốn nói cho ngươi, hiện tại ta muốn giết ngươi dễ như trở bàn tay. Nói xong Mộ Dung Vũ trên linh hồn vết thương lại mở rộng một chút. A. Mộ Dung Vũ nhịn không được quát to một tiếng. Hắn làm sao đều nghĩ mãi mà không rõ, trước mắt Vương Hữu Đức làm sao đột nhiên liền trở nên lợi hại như vậy? Loại này đối đại đạo trưởng không không phải một cái tiểu oa nhi làm được, Vương Hữu Đức cốt linh tuyệt đối sẽ không vượt qua 30. Mộ Dung Vũ nghĩ đến một cái khả năng, Vương Hữu Đức có thể là tiên giới đại lao chuyển thế chúng tu. Tốc độ không kịp Vương Hữu Đức, muốn chạy trốn không có khả năng, mà đối phương tiện tay công kích có thể để cho hắn nháy mắt mất mạng. Đối phương không có trực tiếp giết chết mình, liền chứng minh hắn còn có cái khác mục đích. Vì tính mệnh mộ dung vũ mở miệng nói, "Vương Hữu Đức, điều kiện ngươi sách. Người ta chủ động mở miệng, Tô Tiếu Tiếu cũng không ẩn dấu. Bởi vì ngươi đánh cắp thi thể, rất nhiều tiểu thế giới người sẽ giết tới, cho nên nói, ngươi phải hỗ trợ giết người mới đi, không phải tu tiên giới sẽ máu chảy thành sông. Muốn tại trước đó, Tô Tiếu Tiếu nhưng quản không được nhiều như vậy, 3000 cái tiểu thế giới người tới, mình bản thể có thể bảo chứng tính mệnh cũng không tệ, nói gì giết địch. Bất quá học được Vô Thủy Đạo Kinh về sau, Tô Tiếu Tiếu đối với chiến đấu có mới đổi mới. Chỉ từ Vô Thủy Đạo Kinh thượng tiên sát chiêu đến xem, giết chút đại đế cảnh cường giả vẫn là không đáng kể. Thăng thêm tốc độ của mình, có thể một mực tại biên giới bo. Mà bản hạ đối trên linh hồn cũng không ít thủ đoạn, liên tiếp hai lần sẽ rách mộ dung vũ linh hồn, khiến đến mộ dung vũ hiểu chút gì, tiếp theo thỏa hiệp. Mộ dung vũ nhất định phải giết, nhưng bây giờ không phải là thời điểm. Tuyệt thể tiên vương cảnh thân thể, cái này nếu là vào đại đế trồng bên trong chính là một cái đại sát khí, được cho một cái nhân vật trọng yếu cho nên tô Tiếu Tiếu quyết định trước thu phục hắn, chờ thu tiên giới ổn định lại tại giết hắn cũng không muộn. Có thể. Bất quá sau đó ngươi đến thả ta đi, về sau ngươi ta nước giếng không phạm nước sông, ta đi những giới khác vực. Vũ Minh, cái này dễ xử lý. Ngươi xem một chút vật này là cái gì? Mộ Dung Vũ trong lòng run rẩy, Vương Hưu Đức trong tay cầm chính là quan thiên tính, có loại vật này hắn muốn tìm đến mình rất dễ dàng. Hắn vừa mới còn nghĩ chờ đại chiến lúc bắt đầu liền tìm cơ hội chạy trốn, lúc kia Vương Hưu Đức nhất định không để ý tới hắn. Vương Hưu Đức chẳng lẽ đoán được ta ý nghĩ, trực tiếp đem con đường của ta phá hỏng? Lúc này xuất ra quan thiên kính nhất định là mang theo ý cảnh cáo. Nhìn xem mộ dung Vũ biểu lộ mất tự nhiên Tô Tiếu Tiếu nói, "Vũ Minh, người ta gặp nhau như cũ, không bằng chúng ta kết vị huynh đệ như thế nào?" Mặc dù không biết Vương Hữu Đức lên nào cái kia ra, bất quá bây giờ chỉ có thể thuận Vương Hữu Đức. "Vương Minh, cái này tình cảm tốt, đề nghị này không tệ." Tô Tiếu Tiếu vung tay lên, trên mặt đất xuất hiện một cái bàn, sau đó lấy ra một cái bát đến bày ở cái bàn ở giữa, làm một chút gạo đổ đầy nguyên một bát. Sau đó làm một chút ăn cũng bày đi lên. Sáu cái hương cũng điểm, Tô Tiếu Tiếu đưa ba cây qua khứ, chợt nhìn còn giống có chuyện như vậy. Mộ Dung Vũ tiếp nhận hương về sau tô tiếu tiếu liền quỳ gối bàn trước mặt sau đó nói kết bài à nhanh quỳ xuống Mộ Dung Vũ quỳ xuống về sau tô tiếu tiếu hô Thương Thiên ở trên Thương Thiên ở trên đừng nói hắn còn rất thượng đạo đi theo đọc lấy phân làm gương lấy xử làm gương Ta Vương Hưu Đức Ta Mộ Dung Vũ không cầu sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm không cầu sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm không cầu chết cùng năm cùng tháng cùng ngày Mộ Dung Vũ nhíu mày quay đầu nhìn lại Vương Minh ngươi có phải hay không nói sai không có a ngươi đi theo nói nhưng cậu chết cùng năm cùng tháng cùng ngày chúng ta giắt tay đồng tiến, thực tình thành ý. Chúng ta giắt tay đồng tiến. Mộ Dung Vũ đi theo Tô Tiểu Tiếu niệm cái 5 phút tà hưu, mẹ nó hắn còn là lần đầu tiên thấy thành anh em kết bái sẽ nói nhiều như vậy lời thể. Về sau ngươi chính là ta đại ca. Ta Vương Hữu Đức chính là nghĩa phụ của ngươi. Đại ca? Nghĩa phụ? Nghĩa phụ một hô xong Mộ Dung Vũ mặt liền đen. Đinh. Đến từ Mộ Dung Vũ quán khí trị 3800000. Mẹ nó Vương Hữu Đức mang theo hắn cuốn 5 phút, cuối cùng đem hắn vây quanh trong hố. Tô Tiểu Tiếu quay đầu nhìn về phía hắn, đại ca. Biểu tình kia giống như liền đang chờ hắn hô nghĩa phụ một dạng. Đing đến từ Mộ Dung Vũ án khí trị 40000000. Vương Hữu Đức, ngươi cái này là ý gì? Trêu bọn ta? Không có a. Về sau ta chính là nghĩa phụ của ngươi. Ngươi nhìn thấy mặt liền phải hô. Có nghe hay không? Tình cảm thành anh em kết bái là cái ngu trang, gọi nghĩa phụ mới là Vương Hữu Đức mục đích thật sự. Vương Hữu Đức, ngươi đừng khinh người quá đáng. Đại ca, trước đó ngươi thật giống như nói với ta cái gì tới, muốn giết ta, còn muốn đem ta hồn phách rút lại, chờ tấn bao lâu tới? Mộ Dung Vũ tâm triệt đệ lạnh, bây giờ không phải là mình cầm tù Vương Hữu Đức linh hồn. Mà là Vương Hữu Đức tùy thời có thể cầm tù linh hồn của hắn, bởi vì linh hồn hắn bên trên vết thương kia đến bây giờ một mực không có khôi phục. Không phải hắn không nghĩ, mà là làm không được. Thấy Mộ Dung Vũ không lên tiếng tô tiêu tiểu nói, tiếng đều nghĩa phụ tới nghe một chút, ngươi gọi chúng ta còn có thể tiếp tục làm huynh đệ, nếu là không cứ gọi sao kia, cũng không biết sẽ phát sinh cái gì. Đinh. Đến từ Mộ Dung Vũ quán khí trị 3500000, uy hiếp trắng trợn. Sẽ phát sinh cái gì? Nghĩ cũng nghĩ đến. Hiện tại cái mạng nhỏ của mình đều tại Vương Hữu Đức trong tay. Mộ Dung Vũ hợp lại kế, vẫn là tính mệnh trọng yếu, tạm thời khuất phục tại hắn. Về sau tìm cơ hội lại chạy trốn, đồng thời nghiên cứu một chút mình trên linh hồn vết thương. Nghĩa phụ, đại ca, vậy bây giờ làm sao xử lý? Ngươi hỏi thế nào lời nói? Ngươi hẳn là ở phía trước thêm cái nghĩa phụ, hoặc là đằng sau thêm cái nghĩa phụ, ngươi đang hỏi một lần thử một chút. Đinh, đến từ Mộ Dung Vũ án khí trị 3500000. Nghĩa phụ, vậy bây giờ làm sao xử lý? Đại ca, chúng ta bây giờ lên đường đi Hải Châu. Chương 346, kế hoán binh giao đấu, chương 346, kế hoan binh giao đấu. Muốn nói dùng tùy tâm sở động Tô tiểu tiểu có thể lập tức đến Hải Châu cũng không biết có thể hay không mang người khác. Bất quá Tô Tiếu Tiếu cũng không định bắt hắn làm thí nghiệm, loại này đồ vật bảo mệnh không thể tùy tiện để người ta biết. Ngáy mắt vượt qua xa như vậy khoảng cách, đối với bất luận kẻ nào đến nói đều là một kiện không thể tưởng tượng sự tình. Lại nói loại chuyện này nếu là bộ lộ ra đi, người khác sợ hãi mình không cùng mình chơi, kia toán khí trị đi đâu làm. Hai người vừa mới lên đường không bao lâu, Hải Châu đại biên trời. Hải Châu cảnh nội không trung tu sĩ lít nhà lít nhít, từng cái tay cầm vũ khí, chờ đợi chiến đấu tiến đến. Không người ngôn ngữ, chỉ có thể nghe tới phong thanh cùng sóng biển lăn lộn phát ra thanh âm mơ hồ trong đó đại đế nhóm cảm thụ xuống đất có tu sĩ khí tức xuất hiện, mà lại đều là đại đế cảnh. Nữ đế vội vàng hô, những giới khác vực tu sĩ đến, chuẩn bị chiến đấu. Trong lúc đó tất cả tu sĩ khí thế bắt đầu kéo lên, các loại sát chiêu cũng tại bắt đầu ấp ủ. Không bao lâu, trước đó dưới mặt đất bị xuyên thủng xuất hiện trong thông đạo bay ra mấy đạo nhân ảnh, rõ ràng là đại đế cảnh cường giả. Theo sát phía sau chính là Như Châu chấu tu sĩ, các cảnh giới đều có. Cùng tội giới tu sĩ khác biệt những người này trên đỉnh đầu đều có một con số ho, giết chết đỉnh đầu mang tội nhân đánh dấu người bọn hắn sẽ thu hoạch được điểm tích lũy. Cuối cùng dựa theo điểm tích lũy bọn hắn sẽ thu hoạch được tiên giới các loại ban thưởng. Ngay lập tức, Song Vương đều tại tính toán đối phương chiến lực, cũng không có lập tức mở giết. Trường môn, ta liền nói chúng ta muốn chờ các cái khác đại đế, sớm như vậy tới muốn thật đánh lên sẽ tổn thất rất nhiều người. Lão giả cắn răng, hắn quả thật có chút nóng độ, dựa theo đại đế nhân số mà tính, tội giới đại đế còn so với bọn hắn nhiều hơn gần 200 cái. Đừng nói tổn thất, muốn thật đánh lên hắn còn ăn thiệt rồi. Tu chân giới bên này ở đây cũng liền 1000 cái đại đế ra mặt, cái khác 2000 cái còn tại các châu tìm người không có trở về. Lão giả cầm đầu nghĩ nghĩ đi ra, chúng ta chính là thiên vương giới tu sĩ, thu được tiên đế pháp chỉ, chuyên tới để tội giới thảo phạt tiên giới dương nghiệt, bất quá chúng ta cũng không yêu thích sát sinh, hiện tại cho các ngươi một cái cơ hội, chúng ta phái đệ tử giao đấu, như nếu các ngươi thắng một trận, bên ta liền rút đi một ngàn người, 5 ngày làm hạt định. 5 ngày sau đó đừng vậy cũng đừng trách chúng ta không nể tình. bên cạnh một người vội vàng nói, trưởng môn cái này là ý gì? dưới mắt chúng ta thiên vương giới còn có người không coi chạy tới, hiện tại rút đi bọn người là thượng sách. ta hẳn là nghe ngươi, bọn người đủ lại tới, bất quá dưới mắt đánh lên chúng ta ăn thiệt thòi, để đệ tử cùng bọn hắn giao đấu một phen kéo dài thời gian các cái khác người tới, nếu là thua làm sao xử lý, còn rút đi một ngàn người, đầu óc ngươi nghĩ như thế nào? Một ngàn người rút đi sẽ không lại trở về sao? hiện tại trọng yếu nhất chính là kéo dài thời gian, nếu là toàn bộ rút đi, chúng ta còn mặt mũi nào mà tồn tại? Thiên Vương giới là cách tội giới gần nhất một cái tiểu thế giới, đám người bọn họ vì đoạt chiếm tiên cơ thu hoạch được càng nhiều điểm tích lũy, không đợi đại bộ đội tập hợp hoàn tất liền sớm chạy tới, kết quả người ta bên này đã bố phòng, kết quả là mới nghĩ đến giao đấu loại sự tình này. Lương Cảnh Thiên người này đầu không biết làm sao hôm nay đặc biệt linh quang vội vàng nói, đối phương là Kế Hoa Bình bọn hắn chiến lược không đủ, đang trì hoãn thời gian. Tiêu còn chờ cái giám, hiện tại giết đi qua. Một chút đại đế đã kích động, hiển nhiên hiện tại là một cơ hội. nữ đế vội vàng hô, chờ một chút. chúng ta phải người so tải, cái này là vì sao? bọn hắn nếu như chờ đến về binh, chúng ta, ai? đúng vậy a. vì sao? nữ đế mở ra tiêm tiêm ngọc thủ, trong lòng bàn tay xuất hiện một viên rất bình thường hạt châu, vật này chính là ta chiến tộc duy nhất đạo khí thiên mệnh châu, vật này có thể nhìn trộm vận mệnh, dưới mắt ta chiến tộc vận thế tại kéo lên. đạo khí, siêu việt tiên khí tồn tại. Vì sao nhìn xem rất bình thường đâu?" Một đại đế không hiểu hỏi. "Phản phát quy chân mà thôi, năm đó ta chiến tộc có thể tránh thoát đại kiếp chính là công lao của nó, bọn hắn muốn phái đệ tử chiến đấu, vậy chúng ta chiến chính là." Loại chuyện này trung quanh đại đế khó có thể lý giải được, nói thế nào đều là tự cục, chỉ bất quá dưới mắt nếu là đánh lên, bọn hắn tại tử thương thảm trọng tình huống dưới có thể ăn nhóm người này. Thấy trung quanh đại đế chiến y biến mất nữ đế vội vàng nói, "Ta chiến tộc còn có hậu thủ, nếu là thật đánh lên, giết 10 vạn đại đế không là vấn đề, các ngươi nghe theo mệnh trời." Nghe vậy trung quanh đại đế con mắt đều sáng, câu nói này không thể nghi ngờ cho bọn hắn ăn một viên thuốc can thần chỉ có bên cạnh lương cảnh thiên bắt đầu chắc chắn, dưới mắt bên này tu tiên giới liền hơn 3000 cái đại đế, người ta kia là 3000 cái tiểu thế giới, dựa theo ngang nhau đến coi là 3000 thừa 3000, mẹ nó đối phương có trăm vạn đại đế. Nữ đế chuẩn bị ở sau cũng liền diệt đi 10 vạn, kia còn có còn lại 90 vạn đâu. Tính toán tâm liền lạnh một đoạn, bất quá loại sự tình này nói ra dao động của tâm, hắn không nhắc tới một lời. Lúc này nữ đế tiến lên giọi đi đám người hướng về người đối diện hô đến, các ngươi giao đấu, chúng ta tiếp nhận. Xin tự bất luận. Nữ đế nói xong, đám người đối diện bên trong chạy đến một cái tuổi trẻ tu sĩ. Thiên phương giới Pháp Ngọc tông, tiêu chiến, thực lực hóa thần kỳ, ai dám đánh với ta một trận?" Tiêu chiến giới thiệu xong, bên này lập tức có 5 người liền xông ra ngoài. "Ta đến." "Các ngươi chờ chút tái chiến." "Ta đến." "Cái này tạm quấy giao cho ta." 5 người tranh luận thời điểm nữ đế xuất thủ, Ngọc Thủ vung lên, 4 cái tu sĩ bị đẩy lên hậu phương. Còn lại một người thấy thế bản thân giới thiệu, "Chiến tộc, Hà Tiên, hóa thần kỳ, nhường ngươi ba chiêu, nhất định chém ngươi tại ta dưới kiếm." Đối diện tu sĩ cực kỳ khinh thường, khẩu khí có chút lớn a, nói thật dễ nghe, chờ đánh mới biết được. Giữa song phương giao đấu bắt đầu thời điểm, nữ đế phân phó liền hạ đi, để một chút đại thừa kỳ tu sĩ rời đi, đi đem còn thừa đại đế gọi trở về. Có chút đại đế nghe tới tiên đế pháp chỉ về sau liền bắt đầu hướng trở về, mà có chút đại đế thì là bắt đầu tìm địa phương ẩn núp. Người sợ chết nhất thì có, nữ đế dự liệu được, cho nên khiến cái này đại thừa kỳ tu sĩ mang chút lời nói. Một ngày trôi qua, giữa song phương giao đấu đã tiến hành hơn 300 trận. Bởi vì giao đấu ở giữa thực lực của hai bên đều không khác mấy, cho nên tử thương đều là chia năm năm, ai cũng không có chiếm được tiện nghi. Lại một trận giao đấu kết thúc về sau, dưới mặt đất đến động tĩnh. Đối phương lại một nhóm tu sĩ đến. Đang tính đại đế số lượng, đối phương đã vượt qua bên này 800, đồng thời trước đó giao đấu thua trận rút đi một nhóm kia tu sĩ cũng đi theo tới. Hiện tại cái gì tình huống? Các ngươi lúc nào tới? Một uy tín lâu năm đại đế hỏi thăm. Quá nóng nội thôi, chúng ta hôm qua tới không nghĩ tới bọn hắn bên này đã bố phòng, cho nên chúng ta để các đệ tử giao đấu kéo dài thời gian, chờ các ngươi tới. Dục tốc bất đạt, chúng ta còn phải chờ. Hiện tại mở giết bọn hắn đánh không lại, còn chờ cái gì? Dung đầu hốc của các ngươi suy nghĩ thật kỹ. Tiên đế pháp chỉ, chúng ta thiên vương giới nếu là một giới độc chiếm công lao, cái khác 3000 giới nếu là trả thù, chúng ta cùng cái này tội giới tu sĩ có khác biệt gì? Quả nhiên vẫn là có người nghĩ đến xa xôi, bọn hắn thiên vương giới cách gần đó không sai, nhưng là muốn thật giết sạch tội giới người, không thể nghi ngờ là đoạt những giới khác vượt bắt cơm. Hơn nữa còn gần như vậy, mẹ nó người ta quay đầu không giết tới người thiên vương giới mới là lạ. T. Ta phát hiện một vấn đề, bọn hắn bên này tu sĩ trẻ tuổi cùng giai tình huống giới phổ biến cốt linh tương đối cao, ta nhìn giao đấu điều kiện có thể sửa đổi một chút. Chương 347, Vương Hữu Đức giá lâm, huyết thể chính ra, chương 347, Vương Hữu Đức giá lâm Hết thể chính ra. Nói không sai a, giới này thiên địa linh khí so với chúng ta bên kia muốn mỏng manh nhiều, đồng dạng cốt linh tình hồn giới, bọn hắn bên này tu sĩ cảnh giới muốn so với chúng ta thấp. Bên cạnh một người phụ hòa nói, kế này có thể thực hiện, cứ như vậy có thể giết chút bọn hắn người, áp chế áp chế nhuệ khí của bọn họ. Diệu ư? Loại điều kiện này bọn hắn không thể không tiếp nhận, nếu không, chúng ta uy hiếp bọn hắn khai chiến. Người này nói xong, cầm đầu đại đế đi tới trước đám người phương bắt đầu kêu gọi. Tội giới tu sĩ, liên quan tới giao đấu quý củ Chúng ta đến sửa đổi một chút, chỉ luận về cảnh giới chúng ta song phương tương xứng, bất quá cái này có chút không công bằng. Phía dưới chiến đấu chúng ta dựa theo cốt linh mà tính. Nghe vậy Lương Cảnh Thiên nhảy ra ngoài, ta dưới linh khí mỏng manh, dựa theo cốt linh mà tính, không công bằng. Cho nên ngươi điều kiện này chúng ta không tiếp thụ. Sao là linh khí mỏng manh mà nói, linh khí mỏng manh các ngươi bên này liền không có linh thải sao? Thế nào các ngươi không dùng tu luyện? Lại nói giống nhau cốt linh phía dưới là khảo nghiệm chính là giữa song phương tư chất. Đối phương thoáng qua một cái đến thời điểm Lương Cảnh Thiên liền có phát giác phương diện này vấn đề, loại điều kiện này hắn là tuyệt đối sẽ không đáp ứng. Nói dễ nghe mà thôi, các ngươi cũng không gì hơn cái này, tóm lại chúng ta bên này không tiếp thụ. Thấy thế đối diện uy hiếp, kia cũng có thể, nếu là không chấp nhận, chúng ta bây giờ khai chiến vừa vẫn rất tốt. Đánh liền đánh. Có loại tới ta đem đầu ngươi chặt xuống. Đối mặt uy hiếp lương cảnh thiên không chút nào sợ, ngược lại khiêu khích lên đối phương đại đế. Lúc này nữ đế tay cầm thiên mệnh châu xoay xoay, mà phía sau mang ý cười ngăn tại lương cảnh thiên phía trước. Miệng nhỏ khẽ nhếch đạo, điều kiện của các ngươi chúng ta bên này có thể đồng ý, bất quá chúng ta bên này cũng có một cái điều kiện. Nữ đế nói xong chung quanh trở nên ồn ào, tội giới tu sĩ rất không hiểu, đặc biệt là cảnh giới cao. Bọn hắn rất rõ ràng đối phương tu sĩ trẻ tuổi thực lực, tổng thể đến nói so bên này cao hơn. Mà người đối diện cũng không nghĩ tới, cái này dẫn đầu nữ nhân tùy tiện liền đồng ý. Đối diện cầm đầu đại đế nói, các ngươi bên này điều kiện gì? Chỉ là luật bàn, không thể gây thương cùng tính mệnh. Nữ đế nói xong, đối diện đại đế lại bắt đầu thương lượng. Cái này đều rõ ràng sự tình, đối diện cũng không lốc, trước đó sinh tử chiến song phương tử thương không sai biệt lắm, hiện tại bọn hắn nếu là đồng ý tình huống dưới, chúng ta bên này có chín thành phần thắng. Bọn hắn sợ chết người vậy liền để bọn hắn trước sống một hồi dù sao cuối cùng đều phải chết. bất quá như thế đánh xuống bên ta sĩ khí phóng đại, đối với chúng ta đến nói là chuyện tốt. nói rất có lý, điều kiện của bọn hắn có thể đồng ý. thương lượng xong thiên vương giới cầm đầu đại để nói, đi. một phương đưa ra một điều kiện, rất công bằng, kia liền tiếp tục đi. tiếp lấy song phương trận doanh lại bắt đầu phái tu sĩ si trẻ tuổi ra để chiến đấu. liên tiếp mấy trận xuống tới, tội giới tu sĩ si đều thua. đây cũng là không có cách nào sự tình, phương thế giới này tất cả cực phẩm linh mạch đều bị thu vào thập đại cấm địa bên trong, dùng cho chèo chống phạm thiên đại trận. cho nên dựa theo cốt linh giống nhau tình huống giới tính. Bên này tu sĩ si tu vi phổ biến so với người ta thấp. Liên tiếp thua mấy trận, một cái đại đế nhịn không được, hỏi hướng nữ đế. Nữ đế, ngươi vì sao muốn đáp ứng loại sự tình này? Nếu là như thế thua xuống dưới, chúng ta bên này khí thế đem ngã xuống đáy cốc. Thiên mệnh gây nên, khí vận tại chúng ta bên này. Đơn giản một câu, để người chung quanh không nghĩ ra. Dưới mắt đơn đấu đánh không lại, quần chiến cũng đánh không lại, sao lại vật thế? Một người không hiểu hỏi. Đúng vậy a. Lúc này mới đến một cái tiểu thế giới người, nếu là đang chờ hai ngày, khắp tiểu thế giới người cũng nên đến, đến lúc đó liền càng thêm đánh không lại. Người chung quanh chỉ nhìn hiện thực, lúc này kéo cái gì vận thế có chút nói nhảm. Nữ đế thản nhiên nói, "Không đợi, chúng ta chờ." Lương Cảnh Thiên lúc này ở đằng sau nhìn chòng chọc vào nữ đế, hắn có một cái ý nghĩ, nữ nhân này sẽ không là tiên giới gian thế đi, cố ý đến hố bọn hắn. Nghĩ thì nghĩ, bất quá Lương Cảnh Thiên sinh tử coi nhẹ, tiếp nạn này hắn tránh không khỏi, muốn chết thật cái kia cũng không có cách nào, chiến liền xong. Loại suy nghĩ này người còn không phải số ít, lúc trước bọn hắn thế nhưng là nói không ít đánh gà máu. Theo chiến đấu tiếp tục, một ngày sau đó, tội giới tu sĩ chiến ý hoàn toàn không có không riêng gì đối chiến bên trên thất bại đối diện đem qua lại tới một cái tiểu thế giới người đối diện đại đế số lượng đã vượt qua năm ngàn trong đám người một chút tu sĩ nhỏ giọng trao đổi vốn trước khi đến ta còn không thế nào sợ chết nhưng là hiện tại loại này sợ chết cảm giác giống như lại trở về sợ chết có làm được cái gì chẳng lẽ sẽ không phải chết sao nhìn xem đỉnh đầu chúng ta bên trên chính là cái gì tội nhân mới đến hai cái tiểu thế giới người liền có thể đem chúng ta giết sạch chúng chi ba ngàn cái tiểu thế giới tính đừng nghĩ nhiều như vậy loại này đại tiếp chúng ta không cách nào ngăn cản chết mà thôi nhập luân hồi đời sau nói không chừng chính là tuyệt thế thiên tài Nếu là nhập xuất sinh đạo làm sao? Các ngươi không muốn nhất đầu thai thành vì cái gì? Một người hỏi một cái cổ quái vấn đề. Ta không muốn nhất đầu thai thành làm một con heo. Bọn chúng ăn đến thật không ra thế nào. Muốn thật đầu thai trở thành một con lợn, ta hy vọng không phải heo mẹ. Vì sao? Bởi vì heo được sẽ đuổi heo mẹ a. Câu nói này làm cho người chung quanh cười ha ha. Chủ đề cải biến, cái này khiến không khí chung quanh có thay đổi. Ba ngày qua thứ, đối diện lại tới năm cái tiểu thế giới người, chỉ dựa vào những cái kia đại đế la đủ quéng ngang nơi này hết thảy. Những thế giới nhỏ này người cũng tham dự vào giao đấu bên trong. Dù sao cũng phải đến nói, bọn hắn đều có thể nhẹ nhõm chiến thắng. Lại nhìn tội giới tu sĩ, từng cái tinh thần đều oải, bao quát những cái kia đại đế tâm tính đều không thế nào tốt. Mỗi lần đối diện người tới, bên này tâm thái của người ta liền phải sập một lần. Loại kia trong lúc vô hình áp lực thực tế là quá lớn. Tử vong chậm rãi tới gần, cho dù ai trong lòng cũng sẽ không tốt qua. Ai? Chúng ta còn không bằng trực tiếp khai chiến tính, lương cảnh thiên những cái kia đại đế là thế nào nghĩ, chúng ta đã sớm nên đánh. Không phải luân hồi nữ đến nói chúng ta bây giờ vận thế còn tại dâng lên sao? Rãi cọ lông. Chúng ta liên tiếp thua hơn 80 trận mấy ngày kế tiếp thua mấy ngàn trận, người gọi cái này vận thế dâng lên. đối, chướng cái lông gà. ai? lúc này vương hữu đức tên vương bắt đạn kia nếu là tại liền tốt, hắn đoán chừng có thể đánh thắng rất nhiều người. nói cũng phải, bất quá ta cảm giác hắn sẽ không tới. mặc dù chúng ta bên này đại đế không làm gì được hắn, nhưng là chúng ta đối mặt chính là ba ngàn cái tiểu thế giới đại đế. ai? hắn không phải tuyệt thể sao? nếu là hắn có thể làm là trận nhãn ngoại giới những người này căn bản là vào không được. quá chế, tiên cung bên trong những người kia đem tin tức này đưa đến hải châu thời điểm, đã vài ngày, hết thảy đều muộn. cũng là. Lại nói loại chuyện này người ta cũng sẽ không đồng ý. Mẹ nó Vương Hữu Đức Cốt Linh không hơn trằm, tuyệt đối có thể đem những này tạp toé đánh thành tạt bã. Được rồi được rồi. Lúc này hắn không đến, đoán chừng là sẽ không xuất hiện. Tiên đệ tử này vừa mới nói xong, nơi xa liền truyền đến thanh âm quen thuộc. Vương Hữu Đức ra Lâm. Hết thể tránh ra. Chương 348, đến trung tâm chiến trường, chương 348, đến trung tâm chiến trường. Đang đến gần Hải Châu thời điểm Tô Tiếu Tiếu đột nhiên nghĩ đến một sự kiện, chính là mộ Dung Vũ đến áp chụp ra sân mới được. Loại này đại sát khí dẫn đi người khác sẽ sợ, nói không chừng còn có không ít người chạy trốn, đây là Tô Tiếu Tiếu không nguyện ý nhìn thấy. Cho nên Tô Tiếu Tiếu đem hắn đơn độc ném vào tiên cung bên trong. Hiện tại từng cái đỉnh đầu đều có tội nhân hai chữ, nếu là Tô Tiếu Tiếu cho sửa đổi một chút kia ván khí trị không phải xoát xoát tới tay. Về phần cái khác tiểu thế giới tu sĩ dù cho đỉnh đầu không có chữ, chúng ta cũng có thể cho hắn cộp vào, kia ván khí trị chẳng phải lại tới rồi sao? Trong tay có quan thiên kính, Hải Châu tình huống Tô Tiếu Tiếu cơ bản biết được, giữa song phương còn không có chân chính đánh lên, mà là phái đệ tử tiến hành giao đấu. Loại này thế cục hoàn toàn chính là vì mình soán toán khí trị mà chuẩn bị. Tiến vào Hải Châu cảnh nội, không chung lít nha lít nhít đều là người. Hô câu hết thảy tránh ra, quả thật người ta nhường ra một con đường. Vương Hữu Đức đến. Một tu sĩ hoảng sợ nói, tại mọi người chú ý phía dưới Tô Tiếu Tiếu tiếp tục bay về phía trước đi. Ngoa tạo. Vương Hữu Đức, ngươi mau chóng tới, chơi hắn nhóm. Vương Hữu Đức, toàn bộ nhờ ngươi. Vương Hữu Đức lưu bức, chơi hắn nhóm. Không ít người có tại thương nghị Vương Hữu Đức, bất quá đều nhớ hắn sẽ không tới, đem tứ đại tông môn hô thành dạng này, Vương Hữu Đức làm sao lại ra tay giúp đỡ? Ngoa tạo. Không đúng. Vương Hữu Đức trên đỉnh đầu viết cái gì? Giống như so với chúng ta nhiều hai chữ. Ta là cha ngươi. Thảo. Ta là gia gia ngươi. Ngươi muốn chết sao? Ngươi mù mùa. Ta nói trên đỉnh đầu hắn viết ta là cha ngươi. Ta là cha ngươi. Đây là có chuyện gì? Kêu mẹ nó chẳng phải là nói, chúng ta là con của hắn. Còn có thể chuyện gì xảy ra? Vương Hữu Đức lại đang đùa bỡn chúng ta. Đinh. đệ tử Trần Kiến An oán khí trị 2000 không? Đinh. đệ tử. Từ... Mẹ nó. Còn muốn trông cậy vào Vương Hữu Đức có thể giết bọn hắn bên kia mấy cái? Ta nhìn không có khả năng, hắn tới chuẩn không có chuyện tốt. Vương Hưu Đức giá lâm, hết thể tránh ra. Phía trước không ít tu sĩ nghe tới đều kích động quay đầu. Vương Hưu Đức rốt cục đến, thế nhưng là nhìn thấy Vương Hưu Đức trên đỉnh đầu chữa lớn về sau kích động tình nháy mắt không có, ngược lại từng cái khí không nhẹ. Hải Châu quá nhiều người, tô tiêu tiêu không thể không thả chậm tốc độ. Nhưng mà Vương Hưu Đức đi tới Hải Châu tin tức tại tu sĩ ở giữa cấp tốc truyền ra. Không bao lâu, Lương Cảnh Thiên một đám đại đế thu được hậu phương tu sĩ linh hồn truyền âm. Trư vị đại đế vừa mới nhận được tin tức, Vương Hưu Đức ngay tại hướng chúng ta bên này đuổi nguyên bản hệ vải suy sụp đại đế nhóm nháy mắt tinh thần tỉnh táo lương cảnh thiên mở miệng nói vương hữu đức cốt linh không hơn trăm trong tay có tiên khí cùng giai vô địch hắn làm sao lại qua tới giúp chúng ta chuyện này không thích hợp mẹ nó không có hố chết chúng ta đều tính xong hắn sẽ tới hỗ trợ nghĩ cũng đừng nghĩ hắn tất nhiên có cái khác mục đích người này nói xong bọn hắn những này đại đế lại thu được linh hồn truyền âm chư vị đại đế vương hữu đức trên đỉnh đầu có bốn chữ cùng chúng ta không giống nghe vậy chúng đại đế nháy mắt hứng thú mấy người vội vàng truyền âm nói là chữ gì chuyển âm tới đại thừa kỳ tu sĩ có chút khó khăn, không phải cái gì tốt chứ, chờ hắn xuất hiện thời điểm các ngươi liền biết, còn không phải cái gì tốt chứ, cái này triệt để câu lên những này đại đế lòng hiếu kỳ, tất cả tu sĩ đỉnh đầu đều là tội nhân, vì sao vương hữu đức đỉnh đầu có bổ chữ, còn không phải cái gì tốt chứ, lương cảnh tiên đưa tay, đem cách đó không xa đại thừa kỳ tu sĩ cho cưỡng ép lôi kéo đi qua, ngươi nói, đến cùng viết chính là cái gì, cái này, cái này, mẹ nó đừng ngáp úng, mau nói, một đám đại đế đều nhìn mình trầm trầm, lương cảnh tiên còn đang nắm mình không thả, loại tình huống này không nói là không đi. Đại thừa kỳ tu sĩ chậm rãi há mồm, "Ta là cha ngươi." Chỉ một thoáng không khí trung quanh ấm lên, lương cảnh thiên trên mặt hàn ý khủng bố đến tự điểm. Khủng bố sát ý khiến cái này đại thừa kỳ tu sĩ lấy lại tinh thần, hắn vội vàng nói, "Không phải. Vương Hữu Đức đỉnh đầu bốn chữ, viết chính là ta là cha ngươi." Mẹ nó tại lương cảnh thiên trước mặt nói ngươi là cha hắn, người ta không có nháy mắt bóp nát ngươi đều mạng ngươi lớn. Giải thích phía dưới hiểu lầm tiêu trừ, tùy theo mà đến chính là đoán khí trị. Đinh. Đến từ lương cảnh thiên đoán khí trị 230000. Đinh. Đến từ Tư Dương đoán khí trị 240000. Đinh đến tử. hắn đến chuẩn không có chuyện tốt nói không chừng lại nghĩ hại chúng ta chưa chắc các ngươi ngẫm lại tức khiến cho chúng ta những này đại đế bao quát luân hồi nữ đế đều không thể tiêu trừ hoặc là cải biến đỉnh đầu chúng ta bên trên chữ hắn vương hữu đức là làm sao làm được tiểu nói này trung quanh đại đế lại rơi vào trầm tư có chút nhìn về phía luân hồi nữ đế xác thực như thế bọn hắn dùng hết các loại biện pháp đều cải biến không được đỉnh đầu chữ lớn mà vương hữu đức đỉnh đầu chữ lớn liền rất phù hợp phong cách của hắn xem xét liền là chính hắn đổi các ngươi nói có hay không một loại khả năng vương hữu đức có thể tiêu trừ đỉnh đầu chúng ta bên trên chữ Có khả năng chờ hắn tới chúng ta hỏi một chút, ta nhìn không được, nếu là hắn có thể tiêu trừ, kia liền sẽ không tới, nếu là ta trực tiếp tiêu trừ trốn đi. Đại đế nhóm trò chuyện một lát, đám người bên cạnh phun chào, nhường ra một con đường đến. Không thấy một thân, có thể nghe nó âm thanh. Vương Hữu Đức Gia Lâm, hết thảy tránh ra. Đinh. Đến từ lương cảnh thiên toán khí trị 340000. Đinh. Đến từ. Loại chiến trận này tự nhiên gây nên địch quân các tu sĩ chú ý, đây là tới cái gì nhân vật không tầm thường sao? Tất cả địch quân tu sĩ đều nhìn về phát ra phương hướng của thanh âm nhưng vào lúc này Vương Hữu Đức từ trong đám người vào ra bên ta tu sĩ có ít người còn chưa tin tưởng rằng tin tức giả kết quả hiện tại tận mắt nhìn thấy người ta đỉnh đầu quả nhiên có bốn chữ lớn địch quân trận trong doanh trại giao lưu âm thanh dần lên biến ồn nào đầu người này đỉnh làm sao lại xuất hiện loại này chứ ta là cha ngươi cái quỷ gì đồ chơi ta là cái sát cái này mẹ nó không phải đang mắng người sao tiên đế đều mang chơi như vậy sao vậy người này là dư Nhiệt Hậu Nhân sao là ai đừng quản liền trên đỉnh đầu hắn mấy chữ nói người này liền phải chết Song phương trận doanh trong lúc giằng co, ở giữa là rông ruột khu vực tự nhiên không ai, mà tô tiếu tiếu hiện tại vị trí ngay tại giữa song phương. Tại mọi người chú ý phía dưới tô tiếu tiếu mở miệng nói, chư vị tu sĩ. Mọi người tốt. Ta là tới khuyên can. Ai? Phía dưới trên lôi đài kia hai cái, các ngươi dùng sức đánh A. Nhìn ta làm gì? Đinh. Đến từ lương cảnh thiên oán khí trị 45000. Đinh. Đến từ võ lăng không oán khí trị 38000. Đinh. Đến từ Âu Dương lạc oán khí trị 36000. Mẹ nó. Ta liền nói vương hữu đức đến chuẩn không có chuyện tốt. Thật mẹ nó là một nhân tài, nói đến quên can, một câu tiếp theo trực tiếp để người ta dùng sức đánh. Hiệu quả rất không sai, tùy tiện nói một câu nói, ván khí trị liền bắt đầu xoát bình phong. Tô Tiêu Tiếu đang nghĩ nói điểm những vật khác, lúc này Lương Cảnh Thiên mở miệng. Vương Hiếu Đức, xuống dưới võ đài, ngươi muốn nguyện ý, ngươi cùng chúng ta tứ đại tông môn sự tình xóa bỏ. Ta nói Lương Cảnh Thiên đầu góc ngươi nước vào. Phá lôi đài có cái gì tốt đánh? Ta lát nữa chơi hắn nhóm đại đế. Đừng hồ nháo. Người ta đều là chiến tộc hậu duệ, loại thời điểm này ngươi nên xuất thủ. Ấn muốn ta xuất thủ cũng được. Đánh một lần các ngươi cho ta 100 triệu thượng phẩm linh thạch Đinh Đến tử Đinh